trong phòng thẩm vấn chu huyền tự mình nói rốt cuộc là dạng gì chỗ xấu sẽ để cho tiểu thư nhà ngươi bỏ được cứu giúp minh giang phụ đâu bình thường tới nói đến rồi tiểu thư nhà ngươi tình trạng này người tu hành lớn nhất chỗ xấu không ai qua được khác biệt thứ nhất hương hỏa phải bị phế rơi thứ hai chính nàng sẽ chết mất chu huyền thẳng đi tới thời gian trước người ngồi sổm người xuống về sau gắt gao nhìn chăm chú vào hắn con mắt nói minh giang phụ bị nước lũ sông hủy ngươi tiểu thư hương hỏa bị phế sạch trong này không có chút nào lo gì hưng ơ hỏa sinh trưởng ở tiểu thư nhà ngươi trong bí cảnh cùng minh giang phủ có quan hệ gì cho nên nói đổi lời nói suy đoán thôi động suy đoán chỉ có thể nói rõ một khi minh giang phủ hủy đi tiểu thư nhà ngươi thì sẽ chết rơi chu huyền chỉ chỉ ánh mắt của mình về sau vừa chỉ chỉ thời gian con mắt nói uy con góc nói cho ta biết vì cái gì các ngươi tiểu thư vận mệnh cùng minh giang phủ vận mệnh khóa lại lên rồi thời gian hiện tại thực tế không dám nói lời nào hắn chỉ là dễu cận một bữa chính thần c h à o phúng trước mặt hai vị kia tám nén hương cốt lao ra một ngụm bị ô danh tà thần ác khí kết quả bị chu huyền kém chút đem chân tướng toàn bộ thôi diễn ra tới hắn sợ bản thân nhiều lời nhiều sai r ứ t khoát t r ở m ặ c h ừ m ngươi không nói đã nói ta suy luận rất đúng quả nhiên các ngươi tiểu thư vận mệnh cùng minh giang phủ khóa lại lên, lên rồi vì sao lại khóa lại lên chứ nàng sẽ chết đi ta lại còn nghĩ tới một loại khả năng tính tổ long bị hủy nàng ô nhiễm minh giang phủ tổ long khó đến minh giang phủ hủy diệt rồi tổ long cũng sẽ đi theo hủy diệt chu huyền nói đến chỗ này quay đầu liền hỏi họa sĩ minh giang phủ không còn tổ long cũng sẽ hủy diệt sao hẳn là sẽ không họa sĩ nói tổ long cùng tổ thụ bình thường được người yêu mấy lúc liền sức sống m ư ơ i phần nếu là người khí không còn cũng sẽ không chết đi mà là sẽ chuyển thành âm long tổ thụ mất đi nhân khí liền sẽ chìm thối lui đến cấm địa bên trong tổ long cũng là cùng loại bọn hắn không có tử vong khái niệm kia cùng tổ long không có quan hệ chỉ có một cái khả năng tính minh giang phá hủy tiểu thư nhà ngươi sẽ chết đi chu huyền kéo một cái ghế ngồi xuống ngầm đầu nhìn c h â n nhà chầm tư đến nếu là bây giờ minh giang phụ hủy diệt rồi sẽ phát sinh một ít chuyện gì dẫn đến vị tiểu thư kia cũng sẽ đi theo chết đi nàng cùng bây giờ minh giang phụ đến cùng tồn tại một loại gì khóa lại quan hệ đâu chu huyền một bên vỉnh lên hai lăng chân một bên cố gắng cầu tứ thời gian nhìn thấy chu huyền cái này suy tư d á n g vẻ phát ra từ trong xương cốt sợ hãi hắn thậm chí hiện tại đã muốn cùng chu huyền trò chuyện chút tiểu thư song phương hàn huyền thời gian liền cảm giác có biện pháp cho chu huyền bày ra tư duy cả bẫy dẫn tới hắn đi hướng sai lầm con đường nếu để cho chu huyền tư duy không ngừng phát tán chỉ sợ đối phương vẫn thật là tại một mình suy tính trên đường hát vang tiến mạnh chu huyền tiểu thư của chúng ta cứu minh giá phủ chỉ là bởi vì nàng địa vị đ ặ thù đại gia ta muốn hỏi để thời điểm phiền nhất có người quấy dày lão họa đem hắn miệm cho ta che lại một tiếng quát lớn phía dưới họa sĩ liền giấy lên đạo diễn hỏa hắn hướng phía đạo diễm hỏa thổi đi đoàn kia lửa liền vô tung vô ảnh quét sạch thơm giống như bị rót vào nước thép bình thường toàn thân đỏ bừng gọi ra đ ế n khí vậy mang theo m ộ ư ơ i hai phần thiêu đốt nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt cảm giác để thời gian căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào nhà đá bên trong lúc này mới khôi phục k i ê n tĩnh ngươi bắt đầu muốn phản kháng đến cùng thấy ta suy nghĩ có chút thành quả liền muốn cùng ta giao phó một số chuyện ngươi nếu có thể an hảo tâm ta tuần chữ viết lại chu huyền hã có thể đoán không ra thời gian trong bụng điểm kia con con quấn hắn nâng quanh à m lại cẩn thận ý tưởng lấy tiểu thư như thế nào cùng min minh giang phủ hủy diệt không nên sẽ để cho kia cái gọi là tiểu thư chết đi nàng có thể sử dụng trên trời sương ngủ, ngăn cách rơi bành hầu thần minh chi lực đã nói nàng hương hỏa cấp độ tại bành hầu phía trên minh giang phủ hủy đi bành hầu cũng sẽ không chết trên bầu trời thần minh cũng sẽ không chết không phải bọn hắn sẽ không chủ động khởi s ư ớ n g hủy diệt minh giang phủ hành động bành hầu đều không chết được vị tiểu thư k i a như thế nào lại chết đi chu huyền suy luận thanh â m càng ngày càng nhỏ hắn lâm vào càng sâu tầng tự hỏi hắn bây giờ muốn không thấu khóa lại nơi mấu chốt liền chuyển động suy nghĩ đi trước ngẫm lại tỉnh quốc đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ tỉnh quốc không gian là g Tỉnh thời xuất thời thế thời thế tương thời thế thời tồn tại. gian, song song hiện, không không không đồng khứ quốc quá giờ giới, giới, lai giới là bây vậy chính vì vậy tiễn đại nhân trật tự chi tiễn đồng thời sẽ phát ra ba mũi tên một tiễn đến từ quá khứ một tiễn đến từ hiện thực một tiễn đến từ tương lai nghĩ đến đây hương hỏa đạo sĩ lời tiên tri liền tại chu huyền trong đầu quanh q u ầ n quá khứ sự tỉnh không truy cứu coi là số mệnh chuyện tương lai còn có thể đổi coi là vô thưởng dựa theo tỉnh quốc thời không thế giới quy tắc một khi đi qua sự tỉnh không thể cưỡng ép sửa đổi nhưng là tương lai thời không lại có thể cải biến trong hiện thực nếu là xuất hiện sự kiện trọng đại liền có thể sửa đổi tương lai bây giờ minh g i a phủ tà thần sau l ư n g tiểu thư hiện tại hiện tại chu huyền thấp giọng tái diễn lẩm bẩm hiện tại hai chữ đọc lấy đọc lấy hắn liền cảm giác trước mắt sự vật đều rõ ràng chút song trưởng dùng sức hô kích về sau mạnh mẽ đứng dậy đối họa sĩ、si、nói lao họa để thời gian há muộn có chu huyền ra hiệu họa sĩ、si、tay dùng sức hướng dưới thân fd đạo diễn h ỏ a tại thời gian thể nội biến mất chu huyền chu huyền tiểu thư của chúng ta kỳ thật kỳ thật không cần nói ta biết rõ ngươi tiểu thư chuyện gì xảy ra thời gian thời gian nhanh h o à n mất hắn nhiều lời nhiều sai còn chưa tính nhưng hắn hiện tại rõ ràng cái gì cũng không kịp nói liền bị chu huyền đoán chắc t ỉ n h quốc không gian có rất nhiều nặng đều bị gấp xếp lên tiểu thư của ngươi giấu ở gấp xếp không gian bên trong một khi minh giang phủ bị hủy diện minh giang phủ bên trong gấp xếp không gian liền sẽ triển khai tiểu thư của ngươi không còn chỗ ân thân sẽ bại lộ hành t u n g của nàng hừng tiểu thư của chúng ta giấu ở quang âm g i ớ i bên trong bị ngươi bất hạnh nói chúng thời gian nguyên bản giãn ra l ô ngày m triệt để bông ra lệnh một ly đi một nghìn dặm h u ố chi chu huyền cái này suy đoán cách chân tướng kém cái cách xa vạn g i m vất quá hắn vui lòng nhìn thấy chu huyền suy luận sai lầm đi gấp xếp không gian đi nếu là ngươi có thể ở tỉnh quốc tùy ý một tòa gấp xếp trong không gian tìm tới tiểu thư ta thời gian đi theo ngươi họ chu ngươi tiểu thư liền giấu trong quang âm giới sao ha ha quang âm giới à tốt bao nhiêu địa phương nhân gian bán thần đi quang âm giới liền không có một cái về được đến ta tiểu thư giấu ở chỗ nào tương đương an toàn há ngươi vậy cho rằng ngươi tiểu thư là giấu lên đúng không ngươi ý gì ta chính là cho ngươi biên một đoạn nói nhảm từ trong miệng ngươi tìm kiếm ý tứ xem ngươi kia cái gọi là tiểu thư là quang minh chính đại trốn ở tương lai ra lệnh đâu hắn cũng không biết hắn sở hữu biểu cảm nhỏ bé đều bị chu huyền bí cảnh bên trong tường tiểu thư kia giấu ở tương lai suy đoán phi thường chính xác làm tương lai hai chữ xuất hiện thời điểm thời gian biểu lộ rõ ràng không đủ lòng lẻo có như vậy một tí xíu căng cứng đủ để thấy hắn đối tương lai là có rất lớn phản ứng Rõ ràng. cho u u h y nên ta đoán n g t ư a tiểu thư nhà ngươi chính là dấu ở tương lai minh giang phụ bây giờ minh giang phụ phá hủy tương lai minh giang phụ vẫn còn chứ chu huyền lời nói rất có cảm giác áp bách lần này không dùng tường tiểu thư phân tích hắn đều có thể sử dụng mắt trần nhìn thấy thời gian vẹn mặt thể hỏi hương vị n g ư ơ i tiểu thư giấu ở tương lai năm nào minh g i a n g p h ủ thời gian lần này thật sự trầm mặc hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền vậy mà dùng thời gian ngắn như vậy thật sự thôi diễn đến trận tướng nhưng hắn y nguyên trầm mặc chuyện cho tới bây giờ hắn biết đến sự t ì n h đã không thể so chu huyền nhiều hơn bao nhiêu rồi hắn chỉ biết tiểu thư giấu ở tương lai nhưng rốt cuộc là năm nào tương lai hắn cũng không tin tưởng không muốn nói tiểu thư nhà ngươi cụ thể giấu ở năm nào minh g i a n g p h ủ vậy cũng được chúng ta thay cái chủ đề chu huyền nhìn chằm chằm thời gian hỏi tiểu thư nhà ngươi đ ạ hạnh rõ ràng tại bảnh hầu phía trên một trận sương mủ vẩy vào minh giá phủ ngăn cách thần minh chi lực còn không hiển sơn bất lộ thủy như vậy đạo hạnh sợ là tám nén hương không đủ như thế rộng lớn thủ đoạn chu huyền đoán chừng ngồi tám nghìn chín tiễn đại nhân vậy làm không được tiễn đại nhân đều làm không được tiểu thư nhà ngươi sợ là có chín nén nhang lửa nha nói đến chín nén nhang nhạc sĩ họa sĩ sắc mặt cũng thay đổi biến chu huyền tiếp tục giảng đạo chín nén nhang lửa chính là bầu trời thần minh cấp đến rồi có thể chém giết cựu thần trình độ như thế cao hương lửa người lại trốn ở tương lai minh giang p h ụ vụ trộm mưu đồ ô nhiễm tổ long ta đoán nghĩ tiểu thư nhà ngươi không dám lấy chân diện mục gặp người thời gian càng nghe càng kinh hãi cái này chu huyền làm sao cái gì đều đoán được nhưng chu huyền cũng không hoàn toàn dựa vào đoán nếu như không phải tại minh giang phủ khoảng thời gian này cùng người q u e hội d i ễ n máu tả thần đánh nhiều như vậy quan hệ lại tiến về t ỉ n h quốc thời không thế giới lấy đầy đủ phong phú tin tức cùng tri thức hắn lúc này cũng sẽ không nhanh như vậy thôi diễn ra tiểu thư thân phận cái gọi là thôi diễn bất quá là lấy được đủ nhiều tiền đ ể thôi chu huyền còn nói các người tiểu thư tọa hạ d i ế n đèn đã từng sử dụng tới già tinh chú người què đường khẩu cùng các người có độ sâu hợp tác bọn hắn ra chỉ linh cốt linh đục phương thức chính là ở phía trên khắc xuống già tinh chú minh văn mà gia tinh hai trăm năm trước liền bởi vì cùng thiên khung đại phật thất diệp tôn giả cấu kết rơi rụng rơi xuống dòng dõi lục dục bị tình quốc chính pháp gia tinh chú vậy bởi vậy thất truyền như vậy vấn đề đến rồi người q u e giếng đèn từ đâu tới giả tinh minh văn cùng giả tinh chú chu huyền cười l ạ n h lạnh nói cho nên giả tinh cũng không có chân chính chết đi nàng chính là người nhà tiểu thư giấu ở tương lai minh giang phụ bên trong đáp án này kinh thế hai tục họa sĩ nhạc sĩ trong lúc nhất thời đều không nói ra lời hai trăm năm trước nhân gian chín nén nhang giả tinh vậy mà không có chết đi chương hai trăm sáu mươi tám ý chí thiên thư hai t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám ý chí thiên thư hai không riêng giả tinh không có chết cùng giả tinh cấu kết thất diệp tôn giả có chết hay không đi chỉ sợ cũng được đánh cái dấu chấm hỏi chu huyền đã từng cảm thấy được tà thần người sau lưng không chỉ một người chỉ ít có một nam một nữ nữ nhân kia là giả tinh nam nhân kia là ai bây giờ chu huyền rất khó không đi suy đoán vị kia nam nhân chính là đã từng từ chùa thất diệp bên trong tu thành chính quả thất diệp tôn giả một cái đã từng bầu trời đại phật một cái nhân gian chín nén nhang bọn hắn vì sao lại giấu ở tương lai minh giang phủ bên trong nhạc sĩ hướng chu huyền hỏi hắn tự hồ đã quên đi chu huyền so với hắn biết đến sẽ không quá nhiều nhưng liền vừa rồi chu huyền tại trong nhà đã từng tầng từng tầng thôi diễn thậm chí để nhạc sĩ tin tưởng chu huyền đại khái là chính mắt thấy hiện trường ta không biết ta chỉ có thể đoán chu huyền nói gia tinh thất diệp tôn giả là đã từng bị tỉnh quốc ý chí chính pháp người bọn hắn mặc dù trốn qua một kiếp nhưng bây giờ cũng không dám hiện thân thủ hộ thời không thế giới là hương cùng lửa vị này thực lực cụ thể chu huyền cũng không tin tưởng nhưng liền hướng hắn một sợi phân thân liền có thể điều khiển sơn hà đổ bên trong tỉnh quốc cửu phủ tại phật quốc bảo sơn chùa khu vực đại sát tư phương thực lực liền vượt xa quá thần minh cấp gia tinh thất diệp tôn giả mặc dù đều là thần minh cấp thực lực nhưng ở hương cùng l ử a trước mặt còn chưa đáng kể tại thời không thế giới bên trong hắn e ngại hương cùng l ử a tại nhân gian giới nhân gian giới bọn hắn e ngại loạ thần họa sĩ cuối cùng gặp gỡ đưa điểm đề hắn nói không có ai biết loạ thần lúc nào sẽ tỉnh gia tinh thất diệp tôn giả liền sợ hãi loạ thần sẽ thức tỉnh cũng không dám đến nhân gian chu huyền gật gật đầu chất vấn thời gian các ngươi vì cái gì ô nhiễm minh giang tổ lòng đại khái là gia tình cùng thất diệp tôn giả muốn cáo biệt trốn trốn tránh thời gian đi thời gian lắc đầu ta không biết cái gì cũng không biết ta không biết tiểu thư giấu ở nơi nào ta càng không biết tiểu thư tại sao phải ôi nhưng tổ lòng ta tham món lợi n h ỏ tỷ ta khát vọng đời đời kiếp kiếp đều cùng tiểu thư tại cùng một chỗ trong lúc nhất thời thời gian vậy mà dây biến si tình liếm chó nhưng chu huyền cũng không ngoài ý muốn hắn nghe triệu vô nhai nói qua tại minh giang phủ sóng lớn khởi động thời điểm thời gian liền chửi mắng m ạ c đỉnh sinh muốn hại chết tiểu thư hắn tựa hồ đặc biệt nhớ giả tinh chu huyền không có tiếp tục hỏi thăm mà là đ ố i quang âm nói ngươi nói ngươi không biết tiểu thư giấu ở tương lai một năm kia thực tế ta là tin tưởng ngươi nếu là ngay cả như ngươi loại này mèo ba chân đều biết giả tinh giấu ở nơi nào chu huyền mang biết, h phải biết, i theo i n sợ là họa sĩ hồng quan lương tử sau khi rời đi nhạc sĩ nhìn hướng về phía thời gian vừa cười vừa nói các ngươi thua không oan hồn đi tiểu tiên sinh rất thông tuệ thời gian túi đầu tự bế hắn tiến đến chỉ là dễ yêu cận cốt lao cùng chính thần nhưng cũng bởi vì câu này trào phúng rất có thể khiến cho tiểu thư vất lạc hắn càng nghĩ càng não não nhổ ở tóc của mình dùng sức kéo kéo ta thật n gốc thật sự mặt k h ắ c một tòa trong nhà tù thành rồi giam giữ mạc đình sinh địa phương mạc đình sinh bây giờ đã không có quá nhiều thẩm vấn giá trị tự nhiên không dùng được thẩm vấn nhà đá chu huyền đám người đến nhà tù thời điểm đứng tại cổng thanh phong liền hướng chu huyền túi người trào tiểu tiên sinh đa tạ ngươi cứu minh giang phủ thanh phong đối minh giang phủ yêu quý vượt xa họa sĩ hắn cùng với phần lớn hương hỏa cao thủ cũng không giống nhau chu huyền kiếp trước có câu chuyện xưa gọi nghèo học văn giàu học võ đặt ở tỉnh quốc bên trong câu nói này cũng nói được thông chỉ là võ thành rồi hương hỏa tu hành tại tỉnh quốc có thật nhiều thiên phú chắc tuyệt người sớm liền bắt đầu thông linh nhưng chính là bởi vì không có cơ hội tại thông linh về sau bái hương thông linh qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất từ đây cũng không còn có thể tu hành hương hỏa nhang nghèo hai tử nơi nào sẽ có tu hành bái hương con đường vậy chính vì vậy mới có rất nhiều thiên phú dị và người bởi vì không có cơ hội bái hương liền chẳng khác người thường sau đó biến thành người quẹ người hàng thanh phong từ nhỏ trong nhà liền nghèo phụ thân sớm liền bệnh nhọc quá độ chết đi mẫu thân nhiều bệnh là lúc ấy nhỏ thanh phong làm bến tàu công nhận lấy vẩy bồ thù lao thay mẫu thân xem bệnh b ố c thuốc tuy nghèo nhưng thanh phong chưa từng t r n g đ o ạ n trong mắt chỉ có chính đạo vẫn là cái lòng nhiệt tình hàng xóm láng giềng nhà ai có chút cũ người quả phụ có bệnh có thai hắn nếu là nhàn rỗi cũng sẽ đi hỗ trợ c h i ế u cố chân thành c h i tâm khiến cho thanh phong bị thành hoàng chọn chúng chọn chúng không phải là hắn thành hoàng đường khẩu bên trong bất luận kẻ nào mà là thành hoàng trong đạo quán một sợi thanh phong t h h phong a n vào thành hoàng đường khẩu về s bị, có có thành thành bị lừa bắt cóc từ ăn mòn được ác nhất những năm ấy đầu thanh phong từ đầu đến cuối không cùng địa phương quan chủ thông đồng làm vậy thật thành rồi đường khẩu bên trong cuối cùng một trận thanh phong mãi cho đến những năm này thanh phong từ đầu tới cuối duy trì lấy ban sơ nhập đường khẩu thói quen không có việc gì liền đi trong khu hổ chuột đi một chút nhưng hắn thế đơn lập bạc lại có con chủ bia vương cùng cốt lao hội đau đớn đại học giả áp chế họa sĩ nhạc sĩ trầm mê v a tranh ca hát không quá hỏi đến đường khẩu quản lý hắn bằng vào sức một mình đẻ không ngã khí thế hùng máy người quẹ thàng đến chu huyền trống rông xuất thế quan chủ bia vương đều tại cùng chu huyền đấu tranh bên trong mất mạng thanh phong cuối cùng thành thành hoàng đường khẩu chủ sự đem người quẹ một mẹ hốt gọn hắn cuối cùng phát tiết suất này ngụ bị đẻ nén nhiều năm ác khí có thể người quẹ đường khẩu mới bị d i ệ t mạc đình sinh ba tôn thần minh lại nhấc lên ngập trời sóng lớn muốn hủy đi minh giang phủ còn tốt có chu huyền đem ba tôn thần minh từng cái l ử a gặt ra tập hợp minh giang du thần đem ba tôn thần minh chém xuống minh giang phủ ở đâu là ta cứu tất cả mọi người có công lao chu huyền đối mặt thanh phong lòng biết ơn không quá cảm bạo cười cười hỏi phong tiên sinh cùng mạc đình sinh thế nào rồi phong tiên sinh kèm chút đem mạc đình sinh nuốt xuống rơi vừa rồi mới ngủ lại tính tỉnh nhà tù bên trong tương đối yên tĩnh thanh phong nói như thế chu huyền gật gật đầu đẩy cửa、ra. liền nhìn thấy phong tiên sinh miệng đ ầ y m u tươi nằm ở bên trong góc chỉ vào mạc đ ì n h sinh q u á t mắng năm đó sông hồi lang nạn hạn hán có đúng hay không cùng hôn qua minh giang phụ sóng lớn không khác nhau chút nào mạc đình sinh toàn thân đều là bị cắn mở lỗ hổng cách xa nhìn lên còn tưởng rằng hắn toàn thân đều là gai n g ư ợ c mạc đình sinh ta lấy ngươi làm huynh đệ thật sự là mắt của ta mủ ta vạn vạn không nghĩ tới năm đó sông hồi lang chính là ngươi bực này heo chó người làm ra phong tiên sinh đến tỉnh quốc nhiều năm như vậy ta duy nhất có lỗi với chính là ngươi nói những cái tia quản cái g á o dùng chu huyền nhấc chân lên hướng phía mạc đỉnh sinh miệ một cước đập lên mạc đình sinh răng đều bị dấm rơi bình thường hắn hướng phía trên mặt đất phun một cái đỏ trắng gói ra một chỗ ngươi đến rồi tỉnh quốc về sau xứng đáng a i chu huyền lại là một cước đặt qua mà cách đó không xa phong tiên sinh thì hướng phía chu huyền dập đầu hôm qua minh giang phủ nước lũ triệt để để phong tiên sinh nhận rõ đương thời sông hồi lang nạn hạn hán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mạc đình sinh để cho ta tổ kiến người quẹ đường khẩu muốn dẫn động nước lũ tụ hợp minh giang phủ ngàn vạn lão bạch họ thần hồn muốn hướng thần minh báo thủ ta nhổ vào nguyên lai là cái này phật quốc người muốn tụ hợp thần hồn mở ra phật quốc cùng minh giang phủ ở giữa thông đạo chu huyền cảm ơn、ngươi. để cho ta nhận rõ mạc đình sinh cho ta xem thấu trận này âm mưu phong tiên sinh nói nhiều vô ích ngươi mặc dù những năm này là bị mạc đình sinh lừa bịp nhưng ngươi đôi tay này dính quá nhiều vô tội màu tươi ngươi đi lần này vậy không sống nổi chu huyền thẳng thắn nói ta bây giờ đã không đáng kể sinh tử giống ta như vậy sổ tài không sống nổi cũng là một loại giải thoát phong tiên sinh n g ẩ n lên gương mặt hỏi chu huyền ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi không có tư cách đưa yêu cầu ta hy vọng chết ở sư đệ trên tay phong tiên sinh trong miệng sư đệ chính là chu huyền sư phụ viên bất n ữ chu huyền thông qua trong thân thể liên tiếp tìm hỏi chu linh ý ý nhìn sư phụ có nguyện ý hay không tiếp nhận cái mới nhìn qua này có chút vô lý yêu cầu sư huynh muốn chết tại sư đệ trên tay đây không phải cho sư đệ bằng thêm chỗ bẩn sao tại tỉnh quốc các đại đường khẩu bên trong sư đệ giết sư huynh cũng không phải cái gì vinh quang sự tình nhưng không có nghĩ rằng chu linh ý ý thông qua tổ thụ cổng gỗ đem viên bất ngữ cho đưa đến nhà tù bên trong viên bất ngữ từ chu huyền sau lưng đi ra trên mặt hắn nếp gấp và chặt nhìn về phía phong tiên sinh nhị sư h u n h những năm này ngươi quá sai rồi sư đệ ngươi thu rồi tốt đồ đệ so ngươi trước kia đồ đệ đều mạnh phong tiên sinh than thở nói ta tưởng rằng thần minh hại chết người nhà của ta hại chết chúng ta phong ra trang mấy trăm người ta đầy cõi lòng lấy cựu hận chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ là âm mưu hắn nhìn hướng chu huyền lộ ra cùng loại đường khẩu trưởng b ố i truyền thừa van bối chờ mong ánh mắt nói ta là người kể chuyện ở nơi này đường khẩu bên trong ta đã từng là đi được xa nhất người phong tiên sinh nói hắn tại người kể chuyện bên trong đi được xa nhất chu huyền không có dị nghị dù sao phong tiên sinh là đương thời dạy viên bất n g ữ đạo hạnh nhân vật nếu là phong tiên sinh không có ngộ nhập lạc lối đến hôm nay hắn chính là người kể chuyện đường khẩu bên trong nhân vật đại biểu rồi ta đã từng thấy qua người kể chuyện bí ẩn người kể chuyện ngộ toàn chín nén nhang về sau sẽ còn lĩnh ngộ một tầng thủ đoạn gọi ý chí thiên thư lĩnh ngộ tầng này thủ đoạn mới thật sự là người kể chuyện phong tiên sinh lời nói này ngược lại để chu huyền cảm động lây hắn cái thứ hai đường khẩu hình xăm tại lĩnh ngộ chín nén nhang thủ đoạn phía trên còn có thể lại lĩnh ngộ một bộ chân chính trên ý nghĩa thần minh hình xăm đồ bành hầu lĩnh ngộ là thiên quỷ đồ mà chu huyền lĩnh ngộ thì là sơn hà đồ hình xăm đường khẩu như thế người kể chuyện không có đạo lý không có ý chí thiên thư có tác dụng gì chu huyền hỏi cái này liền muốn từ chúng ta người kể chuyện căn nguyên nói đến phong tiên sinh ánh mắt s á n g dực trước nói về người kể chuyện đầu m ư ờ n chương hai trăm sáu mươi chín người kể chuyện chuyện cũ một chương hai trăm sáu mươi chín người kể chuyện chuyện cũ một người kể chuyện đầu m ư ờ n chu huyền tại tấn thăng đến hai nén hương hỏa thời điểm đã từng thấy qua tỉnh quốc một đoạn lịch sử giữa thiên địa cuối cùng một đám lửa tìm được người kể chuyện tất phương để hắn đem sáng lập thần minh phương thức truyền sướng đến tỉnh quốc mỗi một tấc góc q u ấ t bởi vì này phiên truyền sướng về sau tỉnh quốc cái này phương đại trên lục địa liên bắt đầu xuất hiện thần minh người xem lịch sử cũng không phải là hư giả nhưng tỉnh quốc người chỉ cho là đoàn kia lửa là thiên thần không hắn là tỉnh quốc ý chí phong tiên sinh nói ở nơi này đoạn trong lịch sử tỉnh quốc ý chí tìm được người kể chuyện ban phúc tất phương liên quan tới mộng cảnh bản sự đồng thời vậy truyền thụ hắn ý chí thiên thư người kể chuyện là thế gian tôn thứ nhất thần minh dù n g tỉnh quốc liên quan tới dạ du thần nhật du thần định nghĩa tới nói hắn chính là giữa thiên địa tôn thứ nhất nhật du thần người kể chuyện đem thần minh sáng lập c h i pháp dẫn tới nhân gian hắn là tỉnh quốc ý chí người h ậ u cũng là ý chí tùy tùng phong tiên sinh nói ý chí thiên thư do tỉnh quốc ý chí ban phúc tới tác dụng của hắn vậy cực lớn tại hắn nói đến đây chút bí ẩn thời điểm ngay cả viên bất ngữ cũng không nhịn được nghiêm t a i lắng nghe chiêu này thi có thể cải biến tình quốc thế giới cải biến tình quốc thế giới chu huyền có chút không thể tin vào thai của mình kinh ngạc hỏi người không nghe lầm phong tiên sinh nói ngươi ngưng tụ ra một phần thiên thư về sau ngươi ở đây cuốn trên thiên thư viết xuống nguyện vọng của ngươi tỉnh quốc thế giới liền sẽ tại nguyện vọng của ngươi phía dưới phát sinh chậm rãi cải biến a viên bất ngữ nghe tới nơi đây khuôn mặt ngốc trệ hỏi thăm phong tiên sinh sư m i n h ngươi vì cái gì có thể lĩnh ngộ được loại này bí ẩn hẳn là nói lung tung a viên bất ngữ không phải là không tin tưởng phong tiên sinh nhân phẩm mà là cảm thấy người kể chuyện nếu là lên chín nén n a n g chẳng phải là vô địch thiên h ạ phong đối tiên t h thần cấp, ta trực tiếp cấp, tại sinh nói t người kể chuyện xem như ý chí người hầu là tỉnh quốc cải tạo giám sát người hắn cần lợi dụng bản này thiên thư để tỉnh quốc phát triển chiều hướng tốt đương nhiên thiên thư người nắm giữ nguyện vọng của hắn nhất định phải đủ mãnh liệt ba trăm năm thế hệ này người kể chuyện thần minh tất phương động tới ý chí thiên thư nguyện vọng của hắn rất đơn giản chính là để người kể chuyện đường khẩu bên trong xuất không ra tám nén hương người nói là thật viên bất ngữ biểu lộ kinh hãi hắn một mực liền biết tất phương tại đường khẩu tu hành lộ tuyến bên trong trôn xuống cạm ấy nhưng không nghĩ tới lại là lợi dụng người kể chuyện chín nén nhang phía trên ý chí thiên thư nguyện vọng của hắn là thật hắn hy vọng bản thân mãi mãi cũng bói lấy bầu trời thần cách mãi mãi cũng là người kể chuyện đường khẩu thần minh bởi vậy hắn tại viết xuống ý chí thiên thư về sau thiên thư liền có hiệu lực liên tiếp ba trăm năm người kể chuyện đều chưa từng đi ra tám nén hương nhân gian bán thần nhân gian giới không có quang âm giới cũng không có g i ằ n g đến nơi đây chu huyền có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa từ khi viên bất ngữ báo thù cho hắn nộ ra ba đạo pháp môn bỏ qua người kể chuyện khắt chế về sau liền thăng vào bảy nén hương từ đó trở đi chu huyền liền biết rõ người kể chuyện đường khẩu tu hành lộ tuyến bên trong trôn xuống rất lớn hố nhưng hố lớn không có nghĩa là tu hành không đi lên cốt l a o hội thiên quan nghĩ hết biện pháp không nhường đường khẩu đệ tử đem hương họa trèo lên đi lên nhưng luôn có thiên phú siêu năng người tỷ như nói thánh tử thanh n ữ không mượn dùng không minh tính vậy đem chính mình thăng vào đau đớn phái tám nén hương người kể chuyện đường khẩu đệ tử luôn có dị bẩm thiên phú đệ tử hương hỏa con đường có hố to chín nén nhang không thăng nổi đi tám nén hương luôn có thể thăng lên đi hết lần này tới lần khác ba trăm năm một cái tám nén hương cũng không có đầu nguồn nguyên lai、like、tại ý chí thiên thư bên trên không đúng sao nếu là ý chí thiên thư lợi hại đến loại trình độ này cho dù là từ một n g h n năm trăm năm trước một n h ì n tám trăm năm trước bắt đầu đầu một nhiệm kỳ tất phương liền sẽ tại trên thiên thư viết xuống lời tiên tri chú các người đường khẩu đệ tử mãi mãi cũng tại bảy nén hương cần phải đợi đến ba trăm năm trước sau chu huyền đưa ra dị nghị Phong tại i ê n phong tiên a đã sớm n sinh cùng, cùng mạc đình sinh trước hết nhất chế định trong kế hoạch chỉ có lợi dụng minh giang phủ ngàn vạn vong hồn tụ hợp hình thành một tôn thần minh phía trên tồn tại đi khiêu chiến bầu trời thần minh cấp vì sông hồi lang chết bởi nạn hạn hán bên trong số khổ người b ả o thủ phong tiên sinh chỗ nào nghĩ ra được kế hoạch này tại mạc đ ị n h sinh định ra thời điểm phật quốc cũng đã cùng minh giang phủ thần minh cấp định ra rồi khế ước muốn hủy diệt minh giang phủ bất quá người kể chuyện tại trên thiên thư viết xuống nguyện vọng muốn thực hiện trừ rót vào số lớn nguyện lực bên ngoài còn cần bầu trời thần minh cấp cho phép nhỏ một chút nguyện vọng cần hai tôn thần minh cấp cho phép rất lớn nguyện vọng khả năng cần nhiều hơn phân nửa thần minh cấp cho phép nếu là thiên đại nguyện vọng sợ là cần bầu trời sở hữu thần minh cấp gật thiên thư muốn thần minh cấp công nhận cái này liền có chút khó khăn rồi bất quá ta giống như có thể thẻ cái bút chu huyền trợn nhớ tới hiện tại có hai viên thần cách một cái đến từ bành hầu một cái đến từ quỷ thủ quỷ thủ viên kia thần cách bây giờ tại nọa thần trong tay trên tay nọa thần không phải tương đương với trong tay hắn sao đều là thực tế thân thích người chu g i a đều là nọa thần hậu nhân đến như bành hầu thần cách ngay tại chu huyền bí cảnh bên trong hai viên thần cách nơi tay chu huyền liền có thể chỉ định cái nào đường khẩu sẽ xuất hiện mới thần minh mà thần minh do cái này đường khẩu bên trong hương hỏa cấp độ cao nhất người đệ tử kia đảm nhiệm Ta chu ó huyền người ề nghe rõ ràng muốn ngưng luyện giao ý chí thiên thư liền cần đủ nhiều nguội lực ngươi là tốt người kể chuyện phần này nguội lực ngược lại không khó tích lũy nhưng là trọng yếu hơn là thiên thư là có thực thể cần một bản đạo giả giữa văn lục đến chế tác nguội lực tốt tích lũy giữa văn lục tranh luận tìm rất nhiều người xem cái này không kéo nha trên tay của ta thật là có một bản giữa văn lục t h a người h tại đều sao có thể có dựa văn lục phong tiên sinh đem ý chí tiên thư bí ẩn nói cho chu huyền nguyên bản cho rằng chu huyền có thể muốn tiêu tốn mấy năm thời gian tài năng ngưng ra thiên thư dù sao tại nhân gian hành tàu đạo giả không nhiều coi như gặp được đó cũng là tám nén hương đi lên muốn đánh rết một cái thật không dễ dàng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền trên thân liền có một bản lục tử nói như thế nào đây đều dựa vào ta này đôi cần cụ tay nhỏ mới tích lũy đến nơi này vốn lục tử chu huyền căn bản không có sách bản này dựa v ă n lục chính là nguyên chủ chu huyền mang về đến chu g i a ban hắn nằm ở trên giường thuận tay liền đem bản này lục tử nắm bắt tới tay rồi rượu rượu thời cơ rất là khéo ý chí thiên thư nơi tay ngươi liền không hổ là tu ra chín tầng hương hỏa người kể chuyện sư m i n h liên quan tới ý chí thiên thư ngươi rốt cuộc là làm sao lĩnh ngộ ta vậy bảy nén hương hỏa ta làm sao không lĩnh ngộ được viên bất ngữ vẫn là hiếu kỳ liền hỏi nếu là tình quốc lĩnh n ộ bí ẩn là ở bảy nén hương về sau hương hỏa càng cao lĩnh ngộ càng nhiều nhưng viên bất ngữ cùng phong tiên sinh cùng thuộc bảy nén hương không có lý do sư huynh lĩnh ngộ được sư đệ không lĩnh ngộ được sư đệ a ta đã từng ngắn ngủi chạm đến tám nén hương ngươi chừng nào thì chạm đến tám nén hư ơ n g hỏa viên bất ngữ d o hỏi hai chúng ta một đợt giết sư phụ thời điểm phong tiên sinh bình tĩnh nói chu huyền nghe được thẳng n h ư mày quay đầu nhìn về phía viên bất ngữ sư phụ ngươi còn là một thí sư người đâu có chút á c đ ộ c a đều là trời đất xui khiến hiểu lầm viên bất ngữ cũng không tốt đối mặt đã từng quá khứ lung tung qua loa tắc trách nói cũng may chu huyền không phải cái loạn nghe nóng tin tức bắt quái kẻ yêu thích lại thêm hắn cực tin được viên bất ngữ nhân phẩm nếu là viên bất ngữ giết sư phụ đã nói sư phụ hắn là một người đáng chết chu huyền ta biết rõ đã toàn bộ nói mà lại ta biết ngươi muốn bắt ta thi thể đi làm t ế phẩm ngươi cũng có chút nói muốn hỏi trong thân thể ta thực v i t i ê n chờ ta chết rồi ngươi hết thể cầm đi xem như ta đáp tạ ngươi giúp ta báo thù phong tiên sinh nói đến chỗ này quay đầu hung hăng trận mắt nhìn chừng mạc định sinh hắn lời nói này đã có tử trí cũng là hy vọng chu huyền có thể ngắn ngủi rời đi nhưng chu huyền lĩnh hội ý đồ của hắn cũng không có rời đi ta hiện tại đã muốn hỏi ngươi chu huyền hỏi hướng về phía phong tiên sinh cuối cùng ô nhiễm minh rằng tổ long thần minh dòng dõi là ăn tử vị trí này tự sinh ra phải có thực vi thiên công lao đi hắn là thế nào sinh ra tới ta cũng không biết phong tiên sinh nói ta rất nhiều ký ức đều bị thực vi thiên nắn hết bao quát hắn như thế nào sinh hạ dòng dõi ký ức vậy ta không có gì tốt hỏi rồi chu huyền nhìn viên bất ngữ liếc mắt về sau liền bay người rời đi nhà tù chương hai trăm sáu mươi chín người kể chuyện chuyện cũ hai chuyện chuyện viên bất ngữ rộng lớn trong tay áo trực ra một thanh quạt xếp hắn cầm nắm quạt xếp tay có chút phát run cũng không phải là sợ hãi mà là bí ý quá thịnh hắn cùng với phong tiên sinh l ệ cùng một cái sư phụ sư phụ chỉ coi trọng phong tiên sinh chân truyền người kể chuyện đạo hạnh lại không nhìn c h ú n g viên bất ngữ thậm chí cố ý đi chậm trễ viên bất ngữ tiền đồ phong tiên sinh cùng viên bất ngữ bái hương trước đó chính là bạn tự thân hắn nhìn không dưới mắt liền trong âm thầm truyền thụ viên bất ngữ đạo hạnh sư minh đương thời ngươi từ sông hồi lang bên trong trở về về sư một lúc nếu là không còn tổ kiến người quẹ đường khẩu tốt biết bao nhiêu a đại thú bên người há có không báo đạo lý chỉ hận ta mấy năm nay tin vào mạc đình sinh lời nói nhận lầm cựu nhân phong tiên sinh sau khi xuất quan đến rồi sông hồi l à n g thăm dò được phong gia trang thảm án về sau liền gặp được mạc đình sinh mạc đình sinh giả thuyết mình cũng là người nhà tộc nhân đều mất mạng tại nạn hạn hán bên trong vì thu hoạch phong tiên sinh tín nhiệm hắn còn phô b à y bản thân phật tướng thái bình cái cân sau đó liền nói cho phong tiên sinh nói hắn dùng thái bình cái cân nhìn thấy trận này nạn hạn hán làm i n h giang mấy vị thần minh bận thiệu sinh ý phong tiên sinh tin là thật hắn muốn báo thủ nhưng lúc đó hắn đối với báo thủ cái này có sự vẫn còn chưa từng có tại cấp tiến hắn cùng với viên bất ngữ một đợt trở lại sư môn thỉnh cầu đương thời ngồi thất vọng tám sư phụ liên hệ đường khẩu thần minh tất phương yêu cầu tất phương tìm m i n h giang p h ụ thần minh đòi một câu trả lời hợp lý can dỡ thần minh là của chúng ta kính ngưỡng lại không phải thay ngươi làm việc n ộ t à i ngươi điểm kia chuyện hư hỏng vậy đáng liên hệ thần minh đây không phải là chuyện hư hỏng kia là phong gia trang mấy trăm nhân khẩu mệnh là sông hồi lang bên trong mấy vạn cái chết bởi nạn hạn hán võ hồn sư phụ ngươi liền g ú p một chút nhị sư h u n h viên bất ngữ vậy thỉnh cầu nói vẫn là điểm kia chuyện hư hỏng ta vì ngươi lấy tên mạc nôn chính là hy vọng ngươi chỉ có khắc chế mới là chúng ta người kể chuyện tu hành pháp bảo phong mạc ngôn ngươi vì sông hồi lang điểm kia chuyện hư hỏng để cho ta đi cầu tất phương đó chính là không khắc chế về sau hương h ỏ a như thế nào tiến thêm một bước sư phụ không đồng ý viên bất nữ g phong tiên sinh liền bị cầu cái này một đôi chỉ chính là hai giờ đầu cuối cùng phong tiên sinh cuối cùng một tiệc kiên nhẫn cũng bị ma diệt hắn đứng lên lấy ra quán xếp nói sư phụ mời cái gì ý tứ ngươi kể chuyện đường khẩu bên trong chỉ có đường chủ có thể cùng tất phương câu thông giết ngươi ta chính là đường chủ phong tiên sinh không đợi sư phụ đáp lại liền cùng hắn liều chết đấu đá hai người cùng là ngồi thất v ọ n tám cũng đều là người kể chuyện thủ đoạn chiến đấu đến chết đi sống lại sư phụ sinh ra phật đàm hợp cảnh lấy thanh ý phật dẫm đạp phong tiên sinh phong tiên sinh đồng dạng sinh ra phật đàm hợp cảnh lấy thất diệp tôn giả tri tướng lực hiên thanh ý phật nhưng sư phụ dù sao cũng là lão giang hồ phương diện kinh nghiệm càng hơn một bậc so chiêu mấy chục hiệp về sau phong tiên sinh liền rơi xuống hạ phong mắt thấy phong tiên sinh hiểm tượng h o à n sinh một mực chịu k ắ c chế tẩy não viên bất ngữ cuối cùng đứng ở hảo hữu trí giao bên n g i Hắn v sư, phá sư, sư, sư phụ chịu ạ trọng xếp, đ thương nhưng như cũng mở miệng trào phúng viên bất ngữ bị kích thích được mắt đỏ muốn bắt quả xếp hướng sư phụ yết hầu đâm lên lại bị phong tiên sinh ngăn lại phong tiên sinh hướng phía nằm trên mặt đất sư phụ nói ngươi không dạy ta không thể chậm trễ sư đệ thiên phú nói xong hắn liền dùng quạt xếp đâm đứt mất sư phụ yết hầu nhìn qua quạt xếp bên trên máu phong tiên sinh thở dài nói sư đệ ngươi ra ngoài đi ta muốn thấy tất phương chờ viên bất ngữ sau khi ra ngoài phong tiên sinh hương hỏa vậy mà bắt đầu đột phá hắn lấy cựu hận giết sư không bàn mà hợp bá đạo phát m ô n vậy mà trong lúc vô tình đột phá giam cẩm muốn nhập tám nén hương hắn có lẽ sẽ trở thành ba trăm năm đến cái thứ nhất đột phá tám nén hương người kể chuyện nhưng hắn còn không có thông qua tấn thăng nghi thức lúc liền cảm ngộ đến rồi ý chí thiên thư tồn tại thậm chí còn cảm ngộ đến nơi này một đời tất phương lợi dụng thiên thư ngăn lại sở hữu đường khẩu đệ tử tấn thăng hy vọng hắn thậm chí tại bí cảnh bên trong nhìn thấy tất phương bộ g á n g tất phương mặt lộ vẻ hùng tướng sắc ý cực thịnh hiện nhiên đối cái này sắp đột phá đến tám nén hương đệ tử rất không hài lòng muốn giết cho thương k h á i phong tiên sinh tâm tình đại thù tự nhiên không thể chết đi như thế nhưng hắn đã phá vỡ tất phương âm mưu thiên thư phong bế đường khẩu đệ tử con đường phía trước. tất phong ư là không tiên h cho hắn. à Mà l ạ sinh liền quyết đoán kịp thời bản thân gãy bản thân hương hỏa đem đứt gãy hương hỏa rút ra bên ngoài cơ thể lưu phải có dùng thân đảo mệnh đi đến như sau này một lần nữa tu ra một nén hưng ơ hỏa thành rồi nhân gian không khoảng cách cùng mạc đỉnh sinh gây dựng xú danh chiêu lấy người q u ẹ đường khẩu những cái kia đều là nói sau mà viên bất ngữ không yên lòng phong tiên sinh lần nữa vào nhà về sau chỉ thấy được một chi đã bẻ gây hưng ơ hỏa hưng ơ hỏa mất đi linh tính như đá như ngói không có chút nào sinh cơ viên bất ngữ liền đi tìm tìm phong tiên sinh nhưng hắn cũng không có tìm tới từ đây hắn liền không biết phong tiên sinh đi đến rồi nơi nào bây giờ vật đổi sao rời viên bất ngữ cầm trong tay q u ạ xếp chính là muốn lấy phong tiên sinh tính mạng hồi tưởng ngày xưa các loại tình nghĩa sao gọi hắn không thương tổn buồn tới tay run sư đ ệ đương thời ngươi bị sư phụ trào phúng được mất đi lý trí muốn giết sư phụ biết rõ ta vì cái gì đem ngươi cản lại sao giết sư là một tội lỗi lớn ngươi không muốn để cho ta khiêng viên bất ngữ nói vậy hôm nay ngươi lại có hay không biết rõ ta vì sao muốn ngươi tới giết ta không biết chỉ vì ta là giết sư phản đồ là thiết lập người què ác hán là vì cái này phương t i ê n địa bất dung tội nhân cho nên ta muốn chết ở trên tay của ngươi thấy viên bất ngữ vẫn không có động thủ ý nghĩ phong tiên sinh liền hai tay chống chắn đất cao, cao ngửa đầu cá vọt mà đi yết hầu đụng vào viên bất ngữ quạt xếp bên trên sư minh viên bất ngữ b u ô n g lòng tay hắn quạt xếp liền c ắ m ở phong tiên sinh yết hầu bên trên hắn vội vàng túi thân đem phong tiên sinh đỡ dậy lão lệ nhưng không khỏi chạy xuống phong tiên sinh vô ư ơ tay nhẹ nhàng đỡ viên bất ngữ bà vai nói chúng ta là sư huynh đệ đều danh ta học thuộc m ị danh người muốn thu lại ta đời này đã đầy đủ đặc sắc hắn lời chưa nói hết tay cũng không lực từ viên bất ngữ đ ầ vai trở xuống viên bất ngữ mắt đỏ về mắt ngựa đầu hắn hồi tưởng lại rất nhiều hình tượng tới khi còn bé hắn cùng với phong tiên sinh sách nhà mình gà s ấ y từ cá con gia vị cùng n ồ i chén đi vùng ngoại ô đạp thanh phong tiên sinh cùng còn lại người kể chuyện không giống nhau lắm rất nhiều đệ tử nhập người kể chuyện đường khẩu là bởi vì cái này đường khẩu đủ cường đại tên tuổi càng là to đến không biên liên giới chín đại cổ đường khẩu đứng đầu giữa thiên địa tôn thứ nhất nhật du thần phong tiên sinh chỉ là đơn t h u ầ n tích h giảng sách hắn tu thành nhân gian không khoảng cách không còn e ngại tất phương truy sát về sau liền đi minh giang giảm hát lớn bên trong giảng sách mỗi ngày đều đi một trận không rơi nói ra minh giang phủ đệ nhất kể chuyện tiên sinh tên tuổi muốn nói đạp thanh thời điểm viên bất ngữ cầm mầm t sao lấy gà xấy thì cô phong tiên sinh thì học huyện thành thảo luận thư tiên sinh g á n g vẻ cho viên bất ngữ giảng sách viên bất ngữ nghe xong phong tiên sinh sách đã nói nói ngươi về sau phải là một cái người kể chuyện phong tiên sinh đ ế m trải viên bất ngữ mầm tỏi thì cô cũng nói ngươi về sau nên là một cái đầu bếp đây chính là hai đoá hoa nở hai nhánh khác nhau thế gian kia phức tạp sự tình sao đỡ qua được bút bê trong miệng thành sấm ngữ điệu nhiều năm về sau phong tiên sinh thành rồi người kể chuyện đường khẩu t h i tài bị trời sinh tính khắc nghiệt sư phụ nhìn chúng chuyện y bắt mà viên bất ngữ tại gặp phải tâm tản ý lạnh về sau đi chu ra ban làm cái đầu bếp sư h i n h n chờ lấy ra trong thân thể ngươi thực vi t i ề n ta liền để đồ đệ đem ngươi thi thể đưa đến sông hồi lang n g ư ơ i nhà quá ngây thơ rồi ngươi chính là cái một nén hương nhân gian không khoảng cách muốn làm đồ đệ của ta thế phẩm nhân ra còn không nhìn chúng đấy viên bất ngữ n ô n ngữ nhảy thoát lão lưu lại tung hành hai người giao hợp ngược lại lót ra cực nồng bi y tới chu huyền tại nhà tù ngoài cửa chờ lấy kẹt kẹt một tiếng cửa mở ra viên bất ngữ đi ra mà phong tiên sinh thi thể cũng đã chỉnh t ề bày ở nhà tù trên giường đá hai tay ô ngực sư phụ nén bị thương không nén bị thương sư h u n h nói hắn lợi này đã sống được rất đặc sắc chu huyền gật gật đầu nói đúng là đặc sắc phong tiên sinh từ nhỏ liền thông minh bái hương liền trở thành kể chuyện đường khẩu chỉ định truyền nhân nhổ hương về sau lại tu thành nhân gian không khoảng cách một cái quá xếp trong vòng một ngày l i ề n sát mấy cái cốt lão tại minh giang g i ả n g sách lại giảng ra đại danh đường thành công tựa hồ luôn luôn nương theo lấy hắn là trọng yếu hơn là phong tiên sinh còn có một vị sen kẽ thứ nhất sinh trí hữu huyền tử sư phụ đi có cái tâm nguyện ta rõ ràng ngươi muốn dẫn phong tiên sinh về bình thủy phủ không có vấn đề lấy ra thực vi thiên ta liền sai người đem hắn thi thể đưa đến sông hồi lang Viên bất ngữ nhất thời lại ngữ nhất thanh tuyến run bất dậy, được n n g h rồi là sư phụ người trước về bình thủy phụ đi ta chu huyền khắc không dám nói hứa hẹn thứ nhất nói bất động phong tiên sinh thi thể chu ũ n g k huyền thì ngồi ê n sổn h thi h t bên cạnh hắn ngón tay hướng mi tâm của hắn phía trên đâm một cái nói người đây hưng hỏa quá thấp nhưng trong thi thể có chút phật khí ta cho nhai tử giữ lại bất quá ngươi kia phật tượng thái bình cái cân quả thật có chút đáng tiền ta để ngũ sư huynh đem hắn mổ ra tới nhìn xem thay thế đến ai trên người n g ư ơ i ngươi mổ không ra ta phật tướng người khác không được ta ngũ sư huynh nhất định được hắn là minh giang phụ tốt nhất đao thủ phật tướng là phật quốc người xưng hô tỉnh quốc người xưng là thông linh đặc tính mạc đình sinh thái bình cái cân có thể ước lượng một phương tiên h địa phải trăng thái bình cái này thông linh đặc tính nếu là thiện thêm lợi dụng chỉ sợ có thể tạo được tác dụng cực lớn cũng không thể lãng phí chu huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm mạc đình sinh mi tâm chương hai trăm bảy mươi tuệ phong long đầu một chương hai trăm bảy mươi tuệ phong long đầu một mạc đình sinh chết đi phong tiên sinh bị cốt l a o hội mang lên xe tiến về viện y học tuệ phong chu huyền hoa sĩ thanh phong ngồi chung ngồi một chiếc xe hoa sĩ trên xe hỏi đến chu huyền ngươi nói vị kia mạc đình sinh thông l i n h đặc tính cực kỳ kinh người là dạng gì đặc tính thái bình cái cân cụ thể bộ dáng chỉ có chính mạc đình sinh gặp qua đại thể t ớ i nói hắn bày ra diệt thế đại cục có thể thông qua thái bình cái cân ước lượng chính hắn cùng minh giá phủ nhìn xem p â n lượng của mình phải chăng có thể vượt trên minh giá phủ nếu làm vợ trên đã nói hắn cục bố trí được vô cùng tốt phần thắng rất cao sẽ có loại này thông linh đặc tính họa sĩ nghe tới nơi đây thực tế l i ễ u lưỡi mạc đình sinh nếu như không phải có như vậy nịch tiên đặc tính làm sao lại bị phật quốc người phái tới tỉnh quốc hắn hương hỏa cấp độ bất quá ba nén hương mà thôi chu huyền giảng đạo nhắc tới lần minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp may mắn nhất một sự kiện chính là trước đem mạc đình sinh bắt nếu không phải trước cầm xuống mạc đình sinh hắn nhất định có thể ở thái bình cái cân bên trong nhìn thấy hắn bày ra cục đã ép không được minh giang phủ quả cân nếu là phát hiện bại cục đã định hắn liền có thể lập tức triệu hồi sở hữu tham gia minh giang hạo kiếp thần minh cấp tại sóng lớn trước khi bắt đầu ba cái thần minh cấp g i ấ u ở nước lũ bên trong bọn hắn hoàn toàn có cơ hội rút lui tiểu tiên sinh nếu là khoét ra mạc đình sinh thái bình cái cân ta nguyện ý đem hắn thông linh n g ạ cả tính bỏ vào trong thân thể của ta thanh phong biểu lộ kiên quyết đ ố i chu huyền giảng đạo người muốn cái kia thành thái bình cái cân ta nghĩ thủ hộ minh giang phụ thanh phong nói chu huyền cũng không cảm thấy thanh phong nói chuyện dối trá người quẹ hủ thực quân chủ địa vương cũng không có ăn mòn rơi thanh phong vị này thanh hoàng là thật có một khỏa nhiệt tình tri tâm trước h bình cái cân cho người, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là phải á cái i ngươi, ngươi cân vấn có tự đề, là õ ràng, này đặc tính n g cái đặc quá ờ i tiên, mắt ngươi hương hòa cao, sẽ bị để i t r ư ớ kia mạc đình sinh hãy cùng quan chủ nói qua hắn đặc tính quá nguyệt i ê n ngay cả thần minh đều sẽ ngấp nghẽ minh giang phủ bên trong cùng hắn đàm được rồi điều kiện thần minh cấp có lẽ sẽ bảo vệ hắn đặc tính nhưng nếu là bị còn lại thần minh phát hiện liền sẽ t ớ t đoạt cho nên mạc đình sinh bỏ qua tu hành hương hỏa sẽ không bởi vì hương hỏa quá cao đặc tính cơ mật giấu không được cho nên hắn chỉ tu đến ba nén hương mà thanh phong có ngồi sáu bảy hương hỏa ta có thể n ổ ta hương hỏa dùng cái này thái bình cái cân trợ giúp minh giang phủ tránh thoát chân chính hạo kiếp chỉ cần a n nhiên vượt qua hạo kiếp nhưng cái kêu ban thần chín nén nhang bầu trời thần minh muốn giết ta cầm đặc tính giết chính là rồi thanh phong có một loại trực giác hắn cảm thấy minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp tránh khỏi cũng không đại biểu minh giang không còn sẽ có đại họa tương phản hắn cảm thấy minh giang phủ đại họa vừa mới bắt đầu minh giang phủ cần thanh này thái bình cái cân ngươi đều nhanh b à y nén hương ngươi thật cam lòng nổ chu huyền cực nghiêm túc mà hỏi minh giang phủ không thiếu hương hỏa cao nhân vật nhưng thiếu dạng này đặc tính thanh phong thái độ càng là kiên quyết ngươi ba ngày để thanh phong lẳng lặng suy nghĩ ba ngày thời gian vừa đến như hắn vẫn ý chí kiến định vậy liền thay đổi cái này thông linh đặc tính chu huyền thông linh đặc tính là nhìn tướng hắn cảm thấy mình cái này đặc tính vô cùng tốt nhất là bây giờ nghe phong tiên sinh nói ý chí thiên thư hắn thì càng không muốn thay đổi đi hắn thái bình cái cân nhìn tướng mới là người kể chuyện về phối vậy ta lại suy nghĩ một chút thanh phong cũng biết chu huyền ý tứ không còn bấm mình ba ngày sau đó nếu là còn nguyện ý n ổ hương vậy ngươi n ổ hương hỏa về sau liền đi tìm ngũ sư m i n h để ngũ sư m i n h cho ngươi thay đổi đặc tính viện y học thuệ phong sở nghiên cứu sinh vật của khoái ngũ sư m i n h chính ăn tính giải phẫu thi thể phòng giải phẫu bên trong có tầm m ộ ư ơ i cỗ thi thể đều là hắn hôm nay phải làm việc thi thể cùng thi thể còn không giống nhau lắm có thi thể có hai gương mặt có bốn có cái cánh tay có thi thể trên lưng mọc da mai rùa những thi thể này chính là bởi vì các loại quái dị liền luôn có thể khuấy động lên lữ minh khôn bản năng xúc động nếu nói trước kia cho chu gia ban khách nhân tình nghi đó chính là công tác mà bây giờ giải phẫu những ngày sinh vật cổ quái đối lữ minh khôn mà nói là sinh hoạt hắn đem một cỗ thi thể giải phẫu xong lấy x u ố n g màu trắng cao su găng tay đi đến một bên trên mặt bàn bưng lên tráng men chén uống một hớp lớn t r à ánh mặt trời ngoài cửa sổ thấu vẩy vào thi thể cùng hắn trên thân hắn chỉ cảm thấy sinh hoạt rất t i ế n tĩnh rất tốt đẹp đây mới gọi là sinh hoạt keng lữ minh khôn đem tráng men đóng trụm tại trên ly lại lần nữa đeo một bộ bao tay cầm lấy chuốc diệt bao bắt đầu vùi đầu vào tiếp theo bộ thi thể giải phẫu bên trên ngũ sư minh lữ minh khôn đang muốn động bao đ ô n nhiên bị chu huyền gọi lại hai tay của hắn chỉ là hơi quay đầu hướng cửa phòng nhìn lại nha thiểu sư đệ sao ngươi lại tới đây há t ì m ngươi mổ hai người ai vậy lữ minh con hỏi hai người bọn hắn lúc này nhạc sĩ một tay dẫn theo mạc đình sinh vào phòng mà họa sĩ con phong tiên sinh thi thể tại liền hai người kia người này không phải là cái sống sao sống không thể mổ sao chu huyền hỏi có thể là có thể chính là chỗ này hai người mổ lên sợ là không có cái gì ý tứ lữ minh con hiện tại giải phẫu yêu cầu chỉ có một thi thể muốn cổ quái quý dị càng cổ quái càng quý dị hắn mổ lên lại càng có vui thú nhưng cái này mạc đình sinh phong tiên sinh chỉ là từ bên ngoài nhìn vào lên cùng người bình thường không hề có sự khác biệt chính vì vậy lữ minh côn mới hiện ra một bộ mang theo ghét bỏ biểu lộ hai người này cũng không bình thường đâu tỷ như vị này phong tiên sinh trong thi thể có một cái dị quỷ chính là thực vi thiên làm hại đại sư m i n h không người không quỷ đầu kia dị quỷ lữ minh côn hỏi chính là hắn chu huyền nói chu ra ban đại sư m i n h dư chính n g u yên là sông hồi lang nạn hạn hắn một trong số những người còn sống sót gặp không may thực vi thiên t a i họa về sau liền mắc phải sinh q u á i bệnh về sau rất nhiều năm thậm chí muốn ăn thì sống uống máu đến chữa bệnh t i ê u mổ lên liền có chút ý tứ lữ minh khôn cũng muốn nhìn xem đương thời thai họa đại sư m i n h thực vi thiên giải cái gì bộ dáng ngũ sư m i n h cái này mạc đình sinh trong thân thể có một thanh thái bình cái cân là của hắn phật tướng muốn hoàn mỹ tách ra ngoài ai giải phẫu cái này người không có cái gì ý tứ nhưng tiểu sư đệ để cho ta mổ vậy ta liền khẳng định dụng tâm mổ lữ minh khôn vỗ nhẹ nhẹ lấy một mặt khóc tướng mạc đình sinh hỏi tiểu sư đệ người nọ là sống mổ vẫn là chết mổ khác nhau ở chỗ nào sống mổ nha vậy bây giờ liền mở mổ chết mổ nhà t r ư ớ chém c chết hắn làm tiếp giải phẫu so sánh chủ nghĩa nhân đạo đối với dạng này phật quốc người không cần đến như vậy nhân đạo chu huyền cười tủng tìm nói các ngươi tỉnh quốc người phải nói nhân tâm muốn tâm hoài nhân nghĩa người nhân đức vô địch ca m ạ c đình sinh kêu cha gọi mẹ kêu g ạ o người cái này con con cuốn còn rất rõ ràng đã rõ ràng như thế ngươi làm người q u e lúc ấy thủy d i ệ t minh giang phủ lúc ấy làm sao không đem nhân treo ở bên miệng chu huyền hướng phía m ạ c đình sinh mặt trùng điệp rút đi nói ngũ sư huynh hiện tại liền mở mổ tự tuyệt nói đ ư c bắt cóc vậy thì bắt đầu chứ sao Lữ đúng rồi hắn thông linh đặc tính sinh trưởng ở chỗ nào lữ minh không chỉ là am hiểu dùng đao nhưng thông linh đặc tính sinh trưởng ở trong cơ thể hắn lại không có mắt nhìn xuyên t ư ở n g không nhìn thấy đặc tính vị trí cụ thể ta đi hỏi một chút lý lao sư họa sĩ muốn đi tìm lý thừa phong đừng tìm lao lý ta cái này có tốt hơn lao sư c hoa u huyền tiểu chỉ mình mì tâm nói. Tương tiểu thư, ra tới chỉ rõ mạc định sinh đặc tính nói. Tương ngươi nơi n mạc đặc mi tâm tới ra rõ ở à t không bên ngoài đi ra, có cốt lan b ọ hắn i tường tiểu thư nói ta sợ nhất hoa lan chỉ cần ngửi thấy hoa lan ngủi ta ý thức liền sẽ đình chỉ lưu động những cái kia cốt lao chính là lợi dụng hoa lan đem ta vây ở viện ý học tuệ phong dưới mặt đất nghe tới nơi đây chu huyền có chút giật mình hắn nhớ tới lần thứ nhất thấy tường tiểu thư lý thừa phong liền dẫn theo một bao tải hoa lan cái này cũng thật là nước chát điểm đều mục nát vỏ quýt dày có móng tay nhọn tại ỉ n h q chu người huyền liên tục cam đoan phía dưới thượng tiểu thư cuối cùng bất đắc dĩ từ bí cảnh bên trong ra tới nàng phân ra một khô ý thức từ mạc đỉnh sinh khỏe mắt tiến vào thể xác bên trong cái này thông linh đặc tính à kỳ thật thì tương đương với cơ thể người biến dị sau đó liền có năng lực đặc thù ta xem một chút cái này mạc đ ì n h sinh biến dị vị trí ở nơi nào à trải qua t ư ờ n g tiểu thư tỉ m ị sau khi kiểm tra nàng kia sợ ý thức trở lại chủ ý thức bên trong nói với chu huyền đến hắn kiếm đột vị trí có biến đến gì, bởi vì kiếm đột biến hóa đưa đến toàn thân của hắn đều có d i biến nhất là đầu lưỡi có một đoạn thịt như cái tiểu nhân tựa như đứng kiếm đột sao ngũ sư huynh tay đưa về phía mạc đình sinh n g ự c dưới vách đá quả nhiên kiếm đột sưng mềm nhẹ nhàng đ è ép ép nói là cùng người bình thường không giống người bình thường kiếm đột có thể hơi hoạt động hắn kiếm đột chính là bền chắc như thép theo đều ấn không được chỉ cần giải phẫu ra mạc đình sinh sơ cốt liền xem như ra khỏi hắn thông linh đ chu huyền hỏi tường tiểu thư cũng không thể loan mổ ta cho ngươi vẽ cái vị trí tường tiểu thư lợi dụng ý thức mọc ra máu thịt dùng máu thịt chi thủ nắm được một c â y bút ở trên áo đã bị bỏ đi m ạ c đỉnh sinh kiếm đột bên trên vẽ một cái nho nhỏ hình thòi chương 270, t u ệ phong long đầu 2. a i chương 270, t u ệ phong long đầu 2. a án lấy ta nói địa phương động đao là được tường tiểu thư nói xong lập tức trở về bí cảnh tại bí cảnh hát thủy bên trong tường tiểu thư còn tự đủ cái này phật quốc người thông linh đặc tính xác thực lợi hại một nơi sinh ra diễn nàng lầm bầm lầu bầu trong lời nói mang ra phật quốc cái này từ mấu chốt một mực tại trong bí cảnh du đãng phật quốc chủ não lập tức lòng đẩy căm phẫn ban bố phản phật tuyên môn phật quốc chính là một đống r ấ t rưởi âm hiểm á c độc ta cùng với phật quốc không đội trời chung lại tới nữa rồi t ư ơ n g tiểu thư không h i ể u bực bội mặc dù nàng cựu hận phật quốc nhưng chủ não hôm nay trời ở bên thai lại nhảy không ngừng nghe được nàng l ô thai đều sinh ra kể đến rồi nàng hai tay nâng lên hát thủy hướng phía chủ não dội đổ qua ngầm miệng một vốc tiếp lấy một vốc hát thủy d i đoạt cúp nao đầy bí cảnh chạy trốn tám cái giếng máu não người thì bạo phát ra vui thích khi tại bí cảnh đám người đùa bỡn quên cả trời đất thời điểm chu huyền tiến vào bí cảnh tường tiểu thư t ì m ngươi có chút việc thông linh đặc tính vị trí không phải cho ngươi vẽ ra tới rồi sao vẽ rất tinh chuẩn ta đường nét cũng không dám vẽ thô không phải thông linh đặc tính sự là của ta cái m ú i ngươi lai tại tường tiểu thư vẽ xong thông linh đặc tính vị trí về sau chu huyền liền cảm giác nhàm chán dù sao giải phẫu có gì đáng xem hắn tại trong tiệm có thể nhìn qua không ít lần hắn liền đi sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên ngoài một bên tàn bộ một bên hút thuốc tuyệt đối không phải là vì đến xem viện y học tuệ phong bên trong nữ học sinh hắn chính là đơn thuần nghĩ giải sầu một chút hắn rút lấy rút lấy liền phát hiện thuốc lá phía trên có huyết điểm lại sơ một cái cái mũi trên tay lại dính vào rất nhiều vết máu chảy máu m ũ i ta tu hành hương hỏa còn có thể chảy máu m ũ i chu huyền cảm thấy kỳ quái vừa vặn hắn nhìn thấy một vị cốt lao từ sở nghiên cứu bên trong ra tới liền đi lên hỏi thăm máu m ũ i của mình vị tia cốt lao liếc mắt nhìn liền cười ha h à nói tiểu tiên sinh chảy máu m ũ i rất bình thường thời tiết này như thế khô giáo thu hương hỏa người vậy chảy máu mũi sao lưu a ta đoạn thời gian trước còn lưu đâu há cảm ơn giải đáp không dám nhận không dám nhận chu huyền kết thúc rồi cùng cốt lao hội thoại về sau càng nghĩ càng không đúng nếu nói thời tiết khô giáo bình thủy phủ có thể so sánh minh giang phủ khô giáo được nhiều hắn tại bình thủy phủ đều không chảy máu mũi chạy minh giang phủ lưu hắn trong xương cốt liền có chút cẩn thận thế là đi bí cảnh bên trong hỏi thăm về tưởng tiểu thư tới chảy máu mũi nguyên nhân rất nhiều thậm chí n g ư ơ i ăn đồ ăn hỏa khí quá vượng cũng sẽ chảy máu mũi bất quá ngươi trước k i a không chảy máu mũi hiện tại bỗng nhiên lưu sợ là có vấn đề vậy ngươi kiểm tra cho ta kiểm tra thân thể a ta ngay tại ngươi trong bí cảnh còn muốn được lấy ra ngoài kiểm tra sao tương tiểu thư cùng chu huyền giải thích nói bí cảnh sẽ phản ứng thân thể của n g ư ơ i tình trạng nếu n g ư ơ i m ắ t phải hoạn bệnh nặng bí cảnh biên giới nơi liền sẽ có hư thối nhan sắc bây giờ n g ư ơ i bí cảnh so sánh kiện、Này. nàng n vốn là muốn chấn an chấn an chu huyền đ ỗ n g nhiên liền dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy bí cảnh biên giới chỗ có một cái cực nhỏ huyết điểm bí cảnh bên trong huyết điểm liền tương đương với một tòa tường thành trong khét gạch mọc ra một cây tiểu thảo nếu là không đặc biệt cẩn thận xem xét là xem xét không tới người bí cảnh thật có vấn đề bất quá có ta ở đây không cần sợ tương tiểu thư vỗ ngực bành mạch vàng rất là kiên quyết nói ta là huyết nhục chi mẫu ngươi phải nặng đến đ â u bệnh ta đều có thể trị thật tốt ngươi hiện tại không phải bệnh không bệnh vấn đề ta hoài nghi có người ở ta làm ám chiêu chu huyền vừa rồi chảy máu mũi thời điểm liền nhớ tới một người một cái đồ vật cái gì ý chí thiên thư tất phương nếu là không có nghe nói qua ý chí thiên thư có lẽ chu huyền lưu điểm máu mũi trên tay phá cái lỗ hổng cũng sẽ không quá lạ ý nhưng bây giờ nghe nói ý chí thiên thư hắn liền hơi khẩn trương lên ngươi sợ ngươi bệnh đến từ kia bản thiên thư đúng chu huyền nói tất phương trên thiên thư viết xuống bản thân nguyện vọng phong tiên sinh nói qua trên tiên thư nguyện vọng coi như muốn thực hiện vậy so sánh chậm chạp coi như tất phương dùng thiên thư rụa ta chết ta cũng là đi từ từ hướng tử vong thân thể tật xấu sẽ từng bước một tăng thêm ta chưa quan sát một đoạn thời gian nhìn xem chu huyền nói đến chỗ này liền rời đi bí cảnh tiếp tục đi dạo sân trường một bên đi dạo chu huyền một bên lẩm bẩm nếu như tất phương dùng thiên thư rủa ta chết ta vậy cô đọng một bản ý chí thiên thư chú hắn chết ý nghĩ này mới ngoi đầu lên chu huyền cũng nhịn không được nợ đủ cười đây coi là cái gì chú thuật đ ố i chiến nhìn xem ai nguyền rủa càng mạnh viện y học tệ u phong mặc dù là cốt lao hội d ư ớ i cờ nặng cân nhất s ả n nghiệp nhưng học sinh tuyệt đại bộ phận đều không phải người tu hành học viện lao sư mặc dù đều là cốt lão nhưng học sinh là thật xem như chuyên nghiệp bác sĩ b ồ dưỡng lý thừa phong đã tương đối chu huyền nói qua học sinh nơi này có một non nữa sẽ tiến vào thiện đức viện y học công tác hơn phân nửa người thì sẽ đi đến tỉnh quốc c ử u phủ các bệnh viện lớn công tác cốt lao hội nắm giữ máu thị t huyền bí bồi dưỡng ra được học sinh chuyên nghiệp trình độ tự nhiên rất cao minh đông khu bệnh viện thiện đức liền xây ở bến tàu đối diện mỗi ngày sẽ có hai ba chiếc đội thuyền tiến vào cửa phụ phía trên đổ đầy đi bệnh viện thiện đức xem bệnh bệnh nhân lúc này chu huyền trong viện y học tuệ phong hành tàu cũng không phải hoàn toàn giải sầu hắn đồng thời vậy mở ra lực cảm giác của mình tụ tập tầm long khí học sinh nơi này trên người long khí có chút đủ a tại đông thị đường phố lúc người đi đường trên người long khí điểm màu vàng chu huyền lúc này đúng như thao thiết bình thường dùng cảm giác lực dây nhỏ không ngừng đụng phải những cái tia điểm màu vàng bí cảnh bên trong vệ rồng lấy cực nhanh tốc độ gia tăng đây là một ngôi tầm long khí nơi tốt chu huyền cảm khải nói không riêng long khí đủ học viện nữ sinh cũng rất đẹp mắt thời đại này có thể lên đại học viện trong nhà không phú thì quý kẻ có tiền cô nương chú trọng bảo dưỡng ăn mặc vậy thời thượng rất là thanh xuân mỹ lệ cô nương ta không sao liền thích xem điểm cô nương chu huyền ở trong học viện đi tới cảm thụ được các học sinh sức sống cái này cảm thụ cảm giác hắn lại còn nhìn thấy người quen một cái khí chất xuất trần người mặc đạo b à o tuổi trẻ nam nhân một bên nâng hương hương la bàn một bên kéo qua một cô nương mềm mại tay nhỏ nhìn xem tướng tay nhai tử chu huyền chạy c h ậ m quá khứ cho triệu vô nhai cái mông một c ước mãi mãi ai đạp a chủ thuê nhà ngươi làm sao ở chỗ này triệu vô nhai buồn g c ô n g chịu được một ước gọi là một cái khí thấy là chu huyền khí liền biến mất thay đổi một bộ tiêu dùng ta còn muốn hỏi ngươi đâu ngươi không trong l á o họa trai làm xem bói sinh ý chạy đến viện ý học bên trong làm cái gì chu huyền hỏi ta ta ta có thời điểm cũng sẽ ra điểm công việc bên ngoài triệu vô nhai nói xong liền vội vàng cùng nữ học sinh kể xong tướng tay chờ nữ học sinh rời đi về sau chu huyền liền chỉ vào cô nương bóng lưng hỏi đây chính là ngươi nói công việc bên ngoài nơi này là minh giang p h ụ long hương chi địa long khí nhiều ta muốn tích lũy long khí tu hưng ơ hỏa cũng không phải là vì gần nữ s ắ c lại nói ta hôm nay là lần đầu tới tiểu triệu tiên sinh ngươi hai ngày này làm sao một mực không đến chúng ta đồng học cũng chờ ngươi thật lâu một vị nữ học sinh cùng triệu vô nhai chào hỏi bật chuyện bật chuyện triệu vô nhai về bắt đầu người định đối nữ sinh nói kể xong mới nói với chu huyền đầu hai ngày qua qua một lần hôm nay là lần thứ hai chu huyền con mắt đều nhanh híp thành một sợi dây cắn răng n g h i ế n lợi nói nhai tử n g ư ơ i coi như ta tin hh ắ c ắ c ta vừa thật không có nói sai nơi này đúng là minh giang phủ long hương chi điện triệu vô nhai nói minh giang phủ có tổ long tổ long ban t h ư ở n g phúc long khí cốt l a o hội là minh giang phủ long đầu đ ư ờ n khẩu chịu ban phúc tự nhiên nhiều nhất mà viện y học tuyệt phong lại là cốt lão hội dưới cờ nông nghiệp nơi này long khí tự nhiên cũng càng thêm thịnh vượng ngươi nói lo n g khí chẳng sao chu huyền thấy triệu vô nhai tâm viên ý mã một bên nói chuyện một bên nhìn về phía cách đó không xa hồ bơi lộ thiên trắng thật trắng phi ta triệu vô nhai cả đời làm việc sáng s ủ a thanh p h o n g cương trực công chính làm sao có thể gần nữ s á c chu huyền cho triệu vô nhai chán một cái cốc đầu ngươi thổi n h ư bức đều không quên nhìn nữ sinh không nhìn không nhìn ngươi trở về chớ cùng sư tổ ta ra ra nói triệu vô nhai che lấy đầu ngao ngao hô lại phát hiện chu huyền bỗng nhiên ngây ngần cả người chủ thuê nhà chủ thuê nhà triệu vô nhai hỏi liên tiếp hai câu đều không đạt được chu huyền trả lời về sau liền đưa tay phải ra tại chu huyền con mắt phía trước liên miên lắc lư nguyên lai、like、là nhật du rồi triệu vô nhai thấy chu huyền thực tế không có phản ứng liền tại nguyên chỗ trở lấy đồng thời vậy lau sạch lấy la bàn trong tay của mình bận rộn một trận về sau phát hiện chu huyền còn tại nhật du liền cảm giác buồn bực nắng ẩm lại quay đầu đến xem trong bể bơi nữ học sinh ba triệu vô nhai cái ốt lại bị đánh nhất bạo h ạ rẻ nhai tử ta nhật du trước đó ngươi ở đây nhìn nữ sinh nhật du trở về ngươi còn tại nhìn nữ sinh nha con mắt vậy không ngừng nghỉ một chút sớm tối đau mắt hột ta vừa mới nhìn triệu vô nhai rất bị khuất giống như chu huyền kiếp trước những cái kia xui xẻo học sinh rõ ràng phần lớn thời gian đều ở đây nghiêm túc làm bài tập kết quả không khỏi cảm thấy nhàm chán vừa đem t v mở ra cha mẹ liền trở lại rồi chủ thuê nhà ngươi thấy là thật triệu vô nhai cùng chu huyền đã hướng phía cổ quái sở nghiên cứu đi vào trong đi vừa đi vừa kể vừa rồi chu huyền nhật du lúc phát sinh sự tình đương nhiên là thật ta thấy được một cái cự đại long đầu trong viện y học tuệ h phong du động cho nên ta mới nhật du đuổi theo nhưng là nhật du về sau vậy long đầu liền không thấy long đầu lớn bao nhiêu một tràng lầu dạy học như vậy lớn chu huyền nói nghe vào không quá có thể tin đâu một cái l o n g đầu đều có một chàng lầu dạy học như vậy lớn cái này đã coi như là đại l o n g ta hương hương la bản lại một chút cảm ứng cũng không có triệu vô nhai nhìn lấy mình hương hương la bản cũng không dị động chương hai trăm bảy mươi một minh giang đại ngộ một chương hai trăm bảy mươi một minh giang đại ngộ một la bản không hề động nhưng chủ thuê nhà lại nói viện y học tuệ phong bên trong có một tòa nhà như vậy lớn l o n g đầu triệu vô nhai rất là không tin vừa cẩn thận lung lay la bản la bản vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh có lẽ chủ thuê nhà tầm long tìm ra ảo dắt đi triệu vô nhai nghĩ không ra nguyên nhân liền đem la bàn thu được v ả i trong bao đeo chu huyền thì nói với triệu vô nhai nhai tử ngươi về sau đừng đến viện y học bên trong tầm l o n g rồi ta thật không gần nữ sắc ta tới chỗ này chính là vì chuyên môn tích lũy long khí ta ý tứ nơi này long khí cứ như vậy nhiều ngươi nhiều hút một chút ta liền thiếu đi hút một chút ngươi sẽ chậm trễ ta tu hành chu huyền nói triệu vô nhai triệu vô nhai rất là phản đối hắn cảm thấy cái này thuộc về chu huyền bá quyền hành vi không được chúng ta bây giờ là tầm lòng sư huynh đệ sao có thể bắt nạt ta đây chúng ta muốn cộng đồng tiền thối triệu vô nhai không nguyện ý từ b ỏ viện ý học tuệ phong loại này lòng h ư n g c h i điệm đùa dỡn chúng ta tầm lòng sư huynh đệ đương nhiên là có long nhất lên tìm có cô nương đồng l o ạ t nhìn đợi chút nữa trước cho ngươi dẫn đường một chút phật khí đi vào trong lúc nói chuyện hai người đã đến sở nghiên cứu sinh vật cổ quái chu huyền ra ngoài lắc lư một vòng lớn ngũ sư huynh đã làm x o n g mạc đỉnh sinh giải phẫu thái bình cái cân đã bị lấy ra ngoài tiên là một khối kim sắt xương cốt xương cốt mặt ngoài có cực kỳ thật nhỏ phật da minh văn cái cục xương này lúc này ở họa sĩ trong tay n ả y lên thật là nồng nặc phật khí họa sĩ đều bị mảnh này đầu khớp xương không có nồng đậm như vậy phật khí làm sao ngưng tụ đạt được thái bình cái cân như vậy nịch g h thiên phật tướng chu huyền vừa đi vào phòng giải phẫu liền nối liền họa sĩ câu chuyện họa sĩ quay thân đem thái bình cái cân chi cốt đưa về phía chu huyền tiểu tiên sinh cái này phật tướng ngươi thu cất đi ta liền không thu rồi cái cục x ư ơ n g này cướp không ít người ta l ờ i nhắc thủ các ngươi chính cốt lão hội bảo vệ thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý chu huyền tự nhiên hiểu hắn trong bí cảnh giấu ở bành hầu thần cách đã rất bị người nhớ thương lại thêm thái bình cái cân cái này cỡ nào bị người ghét hận đến lúc đó bốn phương tám hướng đều ra kiểu địch vậy được chúng ta cốt lão hội giữ vững phần này thông linh đặc tính họa sĩ nói chắc như đinh đóng cột nói chu huyền thì cười khẽ hai tiếng chỉ vào giải p h â u trên giường mạc đình sinh nói nhai tử ta đáp ứng qua ngươi mạc đình sinh phật khí về ngươi thưởng dụng a Ngậy, ta cái này từ chỗ nào hạ m i ệ n g a triệu vô nhai con mắt quay tròn nhìn chằm chằm mạc đình sinh thi thể trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào nguyên một bộ thi thể không nói trước ăn kéo không kéo bụng ta thế nhưng là đạo sĩ không ăn ngũ hơn trực tiếp ăn hắn cái này không phá giới luật sao ngươi lúc này nhớ tới ngươi là đạo sĩ bởi tối hôm qua ngươi và bành thăng ken kép đến đầu heo thị thời điểm thế nào không nhớ ra được ngươi không ăn ngũ hơn đâu dù sao ta ăn không được mạc đình sinh lại nói thi thể này bên trong phật khí liền không thể chết xuất một chút không triệu vô nhai phàn nàn nói hắn khó khăn bộ dáng ngược lại là dẫn tới quan nương cười to ha ha tiểu đạo sĩ muốn ăn phật khí ta tới giúp ngươi hồng quan nương tử nhắm mắt ngưng thần ở trong phòng không t r u n g ngưng tụ ra một bộ quan tài nàng hai tay b ắ tấn thúc đẩy quan tài đảo ngược trên giường mạc đình sinh thi thể không thấy mà trong quan tài chuyển tới đinh đương đi loạn vận động v a n động không ngừng chuyển ra qua non nửa phút sau quan tài sừng trong khẽ hở liền phun ra nhàn nhạt kim sắc mở mịt khí tước đó chính là phật khí nhanh đi thực khí chu huyền thúc d ụ c triệu vô nhai triệu vô nhai vội vàng chạy chậm đến quan tài dưới chân hám ồ m đi nuốt những cái kia kim sắc phật khí muốn nói mạc đình sinh cái này phật quốc người bởi vì thể nội có thái bình cái cân thi thể bên trong phật khí lại có chút tinh thuần nồng đậm triệu vô nhai chụp n g ồ i mấy phút mới đưa kia một thân phật khí hút được không còn một mảnh cái này thái bình tăng là một tốt đồ ăn quan lương k í c h lệ nói mà triệu vô nhai nuốt trừng phật khí về sau ngồi xếp bằng muốn ổn định tự thân h ư hỏa dùng ăn phật khí về sau hưng ơ hỏa sẽ nhanh chóng thiêu đốt có thể thiêu đốt bao nhiêu muốn nhìn phật khí mức độ đậm đặc muốn tới gần ngồi năm sáu tầng thứ triệu vô nhai hai tay bấm q u y ế t ý thủ lao cung chu huyền thì đối quan nương nói đ ừ n g nói phật quốc người muốn tại tỉnh quốc đại khai sát giới nhưng trái lại giảng phật quốc người máu thịt lại là tỉnh quốc người tăng thực lực lên cầu thang phật khí có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần người hưng ơ hỏa tỉnh quốc thần nhân không ít nếu là không ngừng săn bắt phật quốc người thực lực kia chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh ngươi vừa nói như thế ta lại có chút hy vọng phật quốc người tranh thủ thời gian tới họa sĩ một bên nói họa sĩ đường khẩu là cốt lão hội Tiêu c không không họa u ẩ n thần n sĩ rời đi chỗ khác chuyện đối quan nương nói cốt lão hội là sớm nhất nắm giữ như thế nào nghiền ép thi thể phật khí đường khẩu đối với phật khí vận dụng cùng hấp thu vẫn là có chút độc đạo địa phương âm nhân không thể trực tiếp dùng ăn phật khí nhưng là lại có thể dùng ăn cơ khí nếu là trước hết để cho lão cương đi hút phật khí để lao cương ngược một tay lại cung cấp thâm nhân dùng ăn chu huyền hỏi chính là cái này ý tứ họa sĩ lại bổ sung bất quá loại phương thức này hút phật khí tự nhiên không có trực tiếp dùng ăn hiệu suất cao đại khái chỉ có tám thành hiệu suất có tám thành cũng rất tốt quan nương con mắt đều sáng rỡ lên thời nay không giống ngày xưa quan nương họa sĩ đều đã là đi vào tám nén hương nhân gian b ả n thần như là đã vào tám nén hương cách chín nén nhang chỉ kém một trụ tự nhiên cũng sẽ sinh ra tiến vào chín nén nhang ý nghĩ đối với hương hòa khao khát so di vãng phải mạnh mẽ rất nhiều đây chính là chín nén nhang a mà bây giờ hồng quan nương tử mang theo kích động nói tại mọi người trò chuyện về sau tích lũy hương hỏa đại kế thời điểm ngũ sư huynh thì nói thực vi thiên đã lấy ra đám người lập tức dừng lại câu chuyện đều tiếp cận tới tỉ mỉ nhìn lên chỉ thấy ngũ sư huynh trong tay mang theo một cái rúng động cục thịt cục thịt bên trên mọc ra một con to lớn miệng chính hướng phía đám người nhai răng đây chính là thực vi thiên đạo hạnh không quá cao a vừa rồi nhìn thấy mạc đình sinh thi thể lúc chu huyền bí trong giếng giếng máu con mắt nhóm còn có tầm mười con mở mắt khát vọng cái này ba nén hương tế phẩm mà hắn thấy thực vi thiên giếng máu đạo quan bên trong vậy mà chỉ có hai ba con con mắt mở to cho dù là mở to cũng không tinh đ ạ t hải hiển nhiên là không nhìn chung cái này tế phẩm ngay cả ba nén hương mạc đình sinh cũng không bằng ba mươi năm dị quỷ vậy mà không có trưởng thành lên bất kể là du thần ti vẫn là cốt lão hội đều lối dị quỷ rất là quen thuộc du thần ti một cái nhiệm vụ chính là săn bắt dị quỷ cốt l a o hội nghiên cứu tình quốc bí ẩn dị quỷ vẫn luôn là cốt l a o hội nghiên cứu trọng điểm cho nên hoa sĩ nhạc sĩ hồng quan nương t ử liếc mắt liền nhìn ra cái này thực vi thiên cũng không có trưởng thành ta mỗi ngày bị phong tiên sinh thúc đẩy nhân gian không khoảng cách không có dư thừa hương hỏa trưởng thành thực vi thiên lộ ra cực kỳ phối hợp hắn nô động lên m i ệ n g rộng hướng chu huyền nói người đại sư huynh bệnh không phải ta làm hại là bị vân vụ tôn giả tại ba mươi năm trước tràn ngập t i ế n sông hồi làng sương ngủ gây thương tích làm sao chữa người đại sư h u n h thân thể hư tối người vẫn sống còn thích g n máu tươi thì sống các ngươi vì cái gì không đoán ra được hắn là ở sơ cứng nha thực vi thiên thuộc về một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g đúng a đại sư m i n h những cái kia tính tỉnh không phải liền là lao cương sao lữ minh k h n lúc này mới tỉnh ngộ lại nếu là sơ cứng làm sao chữa phật quốc người phật khí thực vi thiên nói phật quốc người thân thể bên trong chủ yếu do hai loại khí tức tạo thành một loại là phật khí một loại là cương khí cương khí dẫn đến bọn hắn thu được kim cương pháp thân phật khí để bọn hắn có thể sử dụng rộng lớn phật môn thần thông nhưng phật quốc người làm cái gì không giống lao cương chỉ vì có phật khí chấn áp người đại sư h u n h bệnh cũng là giống nhau đạo lý chu huyền nghe tới nơi đây liền trong lòng âm thầm lòng lèo xem ra đại sư huynh bệnh có trị chỉ. chỉ là cái này thực vi thiên vì cái gì phối hợp như vậy ta muốn cầu du thần ti bắt giữ ta vào kinh thành ta nguyện ý tiếp nhận tình quốc tuần h hóa chỉ cầu sống sót thực vi thiên giảng ra bản thân nguyện vọng họa sĩ nhìn về phía chu huyền trưng cầu ý kiến của hắn chương hai trăm bảy mươi mốt minh giang đại m ộ n g hai chương hai trăm bảy mươi mốt minh giang đại m ộ n g hai chu huyền thì hỏi họa sĩ lão họa các ngươi du thần ti bắt được dị quỷ đều sẽ áp giải đến kinh thành sao không sai kinh thành muốn những này dị quỷ làm cái gì chu huyền hỏi tiểu tiên sinh t n họa q sĩ còn nói thêm đương nhiên tỉnh quốc cũng không phải gì đó dị quỷ đều sẽ thuần hóa chỉ để lại có giá trị những cái kia dị quỷ cho nên trong kinh thành có một tòa phán quỷ ty phán quỷ t i tác dụng chính là phán đoán dị quỷ tu hành con đường phải chăng có tương đối cao giá trị có giá trị lưu lại không có giá trị dị quỷ sẽ bị trực tiếp chém giết bình thường bị giải vào kinh thành dị quỷ chỉ có một phần ba sát xuất còn sống sót chu huyền nghe được rất là cảm khái c h ắ c không được đã từng đấu không lại tỷ tỷ dị quỷ mười ngón sẽ muốn cầu bị áp giải kinh thành ta là có giá trị thực vi thì nói phong tiên sinh mạc đình sinh cầm đi ta tu hành con đường xưng là người quẻ nhưng ta tu hành con đường tác dụng lại là đâm giết tỉnh quốc cần bồi dưỡng rất nhiều thích khách ta con đường giá trị rất cao chu huyền tinh tế một suy nghĩ cũng thật là có chuyện như vậy người quẹ đệ nhất nén hương gọi chạy như bay đệ thử học chạy băng băng tốc độ cực nhanh nhanh đến phong tiên sinh trình độ kia trong vòng một ngày liền có thể đâm g i ế t bốn cái cốt lão hai nén hương gọi đạp có không dấu vết chạy băng băng thời điểm không phát ra bất kỳ thanh â m ba nén hương gọi bích hổ du tường dưới chân sinh ra gai ngược có thể ở tường cao ngược lên đi không nhìn địa hình đi q u a giới hạn những thủ đoạn này hoàn toàn là vì đâm g i ế t mà chuẩn bị giá trị là rất cao bất quá ta có chút nghi hoặc cần ngươi đi giải đáp ta biết rõ ngươi nghĩ hỏi cái gì cái cuối cùng ô nhiễm minh giang tổ long dòng dõi đúng là ta dòng dõi an tử ngươi phối hợp như vậy ta vì cái gì không phối hợp thực vi thiên bỗng nhiên gào lên ta phủ xuống tỉnh quốc về sau liền tìm dội chân đ ớ i thân sĩ hắn là một trung thành người nếu là hắn chăn nuôi ta mấy năm ta trưởng thành liền có thể thoát ly thân thể của hắn trở thành dần dần có được hình người dị quỷ đáng tiếc phong tiên sinh đến rồi hắn đem ta phong tại trong thân thể của hắn nhiều năm như vậy ta thậm chí không biết tự do là vận gì ta xem như dị quỷ lại bị các ngươi tỉnh quốc nhân loại trở thành trong nhà hộ việt chó chu huyền nghe thế nhi kém chút cười ra tiếng nhân ra dị quỷ tâm nhãn nếu làm hư liền sẽ đem đường khẩu đệ tử làm chó k ế thực quả cái này t vi thiên lại bị p h o nói g ê n lẫn h t mất càng lâu lớn lên vượt thành quen bản sự càng cao dù là bị tỉnh quốc bắt được cũng có thể trực tiếp vượt qua phán quỷ ti tại tỉnh quốc giàn đạo thành lập mới đường khẩu có có chuyện như vậy chu huyền hỏi họa sĩ họa sĩ gật đầu nói chỉ cần là trốn khỏi mười lăm năm trở lên dị quỷ nó thậm chí không cần trải qua tỉnh quốc đồng ý trực tiếp thành lập đường khẩu d ù thần ti cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt còn có như thế nhiều con con cuốn đâu chu huyền thế mới biết thực v i thiên vì cái gì như thế phối hợp hắn đã trốn khỏi ba mươi năm dù là bị áp giải đến rồi kinh thành cũng sẽ không có sự tự nhiên phối hợp chu huyền tránh khỏi một bữa g i à n vặt thực vi thiên cùng phong tiên sinh ta t h ầ n hoàn toàn cũng không phải một phe cánh vậy không cần đến thay bọn hắn bán mạng chu huyền biết rồi thực vi thiên phối hợp lý do liền tiếp theo hỏi an tử là ngươi cùng ai sinh chính là thời gian bọn hắn sau lương tiểu thư vị tiểu thư kia cũng là dị quỷ mà lại bản sự rất lớn ta không biết nàng là ai minh giang phủ có mấy tôn tà thần chu huyền lại hỏi dựa theo phong tiên sinh cùng giếng đèn nói chuyện trời đất nội dung hết thể có năm tôn năm tôn chu huyền thoảng qua tính xuống trừ bỏ mệnh thần liếu thần thời gian bên ngoài vậy liền còn có hai tôn tà thần vị tiểu thư kia thông qua giếng đèn để giếng đèn đem phong tiên sinh hẹn đến minh giang phủ bên ngoài mực vòng quanh núi sau đó tại mực vòng quanh núi bên trong nổi lên một trận sương ngủ trong sương ngủ ta có một loại vui vẻ cảm giác trận kia s ư n g ngủ là vị tiểu thư kia cùng ta cấu kết ta nghĩ á n tử chính là lúc kia sinh ra cho tới nơi này thực vi thiên bỗng nhiên cởi mở cởi to ha ha ha minh giang phủ tà thần đều cùng vị tiểu thư kia sinh hạ dòng dõi những mầm mống kia tự đều được ô nhiễm tổ lòng một p h ầ n tử nhưng này chút tà thần vậy mà sinh ra thầm mến vị tiểu thư kia tình cảm ha ha ha ha các ngươi nói buồn cười không buồn cười mình bị người trở thành loại con lửa thật đúng là coi là vị tiểu thư kia lưu lên bọn hắn bọn hắn vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nguyên lai、like、có như thế cái nguyên do tại chu huyền nhớ tới thời gian lo âu g i ả tinh bộ dáng rốt cuộc biết căn nguyên ở đâu vị tiểu thư kia tại sao phải cùng tà thần cùng ngư ơ i dạng này dị quỷ sinh hạ dòng dõi dòng d õ i tại ô nhiễm tổ lòng phương diện có cái gì chỗ đặc t h ủ thần minh dòng dõi do tà thần thần minh dị quỷ đại phật cái này bốn loại tồn tại cấu kết về sau sinh h ạ mỗi một vị thần minh dòng dõi đều có một cái đặc điểm nhục thân mộng cảnh thực vi thiên cười lạnh nói loại này nhục thân mộng cảnh cùng ngư loại này người kể chuyện n g cảnh còn không ở dạng cực kỳ chân thận chu huyền ngược lại là đồng ý hắn tại chùa thất diệp bên trong liền đao nộ phật tử lục dụng m nếu như không phải hắn có người kể chuyện đệ cựu trọng thủ đoạn đem chính mình ý thức phong bế tại chính mình trong mộng hắn vậy xuất không ra cái kia mộng cảnh minh giang tổ long đem long khí ban phúc cho minh giang p h ủ mỗi người mỗi một tấm đất kia s á u cái dòng dõi có được nhục thân mộng cảnh liền có thể tại toàn bộ minh giang p h ủ trước tạo ra một cái cự đại mộng cảnh các ngươi không có người nhìn được phá cái này mộng thực vi thiên cười đến càng kỵ dị hơn bất thình lình hỏi đám người một câu các ngươi có thể phán đoán bây giờ là đang nằm mơ vẫn là hiện thực sao minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp là có hay không thực phát sinh mà ta đúng như này phối hợp sao vấn đề này hất lên ra d o a đám người cả người toát mồ hôi lạnh vạn nhất đều là giả đâu ta cũng không có học tập đến không minh cảnh ta cũng không có thăng cấp vào tám nén hương họa sĩ lúc này liền như thế nghĩ đến nhạc sĩ hồng quan n ư ơ n g tử v ậ y như thế nghĩ đến bọn hắn bảy nén hương đã nhiều năm tại ngắn ngủi mấy ngày nay thời gian bên trong được nhập tám nén hương có thể hay không cũng là một cảnh cũng may chu huyền kích vang lên thức g õ nhắc nhở đám người là thật là huyễn tối kỵ nở vực vô c ă n cứ không nên suy nghĩ bậy bạn người xem một chút ta cứ như vậy một câu các ngươi liền nghĩ nhập không phải không phải thực vi thiên tiếu dung càng phát ra ấm lãnh nói nếu làm mộng cảnh cùng hiện thực bình thường không có người phân rõ ràng người đem người kể chuyện thủ đoạn tu đến chín tầng một dạng cũng chia không rõ ràng đã mộng cảnh cùng hiện thực giống nhau như lúc vậy chúng ta trong mộng vẫn là tại trong hiện thực có cái gì khác nhau nếu làm mộng cảnh cực nhỏ tựa như chúng ta trước mắt gian phòng này bình thường trong phòng sự vật mỗi một điểm điểm biến hóa đều bị các ngươi thu vào trong mắt mộng cảnh liền không dám biến nào sợ l à m lộ chỉ có thể thành thành thật thật bắt trước hiện thực cùng hiện thực tự nhiên không có khác nhau nhưng đây là một trận minh giang đại mộng ánh mắt của các ngươi không nhìn thấy minh giang phụ tất cả n g ó n ngách có lẽ mộng cảnh đã tại một ít trong góc có hiệu lực mà các ngươi lại không có chút nào cảm giác tương lai minh giang phủ người hoặc là tại mông mội vô tri bên trong chết đi hoặc là giống các ngươi như vậy thông minh sẽ xa vào đến vừa mới kia không có tận cùng ngờ vực vô căn cứ bên trong minh giang phủ xong mau đem ta đưa đến kinh thành đi ta không muốn tại minh giang phủ bên trong mất mạng vậy ngươi phải cùng minh giang cùng tồn vong rồi chu huyền hướng họa sĩ nói nếu là thanh phong thật sự hữu tâm thay đổi thái bình cái cân kia tất nhiên muốn nổ hưng ớ họa không bằng liền học lấy phong tiên sinh bình thường đem thực vi thiên nuôi dưỡng ở trong thân thể luyện được một tay nhân gian không khoảng cách phong tiên sinh thanh phong đều mang một cái chữ phong hẳn không chu ó cái gì k á Đánh giắm, cái c biệt. ngươi này không rắm, hợp q củ, ta t đã huyền ú c c thủ h ị chói, được được còn, còn có cái thần kinh thành. Minh Phủ nhanh không ti, Giang ta thể đưa đưa nên đến đến đều du quý gì cười cười liền dẫn triệu vô nhai đi ra ngoài tổ long vì cái gì bị ô nhiễm bị ai ô nhiễm chủ đề đã có một kết thúc còn dư lại chính là như thế nào đối mặt tổ long bị ô nhiễm về sau minh giang phủ chu huyền cùng triệu vô nhai đi tới sở nghiên cứu cửa chính tiểu tiên sinh xin đợi một chút thanh phong chạy chậm đến ra tới gọi lại chu huyền chu huyền q a y đầu lại hỏi thanh phong ngươi có phải hay không cảm thấy đem thực vi thiên cưỡng ép vây ở minh giang phủ không phù hợp du thần ti quý củ phải cho nên ngươi không muốn dùng thân thể phong tỏa ngăn cản thực vi thiên đó cũng không phải thanh phong nói ta cảm thấy tại minh giang phủ sinh tử tồn vong thời khắc liền không có quý củ nhiều như vậy ta rất chính trực nhưng ta cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng biết rõ khi nào nên biến báo thanh phong thái độ rất để chu huyền hài lòng hắn hỏi vậy ngươi tìm ta là vì cái gì ta hy vọng trừ bỏ hương hỏa thời gian vừa đến tiểu tiên sinh cũng tới xem lễ ngươi nổ cái hương hỏa ta xem cái gì lễ chu huyền cảm thấy quá mức n g ư ơ i nổ hương liền nổ hương hẳn là còn muốn làm kỷ niệm ta bị thành hoàng thanh phong c h ọ n chúng thành rồi thành hoàng nhị đương ra ta n ổ hương về sau thành hoàng thanh phong liền sẽ rời đi thân thể của ta ta biết quan chủ t h à n h hoàng đạo quan địa vương t h à n h hoàng b ị a đá đều ở đây ngươi bí cảnh bên trong ngươi đem thanh phong thu nhận sử dụng liền gộp đủ toàn bộ t h à n h hoàng xem miếu đối với ngươi mà nói có lẽ có ít trợ giúp chu huyền nghe tới nơi đây liền có chút cảm khái đáp lại nói ngươi nổ hương thời điểm ta nhất định đến đây xem lễ đa tạ tiểu tiên sinh thanh toàn nên nói tạ người là ta ta kém một cỗ thanh phong ngươi thật đúng là muốn cho ta g ó đủ chu huyền t h o ả i mái phất phất tay liền dẫn triệu vô nhai rời đi chu huyền bí cảnh bên trong quan chủ con mắt quan sát đến thanh phong lời nói nói chuyện hành động nhất thời giận dữ chu huyền ngươi vận khí thật tốt ngay cả cuối cùng t r ê n lệnh k i a một sợi thành hoàng thanh phong đều muốn thu t ậ p được quan chủ a là ta vận khí tốt vẫn là thanh phong nhân phẩm cương chính ngươi nói ngươi cũng là thành hoàng đại đương gia cùng nhị đương gia làm người phương diện tranh lệnh làm sao lại như vậy lớn đâu ngươi phải ý đi ngươi liền tiếp lấy đắc ý đi minh giang đại mộng bên trong không có người sống được xuống tới bao quát ngươi quan chủ con mắt không để ý cái khác ánh mắt đánh đập và ốc nguyền rủa chu huyền chương 272, t r i ệ u lao phật r a một chương 272, t r i ệ u lao phật r a một đối mặt quan chủ người rủa chu huyền thờ ơ lạnh ngạn nói quan chủ n g ư ơ i rủa ta thì thế nào ta lưu ngươi một con mắt tại ta trong bí cảnh chính là muốn để ngươi xem một chút ta có thể hay không lội ra minh giang phụ lần này vũng nước đ ủ hiện tại ta cảm thấy lưu ngươi lưu được giá trị hai ngày nữa ngươi liền có thể nhìn một cái cái gì mới là thành hoàng đại đương gia phong thái thanh phong không có chút nào cách cục hắn làm không được thành hoàng đại đương gia quan chủ con mắt đã bị thành hoàng trong đạo quán cái khác con mắt quất được nứt ra nhưng hắn hôm nay thực tế phất ớt đỉnh lấy đau đớn cũng muốn không nhà ra không thoải mái thanh hoàng muốn phát triển rất cần tiền cần đại nhân v ậ tủng hộ ta quản lý thanh hoàng nhiều năm như vậy đường khẩu quy mô c h ọ n vẹn làm lớn ra hai lần cốt lao hội vậy ẩn ẩn không thể ổn ép chúng ta một đầu lớn mà vô dụng thì có ích lợi gì chu huyền lạnh lùng nói là trừ ma vệ đạo đợi thứ nhất thanh hoàng thần minh n ư ớ dung chém tới bản thân pháp thân lưu tại nhân dân cũng là vì để cho các ngươi tốt hơn vệ đạo vệ đạo chính là nơi nào có chuyện bất bình nơi nào có quỷ túi làm loạn liền trừ cho thống k h á i bảo vệ một phương an ninh mà không phải nhường ngươi đem thành hoàng quy mô làm cho như vậy lớn đi cùng người ganh đua so sánh quy mô thành hoàng trong tay ngươi thành rồi người q u ẹ chó săn loại này đường khẩu nếu là càng lớn chẳng qua là nguy hại càng lớn ngươi chính là cái minh giang ú á c tính chỉ có thanh phong hắn cho tới bây giờ chưa quên qua thành hoàng dự tính ban đầu hư quan chủ hư l ệ n h một tiếng nhưng rõ ràng khí thế thấp một chút chu huyền cũng lời tiếp tục phản ứng đến hắn cùng triệu vô nhai cùng nhau về cửa hàng viện y học tuệ phong bên trong học sinh y nguyên thật nhiều chu huyền cùng triệu vô n a i đồng thời thả ra cảm giác lực đi hấp thu lòng khí hai người đồng thời hút hiệu suất lại khác như trời đất ngai tử hút ngưỡng này hút cái tình mịch liền than vãn chủ thuê nhà cậu ngươi đừng hút ngươi theo ta tại một khối ta cái gì đều hút không đến triệu vô nhai một người đi dạo sân trường long khí hút sảng đến không tầm thường nhưng cùng chu huyền đứng chung một chỗ mười hạt long khí chu huyền có thể hút đi vào chín hạt nữa hai người hiệu suất hoàn toàn không ở cùng một cái đổ tầng bên trong ngai tử ngươi đừng gọi ta không có nhường ngươi không hút chính ngươi hút không đến không thể trách ta suối k h ỏ ngươi cảm giác lực bắt nạt ta ta muốn tìm sư tổ ra, ra báo cáo ngươi triệu vô n a i gọi là một cái khó chịu ngươi thế nào còn gấp hôm nay ta muốn nuôi một thân tầm long khí nhờ hút một điểm đổi mình ta thu liệm thu liễm cũng chia ngươi điểm long khí chu huyền nói triệu vô nhai thở dài đem la bàn nhét vào vải trong bao đeo chiếu hôm nay cái này hiệu suất hút long khí cũng không bằng tỏ dầu bàn lúc tiêu hao thể lực c h â n quý triệu vô nhai đối với tu hành thái độ rất là thoải mái có thể tu luyện rất tốt không tu cũng được được rồi không so đo với ngươi hạ tử trong bao đeo xuất ra băng xạ dầu hướng trên đồ bơi đem tiểu tóc bôi được đoàn chính về sau lại từ vải trong bao đeo cầm một cái bọc giấy ưu nhã giải khai dây gai bên trong là một bờ có nhân bánh gạ tổ hắn cầm cái thép cái môi múc lấy ăn hai ba ngụm bánh kem rơi xuống bụng triệu vô nhai mới vừa rồi còn phát tương sắc mặt lập tức hồng nhật lên nhai tử n g ư ơ i gần nhất xem bói khai trương làm ăn rồi không có a triệu vô nhai nói ta cuối cùng muốn đi xem bói nhưng lại kéo không xuống đến mặt n g ư ơ i cho cô nương xem tướng tay thời điểm ta cảm thấy ngươi rất kéo đến xuống tới mặt đây là học sinh nhiệt tình kỳ thật ta có chút xấu hổ vậy ngươi sinh ý không có khai trương lại là băng xả dầu lại là bánh kem ngươi túi ra tiền rất có thể tạo a triệu vô nhai bôi lên băng xả dầu đến từ minh giang phủ phèn dứa đi giá cả không ít tùy tiện một hũ đều muốn bán đến lớn mấy chục khối đến như bánh kem cũng không rẻ, đều là đại gia tiểu thư thích ă n ăn vặt phổ thông tiểu lao dân chúng cũng không có cái kia có lộc ăn ta không có mở cửa không có nghĩa là ta không có tiền tâm l o n g đường khẩu định thời gian cho người phát tiền tâm l o n g đường khẩu nào có kinh phí bọn hắn chính là một đám khắp lấy núi chạy hương giã người thô kệch triệu vô nhai lại từ trong bao đeo cầm mặt khác một bao bánh kem gia hiệu chu huyền ăn chu huyền liền đem bánh gà tổ nhận lấy dù sao chỉ cần cảm giác lực phóng thích ra tại liền có thể thu t ậ p được lăng khí hắn bưng lấy bánh gà tổ từng ngụm từng ngụm ăn tướng ăn không có triệu vô nh chu huyền hỏi lại không phải đường khẩu tiền ngươi xem bói sinh ý lại không có khai trường ngươi lấy tiền ở đâu mỗi ngày sống phong túng chủ thuê nhà đây là cái gì triệu vô nhai lấy ra múc bánh gà tổ thép cái môi thép không d ì cái môi chứ sao chu huyền hồi đáp tỉnh quốc đã có một chút thép không d ì chế phẩm nhưng là giá cả tương đối đắt đỏ một dạng cũng là bình thường lão bách tính không hưởng thụ nổi đồ vật minh gia phụ bình thủy phụ hoàng nguyên phụ thép không d ì chế phẩm đều là cha ta trong nhà xưởng sản xuất ra chu huyền hợp lấy nhai tử là một thép đời thứ hai huyền môn quý tộc tìm long công tử quả nhiên danh bất hư truyền chu huyền tìm tới triệu vô nhai tầm l o n g lười như vậy tản lý do cung ứng ba cái phủ thép không gì chế phẩm trong nhà này được kiếm bao nhiêu tiền đó là không có thể khổ bức tầm l o n g đem công tử mệnh đến làm sao xử lý trong nhà hơi có chút nội tình để cho ta ăn uống vấn đề không lớn triệu vô nhai lời nói ở giữa đã đem bánh gạ tổ ăn xong hắn đem giấy đóng gói xếp lại thu vào liền một tòa lầu trước ao giặt đồ từ trước đem thép cái môi rửa sạch sẽ sở trường khăn lao đến khi sáng loáng về sau bỏ vào trong bao đeo phú nhị đại chính là chỗ này ã y u nhã chu huyền vừa cười vừa nói chủ thuê nhà ngươi đừng nhìn chúng ta nhà kiếm được nhiều nhưng cho tầm l o n g đường khẩu cống lên cũng tới được nhiều đ â u đám kia hương giá t h ô t phu suốt ngày không làm sản xuất đầy khắp núi đ ồ i loạn đi dạo nhà chúng ta đều sắp bị bọn h ắ năn chết rồi triệu vô nhai đối tầm l o n g đường khẩu tình cảm khá phức tạp nhà các ngươi nhà máy tại sao phải cho tầm l o n g đường khẩu cống lên không có tầm l o n g thiên sư ngươi nhà trong xưởng nổi hơi đánh không cháy tỉnh quốc là thần quyền tri quốc đại công xưởng đều muốn tìm đ ạ i đường khẩu trực thuộc sau lưng có đường khẩu những bang phái kia cũng không dám đem chủ ý đánh tới nhà của chúng ta trong xưởng vậy các ngươi không gọi tới cống gọi là phí bảo hộ chu huyền vạn không nghĩ tới phong thái rất cao tầm long thiên sư lại là cái thu phí bảo hộ có thể hiểu như vậy cho nên cha ta muốn đem ta đưa đến tầm l o n g đường khẩu chỉ cần ta cảnh giới cao tầm l o n g đường khẩu liền không thể thu nhà chúng ta phí tổn còn phải cho nhà ta công s ư ở n g bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật chu huyền nghe thấy nhi có chút đáng thương lên triệu vô nhà để đến, đến rồi nói kêu long khí cho ngươi hút ta trước không hút đừng chậm trễ ngươi nhà sản nghiệp thật sự triệu vô n h a i h ỏ i thật sự hút đi đúng rồi ngươi muốn cảnh giới cao tới trình độ nào tầm lòng đường khẩu cũng không thu ngươi nhà phí bảo hộ rồi tám nén hương trở lên đi tốt nhất chính trụ vậy ngươi đừng hút điểm này long khí đều hạn cắt trong sa mạc ngươi đạp mẹ nó lúc nào có thể nhịn đến tám nén hương đi chu huyền bá đạo lại đem long khí toàn chiếm tám nén hương đủ nhai tử luyện hai mươi năm nhạc sĩ họa sĩ cái nào không phải nhịn đến trung n i ê n mới tiến vào tám nén hương liền cái này còn chiếm không minh kính quan đâu chu huyền một bên hút lấy long khí một bên hỏi triệu vô nhai nhai tử có cái không minh kính đối với tu hành có trợ giút nếu không ta dạy cho ngươi mở kính c h i pháp không học, không học triệu vô nhai vội vàng xua tay nói ta nghe sư tổ ra ra nói không minh kính học lao bị lỗi rét t à n g lòng sơn đều bị giết tuyệt chúng ta lao triệu ra an toàn là số một mặc dù bên trên lấy cống đâu nhưng là không lo ăn uống đều sống được thật tốt cha ta muốn rảnh rỗi còn mang ta lên nhóm nhà m ờ i một cái di nương đi xem phim nhà giàu có nhi tử chính là không thể l i ề u mạng chu huyền rất lý giải triệu vô ngay cha hắn m ờ i một cái lao b à đều nuôi nổi như thế hào hoa xa xỉ sinh hoạt liều cái gì m ệ n h a công tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chương hai trăm bảy mươi hai triệu lao phật gia hai minh gia phủ cựu lý công quán gia tinh nằm ở trong quan tài than thở nhị ca hiên hỏa giáo khăng khăng muốn để chúng ta đi hủy đi minh giang phụ pháp khí công quán nữ hầu nguyên mụ mụ liên tiếp hiên h ỏ a lệnh cùng hiên hỏa giáo trao đổi thật lâu nhưng hỏa giáo bên kia thái độ mười phần cường n ạ n h nhất định phải hủy đi minh giang pháp khí nếu là hủy không được hỏa giáo liền sẽ hủy đi cựu lý công quán để giả tinh bại lộ pháp khí không thể hủy quan tài cái nắp xốc lên một cái đầu sư từ thân người quái vật từ trong quan tài ngồi dậy hắn run lên trên mặt lông bẩm mỗi một cây lông tóc lắc lư thời điểm đều lóng lánh điểm, điểm tinh quang không hề giống chu huyền bọn hắn phỏng đoán bình thường hắn cũng không phải là gi đến từ thần huy tinh quốc quần tinh tiểu mộ i chúng ta nên trở về tinh quốc chúng ta đấu không lại hiên hòa giáo vậy đấu không lại hương hòa đạo sĩ quần tinh ngắm nhìn quan tài tấm tre tấm tre bên trong có một quyển tinh thần đồ hắn cùng với g i ả tinh ngày đem trốn ở trong quan tài chính là dựa vào tinh thần đồ che lấp khí cơ để hương hòa đạo sĩ tìm không được bóng dáng của bọn họ nhị ca ngươi chỉ cần lại kéo dài mấy ngày là tốt rồi đợi đến tổ long bị triệt để ô nhiễm lục tử liền có thể tụ hợp bọn hắn sẽ kế thừa ý chí của chúng ta đem tỉnh quốc sông một cái long trời lở đất đến rồi lúc kia ta và ngươi liền khởi động tinh trận một lần nữa trở lại thần huy t i n h quốc hiện tại đi còn kịp đợi thêm mấy ngày sợ là muốn đi đều không đi được rồi quần tinh lông bầm ở giữa tinh huy đã tụ được cực đồng hạn tựa như lúc nào cũng muốn trên mặt đất vẽ ra một đạo tinh trận chạy trốn ta không thể đi ta muốn vì thất diệp báo thủ kiếm chỉ tình quốc ý chí gia tinh nói ta còn muốn vì chính mình tranh một hơi ngươi có cái gì khí muốn tranh là ngươi trước cùng kia thất diệp sinh hạ phật tử lục dụng ta làm hơn một trăm n ă m tỉnh quốc nhân gian thủ hộ giả ta dùng ta tinh s ư n g m ngăn cản những cái kia thần minh rơi hàng nhân gian tại ta bị chính pháp trước đó ta không có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên h ạ i lý tương phản ta đối nhân gian có ân chỉ vì ta và thất diệp tôn giả hô sinh tình cảm làm nhân gian tất cả mọi người sẽ làm sự tình thất diệp bị chém rụng đầu lâu ta nếu không phải nhị ca kịp thời đổi tới cũng bị chính pháp một hơi này ta nuốt không t r ô i ta muốn trực diện tình quốc ý chí hỏi một chút hắn ta đến cùng đã làm sai điều gì ai tiểu muội đừng chấp nhất đi thôi thừa dịp bây giờ còn có thể đi nhị ca ngươi đi đi không phải liền là phá hủy minh giang pháp khi sao chính ta đi hủy đối mặt giả tinh chấp nhất quân quan quan cuối sau giấu. tinh cùng không đi, hắn thở dài một cái, lại nằm tiến trong quan tài, lợi dụng nắp quan tài sau lưng tinh thần đổ, đem chính mình thở một tài, tài tức đi, dài cái, lại lợi khí đồ, đem vậy chúng tinh a l ề n g ĩ biện pháp, thủy đi minh giang pháp tinh pháp, pháp thủy khí. Vậy l ứ u l u nói triệu vô nhai cùng chu huyền đã đi ra khỏi viện y học tuệ phong hai người phân biệt kêu một cỗ xe kéo ngồi xe về đông thị đường phố xe kéo đến á ba đường trên mặt đường có một tòa chùa miếu nhỏ so bình thường hiệu cầm đồ lớn hơn không được bao nhiêu triệu vô nhai thấy chùa miếu liền gọi lại xe kéo phu dừng lại ta đi cắm n h n nhang trước mặt triệu vô nhai xe dừng lại phía sau phu xe vậy đem xe phanh lại chu huyền l ệ n h nằm ở trên xe h ỏ i triệu vô nhai nhai tử tại sao dừng xe ta đi cấp kia chùa miếu cắm nén nhang nhà đầu góc học rồi ngươi là một cái đạo sĩ a cho phật miếu dân hương nghĩ như thế nào ta liền nghĩ lấy bên trên một trụ triệu vô nhai bỏ qua rồi tay náo thoải mái đi tới chùa miếu cho người coi miếu một tấm tiền hào về sau tiếp nhận đối phương đưa tới ba cây hương hỏa hắn đem hương hỏa đốt hướng phía phật tượng liên tiếp bái ba bái về sau đem hương cắm vào trong lư hương sau đó liền ngồi xếp bằng minh tưởng tiểu tiên sinh muốn vào đi lên nén hương sau người coi miếu gặp được bên ngoài chờ chu huyền liền dò hỏi hắn trong lời nói tiểu tiên sinh cùng cốt la o hội trong miệng tiểu tiên sinh không phải một cái ý tứ người coi miếu chỉ là gặp đến chu huyền mặc khí phái chắc hẳn trong túi có chút tiền dư liền tồn sưng một tiếng tiểu tiên sinh hy vọng đối phương mua hương bài phật loại này miếu nhỏ người coi miếu thu nhập chính là bán hương về sau tiền hương hỏa ta không bái phật miếu chu huyền đáp lại người coi miếu cái này phật miếu linh dất người coi miếu nói đây là nhỏ phật sùng miếu không phải loại kia bừa b ừ phật trong miếu này cái gì phật thứ bi tự tại vàng lá tôn giả chưa nghe nói qua tôn này phật ta chu huyền nói c h ù a thất diệp nghe qua không chính là c h ù a thất diệp thất diệp tôn giả à cũng không biết vì cái gì c h ù a thất diệp hiện tại không cung cấp tôn này phật chúng ta miếu nhỏ cung cấp đâu chu huyền nghe được nhiễu c h ẳ n mày cái này còn không phải bừa bột phật thấy chu huyền chậm chạp không chịu mua hương người coi miếu vậy đoán chừng đối phương không phải cái nguyện ý móc tiền đồng chủ cũng sẽ không lại nhiều nói chuyện chỉ đem ánh mắt của mình ném hướng về phía trong miếu triệu vô nhai chờ mấy phút triệu vô n a i run run người bên trên đạo bảo đi ra người coi miếu cười ha hả nên nói đạo ra bài song thơm thường ư ơ i triệu vô n a i lại từ trong bao đeo móc một khối đồng bạc ném về người coi miếu người coi miếu t i ế p tiền khoe miệng đều liệt đến mang thai hai tay đem đ ắ n g trên không trùng tiền cho chế trụ về sau bắt lấy đồng bạc thổi một ngụm hướng bên thai ngay xong nghe t ớ i vang lên long long thanh âm hắn là đánh tâm nhãn cao hứng luôn nhượng nói cảm ơn đạo gia cảm ơn đạo gia chờ triệu vô nhai một lần nữa lên xe chu huyền liền kêu gọi phu xe để hắn đi theo triệu vô nhai xe song song chạy thuận tiện tán gấu nhai tử người tín ngưỡng này đều tin tạp một cái đạo sĩ bái phần miếu biết rõ đó là cái gì miếu sao thứ bi tự tại vàng lá tôn giả nói vậy vừa rồi kia người coi miếu cho ta thấu cái ngọn mờn nói đây là thất diệp tôn giả miếu thất diệp tôn giả ngươi biết là ai à? là hắn sao triệu vô nhai mỗi ngày tại chu gia tiệm tịnh nghi bên trong đợi sao có thể chưa từng nghe qua thất diệp tôn giả tục danh cũng không sao thế vậy ta cũng không biết ta chính là trong đ ấ y lòng toát ra một thanh âm để cho ta đi bái một chút triệu vô nhai cũng không có quan tâm chính mình bái phật là lệ là chính hắn cùng chu huyền trò chuyện nổi lên bản thân lúc sinh ra đời lợi sự cha ta có thể cùng ta nói nói ta người này từ nhỏ liền có phật duyên bà đỡ cho ta đỡ để thời điểm nói một giữ chặt chân của ta chỉ nghe thấy có phật âm truyền sướng nàng đương thời liền đối ta dập đầu lệ ba cái sau đó mới dám cho ta đỡ đẻ ta xuất sinh ngày thứ ba chúng ta quê quán muốn bảy ba ngày rượu mời tiệc khách khứa và bạn bè ngươi đoán sao thế tân khách nâng cốc nói c ư ờ i thời điểm nhà ta ngoài về i ệ đầu đến rồi một đống lớn tinh quái cái gì cho tiên hồ tiên hoàng bì tử chạm mở giải đối cha ta dập đầu chuẩn xác mà nói là hương lấy cha ta trong ngực ta dập đầu đâu chu huyền càng nghe càng cảm thấy huyền huyễn lúc này liền nói nhưng làm ngươi cho ngưu bức học rồi đoán chừng những cái kia tinh quái sợ ngươi là sao trổi hàng thế cầu cha ngươi đem ngươi cho đưa trở về miễn cho thai họa các ngươi một phương thổ địa tận nói vậy ta nói chuyện đều là thật triệu vô nhai hồng quang đ ầ y mặt nói chúng ta bên kia lão nhân đều nói nói ta đây là có đại phật duyên gửi hồn người sống tinh quái nhóm là nghe ra trên người ta phật vị tới cọ cọ phật khí đâu nghe một cố cố sự hội hương vị thật sự thật sự không tin ngươi đi ta quê quán hỏi thăm một chút lão gia nhân đều không gọi ta tầm long thiên sư đều quản ta hô triệu lao phật ra chu huyền nghe được liễu cả lưới trong lòng hắn gọi lao phật ra thường thường không phải là cái gì hào điều rất hại nước hại dân nghe giống cùng ta nói nhầm đâu ai ngươi không hiểu nếu không phải phật miếu giới luật lại nhiều lại thâm sâu ta coi như hòa thượng không chừng ta thật có thể thành một tôn đại phận triệu vô nhai lại từ trong bao đeo xuất ra hai cái bọc giấy đưa cho chu huyền một cái bản thân lưu lại một cái cái gì đồ chơi t h ị thơm t ăn chứ sao triệu vô nhai giải khai bọc giấy móc ra béo n g ậ y ra giòn t h ị thơm t thẳng hướng trong m i ệ n g nhét đồng thời còn từ trong bao đeo lấy ra một ít đàn rượu trắng một mục rượu một mục thịt ăn đến đòn khiêm hương nhai tử ngươi là chân thiếu gia ra tới tích lũy cái lọc khí đeo một đại bao ăn ăn chính ngươi dặn này cũng đừng phật đừng đạo trực tiếp tiến cái bang không thể so hiện tại t r ư c cao sao chu huyền không có đem triệu vô nhai lời nói ngay vào cứ như vậy mơ hồ sự lại thêm nhai tử ngày bình thường vậy ngoài miệng không có giữ cửa hắn tỷ lệ lớn cho rằng nhai tử là khoác l á t tại chủ thuê nhà ta sáu nén hương rồi tận t h ổ i ngươi nhìn ta có đúng hay không sáu nén hương triệu vô nhai đem chính mình khí thế phóng ra chu huyền hương hỏa không cao nhưng cảm giác lực thông tiên hơi cảm giác nhai tử khí tức thật đúng là đừng nói đúng là sáu nén hương khí thế một cái mạc đình sinh trực tiếp đổ cho ngươi đến sáu chủ rồi có thể mạc đình sinh chỉ là một ba nén hương phật quốc người hắn coi như đem sở hữu tu vi đều chuyển hóa đến rồi triệu vô nhai trên thân vậy cũng không thể trực tiếp đem năm trụ thăng thành sáu chủ a chu huyền càng là kinh ngạc nói ngươi cái này hương còn kỳ quái ngược lại đốt chương hai trăm bảy nén mươi n g ba hai đầu tổ long một chương hai trăm bảy mươi ba hai đầu tổ long một chương hai trăm bảy mươi ba hai đầu tổ long một c h u ơ n g huyền cảm thấy kỳ quái triệu vô nhai vậy tố lên khổ đến gào khóc nói ta cũng không biết hương hỏa vì cái gì ngược lại đốt vừa rồi ta thứ sáu nén hương hỏa tại điên cùng tiêu đốt ta đều sợ ta trực tiếp thăng nhập bảy nén hương so với ta tầm lòng đường khẩu sư phụ còn cao hơn một chút ta thậm chí đều ở đây ý tưởng trở về đường khẩu là nên gọi hắn sư phụ vẫn là nên gọi hắn tiểu đường dù sao ta hương hỏa quá cao còn tôn xưng sư phụ hắn sợ hắn sẽ chọn ta lý ngoài ra ta những sư huynh đệ k i a n h a ta cũng muốn ở tại bọn hắn trước mặt giấu một tay dù sao hương hỏa quá cao dễ d à n g bị người đố kỵ nhưng ta vẫn là sẽ hiển lộ sáu nén hương tu vi không phải ta sợ bọn hắn xem thường ta chu huyền một bức tàu điện ẩ m lão nhân điện thoại di động biểu lộ không hổ là ngươi nha nhai tử cái này b ả y nén hương hoàn toàn không thấy sự ngươi ngay cả làm sao đối nhân xử thế đều muốn được rồi n h à cũng muốn quá nhiều rồi làm ngươi khó làm một cái cao hương hỏa chi người càng khó triệu vô nhai lần nữa gào khóc lên đến trước đừng nói chuyện tàu lao nhạt ta hỏi ngươi ngươi bây giờ hương hỏa mấy trụ rồi chu huyền lại hỏi lại trở về sáu chủ rồi triệu vô nhai nói không biết sao thế cái này hương hỏa qua lại đốt lại năm chủ rồi tu vi của hắn lúc này tựa như sóng nước bên trong phủ cầu đầu sóng đánh tới cầu liền chìm vào trong nước chờ đầu sóng quá khứ bị đ è nén được hung á c phù cầu liền hung hăng hướng trên mặt nước vọt b ú c lên người hương hỏa như thế chìm chìm nổi nổi khó chịu hay không a chu huyền so sánh quan tâm triệu v ô nhai thân thể hương hỏa lúc cao lúc thấp hay cùng người thân hình trợt gầy trợt béo một dạng tuyệt đối là khó qua đau đớn rất thương khổ triệu v ô nhai sắc mặt hiện gan heo màu tương nhưng tay một điểm không chậm từ vải trong bao đeo móc ra một cái bọc giấy mở ra là một bao mật quả tử mặn chắc ngọt mặn chắc ngọt hắn hướng trong miệm đưa hai viên ngựa đầu nói thoải mái hơn đều quả cầu này dạng còn băn khoăn điểm kia ăn đáng đời đau chết ngươi chu huyền thúc giục phu xe để hắn tăng tốc tức lực trước tiên đem triệu vô nhai đưa về trong tiệm lúc chạm vào tối hai chiếc xe kéo dừng ở chu ra tiệm tịnh nghi cổng chu huyền móc ra hai tấm giấy phiếu thanh toán tiền xe về sau đem triệu vô nhai khiêng trở về trong tiệm dọc theo con đường này ngai tử ăn hai bao mức táo một bao tê cây lạnh chân heo một hộp sô cô la còn cứ gọi ngừng phu xe tại tiệm tạp hóa bên trong mua hai bình nước ngọt ba cái trứng lột nước trà chu huyền thậm trí một trận hoài nghi h ắ n có phải hay không t ộ huyết áp rồi banh h u n h lão vân nhanh người này rồi chu huyền vừa đem triệu vô nhai đặt ở trên giường trúc lão vân bu lại đưa tay hướng triệu vô nhai trên c h á n sờ một cái nói một hồi lương nhất sẽ nóng đây không phải bệnh sốt dễ đi b à n h thăng hương hỏa cao hắn b a n thân đến rồi chu huyền trên thân hướng phía nhai t ử tim ngăn nơi phóng thích cảm giác lực cảm giác lực một tiếng triệu vô nhai thân thể hắn liền cảm giác rất là khó chịu tại chỗ liền buồn nôn đầu rỗi ra giường trúc hướng phía trên mặt đất phun một cái huệ đám người chỉ thấy triệu vô nhai h ệ ra một đoàn vàng nhà sự vật tròn căng còn có chút có giãn trên mặt đất nhảy nhót mấy lần cái này như cái giống cả một cái trứng luộc nước trả a bành thăng nói không phải giống như là cái này chu huyền liền triệu vô nhai trên đường đi ngồn ngòm ăn uống sự tỉnh dạng cho bành thăng vân tử lương nghe người vì tiền mà chết chim đạp mẹ nó mới làm thức ă n vong vân tử lương thấy kém chút bị cho ăn bệ bụng triệu vô nhai chỉ cảm thấy cái này tầm lòng đệ tử có như vậy điểm không có tiền đồ bành thăng thì tiếp tục dùng cảm giác lực gió xét cái này tra một cái hắn liền phát hiện vấn đề ngại tử trong bí cảnh giống có hai cố gió một làn gió tại gợi lên hắn đậu nhang giúp hắn hương hỏ trèo lên mặt khác một làn gió, gió rét lạnh lẽo muốn đem hắn bí cảnh đông cứng đây là hủy hẳn bí cảnh bánh thăng quay đầu lại hỏi chu huyền ngai tử hôm nay chừng ồn mà ăn uống bên ngoài còn làm thứ gì hút phật khí chu huyền nói hút phật khí chẳng lẽ là kia phật khí có hại bánh thăng là âm nhân chưa hề hút qua phật khí hút phật khí có cái gì làm hại sẽ chỉ cổ vũ tu vi của chúng ta vẫn tử lương nói chúng ta tầm l o n g đường khẩu đệ tử đều là t h ầ n nhân t h ầ n nhân liền có thể trực tiếp hút phật khí ngươi nói chắc chắn ngươi hút qua chu huyền hỏi hút qua vẫn tử lương nói ta cũng là đánh giết qua dị quỷ người dị quỷ hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút phật khí không biết hắn hương hỏa hỗn loạn nguyên do nhưng ta có thể dùng hình xăm đem hắn trong thân thể hỗn loạn ngăn chặn b à n h thăng nói đến chỗ này nói với chu huyền huyền huynh đệ mượn ngươi cao tăng vọng nguyện hình xăm dùng một lát chu huyền sau khi đồng ý b à n h thăng tay hướng về phía hành lang một chỉ tia treo ở chu huyền trong phòng ngủ cao tăng vọng nguyện hình xăm tựa như một đầu hành t r ả i tại không trung ra thảm bay tứ tung xuống dưới đi b à n h thăng đem hình xăm chỉ dẫn đến rồi triệu v ô nhai phía trên thân thể hình xăm triển khai lơ lửng nay tấm hình xăm bên trong trong bức tranh cho chính là một cái bạch q u t khô lâu cao tăng thời gian tại không có trận tự lưu động bốn mùa tại lung tung luân hồi theo bành thăng nhắm mắt ngưng thần tại hình xăm đồ bên trong liền xuất hiện một bức không minh kính trong kính cũng có đồng dạng cao tăng hình xăm đồ dựa theo bành thăng tuyết pháp một bộ thủ tục hình xăm tại không minh kính trong có hắn kính tượng mà cái kia kính tượng mới là hình xăm đồ có thể phát huy q u ỷ dị hiệu quả nguyên do không minh kính mở ra trong đó cao tăng ảnh trong gương d ỗ i ra hai tay ô m hướng về phía triệu v ô nhai đem lôi kéo tiến vào không gian bên trong chu huyền liền nhìn thấy cao tăng hình xăm bên trong không còn chỉ có cao tăng còn có một cái phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ đạo sĩ đạo sĩ ngồi ở trong núi rừng g ơ cao lên hai tay một cô nóng bỏng lực l ư ợ n đem kia hình xăm đ ồ bên trong trăng đỏ h ư n g thiêu đốt được liệt hỏa hưởng n ự c trăng đỏ h ư n g bị thiêu đốt tự nhiên không cam tâm nó trăng tròn chuyển động đem quanh thân hỏa d i ễ m dập t á t mới d i ệ t lửa triệu vô nhai lần nữa lăng không hướng phía trăng đỏ h ư n g một chỉ một đạo hàn băng liên miên lấy bầu trời một mực đông lạnh đến trên trời cao trăng đỏ h ư n g lần nữa xoay tròn đem kia hình xăm đ ồ bên trong hàn băng mạnh toàn bộ tan đi nóng bỏng cùng hàn Bang, tại hình xăm đổ bên trong vòng đi vòng lại nhưng mỗi một lần luân hồi qua đi nóng bỏng năng lượng liền cắt giảm mấy phần hàn băng vậy lại như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo thẳng đến nóng bỏng cùng hàn băng hoàn toàn trừ khử về sau. tiêu cao tăng miệng n i ệ m vật hiệu đem cánh tay phải c h ạ m tới hóa thành đóng ánh điểm sáng điểm sáng tụ thành rồi quang lưu lưu động tiến vào triệu vô nhai thể nội chờ đến cuối cùng một hạt điểm sáng dung nhập về sau k h ô u lâu cao tăng lúc này mới đem triệu vô nhai đưa ra không minh k í n h khiến cho hắn nằm lại trên giường trúc mà lúc này triệu vô nhai thì khôi phục bình thường t h ầ n chí nói với chu huyền chủ thuê nhà ta tốt lắm rồi ngươi bây giờ mới nén hư n g hỏa chu huyền lại hỏi sáu trụ vừa mới đốt qua sáu trụ triệu vô nhai nói nguyên bản nguyên ê n không có sáu trụ nhưng hình xăm cao tăng lại tặng n g u y ê một chút hư hỏa bánh thăng tay nâng lấy đã mất đi sức sống cao tăng vọng nguyệt hình xăm nói với triệu vô nhai t i ệ u cao tăng vì cái gì đưa đốt nhang lửa cho hắn chu huyền vậy nhìn qua hình xăm đồ đồ bên trong cao tăng đã cắt đứt một tay chủ thuê nhà ta đều nói ta là có đại phật duyên người cái gì cao tăng thấy ta đều gọi ta triệu lao phật ra phật mẹ ngươi cái quỷ vân tử lương một dậy vại đập vào triệu vô nhai trên c h á n nói đạo sĩ chính là đạo sĩ đại phật chính là đại phật giữa chúng ta phân biệt rõ ràng đừng nói ngươi vị này tầm long hậu nhân thật đúng là khả năng có đại phật duyên hình xăm cao tăng tự đoạn một tay đều muốn đưa muốn một hắn trận tạo hóa, khiến hóa, tạo chương o vào hắn phá h nén sáu vỡ mà Ngươi n h ư thế đ ạ i p h ậ t Duyên, xuất r à m h bảy mươi ba hai đầu tổ long mặt co hai chương hai trăm bảy mươi n h a hai đầu tổ long hai triệu vô nhai hương hỏa chập trùng sự tỉnh xem như rơi ngừng tuy nói đám người xác thực không biết tại sao lười nhác ăn ngon triệu vô nhai vậy mà chịu ân huệ thật có phật duyên bên người nhưng cũng may triệu vô nhai không có cái gì đại sự phát sinh cũng coi như cái kết quả không tệ h u y ê n tử n g ư ơ i hôm nay tầm long hương dưỡng thành d ạ n gì g đưa nhai tử về cửa hàng trên đường ta tầm long hương dưỡng thành chu huyền vỗ ngược một cái nói cây nhang kia trên lửa t h i ế t phụ ba mươi sáu chiếc vải rồng một mảnh đều không kém được à n g ư ơ i tiểu tử này quả nhiên thiết tài cảm giác lực chính là toàn bộ tình quốc chân quý nhất tài nguyên có cảm giác lực tu hành một ngày nàng dặm toàn bộ tàng long sơn cảm ứng tầm long thiên sư chưa từng có một ngày liền có thể dưỡng thành tầm long hương vân tử lương trong lời nói mang theo khen ngợi vậy mang theo mười phần kiêu ngạo thầm long đại thiên sư muốn ra đại thiên tài rồi có nghe hay không đến rồi long âm vân tử lương lại hỏi chu huyền long âm chính là long khiếu thanh â m đi đúng a không nghe thấy a chu huyền nói làm sao lại không nghe thấy tầm long hương một thành liền sẽ có tiếng long âm người hấp thu phổ thông long khí long â m bất lực như hấp thu là đại long c r i khí long â m v a n vọng như hấp thu là tổ long tri khí long â m sắc bén chỉ là một khiếu liền có thể vang vọng bí cảnh ngươi vậy mà không nghe thấy s ắ c thực không nghe thấy đ ừ n g nói phổ thông long âm bất lực khiếu gọi k i a m ộ t điểm động tĩnh cũng không có chu huyền nói đây mới là lạ tiểu tử ngươi vậy rồng đến cùng đủ không có thật đủ không tin ngươi tiến ta trong bí cảnh nhìn xem ta không nhìn điều này cũng kỳ quái làm sao lại không có đâu vân tử lương lại lâm vào thất t h ở trong vòng một ngày tấm long đường khẩu xuất liên tục hai cọc quái sự đệ tử triệu vô nhai rõ ràng là một cái đạo sĩ lại kết xuống đại p h ậ t duyên đệ tử chu huyền ba mươi sau tấm vạy toàn bộ thu thập bí cảnh bên trong cũng không lòng khiếu thanh âm thế giới này để cho ta có chút xem không hiểu rồi vẫn tử lương thở dài nói vậy ngươi sớm nghỉ ngơi từ mai đến lại nghe nghe có hay không lòng khiếu thanh âm lúc này mới đến trạm vào tối chu huyền tự nhiên không có đi nghỉ ngơi một mình hắn vô sự đi trên đường đi dạo buổi tối đông thị đường phố mới là thật náo nhiệt ăn nhẹ bảy bảy ở trên đường hai dải nước ngọt bên đường bánh ba bảy món kho cái gì cần có đều có chu huyền rất lâu không có rảnh rỗi như vậy qua vừa đi một bên mua chút ăn uống đồng thời sức cảm nhận của hắn vậy phóng xuất ra không có vang lên lòng khiếu thanh âm có phải hay không là bởi vì ta lòng khí không có hốc đủ mặc dù thành rồi ba mươi sáu chiếc vải rồng nhưng có lẽ kém mảy may dẫn đến long khi y nguyên không quá đủ vừa vặn đông thị đường phố c h ợ đem nhiều người hắn liền dùng cảm giác lực lần nữa đụng phải lên thứ ba mươi bảy chiếc vải rồng hình thành làm sao còn nhiều thêm một mảnh chu huyền chính suy nghĩ đâu ngay sau đó thứ ba mươi tám phiến ba mươi chín phiến bốn mươi phiến đây là ra cái gì yêu thiêu thân rồi chu huyền quay thân trở về cửa hàng vẫn tử lương chính uống t r à n g h e c a nhạc tại lao vân có chút kỳ quái thế nào kỳ quái thầm long hương vải rồng số lượng có đúng hay không ba mươi sáu phiến không sai a ta đã ngưng ra bốn mươi phiến rồi nói nhảm thật sự không tin ngươi tiến ta bí cảnh nhìn một cái vậy ta thật tiến vào tiến dù sao vân tử lương nửa người nửa quỷ tiến cái bí cảnh vấn đề không lớn chỉ cần chu huyền phối hợp để bí cảnh đối với hắn hỗn thời mở thuận tiện vân tử lương nghĩ nhìn một cái tầm long hương d ị biến lần đầu tiến vào chu huyền bí cảnh hắn thân hồn thoát khỏi thân thể thừa tiểu nhân thân thể tựa như tên ăn mày háo thủng bình thường m á n h hệ mại xuống dưới nguyên lai lão vân thân thể đã tàn tạ đến nơi này giống như thảm trạng chu huyền cảm khải nói vân tử lương một tiến chu huyền bí cảnh lập tức giống lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên. vậy mà quên mục đích của mình huyên tử c h ắ c không được ngươi bí cảnh có thể hàng phục nhân gian kim long nó tự thành đại thiên thế giới a vân tử lương đã từng bí cảnh như một phái tị thế đào nguyên cảnh quan tinh xảo hắn cực kỳ tự hào hiện tại liếc nhìn chu huyền bí cảnh xó n g ợ n lăn t ă n hát thủy huy hoàng miếu t h ở khí phái cũng không nhắc lại chỉ là cái này bí cảnh lớn nhỏ quả thực là xây ở trong thân thể tiểu thế giới người mang song thiên thần bí cảnh khí phái như thế ta muốn có cái này bí cảnh ta không đem trên trời thần minh an lấy nệ lao vân ngươi có phải hay không quên bản thân muốn làm gì đúng đúng thầm long hương vân tử lương tại bí cảnh bên trong bun ba đi ngang qua hát thủy trung tâm lúc thượng tiểu thư chính cùng người nào chơi đại phú ông thượng tiểu thư hướng phía vân tử lương hô lao vân chơi chút nhi đại phú ông a không chơi hay không ngây thơ vân tử lương rất là khinh bỉ mười phút sau chu huyền hô lao vân nha đừng nhìn trò chơi làm điểm chính sự vân tử lương bị thúc giục lúc này mới quay đầu cưỡng ép không để cho mình suy nghĩ kia đại phú ông sân chơi mặt vừa rồi đi tới tầm l o n g hương phía trước ngươi trong bí cảnh dụ hoặc t h ậ n h i u ngươi từ trên người chính mình tìm nguyên nhân chu huyền một cười vân tử lương ngựa đầu nhìn qua tầm lòng hương l i ê n nhìn thấy có dư thừa ba miếng lân t h i ế n đang tìm long hương xung quanh du đãng hắn tự tay chiêu hạ đến một mảnh hai tay chạm đến chỉ cảm thấy trong đó long khí quá phận đồng đậm thậm chí đã nuôi ra linh khí v ả y rồng vừa đến tay thậm chí nhẹ nhàng run g rẩy tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó tình cảm cũng thật là nhiều ba cái vì sao lại nhiều chu huyền hỏi cái này tầm long hương v ả y rồng số lượng cùng xung quanh long trong đất đại long quy mô có quan hệ vân tử lương nói như là bình thường thành long trí địa cũng không thể gọi lại long chỉ có thể tính làm tiểu long tiểu long dưỡng thành tầm long hương a tối đa cũng liền tám mảnh vải rồng nếu là ở đại long tri địa ngưng tụ tầm long hương có mười sáu chiếc v ả y rồng tổ long tri địa v ả y rồng nhiều nhất có c h ọ n vẹn ba mươi sáu phiến đây là nhiều nhất hắn lại bổ sung cho nên cảm ứng phái tầm long tiên sư cả đời thường thường là do nơi phồn hoa tiến vào h u n g sát tri địa tại tỉnh quốc i ể u phủ có tổ long địa phương ngôi ra một thân cực kỳ hoa lệ tầm long tri khí nhưng là tổ long cũng liền ba mươi sáu phiến a ngươi tại sao có thể có bốn mươi phiến hẳn là hẳn là cái gì chu huyền hỏi hẳn là minh gia phủ không chỉ một đầu tổ long vân tử lương nói một cái phủ sẽ có hai đầu tổ long Chú、Huyền、có chút Huyền không tin. vân tử lương c ũ nói g không tin, n một phụ cảm h hẳn chỉ i địa bên trong, hẳn là, là c ứng ngôi long, từng từng long, long khí xem xét đệ tử tư chất nếu là cảm giác lực trời sinh không mạnh đệ tử để hắn tại tổ long chi địa bên trong n u ô i long khí đây không phải là nói nhảm sao mất chết hắn vậy nuôi không ra hai n h ì n đệ tử cùng tổ long c h i điệu tình cảm đệ tử bên trong người kiệt xuất nếu là cùng trong khu vực tổ long tình cảm c ộ n minh tự nhiên tổ long vậy nguyện ý phúc phận với hắn để hắn nuôi ra một thân tầm lòng khí nhưng cảm ứng phái tầm long đệ tử đều xuất phát từ kinh xuyên phủ tàng long sơn bọn họ cùng kinh xuyên phủ tổ long quan hệ càng tốt hơn một chút tự nhiên sẽ tại kinh xuyên phủ tổ lòng c h i điệu bên trong nuôi một thân tầm lòng khí ngươi đệ tử đều không ở minh giang phủ nuôi tầm lòng khí ngươi lại không giống n g ư ơ i chân trước mới cứu minh giang phủ vu hồng sóng bên trong nếu là n g ư ơ i bực này vị dấu vết đều không cho n g ư ơ i nuôi tầm lòng khí tia tổ long mới là không tuân theo quy củ đâu tổ long chỉ là bị ô nhiễm không phải mắt mủ vân tử lương nói ngươi hoàn toàn có tư cách tại minh giang phủ nuôi tầm lòng khí mà lại nếu là minh giang phủ thật có hai đầu tổ long chính là ngươi v ì minh giang phủ hạo tiếp b ú t đ ầ u chân thành c h i tâm lấy được hai đầu tổ long công nhận minh giang phủ thật có hai đầu tổ long chu huyền vấn đề xem như lại vòng trở về rồi vân tử lương lắc đầu nói không biết ngươi lại nói tiếp nuôi tầm lòng khí nhìn xem nếu là hai đầu tổ long vận dưỡng mà thành tầm lòng khí cảm ù n long gần dưỡng thành long Thiên Vân Lương nói, g gì một mà tầm tổ biệt? biệt. Tử đầu địa khí, khác khác có c ứng cùng đ i ể một huyệt hai phái, khác biệt lớn nhất là cái gì? Điểm huyệt biệt cái Điểm lớn là gì? m phái tính tình phần hắn chủ, như lớn bọn long long lấy làm yếu đuối, bọn hắn lấy long làm chủ, đem long xem trời í tính n ngưỡng của mình.、Cảm、ứng tình của Cảm một phái, t sinh bá đạo chúng ta lấy long làm m ì n h tàng long tại thân chúng ta tầm l o n g khí lấy tổ long đến gần dưỡng thiên hạ đại l o n g ai cũng thần phục vốn dĩ tổ long gần dưỡng tầm l o n g khí có thể hiệu triệu thiên hạ đại lòng lại không cách nào khiến cho châu khác phủ tổ long thần phục n g ư ơ i cũng không vậy ngươi là hai đầu tổ long đồng thời cho phép nếu là n g ư ơ i đi kinh thành phủ gặp mặt nhân gian kim long muốn thu kim long tại thân kim long nếu là không chịu hai đầu tổ long liền hiện hiện nhân gian đem kim long áp chế thực lòng tin phục mới thôi vân tử lương nói ngươi cái này một thân tầm long khí dùng hai đầu tổ long ẩn dưỡng đây mới gọi là h u y ề n thiên thấy chân tông chương hai trăm bảy mươi b ố múa rồng hòa trận một chương hai trăm bảy mươi b ố múa rồng hòa trận một thật tốt nuôi đi ta có một loại cảm giác mãnh liệt minh giang phủ có hai đầu tổ long sự tình hẳn là thật sự vân tử lương nói ta đợi chút nữa lại đi dưỡng dưỡng tầm long khí nhìn xem ta lại muốn nhìn một cái đến cùng có thể nuôi ra bao nhiêu khối mới vậy chu huyền cũng là như thế nói không nói trước ta đi đánh bài vân tử lương vài ngày không có ra ngoài đánh bài hắn mức độ nghiện cũng bị tưởng tiểu thư nao người bọn hắn chơi đại phú ông câu lên đến thân hôn của hắn ra chu huyền bí cảnh về sau liền nói với bành thăng bành tiên sinh dẫn ngươi đi cái địa phương chơi cũng vui chơi cái gì mặt trượt cách chơi rất tự do chủ yếu nhất là chúng ta có thể dựa vào chơi bài phát tài thắng chuyện tiền đâu chu huyền rất là kinh ngạc kinh ngạc vân tử lương làm sao vừa nói đến đánh bài bên trên ra mặt có thể dạy đến loại trình độ này cũng chính là hắn làm hình xăm kiếm được không ít tiền nếu là bình thường gia đình cái nào chống đỡ được lão vân cái này tản tài lao đồng tử vậy liền đi buồng nghịch một buồng nghịch bành thăng thật vất vả sống lại một đời cũng không thể quang c h é m c h é m giết giết cũng được hưởng thụ một chút cái này ba trăm năm sau thế giới h u y ê n tử ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị qua mấy ngày liền đi xem bói vân tử lương nói với chu huyền xem bói ta không phải tầm lòng sao tầm lòng chính là muốn xem bói muốn tích lũy p h ú nguyên ngươi dùng quẻ tượng thay người cạnh ệ n h đây chính là tích lũy p h ú nguyên ta tu người kể chuyện muốn lên đài giảng sách ta tu hình xăm đường khẩu muốn cho người làm hình xăm hiện tại ta tu tầm lòng lại muốn đi cho người ta xem bói ta muốn tu chín cái đường khẩu còn không đem tỉnh quốc ba trăm sáu mươi nghề làm một lượt đây là bình hương hỏa cao thủ vẫn là bình chiến sĩ thi đua chu huyền thậm chí đều cảm thấy có đúng hay không b ả n thân t r ư ở n g sam sau l ư n g in kim quang lóng lánh năm cái chữ lớn lao động nhất vinh quang tỉnh quốc tu hương hỏa chính là như vậy trong hồng trần đi mấy lần ngọt bụi cay đăng nếm mấy lần nếm tư vị nhiều tự nhiên thông quỷ thần mặc đình sinh cái này hạt giống xấu có một câu ngã nói đúng thần minh tại nhân gian vẫn tử lương nói xong liền cùng bành thăng đi bài trận kia vội vàng dáng vẻ để chu huyền đều kinh ngạc ra ngoài đưa tiền chạy nhanh như vậy chủ thuê nhà ta cũng trở về lão họa trai rồi ngươi trở về làm cái gì không đi dạo chơi chợ đêm dọn dẹp một chút xem bói dùng trang phục ta trong mấy ngày qua đều muốn ra quầy nhưng là kéo không xuống đến mặt chờ thêm hai ngày có ngươi bồi t i ế p ta ta liền kéo đến xuống tới mặt vì sao bởi vì ngươi ra mặt dày lây nhiễm cho ta vậy dày nhà mẹ nó đừng ở không đi gây sự chu huyền cầm lên chổi lông gà muốn đi đánh triệu vô nhai ngai tử đã sớm hiệu con đồng dạng linh hoạt chạy đi chạy đến cổng thăm dò vào cái đầu đến nói thần k h ỏ vừa vang lên hoàng kim v à lượng dùng cái này từ làm chúng ta xem bói ngụy trang được hay không không được quá sốc nổi rồi kia viết cái gì lao động nhất vinh quang thôi lại không chỉ vào xem bói ăn cơm cũng không liền phục vụ dân chúng Ngậy! ta trở về suy nghĩ lại một chút triệu vô nhai trần trờ một câu về sau quay đầu liền lẻn đến trên đường cái dung nhập vào chợ đêm trong bể người vừa rồi thật náo nhiệt lập tức liền giải thể rồi chu huyền nhẹ nhàng vung vẩy lấy trổi lông gà đem trên quầy phủ s á n quét tới về sau liền đem trổi lông gà ném tới trên quầy cũng đi chợ đêm hắn phải thừa dịp lấy hiện tại nhiều người đem tầm long khí lại tích lũy một tích lũy ban đêm chín mười điểm t r ợ đêm đã tới đ ỉ n h phòng trên đường người người n ô n náo các du khách chen lấn ngực dàn đến lưng chu huyền đi rồi mấy chục mét liền tại nước ngọt trước sạp ngược lại tìm chủ quán mua chén nước ô mai uống vì sạch sẽ vệ sinh chu huyền không phải tay không ra tới hắn mang theo bản thân thép không gì chén nước để chủ quán đem nước ô mai đánh vào hắn trong chén hắn mới ở ngực hai ba ngụm liền có người ở sau lưng gọi hắn chu huyền nghe thấy xưng ô chu huyền liền có thể nghe được là thúy tỷ thanh n m hắn quay đầu nhìn thấy thúy tỷ trong tay bao lớn bao nhỏ liền hỏi thúy tỉ hôm nay như thế phô trường mua như thế tốt bao nhiêu ăn ta cho hy mội tử bọn hắn đưa qua hoàng hy chính là hoàng môn tại đông thị giữa đường người quân sự trên nam sơn hoàng hy gặp được biến thành bốn đôi hồ ly thúy tỷ liền nhận ra thúy tỷ là giã tiên hồ môn nhân vật hy tỷ tỷ quá nhiệt tình cho chúng ta trong tiệm đưa đi không ít đáng tiền sự vật ta phải cho nàng hồi hồi lễ đợi chút nữa trả lại cho ngươi trong tiệm đưa một phần đâu hoa tử hiện tại trạng thái tinh thần khá hơn chút nào không tốt lắm rồi cùng phúc tử chơi lấy đâu hy mội tử không phải cho nhà chúng ta thêm một đài g a li â sao hoa tử nghe bên trong kể chuyện tiên sinh giảng sách đặc biệt hăng hái vậy học người kể chuyện dáng vẻ cầm quạt hương bồ cho tiểu phúc tử giảng sách đâu đây cũng là chuyện tốt nhiều phần yêu thích chu huyền cười tùng tìm nói trước không nói ta đi chuyến hoàn môn đi chứ sao chu huyền lại hỏi đúng rồi thúy tỉ hôm nay đông thị đường phố làm sao náo nhiệt như、thế? Đông thị đường thế? thị phố chợ đêm tại phụ cận quả thật có tên trong ngày thường người cũng không ít nhưng nào có hôm nay như thế viên não người đầy đầy đường, đường, đường thuận dòng người đều không cần đi chân rời tết địa trước sau du khách có thể đem hắn cho gấp lên trong biển người đi ngược dòng nước hôm nay là đại tập đợi chút nữa còn có long đang đội dạo phố đâu đều chỉ vào đến xem náo nhiệt vậy ta đợi chút nữa phải xem nhìn chu huyền vừa cười vừa nói là phải xem nhìn một năm cũng không còn mấy lần ta đi trước a thúy tỷ đi trước chu ra tiệm tịnh nghi bên trong tiếp theo phần báo khỏa sau đó lại tiến vào trong đám người hướng lao họa trai phương hướng đi đến chu huyền thì tự mình trên đường đi tới hắn phong thích ra lực cảm giác của mình tại trên mặt đường nuôi bản thân tầm l ò n khí miếng vảy số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng do bốn mươi phiến nhanh chóng gọn tới hơn năm mươi phiến nhiều rất có khói lửa chu huyền kiếp trước liền thích xem náo nhiệt dạo chơi quả vặt đường phố hội chùa sạp hàng nhỏ gào to thanh âm đám người t á n g â u thanh âm sen lẫn tại một khối luôn có thể trình độ lớn nhất trừ khử cô tịch cảm giác hắn từ phố đông đi tới tây n a i trong đám người không biết là ai hô một tiếng đến long đi nhường đường đi lập tức du khách liền hướng hai bên t á n đi không có vị trí trạm đều đứng tại thương hộ dưới mái hiên nguyên bản rộn rộn ràng ràng khu phố lập tức chống ra sân bãi cung cấp long đăng đội du long chu huyền v ậ đứng tại bên đường trong đám người hướng nơi xa nhìn hắn liền nhìn thấy một đầu hạnh hoàng long đăng tại hai mươi ba mươi người lo liệu bên dưới đánh lây xoáy hướng phía trước du ô hô ô hô long đăng đội các đội viên trong miệng đều phát ra quái khiếu thanh âm bắt t r ư ớ c long khiếu thanh âm trường long đầu đội trưởng nhất khảo nghiệm thể lực hai đầu cánh tay không có mấy trăm cân khí lực long đầu đùa bợn không linh hoạt tiết tấu mang được không đặc sắc kia long liền chết nằm sấp nằm sớp nào có linh động cảm giác vị đội trưởng này xuyên qua cái hoàng áo cọc tay lộ ra một thân rất có bạo trương lực cơ bắp trường được long đầu có chút khí thế hắn trên giới bước lên đầy chán mồ hôi nóng long đăng liền ở hắn dẫn dắt đi chặt trái chặt phải tựa như con đường này chính là mây trên trời đoàn hoàng long ở mảnh này trong mây mù xuyên đến xuyên đi có chút đặc sắc ca chu huyền hướng trong miệng nhét vào khối bánh suốt nói một bên du khách thấy chu huyền khen đã nói nói múa hoàng long nào có hạng người bình thường lại không phải những cái tia đùa nghịch hồng long t h á i long cái này múa rồng nhan sắc nghe vào có chút chú trọng chu huyền thuận thanh â m quay đầu hỏi đi chú trọng lớn đi n h a nguyên lai、like、là tiệm tình nghi chu lão bản du khách thấy chu huyền tướng mạo liền biết rõ cái này xem náo nhiệt hậu sinh là ai đông thị giữa đường đều đang đồn vị này nhỏ chu lão bản mánh khóe thông thiên minh giang phủ nhà đại đường khẩu đều có người nguyên bản đông thị đường phố thương nhân hộ gia đình nào có loại kia nhãn lực giới nhưng bệnh giấy ngựa l á p bạch có cái thân thích chính là trong phủ nha làm việc đi công tác hắn có lần đến đông thị đường phố liền nhìn thấy thành hoàng thanh phong đại nhân cùng chu huyền trò chuyện vui vẻ minh giang phủ ba cái đại đường khẩu thanh hoàng vũ nữ cốt lao bên trong chỉ có thành hoàng cùng phủ nha đi được gần chút phủ nha người liền có thể nhận ra thành hoàng mấy vị chủ sự đại nhân vật còn vũ nữ cốt lao hội thành viên trọng yếu nhóm phủ nha vậy thấy không được chương hai trăm bảy mươi b ố múa rồng hòa trận m ư ơ i hai chương hai trăm bảy mươi b ố múa rồng hòa trận m ư ơ i hai lão bạch thân thích thấy thanh phong đại nhân cùng chu huyền nói chuyện phiếm rõ ràng khí thế còn thấp hơn bên trên một đầu liền khuyên bảo lão bạch mọi thứ không thể cùng chu huyền so đo cái này hậu sinh bối cảnh lớn đâu ngươi nếu đắc tội hắn hắn động động đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi đông thị đường phố láng giềng cơ hồ đều là một l ò n g nào có giấu được bí mật không bao lâu cả con đường đều biết chu huyền là một không chọc nổi ngoan nhân rồi chu lão bản sinh ý còn tốt đó chứ du khách lại cho chu huyền ôm quyền thi lễ ngay sau đó còn đào to người bên cạnh cho chu huyền mường một chút vị trí đ ư n g đem hắn gạt ra rồi không sao không sao đều đến xem náo nhiệt chen một chút vậy thân thiết chút chu huyền còn nói thêm ta kia buôn bán nhỏ tính không được lão bản ngươi vừa nói hoàng long hồng long thải long sự tình ta lại có chút h ứ n g thú huynh đệ phí phí miệng lưỡi giúp ta nói một chút như vậy tính được cái gì du khách cho chu huyền đưa cho một điếu thuốc về sau đã nói nói nghe nói chu lão bản không phải minh giang phủ người khả năng đối minh giang c ó chút chưa quen thuộc chúng ta minh giang phủ gặp bên trên n à y trọng đại đều muốn mua rồng chỉ là minh đông k h chỉ ít có hai ba mươi điệu nhảy long đội cái này mua rồng đội ở giữa a không ngừng xung đột thế lực lớn nhất mua hoàng long thứ hai là hồng、long. cuối cùng chính là thải long du khách thở dài một hơi còn nói thêm có thể múa bên trên hoàng long tại múa rồng trong đội coi như ra đầu gió nếu là một con đường trên mặt hoàng long cùng hồng long đụng phải đầu những cái kia múa hồng long muốn đem trong tay long cầm gông xuống xuống tới khống chế toàn bộ hồng long dán đi ý là đối hoàng long thần phục nếu là hồng long không dán đi đâu quản c h i là muốn làm một trận đại giá hoàng long đội các đội viên sẽ đem long cầm tòng long thân chúng rút ra hung hăng đánh một đợt hồng long đội các đội viên nếu là hồng long đội tính tình không có như vậy sống bị đánh một trận thì thôi nếu là tính tình vọt lên đến kia hoàng long đội đoán chừng muốn ra tay gắt đánh chết người thời điểm đều có đâu hoàng long vừa ra còn lại long đăng cũng chờ ẩn nút đi du khách còn nói nói đương nhiên hoàng long đội các đội viên không được đánh thật hay ai không phục liền đánh người đó nhưng long vậy mua đến tốt một đầu hoàng long nếu là mua đến mặt mà thù mày trao người qua đường vậy nhìn không đi qua đừng nhìn người qua đường đều là chút xem náo nhiệt bên trong vậy cất giấu đại nhân vật đâu đại nhân vật tính tình lớn nhìn giờ dạ gồng đàn sợ không được cũng được đi lên vén s ạ p hàng cho nên à đông thị đường phố hôm nay tiến vào một đầu hoàng long tất cả mọi người đều tới nhìn một cái phong thái đâu chu huyền nghe được có chút tư vị chỉ là nho nhỏ mua dòng đội trong đó cũng không thiếu minh tranh làm đấu nhưng m u a dông đội đấu về đấu nhìn náo nhiệt người qua đường một mực cái này l o n g đùa bỡn nóng không náo nhiệt đối với chuyện còn lại ngược lại cũng không quan tâm ô hô ô hô đầu kia đầy trời bước lên hoàng long hướng phía chu huyền liền chậm rãi ép tới đầu kia long ly chu huyền càng gần chu huyền cảm giác lực liền chịu ảnh hưởng thả ra thu không trở lại giống thu phóng cảm giác lực c h ú t mở bị người theo hỏng rồi tựa như cứ như vậy một điểm cảm giác vi rượu chu huyền liền cảm giác có nguy hiểm triệu chứng sức cảm nhận của hắn cũng không phải đệ tử tầm thường cảm giác lực đủ để sánh vai thần minh mạnh như vậy cảm giác lực đều bị ba động. có thể thấy được đầu này hoàng long cũng không phải là bình thường múa dông đội đã thu không trở lại chu huyền liền đem cảm giác lực đối hoàng long quét qua lên đến cái này quét qua chu huyền cảm thấy được hoàng long thân rồng bên trong cất giấu một đoàn sương ngủ một đoàn nhìn không rõ ràng sương ngủ g i ả tinh nhìn thấy sương ngủ chu huyền vô ý thức liền nhớ tới giả tinh tại m ì n h giang hạo kiếp thời điểm bày ra đoàn kia t r ở cách thần minh chi lực sương ngủ tỉ tỉ ta có nguy hiểm chu huyền cơ h ồ là một nháy mắt liền ở trong lòng âm thầm nói đồng thời hắn trở lại sờ mó đem bên hông bành hầu mặt nạ mang trên mặt trong tay vậy nắm chặt rồi thần hành giáp mã đồng thời khởi động bản thân thông linh đặc tính nhìn tướng hắn cái này nhìn một cái những cái kia mua dòng đội các đội viên trên thân liền có ánh lửa cháy động chu linh y thì h a bên kia còn không có hồi phục chu huyền liền cảm giác không thể lại chống cự cái này hai ba mươi con người đều làm a n g hưng hỏa như chở bọn hắn vây g i ế t đi qua hắn còn có thể chạy rồi thế cục gấp gáp hắn thậm chí cũng không có thần hồn nhật du thời gian lấy công làm thủ chu huyền lập tức liền khởi động thần hành giáp mã đồng thời thúc giục hình xăm g i n g xương hắn bên trên một n á y mắt còn tại đám người xem náo nhiệt bên trong nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở trường long đầu đội trưởng bên người giang sương lập tức quay trúng quanh tại thân thể của hắn m ộ n phía nhanh chóng du động chỉ cái này vừa đối mặt trường long đầu đội trưởng kia thân to cao vạm vỡ cơ bắp liền xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng một đoàn đồng n ạ c sương máu xôn xao mới vừa rồi còn tự cấp chu huyền giảng giải đùa nghịch long quy tắc du khách chỉ nhìn thấy đoàn kia sương máu liền đối với bên cạnh chu huyền giảng đạo chu l o bản đây là có đại nhân vật không hài lòng long đang đội tay nghề xuất thủ muốn vén g n hàng chu lão bản hắn quay đầu nhìn lên liền phát hiện chu huyền đã không thấy tung tích mà chờ sương máu kết thúc về sau hắn mới nhìn thấy tập sát trưởng mua dòng đội trưởng người, đội chu í n h h là c huyền À, Chu cái cao hồ Láo bản lại là bản giang tập h Chu Huyền ủ t sát quá nhanh quá lưu loát hắn một kích thành công căn bản không có thấy tốt thì lấy giác ngộ mà là lần nữa thôi động thần hành giác mã đi tập sát trưởng thân dòng đội viên thứ hai đoàn xương máu lại nổi lên giờ khắc này nhìn áo nhật những người đi đường nhìn ngã vào trong vũng máu đội trưởng mới biết được chuyện gì xảy ra giết người giết người mắt s á c hô một tiếng còn lại người qua đường liền đều chạy tư tán chu huyền tập sát vẫn còn tại tiếp tục hoàng long bên trong đoàn kia s ư ngủ lập tức đã nói nói người này chính là chu huyền hắn đây là hình xăm thứ chín nén hương thủ đoạn thần binh hộ chủ hình xăm đường khẩu lấy bộ làm binh hình xăm là bọn hắn thủ đoạn sương trâm cũng là bọn hắn thủ đoạn chu huyền xây xong hình xăm đường khẩu hương hỏa đối với giang sương trường khống liền đến thần binh hộ chủ c h i cảnh chu huyền thôi động giang sương giang sương liền ở hắn quanh thân lấy tốc độ cực nhanh du động từ xa nhìn lại giống một đoàn bạch quang đem hắn bảo vệ đụng vào bạch quang người chỉ cần hương hỏa không cùng chu huyền kéo ra quá cao cấp độ liền sẽ gặp bạch quang ăn mòn ta rõ ràng lấy sương mù ngăn cách hắn cảm rác hắn làm sao phát giác chúng ta không đúng. hoàng long bên trong người buồn nản nói nàng làm sao biết chu huyền hôm nay vì tu tầm l o n g hương cảm giác lực cơ hồ ở vào một mực thả ra trạng thái động p h á t khí múa r ồ n g đội đội viên thấy thế liền ảo h ả o bóp nát trong tay l o n g cầm một đầu liệt hỏa roi dài từ vỡ vụn sau l o n g cầm bên trong xuất hiện mà hoàng long thân rồng bởi vì không có l o n g cầm chống đỡ liền chậm dại rơi xuống đất sương mù lên thân rồng bên trong chuyển ra một tiếng quát nhẹ thân rồng liền xuất hiện rất nhiều vết d ạ n ồ n g nặc xương trắng cấp tốc tràn ngập ra che lại múa dòng đội người thân hình mà trong tay bọn họ roi lửa tại trong sương mù xuất quỷ nhập thần hướng phía chu huyền đâm tới. cái này có điểm giống một cái phát trận chu huyền mượn thần hành giáp mã tránh thoát roi dài đồng thời ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động hai ba mươi căn liệt diễm roi dài đem chu huyền xung quanh m ộ mươi mét không gian toàn bộ phong kín mà lại vòng vây còn tại vụt nhỏ lại ngẫu nhiên mấy cây gai nhọn roi dài chính là vì khống chế chu huyền thân hình di động hắn bắt đầu dùng thần hành giáp mã muốn đột phá cái này vòng vây lại giống như là đụng phải tường đá bình thường bị bắn ngược trở về vòng vây đã c o lại hạ đến năm sáu gạo vông tại loại này phạm vi bên trong chu huyền còn có thể mượn thần hình giáp mã xê dịch né tránh nếu là vòng tròn nhỏ nữa một chút mất đi không gian hắn liền không có linh hoạt như vậy rồi hai ba mươi ngồi năm nghìn sáu đệ tử tạo thành hiên hỏa thần r o i p h á p trận lại thêm ta cái này b ả y n é n hương ngươi không có việt binh ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy hoàng long bên trong nữ nhân vẫn còn tiếp tục tràn ngập sương ngủ nàng phải chờ tới xương nồng thời điểm cho chu huyền một k í c h trí mạng chu huyền tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lại cũng không bối rối hắn biết mình được điểm hương hỏa không cao khó mà đột phá p h á p trận hương hỏa lùn vậy liền cho mình thêm cao hai trụ thiên thần lên đồng chu huyền giang sương phá vỡ bàn tay của hắn chấm lấy hắn máu về sau liền lăng không đâm xuống nọa thần chi thủ loại thần c h i thủ chấp động lên hảo quang màu xanh lam n h ạ t chu huyền đem những cái kêu màu làm khí trời đất hòa hợp toàn bộ hấp thu nhập thể hắn hương hỏa chiến lực liên bắt đầu cấp tốc trèo lên hắn nguyên bản tại nộ được tầm lo n g hương độ giáp hương về sau hương hỏa là bốn nén hương cấp độ có thiên thần lên đồng về sau chiến lực liền lại liên tục đột phá hai trụ chu huyền đã là sáu nén hương chiến lực ta lấy sáu nén hương chiến lực phóng thích ta sơn hà đồ nhìn xem có thể hay không phá mất các ngươi phát trận chu huyền lần nữa thần hành giáp mã xê dịch đồng thời mở ra bản thân không minh kính trước người hắn xuất hiện một chiếc gương trong kính có hắn lấy hai mươi bốn tôn thần minh cấp khí Luyện thành chế mà thành sơn hà đồ kính t ư ợ n g Sơn Hà Đồ, ra t ớ i Chu huyền đưa t a y hướng sơn Hà đồ tới, mà xương, đậu, thực, Sơn Đồ từng r trong n hắn giang sương, điên cuồng động, hiện Sơn hình Trường quần tinh, đỉnh, Trường quần tinh, đỉnh, g giới tới, tại tại thế thực, mà đâm xăm. Hà Hà phá phá ra Sơn Đồ Đồ, du 275, 275, t c t ừ n g từ c t không minh k í n h bên trong cầm r a thời gian tại chu huyền trong mắt trở nên cực kỳ chậm c h ạ m nhưng rơi vào tập kích chu huyền múa rồng đội đội viên trong mắt bọn hắn chỉ cảm thấy chu huyền xung quanh giang sương tốc độ cực nhanh rõ ràng chỉ là một căn giang sương nhưng bởi vì tốc độ quá k h o a t r ư ơ n g chỗ s ẹ t qua vết tích g i a o hội đã ngưng tụ thành một cái có thực chất bạch sắc quang cầu khá là nước tắt không lọt tư thế múa dòng đội viên vậy thế ra trong tay doi lửa hướng phía chu huyền giang sương quang cầu đâm tới doi lửa nhọn hơi bộ phận vừa mới chạm đến quang cầu liền bị chém thành hai đoạn nguyên mụ mụ chúng ta không làm gì được chu huyền mời ngài xuất thủ múa dòng đội đội viên đối với chu huyền hộ thân giang sương không làm gì được bọn hắn trước mắt liền chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là đồng tâm hiệp lực hai mươi ba mươi người trong tay doi lửa không ngừng đâm về chu huyền hộ thân g i n g sương do lửa số lượng đủ nhiều m à y cũng cho chu huyền rằng x ư ơ n g m à y cái vỡ nát nhưng làm như vậy cần bao nhiêu thời gian không có định số bọn hắn bọn này hiên hỏa giáo đệ tử tập kích bất ngờ đông thị đường phố chú trọng chính là cái nhanh chóng nếu là thời gian tiêu hao quá nhiều chu huyền không có giết thành lại đưa tới du thần thi dễ dàng bị tận diệt rồi bị tận diệt xong việc nhỏ những đội viên này đều là tử sĩ đến rồi không có ý định còn sống trở về nhưng giết không được chu huyền chính là đại sự cho nên bọn hắn liền trực tiếp làm ra lựa chọn thứ hai để hận thân tại trong sương mù nguyên mụ mụ xuất thủ nguyên mụ là bảy nén hưng hỏa nếu là nàng xuất thủ tất nhiên có thể đánh chớp đ o á n g chu huyền cái gì hộ thân giang x ư ơ n g chống đỡ được nguyên mụ mụ xuất thủ sao gấp cái gì các ngươi tiếp tục tiêu hao chu huyền giấu ở trong x ư ơ n g mù nguyên mụ mụ q u ắ t mắng nguyên mụ mụ cùng những n à y múa dòng đội đội viên khác biệt các đội viên trước khi lên đường đạt được hiên hỏa giáo mệnh lệnh chính là mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn thành công chém giết chu huyền nhưng nguyên mụ mụ lại sâu minh tập kích chu huyền mục đích thực sự bất quá là vì hấp dẫn du thần t i chú ý đem du thần nhóm đều dẫn tới đông thị đường phố sau đó nhị ra sẽ thừa dịp du thần t i chống rỗng đem minh giang phủ giám sát pháp khí đánh nát đây cũng là nguyên mụ mụ không có tùy tiện giết chu huyền nguyên nhân nàng còn muốn lợi dụng chu huyền hấp dẫn du thần ti người đi tới dùng pháp trận mày nhỏ hắn giang sương múa r ồ n g đội được rồi nguyên mụ mụ lệnh liền một lần nữa tập kết roi lửa hai ba mươi căn roi lửa múa may sen lẫn thành rồi một đoàn lưu động hòa diễm hướng phía chu huyền hộ thân giang sương đánh tới cái này va chạm chu huyền cảm giác mình rút ra sơn hà đ ổ tay đều ở đây rung động nhưng hắn cũng không bối rối sơn hà đồ đã sắp bị hoàn toàn rút ra nhất thời nửa khác hắn vẫn chống cự được múa dòng đội rõ ràng nghĩ đến mau giết ta đ ệ nhất lựa chọn cũng không phải là lấy trận mài trận đến phá ta giang s ư ơ n g nhưng này cái gọi là nguyên mụ mụ cũng không có mau giết ta ý tứ không phải nàng sớm đã xuất thủ một nhóm người hai loại tâm tư cái này liền có điểm lạ chu huyền nghĩ đến đây lập tức có chút sáng tỏ vị này nguyên mụ mụ có giả tinh sương m ụ đó chính là giả tinh đệ tử nàng ngay cả ta ở tại đông thị đường phố đều biết còn biết ta cảm giác lực r ũ m á n h mang theo sương m ụ đến ngăn cách ta cảm giác lực nàng có thể nào không biết trợ thủ của ta rất nhiều chu huyền cũng không cho rằng nguyên mụ mụ có thể đem bên người hắn giúp đỡ toàn xử lý nàng một cái giả tinh đệ tử đều có mạnh mẽ như vậy chiến lược kia giả tinh còn trốn trốn tránh tránh làm cái gì không trực tiếp giết tiến minh giang phụ chỉ có một cái khả năng nàng tại dương đông tây chu huyền lúc này liền lĩnh hội nguyên mụ mụ ý đồ nguyên mụ mụ lúc này còn tại tràn ngập sương ngủ loại này sương ngủ có thể ra chỉ nàng hương hỏa khí tức n h ư n g nàng lấy bảy nén hương tu vi phóng xuất ra tám nén hương khí thế khí thế chỉ là nàng phô trương thanh thế cũng là vì hấp dẫn đến minh giang phủ du thần ti chú ý lấy tám nén hương khí tức vang vọng minh giang giám thị pháp khí. Đông. đ đỉnh, đỉnh ô ông ông xem như tuần đêm du thần cổ linh nghe được thanh âm liền ngay cả vội vàng đem tay phải ấn ở thân đỉnh nàng lập tức nhìn thấy đông thị giữa đường có một trận sương mù dựa theo thân đỉnh run dày biên độ kia dấu ở sương mù bên trong nhân vật sợ là có tám nén hương đi lên có tám nén hương nhân gian bán thần xuất hiện ở đông thị đường phố nàng lập tức phát ra đường khẩu mật tín thông tri họa sĩ nhạc sĩ sau đó thúc đẩy du thần đèn lồng hướng phía đông thị đường phố bay đi du thần đèn lồng tốc độ so ra kém họa sĩ không gian phát tắc vậy so ra kém phong tiên sinh nhân gian không khoảng cách chu huyền thần hồ nhật du nhưng chỉ là không sánh bằng những này cực tốc mà thôi bản thân n ó tuần hành tốc độ cũng là tương đương khả quan mấy chục giây sau đại biểu cho minh giang phủ tuần đêm du thần đèn lồng liền bay đến đông thị trên đường không yêu nhân p h ư ơ n g nào tại minh giang phủ làm loạn tuần d ạ đang trong lồng cổ linh giáng lâm đến rồi đoàn kia sương mù bên trong nàng tại khởi động không minh tính về sau thăng vào bảy nén hương mặc dù dựa theo giám sát cổ định phát ra tín hiệu sương mù bên trong nhân vật có thể là tám nén hương nhưng cổ linh có lòng tin dùng tu vi của mình k i ể m chân vị này tám nén hương đợi đến họa sĩ sẽ rách không gian đến đây chu huyền nghe được cổ linh thanh â m liền bắt đầu dùng bí cảnh náo người phát ra bén nhọn khiếu gọi thanh â m đem hắn thanh â m làm lớn ra mấy lần cổ linh phát mật tín cho họa sĩ để hắn đừng tới đông thị đường phố nhóm người này đến tập kích bất ngờ ta bất quá là kế điệu h ồ l ý sơn mà thôi chu huyền nghiêm nghị quát cổ linh cực tín nhiệm chu huyền đã hắn đã vương lợi là kế điệu hổ ly sơn vậy liền nhất định là kế điệu hổ ly sơn nàng vội vàng ngưng ra mật tín muốn thông chi họ chu huyền lời nói chẳng những cổ linh nghe ẩn thân tại trong x ư ơ n g mù nguyên mụ mụ cũng nghe thấy rồi nàng vậy không thể đ o á n được kia chu huyền phản ứng vậy mà như thế nhạy cảm rõ ràng chính hắn bị hiên hòa giáo đệ tử vậy ở hộ thân giang x ư ơ n g bên trong không nhọc lòng cái mạng nhỏ của mình lại còn lĩnh ngộ nàng tập kích bất ngờ ý đồ c h ắ c không được giếng đèn xét h u a nguyên mụ mụ lúc này không nghĩ ngợi nhiều được nàng muốn giết chết cổ linh để phòng nàng phát ra mật tín nàng tại trong x ư ơ n g mù hóa thành một chi thần tiễn thế đi như bay hướng phía cổ linh trô mi tầm bắn ra mà đi hô thần tiễn kẹp g i như một vệ âu quang làm bó mũi tên cách cổ linh mi tâm vẹn vẹn có một thước xa thời điểm một thanh quạt xếp vẫn treo đến cổ linh khuôn mặt phía trước ba một tiếng quạt xếp tự động triển khai chặt lại rồi nhánh ti a tiễn đinh kim thạch thanh â m va chạm qua đi nguyên mụ mụ hóa thân thần tiễn bị c ả n lại một vệ g ầ y gò bóng người xuất hiện nắm chặt rồi quạt xếp về sau ngẩng đầu đứng thẳng phong độ chắc tốt viên bất ngữ đem quạt xếp mở ra nhẹ nhàng lay động nhìn qua nguyên mụ, mụ giống thấy người quen đồng dạng nhận tình cười nói trời đúng mưa đồi gió đại lục đối bầu trời bao la xem như đối thủ cũng muốn phù hợp mới được ngươi những cái kia tiểu đệ tử bồi ta đồ đệ đấu đấu vừa vặn hợp bối phận hai chúng ta căn lão hương đánh cược thủ đoạn đó mới là phù hợp nguyên mụ mụ gặp một lần cái này q có x ế p liền biết do đối diện là người kể chuyện nàng đã sớm nghe tiểu thư nói qua chu huyền có một vị bậy nén hương người kể chuyện s ư phụ ừ ta với các ngươi người kể chuyện không đánh cược nổi thủ đoạn viên bất ngữ đã đến rồi nguyên mụ mụ liền biết rõ đại thế đã mất nàng đã giết không được chu huyền vậy không ngăn cản được cổ linh phát ra mật í n đã như vậy nàng liền muốn bảo vệ được hữu dụng tri thân nhanh chóng chạy trốn bây giờ ta là tiểu thư duy nhất nhân gian hàng đầu ta không thể chết nguyên mụ mụ quay đầu liền tại trong sương mù xuyên qua rời đi chiến trường viên bất n g ự thân hình không động chỉ là đem giữ tại sau l ư n g thức g õ bóp nát thật tốt một phương thức g õ lập tức thành rồi vô số khối gỗ bập phấn bắn ra đến rồi trong sương mù nguyên mụ mụ có thể tại trong sương mù thu hoạch được cực tấn manh tốc độ chỉ cần nàng không rời đi cái này đ o à n sương mù nàng liền giống phong tiên sinh bình thường tới lui tự nhiên nàng đem sương mù kéo dài đến đông thị đường phố bắc sơn phía trên thân hình tại trong sương mù bỏ chạy như trong nước cá bơi tự nhiên hài lòng mấy cái t r ớ c mắt về sau nguyên mụ, mụ liền xuất hiện ở bắc sơn rừng hoang bên trong nàng đứng tại trên núi quan sát đông thị đường phố chiến c u ộ c hiên hỏa giáo hòa trợn còn tại như thất tối dưới bình thường đi mài chu huyền hộ thân giang sương cổ linh tại phát mật tín chính là viên bất ngữ không ở tại chỗ cái kia người kể chuyện đi chỗ nào đắt một cây giàn mua khô gầy móng tay nhẹ nhàng đánh tại phiến xương bên trên phát ra thanh thúy rung vang Trưng tinh, Trưng tinh, tinh ta quần đỉnh, quần đỉnh, môn nhân, Gia ngươi hương, phá phá vậy bảy do đến nguyên mụ mụ vội vàng quay đầu nàng liền nhìn thấy một viên đào dại dưới cây đứng một bộ trưởng sam màu xanh lão nhân ngươi làm sao đổi được ta nguyên mụ mụ rất là kinh ngạc nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua viên bất ngữ có cái gì ra chỉ tốc độ phát m ô n hắn lại không không có lĩnh ngộ không gian phát tắc ngươi căn bản sẽ không chạy trốn cần gì ta truy viên bất ngữ lần nữa rung vang quá xếp cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa nguyên mụ mụ phát hiện mình lại đứng tại đông thị trên đường xung quanh chính là múa dòng đội người kể chuyện mộ cảnh ta nói bây giờ là hiện thực ngươi tin không ta có thể nổi sương mù mới tin nguyên mụ mụ tay phải nắm chặt một đoàn xương trắng từ nàng trên chân tràn ngập ra nàng lần này đem bản thân hóa thành x ư ơ n g mù hình thái muốn giấu ở trong x ư ơ n g mù lần nữa bỏ chạy có thể nàng không nghĩ tới bản thân lần thứ nhất bỏ chạy vì sao lại thất bại gia tinh có x ư ơ n g mù có tinh quang tu x ư ơ n g mở chi pháp đệ tử liền có thể tại trong x ư ơ n g mù hóa sinh thiên biến văn hóa tu tinh quang chi pháp đệ tử có thể mượn tinh thần b ĩ lực ngươi chính là gia tinh đường khẩu x ư ơ n g mở phái đệ tử nguyên mụ, mụ có chút bối rối nàng phát hiện mình mặc kệ giấu ở trong sương mù vị trí nào viên bất ngự âm thanh lượng không lớn ngữ cứ như vậy rõ ràng chuyển vào lỗ thai của、nàng. chi tiết người cái này x ư ơ n g mở không đến từ ngươi đến từ ta mậu cảnh viên bất ngữ lần nữa gõ vang phiên xương x ư ơ n g mở tàn đi nguyên mụ mụ liền từ t r o n g x ư ơ n g m ụ rơi xuống nguyên lai ta sớm đã nhập mộng nguyên mụ mụ bỏ qua chống cự đối mặt người kể chuyện cái này đường khẩu nàng như tỉnh quốc cái khác đường khẩu bình thường rất bất lực người kể chuyện mộng cảnh quá quỷ quyệt tuy nói ba trăm năm đến không có một cái người kể chuyện đột phá vào tám nén hương nhưng bảy nén hương người kể chuyện uy danh c ự thịnh nếu nói vượt biên giết địch người kể chuyện cái này đường khẩu chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất ta mậu cảnh bình thủy phủ minh giang phủ bên trong chử ta sư huynh trốn được thoát bên ngoài chỉ sợ cũng liền tiễn đại nhân cũng có thể cấp tốc rời khỏi phong tiên sinh có thể trốn viên bất ngữ mộng cảnh là bởi vì phong tiên sinh cũng là người kể chuyện ở trong giấc mộng như thế nào tìm kiếm sinh môn so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản tiễn đại nhân có thể từ mộng cảnh bên trong chạy trốn là bởi vì hắn hương hỏa quá cao ngồi tám n h ì n chín viên bất ngữ mới nhập b ả y nén hương không lâu mộng cảnh nuốt không được hắn đến như ngươi nhà b ả y nén hương già tinh đệ tử một khi ngươi xương mở bị ta nhập mộng ngươi liền chạy không thoát viên bất ngữ vừa cười vừa nói từ đầu đến cuối nguyên mụ mụ liền căn bản không hề rời đi qua đông thị đường phố thức gõ mạnh vỡ tại trong x ư ơ n g m ụ sinh động người kể chuyện thủ đoạn mây do khó lường ta đánh không lại chỉ là đáng tiếc tiểu thư nhà ta từ đây lại không còn nhân gian hành tẩu nguyên mụ mụ lời này vừa nói ra chính là tử trí đã minh sáu mươi năm sau cựu lý công quán bên trong hiên hỏa lệnh chấp động lên á n h lửa ngay tại lúc đó nguyên mụ mụ trên thân thể vẫy giấy lên l i ệ t hỏa đây là nguyên mụ mụ cùng giá tinh ước định nếu là mình lần này không thể tại đông thị đường phố toàn thân trở ra giá tinh liền sẽ dẫn động hiên hỏa lệnh đem nguyên mụ mụ đốt sống chết tươi nguyên mụ, mụ. quan tài bên trong gia tinh bi ý rất đậm giếng đèn chết đi lúc gia tinh chỉ cảm thấy nàng đ á n g chết nguyên mụ mụ chết đi gia tinh liền cảm giác mất đi một vị người thân đáng tiếc ca không có trên người ngươi hỏi ra chút thành tựu tới viên bất ngữ nhìn qua tại trong lửa q u ậ n lại nguyên mụ mụ than thở nguyên mụ mụ chết đi chu huyền sơn hà đổ vậy cuối cùng từ không minh kính bên trong kéo ra ra tới Kêu miêu nhau. mặt hình xăm xăm trong trong thế thực tả trùng hình ảnh hiện hình gương, cùng răng xương ở trong thế giới ở điệp lại với chu huyền chịu trước một lần hương hỏa đạo sĩ điều khiển sơn hà đồ bên trong chín tòa châu phủ ảnh hưởng vậy học xong như thế nào sử dụng sơn hà đồ c h ỉ bất quá nhận hạn chế hương hỏa đạo đi lúc này sáu nén hương chiến lược chu huyền chỉ có thể di động sơn hà đồ bên trong hai tòa châu phủ hai tay của hắn n â n g bầu trời bình thường bàn tay hạ thấp xuống đi sơn hà đồ bên trong bình thủy phủ minh gia phủ liền từ đồ bên trong chậm rãi chóc ra ra tới song phủ từ đồ bên trong rủ xuống mấy vạn cân k h í thế liền ép hướng về phía hiên hỏa giáo đệ tử roi giải hỏa trận hòa trận kia lưu động lựa lập tức liền bị é lại có chút đối kháng không ngừng nhưng bọn hắn lại không dám từ bỏ nếu là hiện tại liền thu rồi roi dài chỉ sợ sẽ bị kêu bình thủy phủ minh giang phủ ép tới xương cốt đứt gãy Rủ i xuống tiếp tục rủ i xuống chu huyền hai tay dùng sức ép xuống hỏa trận đã bị ép đến rồi cực hạn trong đó có mấy người mi tâm đã bị ép ra với dạng rơi chu huyền lần nữa hét to hai phủ khí thế tăng thêm chu huyền tắn chặt hàm r ă n g ý chí thôi động hai phủ lại chìm xuống lần nữa một trượng cái này một trượng mang đến khí lực sợ là có mấy vạn cân khoảng cách hai ba mươi tên hiên hỏa giáo đệ tử đều bị ép quỳ trên mặt đất trong tay bọn họ roi lử thì bị chu ấ Mất n đoạn đoạn được đứt đi roi gãy. l ử huyền a i phụ rủ n g tại n g lĩnh lộ sơn hà đồ về sau lần thứ hai đối địch liền cảm giác thủ đoạn mình quá cưỡng mãnh đây chính là ta muốn nói Viên bây giờ hai ba mươi năm nén hương vây ngươi vốn hẳn nên nhẹ nhõm đem ngươi giải quyết nhưng ngươi thủ đoạn quá mức cường hành tại hương hỏa cao độ chiếm một chút ưu thế tình huống dưới còn có thể đem bọn hắn phản chế đây chính là không giống viên bất ngữ nói thấp hương hỏa dựa vào nhiều người vượt biên giết ngươi tình huống hầu như không tồn tại chu huyền tâm tình cũng là tốt đẹp hắn lần thứ nhất cảm nhận được tu họa cường đại mỗi một cái đường khẩu tại tu đủ một nén hương hỏa về sau còn có thể lại lĩnh nộ g một tầng thủ đoạn người kể chuyện chín nén nhang phía trên thủ đoạn gọi ý chí thiên thư hắn hình xăm chín nén nhang phía trên thủ đoạn gọi sơn hà đồ sơn hà đồ là đúng định mạnh mẽ thủ đoạn còn ý chí thiên thư ta có chút nghĩ ngưng nhất vốn ra tới nhìn một chút chút ta muốn đến xem lễ viên bất ngữ nói đông thị giữa đường bởi vì nguyên mụ mụ cùng hiên hỏa giáo tập kích bất ngờ điều động du thần ti lực chú ý lúc này du thần ti bên trong không có mùa hay pháp khí giám sát đ ỉ n h trước không còn người thủ hộ đầu sư tử thân người quần tinh xuyên qua thời gian đứng ở đ ỉ n h trước dù n g chu huyền hấp dẫn du thần ti sách lược cũng là không còn cách nào quần tinh biết rõ lấy du thần ti cùng chu huyền quan hệ một khi chu huyền xảy ra sự tình bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó chạy tới đông thị đường phố nhưng là nếu là du thần ti toàn bộ đến rồi đông thị đường phố nguyên mụ, mụ còn có thể đảo mệnh sao trận này cuối cùng lấy hủy đi giám sát đỉnh kế địa hồ lý sơn tại định ra kế hoạch ngay lập tức liền mang ý nghĩa nguyên mụ mụ sẽ chết đi nguyên mụ mụ đừng trách ta là hiên hỏa giáo làm trò quá độc ác quần tinh tráng kiện dưới thân thể trôn giấu vô tận lực lượng hắn vung mạnh quyền phải hướng phía thân đỉnh đập lên mà đi Vâng, vang, sung kích tiếng bang, phát ra tới mạnh hữu lực chấn động, nhưng quần tinh lại cảm thấy mình đập lên xúc cảm không đúng, đấm ra một quyền, kịch kích lực cảm xúc cảm xúc cảm có chút phát hữu thấy liệt lại lại tới một ra ra đập đấm mề cái này bốn chân đỉnh sở dĩ không có trực tiếp vỡ vụn chính là bởi vì có người sách nó tiếp một quyền vết dạng là khiên quyền người bay ngược đến trên đỉnh n ệ n rách khiên quyền người chính là h ò a sĩ h ò a sĩ thân thể tại đỉnh trước nằm vật xuống ngực đã bị n ệ n đến tối giữa hắn n i ệ m động hộ thân thần chú khôi phục trên thân thể lỗ rách chậm rãi bỏ lên vớt ve đỉnh nói phá cũng may không có trực tiếp bể nát h ò a sĩ ngươi nên tại đông thị đường phố ta là hẳn là tại đông thị đường phố nhưng tiểu tiên sinh thông minh hắn phán đoán các ngươi là kế điệu hồ lý sơn ta liền trở lại rồi ngươi trở về vậy ngăn không được ta hủy đi cái đỉnh này thật sao du thần ti đèn lồng đều biết ngọn đều trở về giám sát phòng nhạc sĩ thương văn quân lý thừa phong hoa thanh ảnh đám người ào ào rơi hàng viên bất ngữ đôi chu huyền nói qua tỉnh quốc tu hành hiện trạng chính là ác hổ cũng sợ đàn sói hai cái tám nén hương hai cái ngồi thất vọng tám đệ tử muốn cùng quần tinh lấy mạng tương bác quần tinh vậy không chiếm được chỗ tốt đều tránh ra cho ta quần tinh mạnh mẽ thân thể lần nữa bạo tẩu hắn muốn vô cùng mạnh mẽ nhu thân đến phá mất du thần ti giám sát đình đồng nhưng có một đầu hắn không dám bại lộ thực lực chân thật của mình quần tinh vị này đến từ thần huy tinh quốc cao nhân là nhân gian chín nén nhang chương 276, đấu c h u y ể n tinh gì, một chương 276, đấu c h u y ể n tinh gì, một quần tinh hạ quyết tâm muốn e m đã vỡ vụn giám sát đỉnh đồng đập cho n á t bét dù là có h ò a sĩ nhạc sĩ ngăn tại phía trước hàn g tinh quần tinh yên lặng thì thầm một tiếng về sau liền bắt đầu mượn tinh thần trí lực hắn đầy đầu lông bầm bị quang đ ộ n g lên mơ hồ hiện ra tinh huy gia tinh tinh thần phái đệ tử khoan thai tới trầm lý thừa phong từ du thần đèn lồng xa suốt hàng về sau liền nhìn ra thành cựu lý thừa phong là cốt lão hội thiên thần học giả đối với tỉnh quốc bí ẩn tri thức hiểu rõ rất sâu hắn trước kêu nhìn qua cổ tịch gia tinh cái này đường kh c họa thành hai phái, m phái ộ、like e、dù dù sĩ dùng lửa đi lượt hắn lý thừa phong hướng họa sĩ hô họa sĩ không cần nhắc nhở đã ngưng tụ thành đạo diễm hỏa một đám lửa sẽ rách không gian hắn khởi động không gian phát tắc người liền biến mất ở tại chỗ đồng thời nhạc sĩ cũng làm cho x ư ơ n g sườn phản g dài tạo thành một đạo cổ cầm hắn kích thích dây đàn phóng thích lâm luật phát t á c lý thừa phong thì hướng lên trời cầu nguyện thân minh tinh thần ở trên hướng người này hạ xuống thiên hỏa một đám lửa hừng hực liền không biết từ chỗ nào mà lên hướng phía quần tinh gợi lên tới muốn thiêu đốt mất hắn mỗi một tấc thân thể vô tình tơ hồng thương văn quân hoa thanh ảnh hai người xem như vu nữ đại đứng ra nhị đứng ra hai tay phun ra đẩy trời tơ hồng giống như một phiến chỉ có nhụy hoa hỏa hồng thủy triều hướng phía quần tinh quấn lên trào lên mà đi trước hết nhất tác dụng tại quần tinh thế công là lý thừa phong nguyện thiên hỏa h ư n g thực có thể nung chạy thế gian v ạ n vật nó khép tại quần tinh thân thể bên trên hướng tinh thần n g u y ệ n nước có được thiên hỏa như thế nào tổn thương được rồi ta ta chính là tinh thần mẫu l à m tinh huy từ quần tinh trong thân thể bay lên ra tới sáng bóng bao k h ỏ a phía dưới hắn phảng phất thành rồi một dòng xanh biếc thủy vực thiên hỏa bị cái này đoàn thủy vực nhẹ nhóm hấp t h u hóa giải mà quần tinh lại cơ hồ không có cái gì động tác đợt thứ hai thế công đến từ thương văn q u ầ n hoa thanh ảnh vũ nữ tơ hồng đỏ sóng tựa như sợi tơ chỉ ít có mấy vạn cây nhiều mỗi một cây đầu dây đều hướng phía phương hướng khác nhau lao nhanh hướng phía quần tinh tâm vào quần tinh tinh huy tiếp tục lấp lánh những này tinh huy tựa hồ đem hắn thân thể cho hư hào tan ra rõ ràng đứng tại trước mặt mọi người quần tinh giống vô hình không khí hoặc là nói một loại nào đó hình ảnh mấy vạn tơ hồng ở hắn trong thân thể sẽ lẫn lại đối với hắn không được bất kỳ liên lụy tác dụng quần tinh hướng phía trước bước đầu xem những cái kia tơ hồng vì không có gì lan đi quần tinh cánh tay phải bị càng thêm nồng nặc tinh huy ra trì càng lộ ra trong suốt thanh t ị n h nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi thế gian này nhất hư vô trong suốt thanh t ị n h bên trong ẩn chứa có thể đem một t o à núi cao nổ nát vĩ lực nhạc sĩ ngăn tại quần tinh hướng tới đỉnh đồng trước đó không tránh né chút nào trừ bỏ hắn tám nén hưng ơ hỏa có thể nhất giao phó hắn g ũ ú p khí ngược lại là hắn ngày thường kiêu ngạo hắn xưa nay không hoài nghi mình có thể tu thành chín nén nhang hắn vậy không hoài nghi chút nào mình có thể phi thăng bầu trời chém giết cựu thần phần này kiêu ngạo để nhạc sĩ sinh ra hào hùng muốn lấy thân thể ngành hám quần tinh đối đỉnh đồng tàn phá người muốn tìm chết ta liền t i ệ n ngươi một đoạn đường quần tinh quyền phải v a n h ra hướng phía nhạc sĩ ngược tới nắm đấm của hắn mỗi hàng tiến một tấc hạo đáng khí tức lợi dụng hắn làm tâm điểm chấn động ra tới đã được lý thừa phòng hoa thanh ảnh thương văn quân đám người chỉ có thể lấy hương hỏa thần thông h ỗ thể che chở bản thân không bị quyền kình tác động đến thật mạnh thân thể năng lượng nhạc sĩ nhìn chăm chú vào quần tinh ý nguyên không chút nào né tránh cũng l i ề n tại lúc này vận dụng không gian pháp tác h ỏ a sĩ tại quần tinh sau lưng xuất hiện trong tay hắn giơ một đoàn đạo diễn hỏa hướng phía quần tinh bớt đi quần tinh thân thể bị tinh huy già trì về sau đã có thể thu được băng sơn đoạn sông lực lượng đồng thời lại bị hương hóa có thể không nhìn việt đại, đại đa số cũng không đại biểu không nhìn sở hữu họa sĩ trong tay lửa chính là quần tinh không dám kinh thường hòa tinh quần tinh quanh thân tràn ngập tinh huy ở hắn khu động bên dưới không còn thanh tịnh không còn đủ lam bọn chúng lốm đốm lấm tấm đều có máu thịt bình thường chống phản quang màu sắc ở nơi này chút tinh huy như là m ạ n thiên tinh bụi đất bình thường sau khi tách ra bậy tình sư thủ lĩnh thân thân thể vậy biến mất không thấy gì nữa mà họa sĩ đốt giai đoàn kia lửa tự nhiên vậy vừa hụt ngươi hóa thành những n à y tinh huy nhạc sĩ một mực tại quan sát quan sát quần tinh hương hỏa thủ đoạn là cái gì đặc tính trước mắt hắn nhìn thấu quần tinh hai loại thủ đoạn hạng tinh quần tinh mượn tinh thần chi lực về sau khiến cho hắn có được bằng sơn chi lực đồng thời vậy hư hóa hắn thân thể hóa tinh, quần tinh thân thể hóa làm đầy trời tinh điểm. gieo rác được trong phòng khắp nơi đều là cả phòng bụi sao như kia nhiễu người cho bụi bình thường đám người ứng đối ra sao dù là họa sĩ dùng đạo diễm h ò a đi tiêu một lần cũng chỉ có thể đốt một đoàn m à thôi vận dụng hóa tinh chi thuật quần tinh thay đổi vừa rồi cường hành dã man chiến pháp không phải một mực dựa vào bản thân cường đại thân thể dùng nguyên thủy nhất đập lên chi pháp đi ứng đối chúng du thần hắn bắt đầu trở nên âm nụ lên hắn hóa thân sau khắp thiên tinh bụi đất như là xâm hại hoa màu như châu chấu hướng phía đỉnh đồng bay tới mỗi một hạt bụi sao rơi vào đỉnh đồng bên trên chỉ có thể tạo thành cực nhẹ hơi tổn hại có thể là thân đỉnh bên trên xuất hiện trừng hạt gạo cái hố nhỏ có thể là một đầu mười phần không rõ ràng vết c ắ t nhưng không chịu nổi bụi sao số lượng nhiều hàn hóa thân mấy vạn tinh điểm dù là đồng thời chỉ có mấy ngàn hạt bụi sao công kích đỉnh đồng vậy đầy đủ tạo thành phá hoại cực lớn không ra mấy cái trước mắt đỉnh đồng liền bị bụi sao cắn được thùng trăm ngàn lỗ nếu là bỏ mặc quần tinh tùy ý c ă n xé chỉ sợ tiếp qua mấy cái t r ớ c mắt cái đỉnh này liền xong hết lần này tới lần khác đám người cầm quần tinh không có biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có cách nào nhạc sĩ quyết định tiếp tục hắn hai cánh tay dùng sức phát ở đàn xương sau đó như rơi xuống nào đó bên trong quyết tâm bình thường hung hăng lôi kéo đem tự thân xương sườn toàn bộ phát đoàn hậu keng trong phòng lập tức vang lên tiếng len keng như quân tử rút kiếm muốn cùng quần tinh liều chết một trận chiến tại âm vang âm điệu phía dưới nhạc sĩ thân thể vậy đột nhiên sụp ra vô số máu thịt thành rồi âm phủ cụ hiện phóng xạ t r ạ n g máu thịt vết đốn tựa như máu thịt không phải trường hợp cá biệt họa sĩ lúc này liền nhìn ra nhạc sĩ tâm tư hắn muốn vỡ nát nhục thân của mình hóa thành huyết vụ đầy trời đi chiến quần tinh mấy vạn hạt bụi sao biện pháp này nhìn qua thô quần tinh, tinh, tinh bụi sao trong phòng gấm hét nhưng có vẻ hơi vô năng cùng nộ rõ ràng chiếc kia phá đỉnh đàng ở trước mắt hắn lại không biện pháp nện nó cánh nháo nhuẹt hắn phẫn nộ đồng thời hắn quyết định sử dụng ra tầng thứ chín thủ đoạn tiến vào du thần ti hắn từ đầu đến cuối cũng không có bại lộ qua thực lực chân chính của mình chỉ vì hắn e ngại hai người hương hỏa đạo sĩ nọa thần nếu là hắn bại lộ chín nén nhang thực lực hương hỏa đạo sĩ cùng nọa thần đều sẽ cảm giác đạt được nọa thần có thể hay không thức tỉnh khó mà nói nhưng hương hỏa đạo sĩ nhất định sẽ tới nhưng bây giờ q u ầ n tinh không thể không sử dụng chín nén nhang thủ đoạn nếu là lại không sử dụng ra đừng nói hủy đi đỉnh đồng hắn có thể hay không sống mà đi ra du thần ti cũng là cái vấn đề mệnh đứng thiên tinh quân tinh ý niệm bắt đầu minh tưởng hắn bí cảnh bên trong b ỗ n nhiên xuất hiện to lớn tinh thần bí cảnh bên trong tinh thần đang nhấp nháy hiện thực trong bầu trời đêm cũng có một viên tinh cực kỳ sáng tỏ thậm chí so trong bầu trời đêm hạ nguyện còn muốn sáng sửa viên này ánh sao là quần tinh bản mệnh tiên tinh hắn cùng với viên này tinh thần lẫn nhau liên tiếp giờ khác này hắn chính là tinh thần tinh thần đồng dạng cũng là hắn lập tức trong phòng tinh quang đại tác những cái k i a đầy trời bay múa nhạc sĩ máu thịt bắt đầu bị tinh quang đốt được bắt đầu cháy rừng rực không bao lâu nhạc sĩ liền sẽ đốt thành một đoàn tham g ố c mà lại hắn còn vô pháp thoát thân mới vừa rồi là hắn bao khỏa liên lụy ở quần tinh mà bây giờ là quần tinh liên lụy ở hắn không ai chống đỡ được ta hủy đi cái này đấu chuyển tinh gì, hai chương hai trăm bảy mươi sáu đấu chuyển tinh gì, hai thật sao một trận g i á n mua thanh âm chuyển vào trong phòng quá khứ sự tình không truy cứu coi là số mệnh chuyện tương lai còn có thể đổi coi là vô t h ư ờ n g hương hỏa đạo sĩ lời tiên tri mang cho quần tinh vô cùng sợ hãi một cái cưỡi lửa lao đạo sĩ bộ dáng người đầu tiên là trong suốt sau đó thân thể dần dần thực chất hóa ý cười đẩy mặt xuất hiện trong du thần thi hắn nhẹ nhàng đong đưa trong tay phất trần nói ngươi là tinh thần phái chín nén nhang vậy ngươi chính là quần tinh đi ngươi là già tinh các a gia tinh cũng không còn chết nếu không nói ta mắt mở hai trăm năm trước lại bị ngươi lừa nói đến chỗ này hương hỏa đạo sĩ lung lay trong tay phát trần nhạc sĩ liền thoát khỏi quần tinh không chế một lần nữa ngưng tụ thành rồi hình người hắn vừa rồi đại chiến có chút thoát lực sắc mặt trắng bệnh mà quần tinh hắn vậy tin h tưởng hôm nay là chạy không thoát liền vậy ngưng tụ thành rồi hình người hóa thành cái tia đầu sư t ử thân người quái v ậ t ồ ta nói ngươi đ ư ơ n g thời làm sao từ trên tay của ta chạy mất thì ra là thế hương hỏa đại sư thấy quần tinh tôn dung liền tỉnh nộ lại nói ngươi đem đầu của mình đội thành tinh quái đưa ngươi tia tinh quốc khí tức toàn bộ c h á lớp lỗ mũi của ngươi quá linh ta mới sử dụng ra bản mệnh thiên tinh ngươi liền nghe đến rồi mùi của ta từ thời không thế giới chạy tới quần tinh rất ảo não hắn nguyên bản kế hoạch tại mấy cái trong nháy mắt đem nơi này chúng du thần toàn bộ giết chết sau đó hủy đi đỉnh đồng cấp tốc rời đi không nghĩ tới hương hỏa đạo sĩ tới nhanh như vậy ta muốn là cái mũi linh ngươi và mội mội của ngươi chạy nhiều năm như vậy hương hỏa đạo sĩ cười cười nói là chu huynh đệ đến thông báo ta nếu không phải hắn ta còn bị ngươi mơ mơ màng màng đầu hắn tiếng nói mới rơi chu huyền liền cưỡi đại hát c o lửa vậy từ thời không thế giới bên trong đi tới trong hiện thực tại đông thị đường phố một trận chiến sau khi kết thúc chu huyền liền cảm giác một cái pháo hôi nguyên mụ mụ đều là bảy nén hương mà xem như lần này tiến công minh giang phụ chủ lực có phải hay không là giả tinh chu huyền đã sớm đoán được giả tinh là chín nén nhang tự nhiên cũng biết minh giang du thần cùng xuất hiện vậy gánh không được giả tinh nhưng cũng may giả tinh là tỉnh quốc đào phạm hai trăm n ă m trước liền đ á n g chết bây giờ xuất thế hương hỏa đạo sĩ làm sao cũng được quản quản thế là chu huyền cưới đại h ắ c con lựa xuyên qua thời không trở lại năm năm trước đi tìm hương hỏa đạo sĩ rời núi lại là người a chu huyền quần tinh nhìn thấy chu huyền giang n h n h hận đến ngưng ấy chu huyền rất là lỏng lẻo hướng phía quần tinh phát tay chào hỏi n g ư ơ i biết ta hừ hừ có chút nhận biết nhưng lại có chút không biết quần tinh tự nhiên biết do chu huyền cái này người quá giàu hoạn thủ đoạn hơn người nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới chu huyền vậy mà có thể tìm đạt được hương hỏa đạo sĩ lấy hương hỏa đạo sĩ nhân vật như vậy nếu là hắn không muốn gặp vậy đối phương tìm chân gãy cũng vô dụng chu huyền đã có thể tìm tới hắn đã nói hai người có nhất định nguồn gốc quần tinh à già tinh bây giờ ở đâu nhi ta lão đầu tự chân yếu không muốn trèo đèo lội suối tìm hương hỏa đạo sĩ nhìn qua quần tinh nói mỗi ta ngươi tìm không thấy quần tinh trên thân có thiên tinh gia trì thân thể như một khối dày băng một vệ xanh nhạt màu sắc ở trong cơ thể hắn du tẩu ta và m ộ i m ộ i sợ hãi ngươi rất nhiều năm nhưng hôm nay ta dù sao vừa chết cũng muốn biết rõ một sự kiện ta với ngươi sự t r ê n h lệch lớn đến bao nhiêu quần tinh rõ ràng muốn cùng hương hỏa đạo sĩ tử chiến cũng không còn bao lớn ngươi là nhân gian chín nén nhang đã là đăng phong đạo cực ngươi nếu muốn ngoan cố chống lại ta lão già họ n g hẻm này cũng chỉ có thể ngưng nhất đạo phủ đến nhìn xem có thể hay không đưa ngươi h à n p h ụ hưng ơ hỏa đạo sĩ、si、nói xong tay tại đại hát con lửa bên trên xoa xoa về sau ngón tay hướng không trung hư vạch thành rồi một đạo lớn chừng bàn tay nhỏ phủ đi thôi hắn vất trần hướng phía nhỏ phủ quét qua phủ liền bay ra du thần thi thẳng vào trong bầu trời nhất lóe sáng viên kia tinh thần ngay sau đó chính là một trận đại đ ị a rung động sáng nhất tinh thần đã không thấy bóng dáng hắn kia đạo phủ vậy mà tiêu diệt tinh thần không có viên kia tinh thần quần tinh mất đi bản thân bản m ệ n h thiên tinh thân thể lập tức thực chất hóa hắn hưng hỏa đạo đi vậy triệt để phế bỏ vừa rồi không ai bị nổi đạo mắt liền biến mất quần tinh rất là sụ cả đời tu vi chẳng bằng hương hỏa đạo sĩ trong tay một đạo p h ụ quần tinh tiểu nhi chứa chấp giả tinh ngươi có biết tội của ngươi không hương hỏa đạo sĩ một phen quần tinh mảnh mặt làm ngơ hắn đắm chìm trong cực lớn huệ vải bên trong được rồi ngươi có biết không tội lại có làm sao theo ta đi thời không thế giới bên trong đi một lần hương hỏa đạo sĩ cơ cơ phát trần quần tinh liền vẫn dâng lên lơ lửng giữa không t r ú n g hắn sinh cơ vậy lập tức trừ khử tựa như một đạo không có ý thức cảm giác con rượu tuyến ngay tại lao đạo sĩ trên tay tuân hậu sinh ta biết ngươi yêu cầm tu vi cực cao đệ tử làm tế phẩm nhưng quần tinh thân thể ngươi không động được nói đến chỗ này hương hỏa đạo sĩ đánh nhẹ một cái búng tay quần tình sư tử đầu liền từ thân thể bên trên rơi xuống nhanh như chấp ở trên mặt đất nhấp đ ô cái này l â u lâu nguyên bản cũng không phải là quần tinh ngươi cầm tới vậy không tính làm trái quy củ vậy ta còn đa tạ ngươi đi chu huyền vẫn là hy vọng quần tinh lục thân có thể lưu lại đa tạ chưa nói tới tuần hậu sinh một cái thịt viên sọ xem như tạ lễ tự nhiên không q u á đủ ta giống ngươi thổ lộ cái tin tức hiên hỏa giáo hiện thế rồi hiên hỏa giáo lại là môn nào phái nào đương thời vân tiên sinh tàng long sơn bị huyết tẩy chính là hiên hỏa giáo thủ bút hiện tại bọn hắn nhớ thương ngươi hưng ơ hỏa đạo sĩ nói quân tinh hẳn là chịu hiên hỏa giáo sai sử đến đây phá đỉnh viên kia đ ỉ n h đồng chính là giám thị minh giang phủ pháp khí có chiếc đỉnh n à y tại hiên hỏa giáo muốn vào minh giang phủ không dám dòng chống t h u a c h i ê n g ngẫu nhiên đưa vào một hai đệ tử tôi h nếu là chiếc đỉnh này bị hủy diệt hiên hỏa giáo liền có thể tùy ý ra vào minh giang phủ hủy đỉnh về sau hỏa giáo tọa hạ đệ tử đại lượng tiến vào năm đó kinh xuyên phủ tàng lòng sơn đã l ạ n như thế bị khó hưng hỏa đạo sĩ nói đến chỗ này liền nhẹ thuốc lửa đen thân hình biến mất trong du thần ti mà lúc này hồng quan nương tử mới rốt cục chạ tự nhiên vô pháp thúc đẩy minh giang du thần đèn lồng chạy đến du thần ti tốc độ rất chậm ai tới nơi này tạo thứ nha lớn như thế một cái thịt viên hồng quan nương tử vòng quanh thịt viên vừa đi vừa tán thưởng sư tử này trước hương hỏa khí thức sợ là có tám trụ trở lên a cái này muốn nấu ăn hương hỏa không được cọ cọ dâng đi lên trải qua vừa rồi đại chiến họa sĩ và nhạc sĩ rất là mọi mệnh nhạc sĩ xếp bằng ngồi dưới đất một bên tính dưỡng khí thức một bên nói với hồng quan nương tử quan nương ngươi tới được chậm không có nhìn thấy chín nén nhang xuất thủ cái gì chín nén nhang hồng quan nương tử tu hành gần nửa đời sửng sốt chưa từng thấy chín nén nhang nhân g i a n chín nén nhang ra tay liền không nói hương hỏa đạo sĩ vậy ra tay rồi họa sĩ cho bù đắp một đao tận mắt nhìn thấy cao nhân xuất thủ tại tu hành một đạo bên trên cũng có thể có rất nhiều lĩnh mộ thế gian tu hành đệ tử như các sông hằng lại có mấy hạt tiểu s a tử gặp qua hương hỏa đạo sĩ xuất thủ ta đến rồi minh giang phủ chú định xui xẻo xui xẻo minh giang sóng lớn cùng ngày các ngươi đều dùng không minh kính thăng hương liền ta không có đổi kịp nóng hổi hiện tại chín nén nhang hương hỏa đạo sĩ xuất thủ ta liền sợi lông đều không nhìn thấy ai ra ứng dung minh giang ác liệt cho ta hồng quan nương t ử nhà r á n h dẫn tới đám người bật cười đừng cười lão họa lớn tiếng nói cho ta biết hương hỏa đạo sĩ đạo hạnh cao bao nhiêu quan nương lại hỏi hơn mấy chục tầng lầu như vậy cao họa sĩ chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao cao nói nhảm nào có lợi hại như vậy hồng quan nương nương trong lòng chín nén nhang chính là còn cao hơn trời hương hỏa đạo sĩ xem như thời không thế giới thủ hộ giả so chín nén nhang cao là khẳng định nhưng hẳn là sẽ không cao hơn quá nhiều một tấm đạo phụ chôn vùi tinh thần ngươi nói là không phải có mấy chục tầng lầu như vậy cao bên ngoài sáng nhất ngôi sao kia chính là hương hỏa đạo sĩ c h n bụi đúng vậy a không đúng ngôi ư khỏa tinh thần mặc dù ảm đạm xuống nhưng ta vừa rồi tới đủ lì huyện cao ốc thời điểm tinh thần lại sáng lên thật sao đám người vội vàng đi bên cửa sổ quan sát quả nhiên lại nhìn thấy viên kia sáng nhất tinh thần trong lúc nhất thời mọi người mới kịp phản ứng hương hỏa đạo sĩ cũng không phải là đem tinh thần c h n bụi mà là đem tinh thần đem đến một thế giới khác bên trong đi chuyển đi đâu rồi tự nhiên là thời không thế giới cái kia không có mấy chục tầng lầu như vậy cao nhưng ít ra cũng là mười mấy tầng lầu như vậy cao họa sĩ bình luận rời núi lấp biển là t ỉ n h quốc bầu trời thần minh thủ đoạn đấu chuyển tinh gì độ khó làm gì vậy so rời núi lấp biển cao không ít đi nhìn các ngươi nói đến nóng hổi ta vẫn là cái gì cũng không thấy ai tiểu tiên sinh ngươi chuyển kia thịt viên làm cái gì hiện tại nó là ta thịt viên chu huyền cười khổ nói quan nương đừng nhớ thương kia là hương hỏa đạo sĩ cho ngươi muốn cấp tiểu tiên sinh thịt viên hương hỏa đạo sĩ sợ là muốn đem các ngươi hoàng nguyên p h ụ đem đến thời không thế giới bên trong đi nha ngươi nằm mơ đi ta cũng không có nói đoạn đám người ngươi một lời ta một câu bầu không khí ngược lại là hòa hợp nhưng rất nhanh họa sĩ liền phát hiện một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đình đ ô n g sợ làm muốn hoàn toàn vỡ vụn mặc dù vương vân không dứt được nhưng tiếp qua chút thời gian cái đỉnh này liền sẽ triệt để hủy đi họa sĩ nhạc sĩ nghiên cứu du thần ti giám sát đình đ ô n g than thở nói hồng quan nương tử lại không hiểu hỏi nát nát tôi hai người các ngươi tám nén hương còn có nhiều như vậy b ả y nén hương du thần ai dám đến minh giang phụ sinh sự không phải hiên hòa giáo cái gì hiên hòa giáo hồng quan nương tử hỏi đương thời huyết tẩy rồi kinh xuyên phủ tàng lòng sơn người áo đen bọn hắn chính là hiên hòa giáo còn tinh muốn tới phá đình cũng là chịu hiên hòa giáo chỉ thị họa sĩ càng thâm nhập giảng hồng quan nương tử sắc mặt càng là khó coi nàng là chịu tội không minh kính chỗ tốt người cũng biết hiên hỏa giáo cấm chỉ không minh kính truyền bá nếu là hiên hỏa giáo tiến vào minh gian phủ nàng quan nương cũng là đối phương săn bắt đối tượng Trường Thiên Thư kế hoạch, một, 277, không ế o Hoạch ạ c h Thiên Thư h 1, 1. Trường 277, Kế k riêng quan nương sắc mặt sắc chìm những người còn lại sắc mặt cũng không còn tốt hơn chỗ nào hiên hỏa giáo hiện tại thật thành rồi cái hao tổn tâm trí vấn đề họa sĩ than thở nói hương cùng lựa là tỉnh quốc thời không thế giới thủ hộ giả dựa theo tỉnh quốc ý chí quyết định luật pháp hắn là không thể tại nhân gian giới bên trong xuất thủ c hôm ỉ là h nay tình thôi. hình không giống mà thôi. Hôm mà n a y quần tinh nguyên bản là hương hỏa đạo sĩ hai trăm năm trước thất trách hắn vì đền bù đã từng sai lầm nắm l ô m ú i nhận cũng được xuất thủ bao quát g i ả tinh cũng giống vậy chỉ cần nàng h i ệ n hành t u n g hương hỏa đạo sĩ đồng dạng sẽ xuất thủ câu hắn nhưng hiên hỏa giáo cùng hương hỏa đạo sĩ không có chút nào liên quan bọn hắn nếu là đến rồi lão đạo sĩ kia sợ là không dành để ý hiên hỏa giáo à đã từng chín nén nhang chấn giữ tàng long sơn đều bị huyết tầy rồi chúng ta mấy cái đều là biết do không minh tính sợ là sẽ phải bị bọn hắn sắm bắt đ ư n g ộ i than thở làm cái gì chu huyền ngồi ở to lớn thịt viên bên trên nhẹ nhàng u ố t ve giám sát đỉnh đồng nói là họa ta lần trước đã nói với người ta có đối phó những h ắ c y nhân kia cũng chính là hiên h ỏ a giáo biện pháp mà lại lui một bức giảng cái đỉnh này cũng không phải không có có thể sửa chữa tính tiểu tiên sinh đỉnh kia là du thần ti căn cơ pháp khí tỉnh quốc hết thể có chín tỏa một khi tổn hại là tuyệt đối vô pháp chữa trị họa sĩ cho chu huyền phổ cập cổ đỉnh nhạc sĩ vậy hắt định chiếc đỉnh cổ này cũng không phải tới đúc bằng đống sắt liền có thể chữa trị thật tốt bây giờ còn có thể lại chống đỡ tầm vài ngày có thể mấy ngày sau nhất định vỡ vụn hủy đi t ý chí thiên thư chu huyền nói ý chí thiên thư đây cũng là phương pháp nào khí a họa sĩ và nhạc sĩ hỏi ý chí thiên thư ngay cả người kể chuyện đường khẩu kia mấy trụ lao hương đều không nghe nói qua chớ nói chi là họa sĩ và nhạc sĩ rồi cũng liền phong tiên sinh suýt nữa phá vỡ mà vào tắm nén hương lúc mới lĩnh ngộ phần này bà bối chu huyền nói người kể chuyện có thể ngưng luyện ra đến một cuốn thiên thư có thể thực hiện chúng ta người kể chuyện nguyện vọng nguyện vọng của ta nếu như là chữa trị cái này giám sát đỉnh đồng ý chí thiên thư một khi có hiệu lực kiêng nguyện vọng nhất định có thể đ ạ thành t đỉnh liền sửa xong các n g ư ơ i người kể chuyện thiên thư thần diệu như vậy họa sĩ quả thực không thể tin vào thai của mình chỉ cần lưng thuận tâm nguyện liền nhất định có thể thực hiện vậy ta hy vọng t ỉ n h quốc dân chúng an cư lạc nghiệp mọi nhà sung túc được hay không trên lý luận nói là có thể chu huyền nói ý chí thiên thư nguyên bản là tình quốc ý chí ban cho người kể chuyện để người kể chuyện giám sát tình quốc càng đổi càng tốt chớ nhìn hắn giảng được thuần t h ủ kỳ thật cũng là hiện xào h i ệ n bán đều là phong tiên sinh trước khi chết giảng thuật nguyên thoại vậy cái này t i ê n thư như thế nào ngưng tụ phong tiên sinh nói cần dựa văn lục cùng với lao bách tính đối người kể chuyện n g u y ệ i lực chúng ta người kể chuyện muốn tích lũy n g u y ệ i lực tích lũy hưng ơ hỏa liền cần lên đài giảng sách người sẽ còn giảng sách hoa sĩ nhạc sĩ hồng quan lương tử đồng thời không thể tin nhìn chu huyền phản phất nhìn thấy cái gì không được sự tỉnh t ự ợ n h ư ta cảm giác các ngươi đang vũ nhục ta bình thủy phủ hỏi thăm một chút ai sách giảng được tốt nhất chu huyền càng nói càng tức móc qua sếp cầm phiến xương tại ba người trên bờ vai riêng phần mình gõ phát tiết một phen về sau mới lên tiếng được rồi cái đỉnh này giao cho ta ngày mai ta liền đi lên đài giảng sách nói xong chu huyền cưới đại hắc con l ử a ôm thị viên r a du thần ti tiểu tiên sinh nói ý chí thiên thư thật có thần ký như vậy chờ chu huyền sau khi đi nhạc sĩ hỏi lý thừa phong nhưng vấn đề này chạm đến lý thừa phong cái này đại học giả c h i thức điểm mù hắn lắc đầu nói người nào biết rõ nhưng là lường trước cái này ý chí thiên thư cùng tiểu tiên sinh sơn hà đồ bình thường là chín nén nhang về sau lại lĩnh ngộ ra đến thủ đoạn loại tu chín cái đường khẩu nếu là chín cái đường khẩu từng cái đều có thể lĩnh lộ thủ đoạn như thế chẳng phải là vô địch thiên hạ nhạc sĩ nghe tới nơi đây mới nhớ tới chỗ mấu chốt người kể chuyện ý chí thiên thư hình xăm đường khẩu sơn hà đổ cái này hai t ầ n g thủ đoạn cái đỉnh cái khủng bố mà chu huyền trong thân thể còn có hai nén hương hòa đ ầ u tầm long hương đội g i á c hương hai cái này đường khẩu đi đến chu huyền chín nén nhang phía trên thủ đoạn liền có bốn cái cái này ai bị được c h ắ c không được nói tu ngoại đệ tử sáu bảy cái đường khẩu thế gian khó gặp biệt thủ đây cũng quá kinh khủng nhạc sĩ nói liền nhìn về phía họa sĩ họa sĩ thì nói ta xem tiểu tiên sinh chưa hẳn chỉ có thể đi ra sáu bảy đường khẩu tới đám người nghe tới nơi đây nội tâm đều có chút sao động nếu là chu huyền đúng như họa sĩ nói không ngừng đi ra năm sáu cái đường khẩu kia đều không cần chín nén nhang liền có thể phi thăng bầu trời chém giết t h ầ n minh như cho đến lúc đó tất cả mọi người có thể lẽ thẳng khí hùng nói một tiếng ta là tiểu tiên sinh sớm nhất tùy t ù n g hôm nay đêm thiên tinh tựa hồ cũng thưa thất chút chu huyền trở lại trong t i ệ m đã là đêm khuya hắn ôm cái thì viên đẩy cửa ra vành thăng cùng vân tử lương hai đầu lão quỷ đều ngồi ở trước bài lẫn nhau trò chuyện đánh bài tâm đắc chơi mặt trượt loại chuyện này ta cảm giác phải nhớ bài bành thăng nói nhớ bài gì đều là v ậ n khí chúng ta thua tiền kia là v ậ n khí kém nhưng luôn có v ậ n khí tốt thời điểm vân tử lương đối bành thăng hướng dẫn từng bước chu huyền nghe tới nơi đây lập tức vui vẻ nói hai người các ngươi lại thua tiền ta kia là cố ý thua vân tử lương thua tiền không thua khí tràng hai cánh tay vung mạnh cái thật l ớ n t r ọ n nói vận khí cứ như vậy một điểm nơi này đa dụng cái tiếp theo địa phương liền sẽ ít dùng một điểm triệu vô nhai nhìn không được tiếp một câu nhai tử ngươi đều sẽ đột đáp sư tổ ta ra ra khác không được tìm lý do kia là tay cầm đem bót triệu vô nhai nói ngươi không thể thừa nhận là bản thân đánh bài đồ ăn sao tiểu tử ngươi vân tử lương đang muốn phát tác chu huyền cho hắn n g ă n lại nói lao vân ngai tử nói cậu thả lý không cậu thả ngươi một ngày vận khí kém có thể nhưng nếu là mỗi ngày vận khí kém ta cảm giác cần tại phương diện khác tìm xem nguyên nhân ừ đổi đến mai ta thắng tiền có thể mua nửa cái đông thị đường phố không hổ là vân tử lương cái này m ư bức tội đám người lại phát ra khoái trá tiếng cười lao vân bành h u n h nói với các ngươi điểm chính sự hương hỏa đạo sĩ hôm nay ra tay rồi chu huyền rời đi chủ đề bành thăng rất là cảm thấy hứng thú hỏi đạo hạnh như thế nào có thể đấu c h u y ể n tinh gì? chu huyền nói lợi hại hơn nữa có làm được cái gì bảo vệ thời không thế giới k i a m ộ t mẫu ba phần đất mà thôi vân tử lương đối với hương hòa đạo sĩ không quá bội phục lao vân hương hòa đạo sĩ nói huyết tẩy tàng long sơn người gọi hiên h ỏ a giáo cái gì dạy hiên lửa vân tử lương nghe xong lúc này liền moi ruột gan suy nghĩ cái này hiên h ỏ a giáo dấu vết để lại nhưng không nghĩ ra cái đại k h á i tới bành thăng thì nói ta cũng chưa từng nghe nói qua hiên h ỏ a giáo cái này dạy lợi hại đâu chu huyền nói bọn hắn muốn vào minh g i a phủ phái quần tinh đi du thần ti phá đình tia đỉnh kém chút liền á t các ngươi nhìn thấy trong tay của ta thị viên không chính là quần tinh đầu đ á m kêu tinh thế nhưng là chín nén nhang có thể điều khiển một cái chín nén nhang đi phá đỉnh hiên hỏa giáo bên trong nhất định cũng có chín nén nhang nhanh như vậy liền muốn tiến minh g i a phủ đáng tiếc thân thể của ta còn không có ngưng luyện ra tới vân tử lương hơi có điểm trí khí chưa thành thân chết trước cảm khái hắn ngược lại không oán hiên hỏa giáo khí thế hung hùng hắn chỉ oán bản thân vô pháp khôi phục lại đỉnh phong chiến lực cùng hỏa giáo một trận chiến nhưng là bọn hắn vào không được minh ra phủ chu huy nói dũ thần ti đỉnh mặc dù đã sắp phá á t nhưng là ta có biện pháp chữa trị hắn phong tiên sinh trước khi chết hướng ta kể do ý chí thiên thư bí ẩn bánh thăng vân tử lương cùng du thần ti bên trong du thần biểu lộ bình thường không hiểu ra sao căn bản không biết ý chí thiên thư là cái gì chu huyền không thể không cho hắn thêm nhóm phổ cập khoa học một lần đưa ngươi nguyện vọng viết trên thiên thư thiên thư sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng dũng manh đến loại trình độ này trên thiên thư nguyện vọng có thể hay không thực hiện còn phải muốn thần minh gật đầu chu huyền nói phong tiên sinh nói tiểu nhân nguyện vọng cần hai tôn thần minh gật đầu lớn hơn một chút nguyện vọng khả năng cần mấy vị nếu là nguyện vọng đặc biệt đặc biệt lớn khả năng hơn p â n nửa bầu trời thần minh gật đầu mới、được. Vân、tử、Lương n Tử g h e t ớ i nơi đây, nói, n đây, g ư ơ i lần n à y cần chí dựa vào ý thiên thư kế hoạch hai m sát chương hai trăm b ả c h ư ơ g bảy thiên thư kế hoạch hai t hai vậy chu huyền hỏi đương nhiên là chúng ta tầm long sơn tổ vân tử lương nói ngươi và sơn tổ đều không phải một cái lưu phái chu huyền mang theo chất vấn vân tử lương là cảm ứ n g phái sơn tổ là điểm hiệp phái trải qua cốt la o hội sự kiện chu huyền đối tình quốc đường khẩu phái hệ chi tranh có bước đầu nhận biết gọi là một cái hung tàn bạo lực phi bọn hắn cốt la o hội nội đấu lợi hại như vậy không có nghĩa là chúng ta tầm lòng đường khẩu nội đấu vậy lợi hại vân tử lương nói bọn họ đều là nghĩ dương danh học giả chúng ta tìm lòng sơn người cũng không vậy đều là nhàn vân gia hạc chu huyền ngược lại là nghĩ tới triệu vô nhai có thể nói qua tìm lòng sơn người từng cái đều lười tản được không được suốt ngày không làm sản xuất cứ cái con lửa đầy khắp núi đồi đi dạo q u biết phải đi du sơn ngoạn thủy hay là đi tìm đồ bảo long cứ như vậy một đám đơn thuần lan chó sơn nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu có thể lôi kéo một tôn thần minh là một tôn thần minh chí ít có cái giữ gốc chu huyền nói đến chỗ này liền muốn lên lầu nghỉ ngơi vân tử lương thì hô chu huyền huyền tử ngươi nuôi tầm lòng khí làm ra bao nhiêu miếng v ậ y rồi tích lũy năm sáu mươi phiến rồi còn không có nghe tới long âm không có động tĩnh ngày mai thử lại lần nữa chu huyền ôm thị t viên lên lầu hắn trước đem thị t viên ném vào bí cảnh bên trong sau đó trở lại phòng ngủ hắn hôm nay lại là cùng hiên hỏa giáo đám kia năm nén hương đệ tử đại chiến lại là cưỡi lửa đi thời không thế giới kêu người cái này liên tiếp sự tình mệt mỏi hắn quá sức đầu hắn hơi dính bên trên gối đầu lập tức ngủ thật say kho khè kho khè tại chu huyền ngủ say về sau tiếng ấ y liên miên thời khắc hắn phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chiếc gương đây chính là chu huyền không minh kính trong k í n h có tỉnh quốc đời thứ nhất tất phương khi lấy được tỉnh quốc ý chí thần dụ về sau đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu thập lao bách tính nguyện lực hát vang trên thiên thư tâm nguyện thiên thần v a n g sinh nhân g i a n thì phải có du thần săn bắt h o a loạn tỉnh quốc dị quỷ hắn hát vang thiên t ư lúc tư thái động tác thần sắc đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở chu huyền trong động chu huyền như nửa mê nửa tỉnh đột ngột lại mơ hồ lẩm bẩm nguyên lai ý chí thiên thư là như thế này dùng cựu lý công quán hiên hỏa lệnh y nguyên như phong đĩa giống như đứng xử công quán trong viện gia tinh thất vọng mất mát hành tẩu tại trong đại viện trên tay của nàng có một khóa vỡ vụn tinh huy cái này tinh huy là q u ầ n tinh lúc này tinh huy vậy mà đã vỡ vụn đã nói hắn đã v ỡ lạc nguyên mụ mụ nhị ca gia tinh đờ đất nhìn qua bầu trời đêm q u ầ n tinh muốn vẽ tinh trận trở lại tình quốc hình tượng rõ mồ một trước mắt nhị ca chúng ta hẳn là đi gia tinh chắp tay sau lưng lại tại trong sân đi tới đi rồi sau một hồi nồng nặc cảm giác cô độc đưa nàng triệt để b á phụ trong lúc nhất thời nàng vậy mà không biết đi con đường nào về tinh quốc không có quần tinh tinh trận nàng không đi được đi nhân gian đi thời không thế giới hương hỏa đạo sĩ loạ thần nàng đều không thể trêu vào còn có thể đi chỗ nào gia tinh tựa hồ không có nơi hội tụ gia nhập hiên h ỏ a giáo hiên h ỏ a lệnh bài bên trong phát ra âm thanh trong trẻo n g ư ơ i gia nhập hiên h ỏ a giáo hỏa giáo liền sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện ngươi muốn báo thủ liền báo thủ ngươi muốn trực diện tình quốc ý chí liền trực diện tình quốc ý chí ta nhị ca có đúng hay không chết ở hương hòa đạo sĩ trên tay vâng hiên hòa lệnh hồi đáp chu huyền cưới l ừ a đen tiến vào thời không thế giới nói cho hương hỏa đạo sĩ liên quan tới ngươi và ngươi nhị ca sự tình hắn là một người mật báo hiên hỏa giáo có thể giúp ta giết chết hương hỏa đạo sĩ sao có thể nhưng là thời cơ còn chưa thành thục đó chính là giết không được đi gia tinh cười lạnh nói thời cơ không thành thục nhưng giết chu huyền thời cơ rất thành thục minh giang du thần ti đỉnh đã phi thường suy yếu chờ tầm vài ngày đỉnh một khi vỡ vụn hiên hỏa giáo liền có thể tùy ý tiến vào minh giang phủ chu huyền nhất định phải trừ bỏ ngươi nhị ca chết cùng hắn quan hệ rất lớn hiên hỏa lệnh n h ư n thuận trừ bỏ chu huyền hứa hẹn rất hấp dẫn gia tinh nhưng trừ gia nhập hiên hòa giáo gia tinh lại có thể làm cái gì không có nguyên mụ mụ gia tinh vô pháp đem chính mình ý chí đưa vào nhân gian hân giới không có nhị ca cựu lý công quán lộ ra mười phần quận cũ vẽ ta nguyện ý gia nhập hiên hòa giáo gia tinh tay phải đặt tại hiên hòa lệnh bên trên một cố liệt hòa h ư n g thực đưa nàng thân thể thiêu đốt không để ý gia tinh đau đớn hiên hòa lệnh vui vẻ nói chúc mừng ngươi hiên hòa giáo mới tín đồ chu huyền d ậ y thật sớm dư thừa nghỉ ngơi khiến cho hắn tinh lực một lần nữa dồi dào trong n ộ n g đều có thể học đồ vật chu huyền trong ngộng đã học xong như thế nào sử dụng ý chí thiết thư a huyền phật bóc lực lượng thuộc tính ta đã phân tích ra được rồi tương tiểu thư tại bí cảnh chúng chiêu hô lấy chu huyền thật sao phật bóc lực lượng chuyển đổi thành t ỉ n h quốc lực lượng thuộc tính tổng cộng có ba loại loại thứ nhất chính là phật khí loại thứ hai là tình quái chi khí loại thứ ba là lao cương chi khí theo thứ tự suy đoán phật quốc người nếu là chuyển đổi thành rồi t ỉ n h quốc người chính là một bộ phật phật một bộ phận yêu một bộ phật cương cho nên ta muốn tề t i ể u lấy ba loại lực lượng liền có thể đánh xuyên hình xăm cấm đ i ệ chu huyền hỏi đúng tương tiểu thư nói ngươi muốn tập ba loại lực lượng vào một thân kia bất cứ lúc nào đều có thể đi tiến đánh cấm đ i ệ chu huyền nghe thế nhi không kìm được vui mừng hắn đã sớm nhìn hình xăm trong cấm địa ba đầu phật đã khó chịu lần này đã có thể đi vào cấm địa kia hình xăm thụ tộc phải có thủ báo t h ủ có toán báo vắng rồi bất quá tinh quái lực lượng ngược lại là tìm thật kỹ lao cương đi đâu tìm đâu đệ đệ n g ư ơ i muốn tìm cương ta giúp ngươi tìm thuận tiện tỷ tỷ thanh âm thông qua tổ thụ liên tiếp chuyển đến chu huyền trong lỗ thai n g ư ơ i có biện pháp đương nhiên là có chu linh y rỉa hồi đáp chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y rỉa đưa tay trên cổ tay cảnh liễu bưng ra từ trên ghế nằm đứng dậy hỏi thăm ngay tại thu xếp gánh hát sư ph đại sư huynh có hay không nhìn thấy tam sư huynh tam sư huynh trước k i a là lý sương y dỉa bây giờ là liêu khiếu thiên dư chính nguyên khắp nơi liếc mắt nhìn về sau nói hẳn là còn chưa tới nàng ngày bình thường đều tới muộn ta trong ban cho nàng cung cấp ký túc xá nàng vậy không ngừng nhất định phải về nhà mình b i ệ t tự ở muốn ta nói nàng vẫn là kiếm được tiền thời gian trôi qua thoải mái một điểm khổ đều ăn không được tam sư huynh mấy ngày này chịu khổ đầu cũng không ít chu linh y thì thấy liêu k i ế u thiên không ở liền vào nhà ăn hướng viên bất ngự chào hỏi viên lão ta muốn ra cửa một chuyến đi thôi viên bất ngữ biết rõ chu linh y gì hè muốn để hắn làm cái gì giữ vững tổ thụ chứ sao chờ chu linh y gì hè vừa đi viên bất ngữ bưng lấy sữa đậu nành bánh quậy đi đến tổ thụ bên dưới ăn uống thả cửa cái này tương ăn cho tổ thụ đều thèm đến rồi nhánh cây xa xa chập trởn chu huyền trở lại trong tiệm thông chi vân tử lương cùng bành thăng phật bóc lực lượng thuộc tính đã xác định hình xăm cấm địa ngay hôm đó liền có thể đi công lao cương phật khí tinh quái ngươi muốn đồng thời tập ba loại lực lượng vào một thân mới có thể xuyên thấu hình xăm cấm địa lao cưng cũng không tốt làm tỉ tỉ đã giúp ta đi tìm rồi vậy chúng ta liền đợi đến ba trăm năm trước、thủ. hôm nay liền báo vân tử lương gọi là một cái kích động phảng phất báo t h ủ không phải bành thăng mà là hắn bành thăng cũng không báo t h ủ căng cứng cảm giác hắn vui vẻ nhiều hơn duyệt một khi đánh vỡ hình xăm cấm địa đã nói hắn muốn cùng thụ tộc người đời sau gặp gỡ rồi trước căng cơm ăn no có sức lực chúng ta liền đi tìm về thất lạc ba trăm năm bành ra chấn vân tử lương hiện tại nhiệt tình mười phần muốn cùng chu huyền bành thăng đi ra cửa ăn điểm tâm nhưng chu huyền nhưng không có động người không ăn s ớ m chút ta ăn thị viên chu huyền từ bí cảnh bên trong đem thịt viên thổi phồng ra tới một cái thị viên có gần phân nửa mặt bà lớn hắn đối mặt cái này vật khổng lồ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hạ khẩu lớn như thế cái đầu là hầm vẫn là thịt kho tàu cũng không thể trực tiếp xạ xì mị a chu huyền trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút người trước kia không ăn quà c ư ơ n g khí sao cái này tinh quái đầu dùng ăn phương thức cùng ăn cương thủ pháp không sai biệt lắm vân tử lương thấy chu huyền muốn dùng ăn thịt viên liền ngồi trở về tha thiết mong chờ nhìn người cũng muốn ăn chu huyền hỏi ta ăn cái này làm gì ta một đầu lá quỷ ăn hay chưa dùng v â tử lương tay v â qua thịt viên lông b ờ bên trên tinh huy nói ta liền nghĩ nhìn xem ngươi dùng ă n một cái hiểu được tinh thần pháp tắc thị viên sẽ có hiệu quả gì sư tử này đầu có pháp tắc kể bên người chu huyền là người nói chương 278, m ư ợ n cương một chương 278, m ư ợ n cương một ngươi nhìn cái này đầy sau đầu tự tinh huy liền biết sư tử này đầu sinh chức là lĩnh mộ tinh thần pháp tắc vân tử lương đem lông bầm bên trên tinh huy đặt ở trong tay vớt vớt tinh huy hóng ánh điểm sáng vậy mà mềm nhẹ thẩm thấu đến rồi hắn khô cạn trong da dính tinh quang bộ phận da rẻ do khô cạn vậy mà trở nên giàu có sáng bóng nhìn thấy một màn này chu huyền thị viên hướng phía vân tử lương đầy nói cái đồ chơi này tựa hồ đối thân thể của người tốt ngươi vậy một đợt tan chút ta thật không dùng được vân tử lương chỉ mình thể xác nói ta cái này thân thể hư thối được không sai bị lắm cái này điểm điểm tinh huy quả thật có tăng thêm thân thể của ta tác dụng nhưng ta quá xấu thật lợi hại một cái thịt viên sợ là hạt cắt trong xà m ạ c nha người muốn nói như vậy vậy ta cũng không khách khí ăn một mình rồi ăn đi ta chính là nghĩ nhìn một cái hiệu quả vân tử lương nói chu huyền lúc này mới đem thịt viên lôi kéo đến dựa vào chính mình gần rồi một chút nhắm hai mắt bắt đầu minh tưởng hãn tại bí cảnh bên trong làm lấy hiệu con uống nước m á n hai hổ hạ h sơn động tác.、Hai、cái động tác này nguồn gốc từ bành thăng nội nội đào hoa nữ là tổ vu thập nhị pháp tướng cái này hai tôn pháp tướng tác dụng khác không có nhưng xem như đạo khí nhập thể dẫn đường chi thuật lại là tương đ ư ờ n g xuất sắc có tổ vu dẫn đường pháp môn cộng thêm chu huyền bởi vì cảm giác lực mà đồng thời tăng cường lực lượng tinh thần trước người hắn thịt viên m á u thịt như khối băng gặp liệt dương đang nhanh chóng tăng ăn dã hòa tan bộ phận liên hóa thành đồng nạp tinh huy hướng phía chu huyền mi tâm chui vào mà toàn bộ chu ra tiệm tình nghi bên trong theo thịt viên hòa tan tựa hồ thành rồi một cái có thể thôn vệ sở hữu tia sáng lô đen trong tiệm không còn quang tự nhiên là tối như mực một đoàn vẫn tử lương cùng bành thăng hai người ngồi đối diện lại không cách nào nhìn thấy lẫn nhau cùng hát cám cửa hàng xoa、so、ra chu huyền bí cảnh bên trong có thể nói là quang mang đại thịnh hát thủy sóng gợn lăn tăn bên trong vậy mà hiện lên dạng dỡ lấm ta lấm tấm tường tiểu thư ngay cả đại phú ông đều không chơi chân t r ậ n tự trong hát thủy như một cái khoái trá hài đồng bình thường qua lại nhảy vọt đập nước một viên cực sáng tỏ tinh đột nhiên bước lên hướng phía bí cảnh bên trong chu huyền nhanh chóng đánh tới chu huyền toàn thân giật mình một thanh nắm chặt rồi viên kia sáng tỏ tinh lập tức bí cảnh bên trong tinh huy tựa hồ cũng cùng chu huyền liên tiếp bình thường bọn chúng không còn là phân tán tinh huy mà là chu huyền thân thể một bộ phận、Chật. lại là một cái khỏa tinh thần dâng lên hướng phía chu huyền lần nữa k í c h sạc chu huyền lần nữa đem viên này tinh thần nắm chặt、Chật. viên thứ ba tinh thần lại hướng phía chu huyền k ỉ n h s ạ mà đi chu huyền tại trong bí cảnh quan sát đến các loại kỳ dị chi tự lúc vân tử lương cũng không còn nhản rỗi hắn điểm một chi ảnh đến đi trong phòng bếp xuất ra một thanh đao chặt xương hướng phía chu huyền đi tới b à n h thăng lên tiếng hô vân đạo trưởng ngươi cầm đao đi chặt huyền huynh đệ sợ là có chút mạo hiểm bốc lên cái gì hiểm ngươi nhìn một cái thân thể của hắn trên bàn thịt viên đã chỉ còn lại sau cùng nát túi ra nó máu thịt bên trong lần chứa tinh thần pháp tắc bị chu huyền hấp thu hầu như không còn bởi vì đ ố i tinh thần pháp tắc điên cùng hấp thu chu huyền lúc này thân thể bên ngoài vậy bao phủ một tầng thật mỏng tinh q u n g vân tử lương một đao bổ về phía chu huyền thân thể thực tế chém về phía lại là tầng kia tinh q u n g keng một tiếng đao chặt cốt thép giống như tiếng vang. chuyển tới trong tiệm vậy cuối cùng có quang là đao cùng chu huyền thân thể cực dùng sức va chạm chém ra đến đốn lửa mà vân tử lương đao trong tay vậy thông suốt cái lỗ hồng lớn sư tử này đầu lĩnh ngộ tinh thần phát tắc cảnh giới còn không thấp huyền tử chí ít có thể hấp thu đến hai cảnh phát tắc vân tử lương nói với bành thăng tỉnh quốc chín đầu phát tắc tối cao vì năm cảnh bành thăng vậy tán tưởng h nói bốn nén hương huyền huynh đệ nếu là có thể lĩnh ngộ được hai tầng tinh thần phát tắc đã là tỉnh quốc hương hòa thần đạo trong hàng đệ tử hạn hữu nghe sự tỉnh. tỉnh quốc tu hành có hai trọng thiết luật đệ nhất một người đệ tử đồng thời chỉ có thể tu hành một nén hương hòa Thứ hai, lính mộ phát tác nhất định phải tại h h ứ bành thăng cùng vân tử lương trò chuyện thời điểm chu huyền hai mắt mở ra nhìn về hai người kỳ quái vừa rồi thân thể của ta giống như có chút chấn động là ta cầm đao chặt ngươi ở đây chu huyền tinh thần pháp tắc cải thiện chính là tự thân thân thể cùng phật quốc tu kim thân có chút giống nhưng lại không quá giống vân tử lương cho chu huyền giải thích nói phật quốc kim thân mạnh tại thân thể độ cứng đau thương bất nhập thủy hỏa bất sông nhưng tinh thần chi thể trừ bộ độ cứng hoà n mỹ là trọng yếu hơn là có thể đem bản thân hóa thành hư vô không nhìn đối thủ thế công hắn lại hỏi n g ư ơ i trong bí cảnh có mấy khỏa tinh thần ba viên đó chính là tinh thần pháp tắc tam trọng cảnh giới vân tử lương còn nói thêm ngươi nhường ngươi bí cảnh bên trong một viên tinh thần loại sáng chu huyền nghe tới nơi đây liền không chế bí cảnh bên trong một viên tinh thần c h ấ p động sáng bóng quang trạch đại làm nên bên dưới thân thể của hắn phía trên liền có một đạo l a m quang hộ thể vân tử lương cầm đao lại đi chu huyền trên thân bổ tới đốn lượn đều chém ra đến rồi đây là tinh thần pháp t á c đệ nhất trọng cảnh giới gọi tinh thể thân thể cường hóa độ cứng cực cao không cao bằng ngươi ra một hai trọng cảnh giới khó mà phá vỡ ngươi thể phách vân tử lương còn nói c h ấ p động hai sao chu huyền lại dựa theo hắn đồng thời sáng lên bí cảnh bên trong hai viên tinh thần tại hai viên tinh thần quang mang đại tác thời điểm chu huyền thân thể bắt đầu hơi mở hóa giống như là một tôn hình người băng nhanh Ta đây chính là tinh thần pháp tắc đệ nhị trọn cảnh giới hàng tinh nhường ngươi thân thể hư vô hóa như khí như ảnh cụ thể đao binh làm sao tổn thương được hư vô tri khí không nguồn hình bóng chu huyền lập tức liền cảm nhận được tinh thần pháp tắc cường đại lần này không dùng vân tử lương đi thúc hắn liền đốt sáng lên ba viên tinh thần lập tức chu huyền thân thể hóa thành lấp lánh tinh hỏa chí ít có mấy vạn hạt nhiều tràn ngập cả t ò a quầy hàng những n à y tinh h ỏ a là bị gió lay động gió thổi bọn chúng đi nơi nào bọn chúng liền đến nơi đó chỉ cần có một hạt tinh h ỏ a chạy trốn ngươi liền có thể dựa vào ngôi sao kia lửa giáng lâm có vân tử lương giải thích chu huyền liền dựa vào thuận xong cửa sổ khe hở trôi giặt đến ngoài tiệm bùi sao giáng lâm khi hắn hiện thân thời điểm hắn liền xuất hiện ở ngoài tiệm tinh thần tam t r o n g cảnh thật sự là một cảnh so một cảnh c ư ờ n g đại chu huyền bất khả tư nghị nhìn mình tay c u n g chân chu lão bản tốt một vị phụ cận tiệm ngựa giấy trịnh lão bản thấy chu huyền vội vàng hướng hắn túi người chào trịnh lão bản sinh ý thịnh、vượng. chu huyền mới nói xong chính lão bản liền cười định rời đi chính lão bản hôm nay giống như rất nhiệt tình chu huyền nói n g ư ơ i hôm qua tại đông thị giữa đường bên đường chém nhiều như vậy hương hỏa đệ tử đông thị đường phố l ắ n g d i ề n lão bản hiện tại cũng sợ ngươi đây v ấ t tử lương đem chu huyền hô sau khi trở về lại hỏi thế nào tinh thần pháp tắc ba cảnh có đúng hay không cực mạnh mạnh ngược lại là mạnh nhưng là giống như không có không gian pháp tắc cường đại chu huyền có chút hướng về họa sĩ pháp tắc kia đến vô ảnh đi vô tung một nháy mắt liền có thể từ minh giang phủ mặt đông nhất xuyên qua đến nhất phía tây đây không phải là họa sĩ không gian pháp tắc mạnh chỉ là minh giang phụ bên trong cốt lao hội cường đại mà thôi vân tử lương nói họa sĩ nếu là đối đầu người kể chuyện hắn một cước đều không chạy nổi nếu là gặp được chúng ta tầm lòng đường khẩu tám chín nén nhang hướng về thân thể hắn treo ba phần lòng khí hắn chạy đến chân trời vậy đấu không lại kia lòng khí bành thăng v ậ y phụ hòa nói tỉnh quốc có chín đầu pháp tắc tương sinh tương khắc mà lại pháp tắc khác nhau cũng bị khác biệt đường khẩu khắc chế liền lấy bành hầu mộng cánh pháp tắc tới nói cực dễ dàng bị nhạc sĩ âm luật pháp tắc phá mất cho nên nói huyên tử p ai lao vân ngươi nói g kia thịt viên khi còn sống lĩnh ngộ mấy cảnh tinh thần pháp tắc ba cảnh thôi đều bị ngươi cho thừa kế có thể hoàn mỹ kế thừa chu huyền đến thần ngươi đừng suy nghĩ lung tung à người nắm giữ pháp tắc dựa vào là lĩnh ngộ ngươi đem họa sĩ làm thịt vậy kế thừa không được hắn phát tắc chỉ có tinh quái tinh quái lĩnh nộ phát tắc dựa vào l à yêu t ộ c thiên phú thần thông chém giết bọn chúng hấp thu bọn họ thể phách tài năng kế thừa nhưng loại này tinh quái bình thường đều giấu ẩn tàng được cực sâu ngươi muốn tìm kia có như vậy cho vân tử lương kể kể đ ố n g nhiên dừng lại chu huyền hỏi lão vân ngươi nói tiếp a thất thần làm gì hắn thấy lao vân không đáp lời vậy thuận lao vân ánh mắt nhìn lại vừa vặn trông thấy thúy tỉ quả vật quầy hàng thúy tỉ chính là lĩnh nộ phát tắc tinh quái chu huyền hỏi thật có khả năng vân tử lương nói ta kia đồ tôn có thể nói thúy tỷ là trộm tầm l o n g đường khẩu một cái pháp khí tầm l o n g đường khẩu những năm này mới một mực muốn truy t r a n à n g cái này đông thị đường phố pháp trận dựa theo bành tiên sinh thuyết pháp là thượng cổ thời đại đời thứ nhất sân tổ tinh quân bành hầu liên thủ b ả y g i a chỉ là vì ma diệt khách đến từ thiên ngoại đại mẫu tinh khanh ba tôn đời thứ nhất thần minh đương thời còn, còn chưa ò n c phi thăng bầu trời đều là nhân gian chín nén nhang phía trên tồn tại bọn hắn hợp lực b ả y g i a phong thủy trận bây giờ tầm lòng đường khẩu nào có pháp khí có thể hoàn bị phá mất cho nên ngươi h o à n g h thúy tỷ có thể khống chế đông thị đường phố phong thủy dựa vào không chỉ là tìm lòng pháp khí còn có nàng tự thân pháp tắc đang có tác dụng không sai vân tử lương nhẹ gật đầu nói c h ắ c không được thúy tỷ một mực trốn ở đông thị đường phố phong thủy trận bên trong loại này lĩnh ngộ pháp tắc tinh quái so với các ngươi giếng máu người thông linh còn muốn được h o a n g nen nếu là thúy tỷ dám sáng thân phận chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị những cái k i a đại thần nhân đại âm n h â n bắt sau đó hạ tràng liền giống ngươi trên b à n t h ị ệ viên chu huyền nghe đến đó liền phân biệt rõ ra tư vị đến, đến rồi hỏi lão vân ta h o i nghi các ngươi tầm lòng đường khẩu người tìm thúy tỷ cũng không phải là vì viên hãng kêu pháp khí càng là vì thúy tỷ thể nội p h á p tác vân tử lương lập tức đ ỏ mặt ấp úng nói nói bậy nói bạn có thể nào chống r ồ n g âu người trong sạch ta chúng ta tìm l o n g sơn người từng cái đều là người tốt hắn chắc gì không có hướng chu huyền kể rõ phương hướng suy nghĩ nhưng hắn dù sao cũng là tầm l o n g đường khẩu t ổ sư sao có thể chống r ồ n g vu đường khẩu đệ tử trong sạch liền chịu đựng không nói kết quả chu huyền chủ động đâm thủng tầng này dưới cửa sổ hắn còn có chút xấu hổ không chịu nổi tìm long sơn người cùng tinh quái từ trước đến nay giao hảo nếu là sơn nhân bắt giữ tinh quái đó mới là hỏng v â n tử lương p h ụ tay h á o vào phòng hắn đ ố i tìm lòng sơn người ý đồ rất là thất vọng chợ hoa đường cái số một trăm hai mươi ba liêu công quán bên trong khắp nơi đều là biến đen gạo n ế p hạt đậu nhỏ đứng tại lầu một không dám lên lâu lầu hai trên giường sắt đã từng chu ra ban tam sư minh lý sương y y hẻ nằm ở trên giường đem buộc chặt tay chân mình xích sắt kiếm được đinh đương rung động trong miệng hắn răng nanh đã dài đến thật dài máu máu máu lý sương y hẻ mơ hồ không rõ thanh n m tại khát vọng máu liêu k i ế u thiên đối khủng hoảng gạo bà nói bà cô sương n o muốn phát điên làm sao bây giờ gạo bà cũng không kế khả thi nàng hỏi gạo lúc dùng gạo nếp chỉ cần bề r a toàn bộ biến thành đen xì gạo hạt trâu cái này liền đại biểu lý sương y cương đổi tốc độ vượt qua nhanh đã vượt ra khỏi nàng trường khống đem hắn tiêu hủy thi sát chi khí t r ư ớ n g đến quá nhanh mấy ngày nữa ngươi bà cô điểm này đạo hạnh tầm thường là chấn không được hắn không đốt không đốt nghĩ những biện pháp khác liêu khiếu thiên dùng đao mở ra bản thân non mịn cánh tay đem giọt máu rơi vào lý sương y ở trong miệng lại không đốt thi lại không tìm điểm lợi hại người hỗ trợ liều sư n i nga ngươi muốn chống đến lúc nào một trận như chuông bạc thanh n m từ thang lầu thời gian quanh quẩn về sau cạo vào trong nhà. liêu khiếu thiên nghe tới thanh âm lập tức hoảng hốt nàng đối thanh âm này quá q u e n rồi chính là chu gia ban ban chủ chu linh ý rìa thanh âm chu linh ý rìa là chu gia ban sở hữu sư h i n h sư phụ đồ đệ đều én g ạ i nhân vật ban ban chủ liêu sư h i n h ngươi phải biết bình thủy p h ụ là không thể nuôi thi chu linh ý rìa đi vào trong phòng nhìn thấy toàn thân mọc da màu đen lồng ngắn t ả n ra cực kỳ d à y đặc thi khí lý sương ý rìa tình cảm cực kỳ phức tạp người là ai a hỏi gạo bà bà nhìn về phía chu linh ý rìa vũ nữ chính là như vậy chứ hương hỏa bên trên điểm kia truy cầu bất kể là thanh danh, tiền không đều điều tranh. chu o nên vũ phú thanh linh y thì tại bình thủy phủ bàn nằm nhiều năm chứ chu g i a ban có thể ẩn ẩn suy đoán nàng là một nhân vật lợi hại bên ngoài cũng liền du thần ti mới biết được danh h à o của nàng trên đường mở hỏi tiệm gạo gạo bà bà lại cũng không biết trước mặt vị này chừng hai mươi nữ nhân đúng là bình thủy phủ tuần đêm du thần hoa đại nhân bà bà nơi này không có chuyện của ngươi rồi chu linh y t h ở trong tay tách ra một đá đỏ bừng bị n g n hoa n h ụ hoa chiều sóng bình thường kéo dài đem lý xương y t r ê n người thi sát chi khí hốt tan rất nhiều không còn thi sát chi khí va chạm lý sương y rìa lập tức an t ĩ n h rất nhiều ngài là nhà nào vu gia tiểu thư gạo b à b à thấy thủ đoạn liền biết trước mặt vị này chu ra ban ban chủ là một sâu âm đạo hạnh người l u y ệ n võ bà bà ta nói nơi này không có chuyện của ngươi rồi chu linh y rìa lại từng chữ nói ra nói nàng mắt vượng hơi nghiêng mang đến cực mạnh cảm giác c áp bách khiến cho gạo bà bà không còn dám nói nhiều vội vàng thấp nằm lấy lưng e o bước nhanh rời đi chờ nàng sau khi đi chu linh y rìa mới nói bình thủy phủ là không thể nuôi thi cái này một phụ chi điệu bên trong một khi nuôi thi, thi thể sẽ không ức chế được cương biến quá sâu lời nói chu linh y không có nói cái này dính đến l o ạ i thần bình thủy phủ không có thần minh thiên thần khí tức không có bị chia cắt điều này cũng đưa đến bình thủy phủ bên trong chiến ý cực cao bình thủy phủ ra tới đường khẩu đệ tử mỗi cái đều là cương liệt thiện chiến người mà tràn ngập tại bình thủy phủ mỗi một nơi hẻo lánh chiến ý tương tự vậy t ừ dưỡng lao cương lao cương tương tự cũng là thiện chiến tộc đàn tam sư m i n h là trong chu gia ban lớn lên hắn chịu đến tổ thụ ban phúc mặc dù hắn làm có lỗi với chu gia ban sự tỉnh nhưng tổ thụ không trách hắn cũng không có thu hồi hắn ban phúc chu linh y thì nói tổ thụ cho tới bây giờ liền không có đem nguyên chủ chu huyền xem như loại thần hậu nhân thân truyền đệ tử hơn nữa còn bởi vì nguyên chủ chu huyền thai họa chu g i a ban kém chút khiến cho nó khô héo chìm thối lui đến dưới mặt đất sinh lòng oán hận lý sương y thì mặc dù động thủ chém giết nguyên chủ chu huyền h ồ n phách nhưng là chính là bởi vì chiêu này lại mang đến bây giờ chu huyền bây giờ chu huyền chính là loại thần tổ thụ chọn chúng người lý sương y thì trong h ì t lúc vô tình đem hắn mang đến tình quốc tổ thụ làm sao lại trách tội hắn tổ thụ ban phúc là để tam sư h u n h thật tốt lên đường đi một hồn thành ném tốt thai lại không nghĩ rằng dùng đến hắn thi biến bên trên chu linh y thì một bên chậm rãi kể lý sương y nhanh c h ó n g cương biến nguyên do liêu khiếu thiên thì chỉ quan tâm một vấn đề lý sương y có phải hay không chỉ có thể tiêu hủy có một cái biện pháp có thể giúp được ngươi và tam sư minh chu linh y thì nói biện pháp gì liêu khiếu thiên mừng rỡ nhưng trở ngại chu linh y áp bách cảm giác nàng lại mạnh mẽ đem kích động chế trụ nhỏ giọng hỏi đến đi hoàng nguyên phủ hoàng nguyên phủ là một cực kỳ thích hợp nuôi cương địa phương mà làm đất có cản thi nhân cùng mười thi tiên sinh phát môn độc đạo bọn hắn khả năng giúp đỡ tam sư minh nhưng là hoàng nguyên phủ lại là một cái tội ác h à n h hành châu phủ cất bóc đất giết Thám tòa hại ạ, lược ở những à y c â u phủ b ngày gần đây nàng vậy vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào đem liêu khiếu thiên lý sư ơ n g ý lia đưa đến hoàng nguyên phủ nhưng là nàng là vũ nữ vũ nữ không tranh liền không có nhân mạch nếu là ở bình thủy phủ nàng ít nhiều có chút quyền nói chuyện du thần ti là bình thủy phủ cao nhất quyền lực xây dựng chế độ nếu là ở minh giang phủ nàng cũng có thể giúp được một tay vu nữ tổng đường vu thần điện ngay tại minh giang phủ dù là vu nữ lại không tranh minh giang phủ to to nhỏ nhỏ đường khẩu cũng sẽ cho vu nữ ba phần chút tình bọn nhưng hoàng nguyên phủ nàng cũng là hai mắt đen thui nếu là tùy tiện đem l i ê u khiếu thiên lý sương y thì đưa qua chỉ sợ là đẹp cô nương và ổ sói khó mà nói bị cái nào mắt không mở đường khẩu đệ tử cướp giật quá khứ g i à n vật đến chết loại chuyện này tại hoàng nguyên phủ cũng không phải chưa từng xảy ra liều k i ế u thiên còn không phải thông thường mỹ nương tử nàng là bình thủy phủ sắc tuyệt bao nhiêu quan lại quyền quý đều muốn lấy cưới nàng làm tiếp nàng muốn đi hoàng nguyên phủ sợ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay phải biết hoàng nguyên phủ đường khẩu sau lưng liên tiếp bầu trời thần minh cấp đều là dị quỷ hết thể b à tôn toàn bộ hoàng nguyên phủ có thể được xưng tụng là người tốt sợ là chỉ có khổ quỷ đường khẩu người c h è o thuyền đệ tử chu linh y không có nhân mạch sẽ đưa không đi liều khiếu thiên cùng lý sương y yể nhưng bây giờ cũng không vậy ta đệ chu huyền am hiểu nhất làm quan hệ nhân mạch hoàng nguyên phủ đại nhân vật hồng quan nương tử cùng ta đệ tình cảm rất sâu nếu là có quan nương lên tiếng có khổ quỷ những thuyền kia phu đệ tử che chở ngươi cùng lý sư minh liền không có cái gì t a i họa tới người tiểu hai tiểu nạn cũng sẽ không có chu linh y rất là thành khẩn nói hoàng nguyên phủ ba cái đại đường khẩu bên trong lấy khổ quỷ cầm đầu khổ quỷ thế lực lớn có bọn hắn toàn bộ hành trình bảo đảm liêu khiếu thiên lý sương y tự nhiên là không có việc gì vậy ta muốn đi hoàng nguyên phủ ban chủ sẽ thả ta đi sao liêu khiếu thiên lo lắng mà hỏi nàng là chu gia ban đồ bài mà bây giờ chu gia ban không riêng gì làm gánh hát t âm làm ăn vậy mở gánh hát nàng là ban tử cây d ụ tiền vậy ký rồi lâu dài văn thư có cái gì không thể thả chu linh y vừa cười vừa nói chu gia ban đã không phải là đương thời vẫn là câu nói kia ta không am hiểu đến đáp nhưng đệ đệ ta rất am hiểu làm quan hệ nhân mạch lấy chu huyền bây giờ cùng cốt lão hội thành hoàng v ụ nữ thần thâu quan hệ chu gia ban dù là hoàn toàn từ bỏ rơi gánh hát âm sinh ý chu huyền đều có thể nghĩ đến biện pháp để chu gia ban vượt qua người người sung túc an khang ngày tốt lành minh giang phủ thần tài là thần thâu đường khẩu ti minh đoạn tình lam bọn họ cùng ta đ ệ quan hệ vô cùng tốt chỉ cần ta đ ệ mở miệng bọn hắn nhất định sẽ đưa ra một bộ phận sinh ý chia cho chu gia ban chu linh ý là tỷ bằng đệ giàu lúc này nói chuyện đã vô cùng có lực lượt rồi Nàng p ta, ta ta ta hình ạ m là k h i ể xăm trong cấm địa ba đầu phật đá lựa gạn thủ tộc ba trăm linh năm thời gian bên trong đóng đinh qua bốn đời chu gia đạn đoạn. đoạn nhưng tốt xấu bọn hắn cũng là người chu gia muốn giúp lấy báo thủ đòi một lời giải thích tam sư huynh giúp chúng ta tỷ lệ chúng ta thì đệ đưa lý sư minh cùng ngươi đi hoàng nguyên phủ cáo biệt bây giờ lo lắng h ã i hùng thời gian cái này rất công bằng chu linh y thì nói kia vậy ta nguyện ý nhưng lại không biết sương áo có nguyện ý hay không liêu khiếu thiên biết rõ lý sương y gì cũng là bởi vì z đã từng chu huyền mới bị chu linh y gì bức tử nhưng nàng nhưng lại không biết chu huyền tại giả chết thời điểm lý sương y g ì đi l i n h đường vì chu huyền đưa một bó hoa liêu khiếu thiên tiếng nói vừa dứt lý sương y g ì đầu đâu nhẹ nhàng điểm một cái tự nhiên là đồng ý vì chu huyền xuất chiến chương hai trăm bảy mươi chín tấm long đốt nhang một chương hai trăm bảy mươi chín vân tử lương lại nói đáng tiếc ngươi bây giờ tầm long hương còn không có chính thức mở điểm phá vỡ cấm địa về sau ngươi thả không ra ta tầm lòng phủ tiếc đạo phủ chính ngươi thả chẳng phải xong chuyện làm gì cần phải muốn ta thả chu huyền nói vân tử lương lần nữa hai cánh tay vật vòng cảm xúc rất là kích động nói nghi thức cảm giác biết hay không làm chuyện gì không có nghi thức cảm năng được không thì thua thời như nói, thua bài đã i phải có điểm nghi ngươi đại gia、nhạc. Nói dối sẽ không làm người mới ể m cảm. làm cũng có thức nhạc. không thương, chân tướng mới là khoái đao. đ Dắt ta sẽ là bị lao cương đã tìm được còn dư lại chính là tìm kiếm tinh quái lực lượng chu ra tiệm tịnh nghi nghiêng cửa đối diện liền có một cái tinh quái đi công hình xăm cấm địa nàng quả thực là không hai ứng cử viên ta đi tìm xem thúy tỷ nếu là nhai từ tới đừng nói cho hắn chúng ta đi chỗ nào rồi muốn m ư ợ n d ù n g tinh quái lực lượng thúy tỷ nhất định sẽ hiển lộ khí t ứ c nếu là bị triệu vô nhai gặp được chỗ nào tốt giải thích chu h u y n trực tiếp đi quay ăn vặt thúy tỷ chính kêu gọi khác nhân một hoa một bên truyền q u ả vặt một bên cùng bên cạnh tiểu phúc tử giảng sách dòng sông lịch sử ung dung nghe kêu bình thư từng đoạn có thể phẩm nhân gian môn mẫu luận thế gian anh hùng khí khái tiểu phúc tử thích nghe một hoa yêu giảng cái này hay cũng thật là đối tốt mối nối chu huyền nhìn qua triều dương nhẹ vẩy quay ăn vặt chỉ cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác một cái vất vả làm ăn thúy tỉ một cái còn mang theo hài đ ộ n g khí giúp đỡ trong nhà làm việc một hoa đôi này thì đ ệ hoàn toàn chính là tình quốc dân chúng tầm thường khắc họa an cư lạc nghiệp tay chân chịu khó thúy ư n n g người, tỷ thấy chu huyền sững sờ ở trước sạm còn tưởng rằng hắn chưa nghĩ ra hôm nay ăn chút cái gì thúy tỷ đến ba chén đậu hà lan bị trộn đồ kho nhiều hơn điểm vừng người trong tiệm được được rồi thúy tỷ tay chân lưu loát bên dưới được rồi mị sợi cầm một mâm thức ăn bưng ấy cho chu huyền đưa đến tiệm tịnh nghi bên trong vừa đưa vào đi chu huyền liền l í u lại thúy tỷ thủ đoạn nói thúy tỷ nâng một chuyện ngươi nói thúy tỷ ngược lại là nhiệt tình hôm nay ta muốn đi vân lan núi tiến trong cấm địa bắt hai cái c i u nhân cần ngươi tới giúp đỡ Ừm. thúy tỷ không có từ chối nói ta ở phía đối diện làm ăn các ngươi ra cửa ta có thể nhìn thấy ta sẽ bản thân theo tới vậy liền đa tạng chưa nói tới tạng giữa bằng hữu giúp đỡ chút thúy tỷ ưng thuận hứa hẹn về sau liền trở về nhà mình trong tiệm tinh quái lao cương lực lượng đều đã tập hợp đủ còn phật khí chu huyền hoàn toàn không thiếu trong thân thể của hắn liền ngậm lấy phật khí phá vỡ hình xăm cấm địa lực lượng chu huyền đã toàn bộ bộ tập hợp đủ sẽ sai người tay kêu người ta là chuyên nghiệp chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong gọi về lý thừa phòng lao lý đại tế ti ta tại thư phòng có thể gián g lâm ta liền không hàn rồi chỉ là bàn giao người giúp ta kêu người ta muốn đánh vào cấm địa chu huyền nói tốt lắm nói người khác kêu người minh giang phủ đại đường khẩu được nhìn một cái đối phương muốn làm gì tiểu tiên sinh muốn kêu người đây không phải là sông pha khói lửa không chối từ sao ta hiện tại liền thông chi họa sĩ thương văn quân thanh phong nhiều gọi điểm cũng không phải sợ đánh k h n g lại chúng ta được g i ả n g điểm phô trương chu huyền cười phân phò nói nói là làm phô trương kỳ thật hắn cũng có bản thân ý tưởng banh hầu đã chết vạn s á c giới cùng trăm mắt đại tế thi đã ở xa kinh thành phủ cấm điệu bên trong lực lượng cường đại đã không nhiều lắm hoa sĩ nhạc sĩ hồng quan n ư ơ n g t ử mấy cái này tám nén hương quá khứ kia là tự nhiên có thể đánh xuống nhưng là hình xăm cổ tộc tộc nhân đâu tộc nhân nhiều như vậy chỉ dựa vào mấy người sợ là ép không được trẳng diện nếu là cổ tộc người phản công bạo động kia chu huyền thế tất yếu vũ lực chấn áp nhưng thật muốn đem những cái kia tộc nhân rất nhiều bành thăng sợ là được thương tâm cho nên nhiều gọi một số người lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h k h ô n g chế lại chẳng diện chờ giải quyết rồi ba đầu phật đá lại đem phật đá cái này ba trăm năm đến đối cổ tộc tẩy q u a não toàn bộ cho tẩy trở về chiến đấu giàn k h u n g đã quyết định chu huyền liền cùng chu linh ý d lời, nhân thủ phá cấm phương pháp đều chuẩn bị thỏa đáng tỉ tỉ ngươi thật muốn tới đương nhiên muốn đến ta đã sớm nói hình xăm cổ tộc đóng đinh bốn cái đại đọa về sau cũng đã là ta nhân quả không tự tay giải quyết đoạn nhân quả này sợ là về sau lại cảm nộ thiên địa thời điểm trong lòng sẽ sinh ra bình c h ư n g vậy ta phá vỡ cấm địa về sau lại đi kêu gọi ngươi qua đây chu huyền, đệ đệ, huyền trong lúc nhất thời vậy mà không biết tỷ tỷ tự tin đến từ đâu rõ ràng nàng là sáu nén hương hỏa tuy nói dựa theo tiễn đại nhân thuyết pháp nọa thân gia tộc tu hành đều rất kỳ lạ tỷ tỷ hương hỏa là ngược lại tu nhưng sáu nén hương cùng tám nén hương khác biệt có chút lớn ta nếu là một mình đi thăng chiến ba đầu phật đá tự nhiên không có dư thừa tự tin nhưng ngươi cùng ta cùng đi vậy liền không giống nhau ta đi có thể thay đổi cái gì chu huyền rất kinh ngạc kinh ngạc mình ở tỷ tỷ trong lòng địa vị đã vậy còn quá cao cao hương lửa đối chiến bên trong nàng vậy mà lại cho là mình có thể giúp được một tay hạn cái này bốn nén hương tu hành người kém cỏi không đi cho thêm phiền phức làm trở ngại chứ không giúp gì liền đã thắp nhang cầu nguyện đi ngươi so ngươi nghĩ phải cường đại hơn nhiều chu linh y rìa khe cười nói đi vân lan núi ngươi sẽ biết kể xong câu nói này về sau chu linh y hiện i ệ n tại ngân linh trong tiếng cười ẩn đi lời nói phá cấm thủ đoạn đầy đủ kêu người vậy đến cuối cùng giai đoạn cuối cùng phải đi thông chi thông chi thụ tử đã muốn tấn công vào hình xăm trong cấm địa đi vậy làm sao thiếu được rồi hoa đào tổ thụ tại minh giang hạo kiếp thời điểm bởi vì bành thăng xuất hiện hoa đào tổ thụ thu được thành tính tín ngưỡng nó liền có dư lực từ đại mẫu tinh khanh trong cấm địa dài trở về trên mặt đất nhưng nó lực lượng vẫn là yếu kém cũng không thể trường kỳ đợi trên mặt đất bây giờ đã chìm lui về đại mẫu tinh khanh bên trong chu huyền móc ra dựa văn lục hắn còn có ba lần hồi điện cơ hội gạch bỏ trong đó một lần về sau t r u n g quanh hắn hoàn cảnh đột nhiên thay đổi một vệ bạch quang đem hắn quanh mình chiếu lên s á n tỏ chờ bạch quang dừng lại về sau chu huyền liền trở lại đại mẫu tinh khanh bên trong cái này tinh hố rất giống nhân loại mẫu cung bầu trời cùng đại địa đều là màu tím giống như là nhúc nhích máu thịt mặt đất phục có có giãn có thể thúc đẩy sinh trưởng da mầm thì đến bầu trời như hô hấp bình thường một chương nhất chỉ ở giữa phấn nộn mau mạch mạch máu liền lúc gần lúc hiện chu huyền đối với nơi này hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc tất hắn đện bước nhanh chân hướng phía hoa đảo tổ thụ đi đến muốn e m sắp tiến vào hình xăm cấm điệu nha lập tức liền có thể từ nơi này địa phương c ấ p chim cũng không có đi ra ngoài đại mẫu tinh khanh tựa hồ rất không thích chu huyền hình d u n g tại chu huyền bước chân địa phương hãm ra một cái hố to vấp chu huyền một cái lảo đảo ôi t i n h hố ngươi vậy mà nghe hiểu được ta nói chuyện chu huyền đến rồi nơi này rất nhiều lần nhưng là lần đầu phát hiện đại mẫu tinh khanh vậy mà cũng là ẩn chứa trí tuệ sinh vật hôm nay là ngày tốt lành ta không cùng ngươi bình thường so đo ta muốn đi tìm thụ tử hôm nay liền cho nó dọn nhà chu huyền trà trà mặt đất xem như tiết chút giận sau đó tiếp tục hướng phía hoa đảo tổ thụ đi đến chương hai trăm bảy mươi chín tấm long đốc nhang、2. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín tầm long đ ố t nhang hai chu huyền bí cảnh bên trong tường tiểu thư nguyên bản tại cùng ba người nào chơi đại p h ù ông cái khác mấy người nào làm khán giả c ò t ở một bên nhìn trò chơi coi trọng tình đ ỗ n g nhiên tường tiểu thư cảm nhận được một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc nàng vội vàng từ hát thủy bên trong đứng lên đem ý thức nô ra chu huyền bí cảnh bên ngoài chu huyền không có cho tường tiểu thư hạ bất luận cái gì cầm chế nàng có thể tại bí cảnh tùy ý xuất nhập làm tường tiểu thư ý thức thể chu gia chu huyền thân thể khắp nơi hơi đánh giá lúc này có một loại muốn khóc thầm xúc động công trình sư người là công trình sư ta là huyết nữ tưởng tiểu thư liên tục tại đại mẫu tinh khanh bên trong kêu gọi nhưng liên tiếp kêu mấy lần về sau nàng mới ý thức tới tự mình dùng chính là t ỉ n h quốc ngôn ngữ cùng chu huyền kết giao những ngày gần đây tưởng tiểu thư vẫn luôn tại dùng t ỉ n h quốc ngôn ngữ giao lưu quen thuộc thành rồi tự nhiên nàng ý thức được về sau vội vàng điều chỉnh ngôn ngữ dùng huyết đ ụ c thần c h i ề u lời nói lần nữa la lên đại mẫu tinh khanh nàng hô hào hô hào liền r ơ i lệ tha hương gặp c h i âm luôn luôn mang theo cực lớn bí ý mà lúc này đại mẫu tinh khanh bên trong vậy vang lên lời nói lời nói âm điệu hình thái cùng tưởng tiểu thư không khác nhau chút nào tương tiểu thư cái này đại mẫu tinh khanh cũng là các ngươi huyết nục thần triều người nghe ngươi thuyết pháp nó vẫn là công trình sư chu huyền trước kia nghe tường tiểu thư nói qua tại huyết nục thần triều cao nhất quyền lực người gọi là chủ não chủ não phía dưới có công trình sư dựa theo tường tiểu thư lời nói giảng công trình sư chính là huyết nục thần triều bên trong thông minh nhất ý t h ứ c thể về mặt thời gian giống như vậy thật đối được chu huyền lại suy nghĩ một trận t ư ờ n g tiểu thư là ở hai mươi bốn vị thần minh cấp phi thăng bầu trời trước đó liền tới tình quốc mà đại mẫu tinh khanh cũng là khách đến từ thiên ngoại phủ xuống thời gian như c ũ tại hai mươi bốn vị thần minh cấp phi thăng bầu trời trước đó là chúng ta huyết nhục thần triều công trình sư thiên chân vạn s á c t ư ơ n g tiểu thư tựa hồ cảm nhận được công trình sư ý thức thể ở nơi nào liền nhảy ra chu huyền thân thể hóa thành một cái tiểu nữ hài hình thái tại trên mặt đất màu tím điên cuồn g bút đầu mà nàng chạy về phía phương hướng chính là hoa đào tổ thụ vị trí nàng một mực chạy đến tổ thụ bên cạnh bồ đoàn nơi quỳ xuống đưa tay chạm đến lấy bồ đoàn đây chính là công trình sư chu huyền có chút kinh ngạc cái này bồ đoàn chính là hắn cho tới nay lĩnh ngộ hình xăm đồ lúc ngồi ai có thể nghĩ tới hắn dưới mông vẫn luôn ngồi cá nhân bồ đoàn không phải nàng nàng tại dưới bồ đoàn mặt tường tiểu thư đưa tay vô vũ bồ đoàn mang theo sầu nào nói công trình sư ngươi bây giờ thế nào rồi có thể để cho ta thấy gặp ngươi sao tiếng nói của nàng vừa rơi xuống bồ đoàn bên trong chuyển ra một tiếng thở dài khí hiện nhiên bị vây hơn hai nghìn năm công trình sư ngay cả tường tiểu thư bây giờ đơn giản như vậy yêu cầu đều làm không được nhưng công trình sư làm không được hoa đào tổ thụ nhưng có thể làm được nó r ộ i ra vô số chặt cây đâm vào chung quanh bồ đoàn sau đó manh dùng sức chặt cây liền giống đếm không hết tay bình thường xinh xinh trên mặt đất đào một đoàn to lớn máu thịt máu thịt giống màu đỏ chất keo mà công trình sư ý thức h ể liền ở nơi này máu thịt chất keo bên trong nàng mặc lấy cực đơn bạc quần áo rắn người thất tha chỉ là con mắt nhắm nàng cung máu thịt chất keo chung vào một chỗ p h ả n phất một đoàn hộ phách công trình sư tựa hồ bị cầm t ù ở chu huyền nhìn thấy công trình sư tại chất keo bên trong tay hướng con mắt chỉ chỉ, lại khoát tay áo cái này động tác tinh tế đã cho thấy nàng bây giờ tình cảnh nàng bị đời thứ nhất sân tổ bành hầu tinh quân liên thủ b ả y ra phong thủy trận cầm t ù ở nơi này ta đem người móc ra tương tiểu thư rất là thương tâm đưa tay đi bảo đoàn k i ê máu thịt một bên bảo một bên gọi chúng ta huyết n ụ c thần c h i ề u người đều rất hiền lành vì cái gì luôn luôn lọt vào cầm tù cốt lao hội vì ta máu thịt huyền bí đem ta nhốt nhiều năm như vậy ngươi cũng bị cầm tù đến bây giờ chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì nàng không ngừng đào lấy máu thịt công trình sư thì một mực tại s ô tay ra hiệu nàng đ ừ n g đ à o chu huyền vậy nhẹ nhàng đ ệ lại tường tiểu thư bà vai nói đ ừ n g đ à o ngươi đ à o tốc độ còn không có máu thịt lớn nhanh mà lại nơi này là có c ấ m chế dù cho ngươi đem nàng móc ra vậy mang không đi nàng không như nghe nghe nàng muốn nói thứ gì chu huyền nhìn thấy hoa đảo tổ t ụ nhánh cây giống m ệ nhọc quá độ nhân thủ không tự kìm hãm được run l ờ y bậy liền biết đạo tổ cây cũng mau không chịu nổi có chu huyền nhắc nhở tường tiểu thư lúc này mới đình chỉ đắm móc hai tay vịn máu thịt muốn nghe công trình sư nói cái gì lại là một đoạn chu huyền hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ về sau tường tiểu thư mới không ngừng gật đầu Chờ n à n g gật đầu lần thứ ba thời điểm tổ thụ cuối cùng không kiên trì nổi chắc cây lực lượng mất đi đoàn kia chất keo máu thịt liền giống như là một đoàn vạn cân cự thạch bình thường nện vào lòng đất tường tiểu thư thì quay đầu lại nói với chu huyền công trình sư có đi ra biện pháp biện pháp gì chu huyền hỏi phía trên kia tường tiểu thư chỉ vào đại mẫu tinh khanh bầu trời nói phía trên có một đầu minh giang phụ tổ long đầu này tổ long liền bàn nằm ở đông thị đường phố dưới mặt đất c h ấ n áp công trình sư bầu trời phía trên đây không phải là công trình sư thân thể máu thịt sao chu huyền hỏi hắn đã từng cùng tường tiểu thư tán gẫu qua huyết nhục thần triều huyết nhục thần triều người đều là ý thức thể nhưng bọn hắn có thể diễn sinh máu thịt thực thể thân thể cực kỳ to lớn toàn bộ đại mẫu tinh khanh đều là công trình sư thân thể là công trình sư thân thể bên ngoài còn có một đầu tổ long bàn nằm trấn áp tường tiểu thư vốn nắn lời nói nói như thế chỉ cần để tổ long gật đầu liền có thể thả công trình sư ra tới ừ m người nào có thể để cho tổ long gật đầu n g ư ơ i t ư ơ n g tiểu thư nói ngươi cái thứ ba đường khẩu là tầm long hương bây giờ lại lấy được hai đầu tổ long ban phúc ngươi là duy nhất có thể để cho đông thị đường phố tổ long gật đầu người giống như có chút coi trọng ta chu huyền chống c ả m đám trước mắt hắn ngay cả tầm long khí cũng không có nuôi ra tới tự nhiên không thể để cho tổ long gật đầu bỏ qua công trình sư mà lại chu huyền cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy dù sao cũng là ba đại thần minh một đợt chấn áp công trình sư nếu cái này công trình sư thật không có phạm chút chuyện còn bị lớn như thế sai lầm mà lại coi như công trình sư thật không có phạm tội n g h i ệ p gì vẹn vẹn là ba cái k i a thần mình cấp nhìn nàng khó chịu đem nàng trấn áp lại chu huyền cũng muốn làm rõ ràng đầu đuôi sự t ì n h bóc phong ấn thả ra h ỏ a hại sự t ì n h tại trong lời kịch không chỉ một lần trình diễn qua nhưng ở chu huyền nơi này tuyệt không có khả năng xuất hiện hắn không có một trăm phần trăm xác định tính cũng sẽ không thả đi công trình sư việc này đi làm sao cũng được chờ ta xây xong tầm lòng hương mới có thể cùng tổ lòng đối thoại nhưng là ta tại xây xong cái này nén hương trước đó ta sẽ đem sự tỉnh tra cái rõ ràng nhìn xem đến cùng đương thời xảy ra chuyện gì công trình sư mới có thể bị cầm tù ở đây chu huyền tính sống bậy tiếp nói vậy đặt xuống rồi tương tiểu thư tự nhiên vậy đồng ý liền không còn tiếp tục công trình sư chủ đề chu huyền lúc này mới đi tới hoa đảo tổ thụ trước người nói hai cây hôm nay mang cho ngươi cái tin tức tốt ta muốn đưa ngươi về b à n h da trấn hoa đảo tổ thụ nghe tới nơi đây gọi là một cái cao hứng đem nhánh diệp đầu được gì rào rung động t h u tử đợi chút nữa cảm ứng vị trí của ta ta nhường ngươi ra tới ngươi liền ngoi đầu lên đảm bảo vừa thò đầu ra chính là bánh da trớn chu huyền nói đến chỗ này liền móc ra bút muốn tại r ử a hoan lục bên trên vẽ lên một bút rời đi đại mẫu tinh khanh trở về hiện thực hắn vừa m u ố n viết một cành cây xoay chuyển đem chu huyền bút cho còn lấy cũng không để chu huyền rời đi thụ tử ta phải đi vân la núi n xa xa xa hoa đào tổ thụ còn tại chập trờn mấy cây cảnh kết thành một cái cốc kiệu đem chu huyền cho nâng lên sau đó tán cây chậm rãi nổi lên hoa đào tổ thụ tại b i ế n cao b i ế n lớn một mực nâng chu huyền lên tới lớn hành tinh mẹ không bầu trời nơi đồng thời một cây thừa ra nhanh cây hướng phía bầu trời không trên vách chỉ đi để cho ta đi sở chu huyền hiệu ngầm trong lòng hỏi một câu hoa đào tổ thụ nhánh cây lần nữa phát ra xa xa xa vui sướng thanh âm chu huyền liền đưa tay đi c trả đến khi hắn sờ đến khung vách tường thời điểm trên tay có chút dinh dính cảm giác đồng thời còn cảm nhận được mạch máu đang nảy nhót khung vách tường vốn là công trình sư thân thể một bộ phận có những cảm giác này không thể bình thường hơn được nhưng không bình thường là chu huyền tựa hồ trong còi u minh nhìn thấy một đầu vắt ngang thiên địa cự long mỗi một chiếc vải rồng đều ở đây chấp động lên hòa diễm phá phất có thể đem cái này phương thiên địa cho đó xuyên c đi có có đông thị đường phố chu ra tiệm tình chút xíu, l i nghi vẫn tử lương tại trong tiệm bước chân đi thong thả đi rồi hai ba bước liền nhìn xem trong tiệm đồng hồ hôm nay còn có thể hay không thành hàng huyền tử làm sao còn chưa tới vân tử lương lầu đổ lấy bành thăng khuyên đủ vân đạo trường an tâm chớ vội chờ một chút c h ờ nhiều vân tử lương một câu còn không có kể xong đông nhiên bên thai nghe được một trận tiếng g à o tiếng g à o thanh lệ khí thế mười phần chỉ là khiếu đến rồi âm có nơi có chút bệnh trạng cảm giác tựa hồ trung khí không đủ minh giang phủ tổ long khiếu kêu vân tử lương sắc mặt đại biến manh chạy đến cửa tiệm lại đi nghiêng thai khỏi nghe tổ long khiếu kêu thanh âm tựa hồ có chút suy bại bành thăng vậy đi tới cổng nghị luận tổ long dù sao bị ô nhiễm rồi vân tử lương nói tổ long sẽ không vô duyên vô c ớ khiếu gọi tất có nguyên do không phải là huyền tử dưỡng đủ tầm lòng khí nhưng không có khả năng à hắn phải đi đại mẫu tinh khanh thông chi hoa đào tổ thụ chỗ kia làm sao nuôi được đi ra tầm lòng khí hắn chính lúc nói chuyện đông thị đường phố gạch bói không gió mà tự đều, bên đường sở hữu màn cửa ngụy trang bên trên đều dính vào điểm điểm lòng khí kim q u a n g một đạo cực kỳ hữu lực lòng khiếu thanh âm tại đông thị giữa đường như dóng lên trống trận truy đục kim thạch bình thường nổ đùng ra chương hai trăm tám mươi bốn cảnh phát tác, 1, đông thị giữa đường nổi lên trận thứ hai long khiếu thanh âm lần này tiếng gạo tổng thể cùng lần đầu tiên tiếng gạo không sai bị lắm nhưng chỉnh thể tiếng gạo v a n s o n g cũng nghe không ra bất kỳ bệnh trạng cảm giác từ đầu tới đôi âm sắc không có một chút điểm lõm long khiếu là đông thị đường phố bên trong sinh ra giữa đường đám láng d i ệ n tự nhiên đều nghe được nhất thanh mà sợ có chút đứa nhỏ trực tiếp bị thanh âm này dọa cho được khóc ra tiếng có lao nhân thể cốt yếu một ít nghe được tiếng gạo lúc này liền cảm thấy tâm phù, phù phù phù nhảy nhót như muốn nhảy ra thân thể bên ngoài nhưng càng nhiều người hai tay cầm lập nghiệp bên trong trong t i ệ m thiêu đốt hưng dây hai tay ở ghép kẹ Tại c vân h đạo trưởng các ngươi cảm hứng phái tàng long tại thân đối tổ long cũng không đến như là loại thái độ này đây không phải tổ long đây là đã có tổ long quy mô hùng long đại hùng tri long bá đạo nhất ta muốn không thành tâm điểm nó muốn ra thế chuyện thứ nhất liền đem ta ăn hết vẫn tử lương lại hướng phía phía trước c h ắ p tay ở nơi này âm thanh long khiếu vang động qua đi đông thị đường phố ngói xanh gạch đá liền dừng lại chấn động thay vào đó thì là đ ầ y trời bay xuống mắt trần v có thể thấy màu trắng tia trùng như bông vải như sợi đ ô n g rơi trên mặt đất lại ken ken rung động tia trùng rơi xuống đất phát vang về sau trực tiếp thẳng vỡ vụn sau đó ẩn mà không gặp toàn bộ đông thị đường phố liền giống thay đổi cái bộ dáng vẫn là mảnh đất kia trên đường tấm đá xanh vẫn là những cái tia tấm đá xanh nhưng mặt đường lọt vào trong mắt người liền nhiều hơn một phần cổ phát vụ kình như thủy mặt đan thanh cao quý không tản đổi a long k i ế u di động vậy mà thật sự là bởi vì điểm huyền tử hương mới phát ra khiếu âm v â n tử lương cuối cùng nhìn ra mánh khỏe lời này nói như thế nào bành thăng không rõ nội tỉnh do hỏi bành tiên sinh vừa rồi những cái kia rủ xuống tơ trắng chính là hung long ban phúc v â n tử lương nói nếu là hung long kia bình thường sẽ không ban phúc không phăng khoáng trừ phi chính nó gặp việc vui gì mới có thể hạ xuống ban phúc đông thị đường phố h u n g long có thể có việc vui gì không phải liền là thu rồi cái hậu bối điểm lên tầm long hương hòa sao hùng long ban phúc đối với dân chúng không có hại a hùng long cùng tổ long ban phúc đều là giống nhau nhưng tổ long nhà cùng hưởng ân huệ minh giang phủ bên trong tất cả mọi người có thể chịu đến một chút xíu ban phúc h u n g long ban phúc toàn bằng yêu thích ban phúc khu vực nhỏ n h i ệ m ban phúc ít người người ít mỗi người được chia ngược lại nhiều vân tử lương có chút kích động hồng quang đầy mặt chỉ vào đông thị đường phố nói long khí ban phúc đã từ bỏ nơi đ â y phong thủy diện mạo nho nhỏ mai táng một con đường vậy mà bằng thêm quý khí về sau lịch trình ngày bên trong các sự như gió c h u y ệ n tốt c h u y ệ n tốt chuyện gì tốt ta lao vân từ đại mẫu tinh khanh bên trong trở về chu huyền trực tiếp giáng lâm ở tiệm tịnh nghi bên trong nghe thấy vân tử lương tại trên mặt đường kích động khen chuyên tốt chuyên tốt hắn liền nô ra thân thể hỏ ngươi không phải liền phải là tốt lắm tốt sự sao. vân tử lương vừa quay đầu lại nhìn thấy chu huyền khí chất bên trên cũng thay đổi bằng thêm ba phần quý khí nếu là cái kia hiệu xem tướng mệnh lý trưởng mệnh tiên sinh nhìn thấy hắn còn nghĩ lầm hắn là cái nào kinh thành đại đường khẩu công tử ca nhi đâu lao vân ta bí cảnh bên trong long khiếu thanh â m vang lên hết thẻ hai tiếng đừng nói ngươi nghe đông thị người tất cả mọi người nghe một đầu tổ lòng một đầu h u n g lòng đều có ý là ngươi điểm lên tầm long hương tiểu tử ngươi phúc duyên là lớn ta cưới dòng phụ hôm nay được ngươi đến thả vân tử lương không kìm được vui mừng muốn nói chu huyền đệm tầm long hương chính hắn đương nhiên cao hứng nhưng hưng phấn sức mạnh hoàn toàn không có vân tử lương dài lâu như thế chu huyền nghĩ đến phân biệt rõ vẫn là tuổi tắc vấn đề người trẻ tuổi cảm xúc tới mãnh lại tiêu hóa được nhanh đã có tuổi người cảm xúc tiêu hóa được cũng chậm một chút chờ vân tử lương cuối cùng có thể lấy bình thường diện mạo đối đ ạ i chu huyền thời điểm chu huyền đã đem đ ố i ba đầu phật đá c h i ế n ý đều ngưng t ụ rồi xuất phát đi vân la núi chu huyền lấy xuống vân tử lương c ộ n tranh thông qua bí cảnh hướng lý thừa phong thông chi một tiếng vân la sơn mạch tập kết sau đó hắn liền ôm c ộ tranh thúc đẩy mạ cồn ô tô mang theo bành thăng vân tử lương lên đường quay ăn vật trước bận rộn thuỷ nhìn thấy chu huyền rời đi liền vậy ngừng việc trong tay ẩn tiến vào trong tiệm chu huyền đám người vừa đi triệu vô nhai đã tới rồi hắn hôm nay cuối cùng lấy r i ú p khí nắm lấy xem bói phớn gọi hồn đi trên mặt đường xem bói chỉ tính h a i quẻ liền cảm giác mệt nhọc không chịu nổi trở về đường phố hắn vừa về đông thị đường phố liền cảm giác giữa đường tựa hồ sửa lại khí độ sinh lòng hiếu kỳ liền tới tìm vân tử lương hỏi một chút tình huống kết quả hắn liền đẩy ra cửa tiệm chỉ có tiểu phúc tử một người đang nhìn cửa hàng chu huyền không thấy vành thăng vân tử lương cũng đều không thấy phúc tử huyền ca chúc đấy vành đại tổ t ổ sư ra, ra đi ra ngoài chơi đi đi ra ngoài chơi đúng à, cùng đi ra đạp thanh dạo chơi ngoại thành không biết lúc nào trở về đâu đi đạp thanh vì cái gì không gọi ta triệu vô nhai rất tức giận hắn cảm giác mình đ ố n g nhiên liền bị thế giới từ bỏ chu huyền mạ cồn ô tô đang nhanh chóng đang chạy hắn tiện đường đem hồng quan nương từ nối liền rồi quan nương không phải minh giang phụ du thần không thể điều khiển đèn lồng cũng chỉ có thể cùng chu huyền cùng đường tiến đến vân lan núi do bành thăng chỉ đường bây giờ minh giang phụ trong phủ thành mặt đường cùng ba trăm năm trước so sánh sớm thay đổi một khuôn mặt bành thăng thích hợp vướng không quá quá l ạ chờ ra minh giang phụ thành người ở dần dần thưa thớt cùng ba trăm năm trước biến hóa liền không lớn bao nhiêu trí nhớ của hắn lúc này mới bị tỉnh lại tới ta không sai biệt lắm biết rõ làm như thế nào đi vân la sân mạch chu huyền không có đi qua vân tử lương cũng không còn đi qua quan lương thậm chí đều không phải minh giang phụ người hôm nay chỉ đường liền phải dựa vào bành thăng rồi huyền h u y n h đệ trước mặt lối rẽ hướng bên phải mở được rồi chu huyền nhận lời x u ố n g dưới bành thăng chuyên tâm cho chu huyền chỉ đường vân tử lương suy nghĩ thì dừng lại tại hung long trên thân trên đường đi chu huyền đã cùng hắn nói qua đầu kia quy mô cực kỳ rộng lớn hung long chấn áp đại mẫu tinh khanh đầu kia hung long nghĩ đến không phải ngay từ đầu là được thế vân tử lương l ầ m bẩm đ ờ i thứ nhất bành hầu sơ tổ tinh quân ba đại thần minh cấp cộng đồng b ả y ra phong thủy t r ậ n tại trải qua thuế n g u y ệ t biến thiên về sau trong trận khí thế liền diễn hóa thành rồi một đầu hung long tăng thêm đông thị đường phố giống như một mai quan tài lại làm mai táng đường phố số lớn thi thể sát khí bị tập trung lại rót đ u ô i hung long trưởng thành chỉ là không nghĩ tới hai ngàn năm thời gian nó đã trưởng thành tổ lòng quy mô cái này hung long danh tự không dễ nghe nhưng cũng không có hại lao bách tỉnh a hung long tính tử vẫn là bạo n g ư ợ n nhưng chỗ này lao bách tính không có vùng vây phong thủy thật không có trong đó lao vân ngươi không quan tâm quan tâm đại mẫu tinh khanh sao cũng chính là cùng tường tiểu thư một đợt đến từ huyết nhục thần triều công trình sư chu huyền vừa lái xe một bên dò hỏi công trình sư người này đến tột cùng là phạm vào tội lỗi gì mới bị ba đại thần minh cấp cộng đồng hàng phục hơn hai ngàn năm trước chuyện ta chỗ nào tin tưởng vân tử lương lẽ thẳng khí hùng nói bành thăng thì nói bành ra chấn hình xăm vẽ ghi chép qua đương thời phát sinh tình huống nhưng đại thể chỉ là giảng thuật ba đại thần minh cấp là như thế nào h à n phục đại mẫu tinh khanh đến như nó phạm vào chuyện gì ngược lại là không có để qua vậy ta qua mấy ngày sẽ tìm hỏi tìm hỏi chu huyền quyết tâm muốn biết rõ ràng công trình sư chỗ phạm chuyện gì không phải hắn cũng không tốt thả người chu huyền lái xe đến rồi ba giờ chiều liền lái đến một đoạn vũng bùn khó đi đường xá bên trong tiếp tục lái xe sợ là không được rồi đám người xuống xe liền đi qua này giai đoạn bắt đầu lên núi leo núi luôn luôn kiện cực khổ sự nhưng chu huyền hồng quan n ư ơ n g tử đều có hương hỏa kề bên người bước chân rất là nhẹ nhàng đến không hao phí cái gì thể lực nhưng muốn vào vân la sơn mạch dựa theo bành thăng t h u y ế t pháp chí ít còn muốn vượt qua bốn ngọn núi mỗi một tòa sơn đô đủ cao đủ hiểm điểm này thời gian đều muốn lãng phí ở leo núi lên chu huyền ngầm đầu hai tay khép tại mi tâm bên trên tre chắn ánh nắng nhìn nhìn đỉnh núi về sau liền cười nối quan nương nói lần này tới bắt phật đá rất rèn luyện thân thể quan nương cười khẽ nói ta cái này tám nén hương người còn tốt dù là không phải họa sĩ như vậy chớp mắt vạn dạm nhưng dưới chân lại cực kỳ nhẹ nhàng đổi đường ngã tiêu hao không được ta thể lực ngược lại là tiểu tiên sinh mới bốn nén hương càng bốn ngọn núi sợ là muốn rất hao chút công phu nàng mới nói xong chu huyền kỳ quái lòng háo thắng lại vô hình bừng lên hắn nói quan nương mặc dù là tám nén hương nhưng leo núi chưa chắc có ta nhẹ nhõm vừa mới nói xong chu huyền trong bí cảnh chấp đ tiểu tiên sinh đây là tinh thần pháp tắc bên trong h à n g tinh hôm qua hương hỏa đạo sĩ cho ta cái kia thì viên nội hàm ba cảnh tinh thần pháp tắc ba cảnh hồng quan n ư ơ n g tử cũng không dám tin chính mình lốt thai tình quốc chín đầu phát tắc cảnh giới tối cao vì năm cảnh chu huyền chỉ dựa vào một cái thị t viên liền đem tinh thần phát tắc n ả y lên tới ba cảnh cái này còn có lẽ trời sao còn có vương pháp sao cái kia thị t viên cho ta ăn tốt biết bao nhiêu quan l ư ơ n g sao gọi một cái ao ước cao m ì n h tiểu tiên sinh hà tinh là tinh thần phát tắc đệ nhị cảnh kia đệ tam cảnh là cái gì h ó a tinh có thể hay không biểu hiện ra cho ta nhìn một cái hồng quan l ư ơ n g t ử hỏi chu huyền vậy không keo kiệt đem trên l ư n g cất dấu vân tử lương cột tranh đưa cho hồng quan nương tử về sau liền thi triển hóa tinh chi thuật cả người hóa thành thiên thiên vạn vạn lấp lánh điểm sáng hồng ư quan nương tử là một người biết nhìn hàng lúc này liền ý thức được tinh thần pháp tắc đệ tam cảnh cường đại không hổ là ba cảnh pháp tắc có phát này thiên hạ chỗ nào đi không được chỗ nào lại không trốn được nàng thấy hóa tinh chi thuật càng thêm ba ước gấp rút tốc độ trên núi tại hồng quan nương tử đi tới cách chu huyền chỉ hai ba mươi m thời điểm bỗng nhiên nàng giống cảm giác được cái gì hướng một cái phương hướng uống đi ở đâu ra tinh quái đến đây làm l o ạ n nàng thủ đoạn so với nàng chất vấn còn tới được nhanh bàn tay vung đi phụ cận liếc mắt nước suối bị hồng quan nương tử c n lên hướng phía cái kia không thấy phương hướng trào lên mà đi nước suối như rồng bao hàm mấy ngàn cân khí lực mà chu huyền thì hô quan nương thu tay lại người một nhà chu huyền một trận chiến này hẹn thúy tỷ hồng quan nương tử hô đối phương là tinh quái kia hơn phân nửa không nhìn thấy nhân vật chính là thúy tỷ rồi liền chu huyền hô thu tay lại quan nương điều khiển nước suối đã là tên đã trên dây không phát không được dù là nàng thu lại l ư ợ đạo tháo như bỏ xuống như dòng n ư ớ còn suối đại bộ phận khí lực, c lại khí l ự chỉ lại ư ớ n gần thân hình thúy bắn ra mà đi. Đúng g phía thúy h ra đi đi. tỷ lúc mà c mảnh treo chu huyền thúc thần hình giáp mã, mình một chuông. huyền thân hình thân hình tuần hướng di, chắn nước suối trước đó, đồng thời khởi động tinh thể, liền tự mình thân thể hóa thành một đoàn không băng. Đông. Chu thúc thời khởi thể, thể hóa thể phá treo trước tự lao giục Còn lại chỉ suối giáp di, lại đó, vỡ ít hơn ngàn cân khí lực nước suối đập đến tại chu huyền thân thể bên trên bọn nước bắn tung tóe chống rông nhắc lên một đoàn thủy vân có thể chờ bọn nước lắng lại về sau chu huyền lại sừng sững không ngã liền đứng tại chỗ cùng một người không có chuyện gì tựa như không có việc gì quan nương c h ờ gấp chu huyền hướng phía quan nương rất là lỏng lẻo phất tay mà thúy tỷ vậy hiện ra bốn đôi cáo thân hình hỏi thăm chu huyền là có hay không không có việc gì thật không có việc chu huyền chấn an xong thúy tỷ về sau lại đối chạy tới quan nương nói tinh thể thay tà cản thủy long hang tinh chính là để chu huyền thân thể hương hóa không thèm đếm sỉa đến rất nhiều thế công mà tinh thể thì là để hắn thân thể kiên cố cứ như vậy chặn lại rồi hồng quan nương tự càng là kinh ngạc nàng bây giờ là tám nén hương tám nén hương tiện tay một kích không dám nói phá thành n ổ i trại nhưng đem một vị b ả y nén hương đệ tử đánh ra trọng thương đến tuyệt đối là có thể làm đến tuy nói nàng vừa rồi đem lực đạo tan mất rất nhiều nhưng thừa tại lực đạo cũng không phải một cái bốn nén hương đệ tử đỡ được còn chưa tới cực h ạ n đâu chu huyền nói quan lương quan lương nói ngươi cảm giác còn cần bao lớn lực đạo mới có thể đem ngươi tinh thể phá vỡ so vừa rồi lực đạo lại chìm bên trên hai lần liền có thể phá vỡ ta tinh thể quan lương âm thầm tính một cái càng tính càng lũ lưới vừa rồi lực đạo hai lần đã so sánh tiếp cận nàng tiện tay một kích tuy thế chờ tại cần một cái b ả y nén hương đường khẩu đệ tử tốn sức toàn lực tài năng phá chu huyền tinh thể bảy nén hương đệ tử cao hơn chu huyền ra trọn vẹn ba nén hương tinh thần phát tắc lấy tinh lực hộ thể quá khoa trương hồng quan lương tử chật chật không ngừng đây chính là t ỉ n h quốc phát tắc họa sĩ bằng vào không gian phát tắc đã là trừ thánh tử thánh nữ bên ngoài việc nhân đức không nhường ai minh giang đệ nhất du thần phát tắc phát tắc t ỉ n h quốc bên trong so hương hỏa còn cường ngạnh hơn đạo hạnh hồng quan lương tử mới than thở đ ỗ n nhiên nàng quay đầu nhìn về phía chu huyền bên cạnh bốn đôi cao lớn chỉ liếp mắt nhìn hồng quan lương tử liền trái chằm chằm chằm chằm nhìn bên phải một chút ánh mắt kia phảng phất có thể giết người bốn đôi cáo chính là thúy tỷ nàng bị quan lương ánh mắt bất thiện nhìn đến cực sợ hãi thân thể to lớn tránh sau l ư n g chu huyền chu huyền cũng biết quan lương nhìn ra đã nói nói quan lương đừng làm loạn đây là ta bằng hữu thị lực ta đáng sợ như vậy sao t hận không thể có thể ăn người vậy ta thu liễm một chút quan lương vậy ý thức được ánh mắt của mình rước lấy h i ể u lầm liền cố gắng để ánh mắt ôn hòa chút cái này một ôn hòa ngược lại càng đáng sợ giống có tương phản cảm liên hoàn sát nhân cuồng quan lương ngươi bằng không đừng xem Không không nhìn không được à, ngươi bằng hữu thân chứa ngươi bằng này trên thân ẩn được à, vị lần ự c tắc, chỉ sợ không giới cái kia thịt viên, khả năng còn cao lượng l sợ không viên, năng giới pháp thịt khả kia điểm.、Lần、này luận đến chu huyền đến xem thúy tỷ rồi ngay cả vân tử lương vậy không kịp chờ đợi từ trong tranh chui ra bành thăng vậy từ chu huyền bí cảnh bên trong đi ra một đám người cùng chuyên gia hội trần đồng dạng thay nhau đánh giá thúy tỷ lần trước ngươi biên cáo thời điểm ta làm sao không có nhìn ra lực lượng p h á p tắc đâu vân tử lương mới nói xong liền mánh được vô vô đầu nói nhớ tới kia là đông thị đường phố đông thị đường phố phong thủy c h ị ngươi trừng khống đông thị đường phố phong thủy trận tại che lắp khí tức p h ư diện có chỗ độc đáo của nó vân tử lương đến h từ h tàng h long sơn tàng long sơn chính là kinh xuyên phủ danh sơn hắn lại là phong thủy đại gia đối đại địa pháp tắc cảm thụ sau、so、bành thăng hồng quan lương tử đều muốn mẹ cảm hắn tại bành thăng về sau mở miệng chính là muốn nhìn cái tỉ mỉ sợ bản thân nhìn lầm rồi trách không được nàng muốn t r ố n ở đông thị đường phố người mang bốn cảnh pháp tắc tinh quái nếu là không đem bản thân giấu ở một khi bị cao nhân nhìn thấu vài phút đã bắt đi hấp rồi chu huyền trong lúc nhất thời lại có chút cảm động thúy tỷ biết mình tình huống như thế nào một khi ra đông thị đường phố còn triển lộ ra yêu thân chính là cựu tử nhất sinh loại tình huống này thúy tỷ lại trực tiếp đồng ý hắn mời cái này cần là bao lớn tín nhiệm cũng đừng nhìn đừng xem đợi chút nữa bốn đôi cáo giúp ta phá cấm địa các ngươi đều giúp đỡ chút che đậy kín khí tức của nàng bất kể là chu huyền vân tử lương vẫn là bành thăng bọn hắn đang nói chuyện phiếm đều không có đề cập thúy tỷ tên thật thúy tỷ lúc này cũng không có lấy hình người diện mục gặp người chỉ cần che lại khí tức đợi nàng trở về đông thị đường phố nàng y nguyên vẫn l à quầy ăn vật lao bản lương không có người sẽ đem nàng cùng người mang bốn cảnh bốn đôi hồ ly liên hệ với nhau hồ ly triển lộ thực lực thời điểm ngươi có thể dùng sơn hà đồ tiến hành hờ khép nàng khí lực t ặ n không đi ra bánh thăng chỉ điểm lấy chu huyền chu huyền gật đầu ta lại lấy quan tài đỏ phụ tiên giúp ngươi vị bằng hữu này bên trên cái song bảo hiểm quan lương vậy hát điểm nói vậy liền đa tạ các vị rồi chu huyền cười, cười. Thúy tỉ thì tiếp tục dung nhập rung vân à o trong, gió không núi bên trong, không thấy t h hình, chỉ không chu huyền lần này, nàng không dám rời chu huyền quá xa. Đám người là dám quá Đám rời xa. tử i đi ế p tục t đường. Vân tử lương lần này không nguyện ý lại ẩn thân tại trong tranh vậy cùng đi theo vừa đi vừa hỏi quan lương huyền tử như vậy mạnh cảm giác lực đều không phát hiện được bốn đuôi cáo ngươi làm sao phát giác được chúng ta khổ quỷ đều người lái đỏ người một thân đạo hạnh đều ở đây trên nước nơi này sơn tuyền nhiều nó hóa thành gió trong lúc vô tình đụng chạm tới sân tuyển ta liền có cảm ứng hồng quan lương tử nói vân tử lương lúc này mới gật đầu nói nếu không phải quan lương tại sợ là chúng ta đều không phát hiện được bốn đôi cáo hành tung nha đã còn tại trò chuyện thúy tỷ chu huyền liền hỏi bốn đôi cáo đã người mang tứ trọng đại địa p h á p tắc n à n g kia hẳn là vô cùng lợi hại a là lợi hại a đông thị đường phố mạnh mẽ như vậy phong thủy trận ta đều xem không hiểu lại cực nghe bốn đôi cáo lời nói đây chính là đại địa p h á p tắc mượn hắn thế núi mượn nó đất thế phàm là từ trong đất mọc ra đồ chơi liền đều chịu đến đại địa p h á p tắc điều khiển vân tử lương cũng nhớ tới đã từng cổ tộc bành hồ tại đông thị giữa đường kêu gọi bách quỳ g a o bị thúy tỷ lợi dụng cây huệ rất chết ta đương thời nên nhớ tới đông thị đường phố cây huệ kia là người bình thường điều khiển được sao. Ta k vân g nói loại này loại tử lương phát tắc, vậy trên đời này đời có phụ hòa nói xác thực nếu là chín nén nhang nhân vật thi triển họa sĩ không gian phát tắc vậy thì không phải là họa sĩ kêu phen khí độ họa sĩ vượt ngang m ộ t phủ liền có chút phí sức cần nghỉ một chút đội không kịp nhân gian không khoảng cách phong tiên sinh nếu là chín nén nhang không gian phát tắc nhẹ n h õ m đi dạo hết cựu phủ cùng kêu phong tiên sinh k ầ vai sát cánh tự nhiên không đáng kể thậm chí có thể còn trong quang âm giới đi đến một vòng đây mới thực sự là nhân gian không khoảng cách bốn đôi cáo là bởi vì hương hỏa không cao cho nên dù là người mang bốn cảnh phát tắc cũng không dám xuất đầu lộ diện chu huyền hỏi kia là tự nhiên hồ tộc tinh quái hương hỏa là m i n à i một cây cái đôi chính là một nén hương hỏa nặng có bốn đôi chính là bốn nén hương bốn nén hồ ly người mang bốn cảnh vậy đơn giản chính là thơm ngào ngạt thịt kho tàu bảy tám nén hương h ò a người ai không muốn gặp một ngụm chớ nói chi là trong kinh h à n h tọa chấn đường khẩu nhân gian chín nén nhang vân tử lương than thở nói đây cũng là người cùng tình quái tu pháp thì chỗ khác biệt người lĩnh ngộ pháp tắc tại bảy nén hương về sau bảy nén hương cao thủ nếu là người mang bốn cảnh liền mang ý nghĩa gần gũi vô địch thiên hạ nhân gian chín nén nhang muốn động thủ cũng được cân nhắc một chút vẫn là hương hỏa cấp độ không cao a chu huyền vậy cảm khải nói hình xăm cấm địa lao tổ h à n đá một cái thân thể cổng kềnh phải có chút dị dạng nữ nhân giống một tòa to lớn núi thịt Nàng thân bị Hắc Bảo Hắc che chở thân thể, túi đại ầ u la tiên t cùng vô tướng ngục cộng đồng kéo lên minh thạch tại trong thi thể ngồi dậy cốt lao hội thánh tử thành nữ ngươi có thể tính đến rồi chương hai trăm tám mươi một âm dương máu hoành sương một chương hai trăm tám mươi một âm dương máu hoành sương một đại la tiên Vô tại ư ớ n ngục n g h thánh t h tử thánh nữ phản h ở trên gặp được trời quan vẫn là thời điểm dẫu ở âm thầm muốn đi c ư ớ p đoạt thiên quan thần cách lại bị họa sĩ nhạc sĩ tiên đại nhân đám người giữ vững bọn hắn bất đắc di rời đi thời điểm bọn hắn liền biết rõ quyền lực trong tay đã bị giao tiếp đi ra ngoài thánh tử thánh nữ hung hăng nói bây giờ cốt lão hội nó họ chu chu huyền s ắ c thực cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta đại la thiên vậy ai thán một tiếng cùng thánh tử thánh nữ tố lên c ổ tới thánh tử thánh nữ đã từng thông qua đau đớn đại học giả quan chủ giật dây viết mạc đỉnh sinh mà vạn sắc giới cùng c h ă m mắt đại tế h ti h trước mấy thời gian ra hình xăm cấm địa đi tìm có thể giết chết chu huyền người bọn hắn thông qua mạc đỉnh sinh dẫn tiến tìm được thánh tử thánh nữ cũng mời bọn họ xuất thủ chém giết chu huyền nếu là kia giết chết chu huyền hình xăm cổ tộc tình nguyện để thánh tử thánh nữ đi hết kiến phật quốc tr trong vòng năm năm giúp ngươi phá vỡ mà vào chín nén nhang thời gian năm năm phá vỡ mà vào chín nén nhang loại này bảng giá tự nhiên để thánh tử thánh nữ tâm động bọn hắn thậm chí đã t ạ i mưu đột như thế nào động thủ giết chết chu huyền vừa vặn chu huyền muốn dẫn đi tường t i ể u thư cái này liền cho bọn hắn lý do chỉ là về sau các loại sự kiện tiến đại nhân tiến minh giang phủ chu huyền có tám nén hương bành thăng thủ hộ họa sĩ nhạc sĩ cộng đồng bước vào tám nén hương đều hoàn toàn mẫn diệt thánh tử thánh nữ kế hoạch bọn hắn còn nhạy cảm ý thức được nếu là lại không nghĩ biện pháp giết chết chu huyền hoặc là tìm cái địa phương trốn có lần này gặp mặt bọn hắn nếu là có thể thương nghị ra biện pháp giết chu huyền vậy rất tốt giết không được bọn hắn lợi dụng khách khanh thân phận giấu ở hình xăm cấm địa bên trong banh hầu ẩn giấu ba trăm năm không có bị tìm tới bọn hắn giấu số lượng một mươi năm trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức đột phá đến chín nén nhang cũng chưa hẳn không thể nhưng thánh tử thánh nữ cùng vô tướng ngục đại la thiên gặp mặt liền giống một trận tố khổ đại hội đều đang đau khai thác chu huyền sở tác sở vi chu huyền lợi dụng sơn hà đồ tại chúng ta phật quốc bảo sơn trong chùa tiến hành rồi một trận máu tanh đồ sát thu này chúng ta phật quốc người nhất định phải báo vô tướng ngục đối thánh tử thánh nữ nói cũng may vạn sắp giới chắc mắt đã tại trong kinh thành tìm tòi đến cao nhân rồi ít ngày nữa liền sẽ lên đường tiến vào minh giang phủ đến lúc đó chúng ta liền dốc hết toàn lực nhất định phải cưỡng ép chém giết chu huyền cao nhân kia mấy nén hương ngồi tám nghìn chín nhưng này cao nhân sau lưng thế nhưng là có nhân gian chín nén nhang chỗ dựa đại la thiên chỉ có đang nói đến giúp đỡ đã tới thời điểm mới có thể triển lộ có chút nét mặt tươi cười chém giết chu hình này hai ta người tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó nhưng là trước mắt còn muốn lấy tăng lên hương hỏa làm chủ t h á n h tử thánh nữ cuối cùng nói ra mục đích của chuyến này chúng ta muốn biết kiến phật quốc chi hỏa muốn gặp phật hỏa đương nhiên tốt nói nhưng là thấy phật hỏa ngươi liền muốn đối với chúng ta phật quốc hiệu chúng nếu có hài lòng phật hỏa liền sẽ đốt sạch thân thể của ngươi thần hồn ta trước đó có thể cùng ngươi giảng được rồi hai ta đã suy nghĩ kỹ càng thành tử thánh nữ chân tính nói hai người bọn họ khi tiến vào hình xăm cấm địa thời điểm cũng đại ã chuẩn c bị kỹ à la thiên ề u đối mặt đưa tới cửa cao nhân tự nhiên là trong lòng mừng rỡ nhưng hắn không lộ thân sắc chỉ cùng vô tướng ngục cộng đồng thôi động minh thạch trong miệng hai người nói lẩm bẩm nâng nâng minh thạch bên trong chất động lên u u ánh lửa ánh lửa đang thúc giục động phía dưới càng ngày càng nghiêm trọng thành rồi một đoàn hừng lực lửa lớn liệt h ỏ a bên trong tựa hồ ngồi một tôn phật đà trong tay chuyển động bảy màu tràn g hạt dáng vẻ trang nghiêm đại la thiên cùng vô tướng ngục đồng thời hướng về phía thánh tử thánh nữ chỉ qua biết liệt h ỏ a phật đà liền bao trùm ở thánh tử thánh nữ trên không vừa đến đỏ ngầu thắt nước đem bao phủ tại liệt d i ễ m bên trong thánh tử thánh nữ phát ra vô cùng thống khổ thê thảm k ê u to thần hồn đều bị liệt h ỏ a thiêu đốt thân thể tức thì bị nướng đến xì xì chảy mỡ tại thống khổ to lớn bên trong hai người nhìn thấy đau đớn phái pháp môn tu luyện nhìn thấy đau đớn phái tu hành thủ trọng tinh thần mà không phải nhục thân bí quyết chỉ thấy thánh tử thánh nữ đem trên người hắc b à o thoát đi lộ ra chân r u n g nàng kiết như núi thịt bình thường thể xác cũng không phải là bởi vì mập mạp mà là bởi vì bọn hắn là liền thể người tựa như cốt lão hội sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong cỗ kia tiêu bản bình thường một nam một nữ l ư n g gián l ư n g sinh trường ở một đợt thánh tử thánh nữ có thể nói là hai người nhưng cũng có thể nói là một người lúc này hai người bọn hắn người đồng thời giơ tay lên cánh tay hai đạo hồn phách từ trong thân thể trôi ra tại liệt d i ễ m bên trong ngao du để đau đớn ma luyện tần hồn đây chính là đau đớn phái phát môn ta hư hỏa lại bắt đầu lại từ đầu thiêu đốt Phật Phật vĩnh hẳng, chỉ quốc cầu đại à hào đội đã đồ đà đ Hai người đã biểu hiện ra tín đồ mới nhiệt bái, giống chúng chín có cùng nhập nhang. thân hồn hỏa Phật nén tín sung bên trong Phật đã quý xuống. ta liệt ra quý ảo la tiên h vô tướng ngục thỏa mãn nhìn thánh tử thánh nữ lúc này biểu hiện bọn hắn ẩ n ẩ n nhìn thấy một đầu vô hình xích chó b ọ c tại thánh tử thánh nữ trên cổ chỉ cần là người liền có dục vọng ai có thể thỏa mãn hắn dục vọng ai chính là hắn chủ nhân hy vọng thánh tử thánh nữ là đầu cắn người chó ngoan vô tướng ngục hai người thông qua minh thạch trao đổi có cường đại tám nén hương quy thuận đại la tiên vô tướng ngục thánh tử thánh nữ hương hỏa tại trèo lên tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ lúc một trận phẫn nộ tiếng bước chân chuyển vào đến hang đá bên trong người đến là chống cải trượng tiền đồng tế ti người khoác gia hiệu bạch lộc tế ti cùng với chủ trì cổ tộc bái nguyệt nghi thức minh nguyệt tế ti cổ tộc tế ti đã từng có năm cái tại hai mươi ba năm trước ngọc môn đại tế ti bặt vô âm tín về sau liền chỉ còn lại có bốn cái bạch lộc tế ti nâng sử hiệu chất vấn đại la thiên hoa đ ả o tổ thụ n ộ n g không phải làm n ộ n g là hiện thực đúng hay không các người ba trăm năm trước huyết tẩy rồi chúng ta thụ tộc còn đem còn lại sở hữu tộc nhân đều nô dịch ở nơi này trong cấm địa đại la thiên vô tướng ngục vạn sát giới Ba người, người n làm làm g đông đông đại các n g ư la thiên t n trong lòng à m mưa l rất rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn thông qua vạn sắc giới mang về tin tức biết rõ bảnh thăng đã sống lại hoa đào tổ thụ vậy một lần nữa dài trở về mặt đất tại ba trăm linh năm chiếc bành ra chấn chuyển hóa thành cấm địa thời khắc mấu chốt Hoa đây ả o tổ t h cũng là ba vị tế ti liên thủ đến chất vấn đại la thiên vô tướng ngục nguyên nhân đại la thiên mặt không đổi sắc lặng lẽ trong tay ngưng tụ gia phật quốc cấn kỳ đánh về phía ba vị tế ti tiếp tục phong ấn tư tưởng của bọn hắn dấu vết để tiền đồng tế ti bạch lộc tế ti thần sắc trở nên chết lặng mà minh nguyệt tế ti bộ ngực trăng tròn hình xăm đ ố n g nhiên sáng tỏ từ trong thân thể bay vút lên ra tới xoay trầm trượm trăng tròn chuyển động thời điểm xung quanh liền tản ra đặc dính màu trắng sợi tơ đem những cái kia dấu vết n ắ m lấy vô tướng ngục đại la thiên các ngươi một mực chính là dùng loại thủ pháp này khống chế tộc nhân dấu vết đối minh nguyệt tế ti vô hiệu vô tướng ngục nghiêng nghiêng hắn kia như giống như trẻ nít đầu lâu mỉm cười nói minh nguyện ta cùng với đại la thiên ngược lại không từng muốn đến ngươi lại là năm cái tế ti bên trong cái thứ hai đột phá đến tám nén hương nhân vật n g u y ê minh nguyện hình x đã có thần minh c h i pháp tự nhiên c h i lực ngay cả chúng ta g i ấ u vết đều có thể bị liên lụy đến đáng tiếc ca đáng tiếc tám nén hương hỏa đại tế ti muốn vong ở nơi này đi đại la thiên giả mù sa mưa thở dài qua đi liền hướng phía thánh tử thánh nữ n h á y mắt ra g i ấ u thánh tử thánh nữ một lần nữa đem hắc bảo phê ở trên người hướng phía minh nguyệt tế ti đi tới trăng tròn r ơ i hàng minh nguyệt tế ti m ặ t không đổi sắc hai tay làm nâng nguyệt hình sau đó cực dùng sức đi lên nâng hai cánh tay cơ bắc cầu lên chờ đến g i lên cực hạn thời điểm minh nguyệt tế ti hai tay mánh được chìm xuống kia vòng minh nguyệt liền hướng phía thánh tử thánh nữ đập tới chương 281, âm dương máu hành o xương 2, a i chương 281, âm dương máu hành o xương 2. thánh tử thánh nữ cười lạnh nói hạ nguyệt mà thôi làm sao có thể cùng liệt dương tranh nhau phát sáng hai người bốn tay đồng thời giấy lên đạo diễm hỏa bốn đạo ánh lửa vẫn nhảy lên cao bốn lửa hợp lưu về sau vậy mà tạo thành một vòng cỡ nhỏ liệt nhật thánh nữ n g n g đầu hướng phía liệt nhật chậm dãi thổi hơi kỳ tiểu khí lưu lại phát huy tác dụng cực lớn liệt nhật phảng phất là cái khí cầu càng thổi càng lớn càng thổi càng sung mãn hình thể tăng lớn mang đến càng thêm tràn đầy t i ê u đốt tia vòng minh nguyệt mắt trần có thể thấy ở tăng giã càng th là minh nguyệt đã hoàn toàn bị tan ra thành hư vô hồ về sau minh nguyệt tế ti liền biết rõ đại thế đã mất vậy không cậu thả sống tạm bỡ yên lặng chờ chết c h ậ m đã đại la thiên gọi lại thánh nữ liệt dương hỏi thăm minh nguyệt tế ti người nếu để cho ta gieo xuống dấu vết ta liền tha cho ngươi một mạng tám nén hương tế ti là đại la thiên hiện tại nhu cầu cấp bách tranh thủ đối tượng chúng ta tộc nhân chỉ làng ốc bị ngươi bực này heo chó nô dịch ba trăm năm nhưng chúng ta xưa nay không tham sống sợ chết vê anh liệt dương rơi xuống đem minh nguyện tế ti đốt thành một đoàn cháy xương cốt đáng tiếc đáng tiếc hưng hỏa rất cao lại không tốt đầu góc đại la thiên giận d ữ đập lấy bành thăng thi thể minh nguyệt tế ti chết đi tiền đồng tế ti bạch lộc tế ti g i ấ u vết cũng bị gieo t r ồ n g hoàn thành hai người đồng thời mở mắt trông thấy trên mặt đất minh nguyệt tế ti hải q u ố t hỏi l ã o tổ đây là minh nguyệt tế ti vào tám nén hương lấy hạ phạm thượng bị chúng ta cổ tộc khách khanh thánh tử thánh nữ đánh giết hai người các ngươi đem hắn thi thể dẫn đi phải tiền đồng tế ti bạch lộc tế ti bị gieo phật q u ố c tư tưởng g i ấ u vết về sau lại hóa thân thành rồi đã từng trung thành bộ dáng mang theo hải cốt rời đi vô tướng ngục chờ bọn hắn sau khi đi mới đúng thánh tử thánh nữ nói các ngươi bây giờ là ngồi tám nghìn chín cấp độ mặc dù cùng chín nén nhang chỉ có cách nhau một đường lại rất khó đột phá về sau ngươi mỗi tuân nhất kiến một lần phát hỏa chậm rãi linh n g ộ không dùng được mấy năm thì nhất định sẽ thăng nhập chín đến h ư ơ n g đa tạ đại la thiên chỉ điểm hình xăm nhất tộc lòng người muốn tản cần chấn áp hai chúng ta người không tiện ra mặt các ngươi đi trong trại nhìn một cái chỉ cần gặp được không nghe chúng ta nói giết là được dĩ vãng loại chuyện này đều có bành hầu ra mặt hoàn thành bây giờ lại có mới chó giữ nhà rồi đại la thiên nói xong l i ê n phất phất tay đem minh thạch dập tắt cùng vô tướng ngục cộng đồng chìm thối lui đến bành thăng trong thi thân trở thành hai bức hình xăm chu huyền hồng quan nương tử bành thăng vân tử lương mấy người chạy tới dãy núi cùng minh giang giáp giới một khối cực đại trên vùng bình nguyên đến nơi này không dùng bành thăng giảng chu huyền cũng biết đến nơi rồi khối này bình nguyên ba trăm n ă m trước gánh chịu lấy bành ra trấn mà chu huyền cũng là tại minh giang một bên gặp phải bành thăng đến hình xăm cấm đ ị a bành thăng nói chu huyền gật đầu nói ta trước phá cấm đ i ệ phá cấm đ i ệ đang kêu gọi minh giang du thần tập hợp dù sao muốn vận dụng t h ú y t ỷ lực lượng t h ú y t ỷ lại là người mang bốn cảnh pháp tắc h ồ tộc không thích hợp tại nhiều người trường hợp lộ diện chu huyền trước thông qua liên tiếp nói với chu linh ý ỉa t ỷ t ỷ ta đến rồi hình xăm cấm điện ta đem tam sư huynh đưa tới tam sư huynh tam sư huynh không phải liễu khiếu thiên sao đưa nàng tới làm gì chu huyền hỏi tại lý sương y chết đi về sau liễu khiếu thiên liền trở thành chu gia ban bên trong tam sư huynh nàng là bình thủy phụ sắc tuyệt thanh tuyệt hát được một tay cực hay nhưng không nghe nàng là lao cờ a chẳng lẽ chu h u y n lập tức kịp phản ứng tam sư huynh không có chân chính chết đi h ừ n Ta hiện tại đưa tới. đưa hiện hắn chu g i a a b n tổ t h ý hiền h duyên, trị c đ g i a n g hai vị này Ban Chu Gia ban, sư i n huynh bị gọi i vào cây l ễ bên cạnh. c Dưới â liễu, một t ô miếng một bài người. đen, bọc c lấy u l i nói h hai Vinh y dì đối vị Sư n qua hôm nay liễu sư h i n h tam sư h i n h liền muốn rời khỏi chu g i a ban đi hoàng nguyên phủ gọi các ngươi hai đến là biết rõ các ngươi cùng tam sư h i n h tình cảm tốt sẽ thấy gặp hắn một lần cuối đi mặt khác liễu sư h i n h không phải không quá thời gian khổ cực nàng khoảng thời gian này tâm không trong cánh hát cũng là có nguyên nhân các ngươi chớ trách nàng nói xong chu linh y rìa đem bao lấy lý sương y rìa miếng vải đen s ố c lên lý sương y rìa mặc ngày bình thường yêu nhất mặc trường sam màu xanh mang trên mặt tiền đồng mặt nạ mặt nạ khe hở nơi lộ ra hai cây răng nanh gương mặt mọc ra màu đen lồng ngắn nhiều năm là minh m h í sinh ý dư chính n g uyên cùng trịnh c ử u giang dù là không thông hương hòa thần đạo cũng biết lý sương y xảy ra chuyện gì làm hai người lại nhìn hướng liêu khiếu thiên trên cánh tay con run giống như vết sẹo thời điểm liền vậy tin tưởng lý sương y rìa đầu này cường là l i u trời kêu máu nuôi ra tới bọn hắn lập tức đối l i u k i ế u thiên nói là không ra khâm phục tới l i u k i ế u thiên là gánh hát đầu bài thân nàng muốn thật là một cái người vô tình ngược lại là ăn ngon uống say khổ gì sống công việc b ậ n t i ệ u đều không cần đủ nhưng nàng đối lý sương y vì phần cảm tình kia không thể bảo là không chân thành dù là nhân quỷ k h á c đường dù là lấy máu nuôi cương nàng cũng chưa từng từ bỏ lý sương y y hề liêu sư m i n h ngày xưa là chúng ta hai nông cạn dư chính nguyên trịnh cựu giang rất là trịnh trọng hướng liêu khiếu thiên bãi một cái còn nói thêm về sau đi hoàng nguyên phủ một đường an thuận l i u k i ế u thiên trong mắt ngậm lấy nước mắt vậy hướng hai vị sư h u n h túi người chào nói đại sư h u n h nhị sư h u n h về sau hữu duyên gặp lại chờ ba người sau khi đứng dậy dư chính nguyên trịnh cựu giang lần nữa hướng phía lý sương y đi sâu bái một cái lao tam vô luận ngươi là người l à quỷ ngươi đều là sư đệ của chúng ta hoàng nguyên phủ một hàng nhất thiết phải an thuận lý sương y thìa mặt nạ lắp đinh đương rung động hắn cũng muốn túi người chào nhưng thân thể đã sơ cứng không làm được quá lớn động tác tới nhưng cái này ba sư huynh đệ từ nhỏ liền ngưng tụ ở chung với nhau tình cảm lại đầy đủ chân thành tam sư huynh ngươi thấy lớn nhị sư huynh nên đi nhìn một chút tiểu sư đệ chu linh y thì trống rông vẽ ra một đạo vũ phủ nhẹ nhàng đẩy về trước tổ thụ dỗi ra một cánh cây giữ lại lý sương y t ì a thủ đoạn dùng sức kéo một cái thân hình của hắn liền biến mất vô tung tại tổ thụ phía dưới còn đứng lấy cả người khoác bạch tí khôi ngô nam nhân tiễn đại nhân tiễn đại nhân hôm nay bị chu linh y di hẻ mật tín gọi đến hỗ trợ trông coi chu ra tổ thụ h ắ n t h ấ y l ý sương y di hẻ đã thông qua tổ thụ cổng gỗ đi minh giang phủ vân lan ú i liền hỏi chu linh y di hẻ hoa đại nhân ngươi không phải muốn đi hình xăm trong cấm địa trừ bỏ nhân q u ả sao vì sao ngươi không đi cổng gỗ thời gian có hạn hôm nay ác chiến cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu ta một đi một chút tiết kiệm cổng gỗ thời gian chu linh y di hẻ vừa cười vừa nói tiễn đại nhân gật gật đầu bên người thần cung mũi t hiện phòng ngựa tư thái. ngự Vẫn tư là sư ơ n mạch t r ớ c chú cảm thấy được huyền thấy phía đứng sư a u một n g ờ i đem hắn từ phía từ sau lưng kéo ra ngoài, là thành láo cưng lý ư cưng n ngoài, thành g kéo láo ra rồi là l sương y sư. sư. Sương! Sương! sương Lý y tư duy cực mệt mỏi nhưng hắn nhận ra chu huyền chỉ là muốn hô s ư n g hô lúc đằng sau một chữ làm thế nào đều không kêu được tam sư h i n h nhiều ngày không gặp hôm nay ta muốn mượn ngươi lão cương c h i lực phá này cấm địa đều là sư h i n h đệ cảm tạng ta liền không nói không thể k h á c h khí chu huyền d ư n g dưng dáng vẻ trêu đến lý sương y y nợ nụ cười Chỉ là à t o người thân hắn n bắp cơ c đều là ư ờ tiếng c cũng l ôi ôi ôi một một、si、tại sau khi chết linh hồn còn chưa xuất khiếu thời điểm bình sinh bên trong yêu nhất người đem máu bôi ở người chết mở môi nơi phong bế hồn phách người liền có thể hóa cương d ọ t máu này có việc người dương khí cũng sẽ nhiễm người chết âm khí liền cứ gọi âm dương máu âm dương máu nuôi ra cương thi tương tự cương thi ngày sau như thành rồi khí d ọ t này âm dương máu chính là hắn bản nguyên nhất lực lượng cùng loại người hư n g hỏa lý sương y thì đem âm dương máu phun ra liền chờ tại đem hắn đầu này thi mệnh giao cho chu huyền chu huyền nắm chặt âm hiểm máu băn khoăn một chút về sau liền đối với bên người thúy tỷ nói bốn đôi cáo mượn ngươi tinh quái chi lực dùng một lát vừa mới nói xong bốn đôi hồ ly liền từ gió núi bên trong đi ra há mồm phun ra một đoạn đá ngọc hóa x ơ n cốt bốn đôi cáo hành xương vân tử lương kiến thức rộng hắn biết do yêu tộc một ít chuyện yêu tộc trong cổ họng có một phiến hoành sương cái này đạo hoành sương không có luyện hóa trước đó liền không thể nói chuyện chỉ cần là nói chuyện tinh quái chính là thông qua nhật nguyện tri tinh đem mảnh kêu hoành sương luyện hóa luyện hóa sau hoành sương châu ngọc cho luận giấu tại yêu tộc trong thân thể thành rồi cùng loại hương hỏa sự vận muốn luận tinh quái lao cương c h i lực liền muốn cầm tới âm dương máu hoành sương không là bình thường giao tình muốn bắt hai thứ này ta dám ớn người khác cũng không dám cho nha huyền tử nhân duyên là tốt vân tử lương cười đến cực sán l ạ hắn đối chu huyền vị này tầm lòng đường khẩu người mới m ư ơ i hai phần hài lòng chương 282, bố cục thần minh một chương hai bố cục thần minh m âm dương máu hồ tộc hành xương nâng ở chu huyền trên tay tỏa ra ánh sáng lung linh trước mắt còn kém chỉ còn phật khí rồi chu huyền là thôn vệ qua phật khí về sau mới lên tới hai nén hương trong thân thể của hắn liền chất chứa phật khí nhưng trong thân thể ta điểm kia phật khí làm sao xứng với âm dương máu hồ tộc hành xương chu huyền trở tay liền đem chính mình dựa đ o a n lục móc ra bạn này lục tử đến từ bầu trời thần minh cấp thanh ý phật tích chứa trong đó phật khí cực kỳ nồng đậm ba cái sự vật hiện thế riêng phần mình cũng bay vọt lên giống ba viên tinh thần lấy chu huyền thân thể làm trung tâm chuyển động bọn chúng vận động q uy tích lộn xộn nhưng t ộ i hồ vừa tối hợp lấy kỳ dị nào đó quy tắc theo bọn chúng vận chuyển chu huyền liền một mình tiến vào một loại càng thêm không minh trong cảnh giới hắn quan sát đến bản thân bí cảnh như một đoàn hỗn độn sau đó âm dương máu liền vào bí cảnh bên trong c h ấ p đ ộ n g lên yêu dị ánh sáng lộng lẫy ngay sau đó hoành x ư ơ n g vậy tiến vào bí cảnh phát ra yêu tộc tại giữa thiên địa tiếng thứ nhất gầm thét d ự a a n lục là cuối cùng tiến vào hắn xuất hiện vì bí cảnh bên trong hát vang lên hồng chung giống như phật â m chị quang cùng âm lây nhiễm chu huyền bánh mở mắt liền nhìn thấy bản thân đứng tại một tòa đại tuyết sơn phía trên quan sát vạn vật sinh linh phật khí cương khí yêu khí ba hóa khí làm đ ầ y trời đám mây ngưng luyện về sau thành rồi một đạo b ả y màu hào quang gắn vào chu huyền trên thân chu huyền m á n h được mở mắt liền nhìn thấy cùng m i n h g i a n g cách xa nhau trên vùng bình nguyên đột nhiên hiện ra một tòa to lớn thị trấn b à n h da trấn lấy cấm địa hình thức tồn tại b à n h da trấn lúc này rõ ràng xuất hiện ở chu huyền trước mắt chỉ là cái chấn này biên giới có một tầm sương mù giống một cái từ trên trời út ngựa xuống đến c ử chén chu huyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ cảm thấy trong chấn những cái kia vốn nên tiên diễm nhan sắc đều bình thản rất nhiều trong chấn phòng cũ người nhan sắc đều có chút chìm ám loại này cùng loại màu trắng đen chạch hình ảnh giống một đoàn g h ó i mù lồng trong lòng của hắn khiến cho tâm cảnh của hắn vẫy ảm đạm không ít hắn không khỏi một trận cảm giác buồn b ự c tay hướng phía xương mù một chỉ quay chung quanh ở bên cạnh hắn như là ba viên tinh thần máu xương l ụ c vốn l i ề n hợp lấy tâm ý của hắn tinh sâu trường hồng tại chân trời xẹt qua ba đạo tiên diễm đường vòng cung đường vòng cung cách ngăn trở bành ra chấn xương mù mấy chục mét trước đó tụ hợp lại với nhau máuộm ở xương bên trên hoành x ư ơ n g lại tan vào giữa hoàn lục bên trong bà tôn sự vật nhưng vẫn như n g phù hợp thành rồi một bản như máu băng giống như màu đỏ thiên thư thiên thư thế đại lực c h ậ m hướng phía x ư ơ n g ngủ đánh tới vậy mà đâm đến x ư ơ n g ngủ l õ một tảng lớn chỗ l ó m xuống chuyến ra một trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang về sau ứng lực bảo trì cân bằng liền tan ra thành từng mảnh từng đầu sen lẫn t ơ nhện đường vân hiện ra từng mảnh từng mảnh nát x ư ơ n g ngủ dì rào rơi xuống cấm địa phá tan rồi một đường vết rách so với người bộ mặt lớn hơn không được bao nhiêu ngay sau đó chu huyền tay hướng phía màu đỏ thiên thư một chiều thiên thư xoay tay lại về sau chu huyền một tiếng vang trầm về sau thiên thư chia ra làm ba âm dương máu hoành x ư ơ n g dựa hoan lục lại cho thấy đầu đ ô i hình dạng chu huyền hai tay x â y dịch đem hoành x ư ơ n g âm dương máu trả lại cho thúy tỷ lý sương y yề tam sư minh bốn đôi cáo đa tạ hôm nay trợ quyền về sau gặp nạn cần ta chu huyền hỗ trợ một mực lên tiếng ôi ôi ôi, ôi. lý sương y yề lại là cứng đờ mà kinh khủng tiêu d u n g thúy tỷ thu rồi hoành x ư ơ n g về sau lại tan vào trong gió nàng biết rõ đợi chút nữa còn có càng nhiều minh rằng cao thủ đến đây nàng muốn theo gió núi mau mau rời đi nơi đây trở lại đông thị đường phố cấm địa đã phá chuẩn bị phóng thích cơi d n g phù vân tử lương tay trái đặt ngang ở ngực bụng phía trên sau đó giống như là bắt đến cái gì đ ồ vật đ ồ n g dạng ra bên ngoài nhảy nổ chu huyền cảm giác lực mạnh tăng thêm vừa rồi lại tiến vào không minh chi cảnh nguyên bản vô hình lòng khí bây giờ lại rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn hắn nhìn thấy vân tử lương rút ra là một đầu kim sắc tiểu long cái này tiểu long cùng vân tử lương thân thể bình thường rách nát trên thân thiếu mất rất nhiều miếng bẩy thẳng lộ ra thảm bại ra rồng giống như là đầu người bên trên dài xấu xí bệnh chóc đầu kim long bay lên du long viết nhanh lấy mây trắng làm, giấy, trời đất hòa hợp làm mực trong núi đại thụ làm bút bằng vào ta chi huyết điểm vì chu s a vân tử lương hai tay hướng kim long xua đổi kim long ở trên trời trong tầng mây xuyên qua trên mặt đất đại thụ bóng cây liền từ trong thân cây thoát ly bay vào tầng mây t ầ n g mây quanh mình thủy khí đều biến thành màu mực làm xong những n à y vân tử lương cắn ra ngón giữa từ rách nát thân thể bên trong gạt ra một giọt chỉ máu chỉ máu vậy như thân thể của hắn bình thường có hư thối ý vị tinh tế nghe đến có mục nát hồi thối cảm giác đi vân tử lương ngón tay giữa máu búng đến trên tầng mây máu mực chu xa bút hảo trang giấy đầy đủ mọi thứ kia mây trắng phía trên l i ê n bắt đầu xuất hiện đạo giá phù lục đợi đến phù lục bút tích tận làm đạo gia khí tức nấn ná thời điểm mây trắng liền đúng như một lá bửa không ngừng thu nhỏ rơi xuống vân tử lương trên tay vân tử lương đem phù đưa cho chu huyền huyền tử người tới thả làm sao thả người đã chân chính đốt lên tầm l o n g hương có thể cảm nộ g đến l o n g khí dùng ngươi cảm giác lực điều khiển l o n g khí du t ẩ u chu huyền nghe tới nơi đây liền nhận lấy phù tinh tế cảm nộ g phía dưới tờ giấy này phù bên trong lòng khí bị hắn cảm giác được rõ rằng ràng lòng khí tựa hồ là bao khỏa tại chỉ phù bên ngoài chu huyền đem cảm giác lực phóng thích thành một khối vô hình khí tấm. liền đem c h ỉ phù nâng sau đó chu huyền đem cảm giác lực hướng phía trước kéo dài kiêu đạo vô hình k h í tấm vậy đi theo hướng về phía trước tự nhiên nâng c h ỉ phù hướng phía chu huyền mong muốn phương hướng tiến lên c h ỉ phù tiến lên cực kỳ bình ổn làm cho vân tử lương đập chân gọi tuyệt cảm giác lực cường đại người liền thích hợp nhất chúng ta tầm lòng cảm giác một mạch như thay đổi đệ tử tầm thưởng chỉ sợ sáu bảy nén hương cũng vô pháp đem tấm b ồ này đưa được vững vàng u n à y đưa được vững vàng như vậy chu huyền mặc dù tấm lòng hương mới điểm nhưng hắn cảm giác lực cường đại đến cùng thần minh ngang bằng tự nhiên có hắ làm sao thứ bốn nén hương nộ ra đến không phải khổ quỷ hương mà là cái gì đ ồ bọ độn g i á t hương c h ỉ phù tiến lên trước chậm sau nhanh tại chu huyền hoàn toàn nắm giữ tốt yếu lĩnh về sau sức cảm nhận của hắn kéo dài tốc độ cực nhanh mấy cái chớp mắt về sau liền đem c h ỉ phù đưa vào hình xăm cấm địa vỡ miệng bên trong ta cái này đạo cưỡi rồng phù ý tứ chính là cái tung gạch nhử ngọc tiểu long vét b ừ a dẫn tới đại long sao động cái này bốn lượng phát thiên kim năng lực các ngươi liền nhìn tốt đi vân tử lương đối với mình cưỡi rồng phù vô cùng có lòng tin phù còn chưa dẫn động lòng thế cũng đã khen rơi xuống nói khoác vành ra trấn cùng hắn nói là trấn không bằng nói một cái cự đại vô cùng trại khắp nơi đều là nhà đá treo chân lầu trúc không có nửa phần đại trấn dáng vẻ nguyên thủy phải cùng một cái bộ lạc không sai biệt lắm tại trên trấn lớn nhất nhà sàn trước rất nhiều hình xăm tộc nhân vây quanh thánh tử thánh nữ đem bành khang b u ô n g xuống không phải chúng ta không k h á c h khí ở đâu ra ngoại nhân vậy đúng tay chúng ta cổ tộc sự t ì n h thả ngươi thánh tử thánh nữ trong tay mang theo một cái hán tử hán tử miệng mở rộng phun như x ư ơ n g nhiệt khí ngũ tạng lục phủ của hán đã bị đốt đạo diễn hỏa nàng p h n g đại la thiết lệnh tại trong trấn đánh rết có căn đạm phản kháng cổ tộc người mà cái này bành khang liền tại khắp nơi cùng người lời nói hoa đào ngộng cảnh sự t ì n h hoa đào tổ thụ là chúng ta hình xăm tổ thụ ba đầu phật đ ã giết hình xăm đại tế ti bành thăng nô dịch chúng ta tộc nhân bành khang tâm n ố t l i ệ t hỏa khẩu như bình sông hắn dù là chỉ có một hơi thở vậy kiên quyết muốn đem trong ngộng thấy hết thảy đều sẽ cho tộc nhân nghe các ngươi nhìn một cái hắn là muốn phản hình xăm láo tổ thánh tử thánh nữ gia tăng hỏa lực nhưng vào lúc này trong đám người chuyển đến q u á t to một tiếng đem bành khang đông xuống người tới chính là tiền đồng tế ti bạch lộc tế ti hai vị tế ti vừa đến các tộc nhân liền cầu hai vị tế ti ngăn lại thánh tử thánh nữ ác độc hành động bạch lộc tế ti trên người ra hiệu tại táo động ra bốn phía đều ở đây phòng lên bao hiển nhiên là muốn độc thủ bành khang muốn phản lão tổ đó cũng là chúng ta tộc nhân việt tư không phải do một ngoại nhân đến n h n g tay tiền đồng tê ti trầm giọng nói dĩ vãng tộc nhân bạo động đều là do bành hầu độc thủ bành hầu đạo hạnh không có bây giờ ngồi tám chín thánh tử thánh n ư c a o nhưng hắn địa vị không giống nhau hắn là hình xăm c ổ tộc người nhận đồng đại tổ là người một nhà người một nhà muốn động người một nhà tộc nhân tự nhiên không có nói giảng nhưng ngoại nhân muốn động người một nhà dù là đạo hạnh cao đến đâu tại bành gia trấn chính là danh bất chính nôn bất thuận chương hai trăm tám mươi hai bố cục thần minh hai chương hai trăm tám mươi hai bố cục thần minh hai l ã o tổ muốn ta đậu thủ thánh tử thánh nữ rời ra ngoài lão tổ tên tuổi ngươi họ bánh sao không họ ngươi họ thạch sao tiền đồng tế ti lại hỏi không họ thánh tử thánh nữ nói đã không họ đó chính là ngoại nhân lão tổ lão tổ cùng ngươi có quan hệ gì đem người cho ta thả xử trí như thế nào bánh khang ta xin phép qua lão tổ về sau để ta tới t r ư ở n g trị bánh ra c r ấ n không tới phiên ngươi làm chủ tiền đồng tế ti một thân tiền đồng hình xăm vậy bắt đầu ly thể xung quanh ô ương ô ương hình xăm tộc nhân trên thân thể hình xăm cũng đều bắt đầu sao động cổ tộc tu luyện hình xăm không còn tu luyện hai mươi bốn bức thần minh đồ bọn hắn chỉ tu luyện làm trên người mình hình xăm những n à y hình xăm tương đương với tại chính mình trong thân thể nuôi một đầu ác quỷ ngày đêm cùng quỷ làm bạn nếu là đối địch liền đem ác quỷ thả ra nhìn thấy chiến trận này thánh tử thánh nữ trong lòng liền nổi lên so đo mặc dù còn tại g i ả n g co nhưng đã âm thầm đem đạo diễm hỏa hỏa lực thu hồi đối mặt một cái tộc đàn phản kháng ý chí thánh tử thánh nữ tự nhiên không có năm chắc nàng đối hình xăm cổ tộc cũng không hiểu rõ nhưng ít ra biết rõ một đầu cái này tộc đ à n là am hiểu nhất tu hành tộc đ à n thả n g ư ơ i tiền đồng tế ti lần nữa quát khé đạo mà hết lần này tới lần khác lúc này trong c h ấ n t r u y ề n ra một trận cự liệt va chạm thanh âm tiền đồng tế ti quay đầu lại theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy phương xa thị trấn bên liên giới có một đạo tổn hại cấm địa bị phá hư tiền đồng tế ti dùng vải trượng chỉ điểm một cái tộc nhân bành trời thăng ngươi đi nhìn một cái xảy ra chuyện gì động tĩnh phải bành trời thăng lĩnh tộc trưởng lệnh hướng phía cấm địa tổn hại chỗ chạy vội mà đi chờ bành trời thăng mới chạy đến tổn hại chỗ lúc hắn nhìn thấy một đạo phù lục vậy mà bay vào cấm địa bên trong ở đâu ra phủ bành trời thăng đang muốn dẫn động hình xăm đuổi theo tấm kia phủ ai ngờ cưới r ồ n g phủ tốc độ cực nhanh chui vào hình xăm cấm địa trong đất lá bừa lạng yên không gặp trong cấm địa lại chuyển ra long khiếu thanh âm long khiếu đại tác thụ địa vậy đi theo chấn động trong chấn hơn phân nửa phòng ốc đang lay động đến cực hạn về sau liền ẩm vang ngã dưỡng một đầu vô hình tự lòng đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể khổng l ồ đôi cấm địa biên giới mạnh mẽ đâm tới hết thầy đều bị vân tử lương đón ra hắn tính tới Cấm đ long. Long ị tiền t đồng tế, băng băng tế ti ngay pháp tắc xong vội vàng tỉnh lại toàn thân tiền đồng hướng phía cấm địa luật và phá hư địa phương bay múa mà đi nhưng đại long vô hình tiền đồng cũng không có chỗ dùng lực một bữa trói lọi bay múa vẫn chưa làm bị thương đại long bất kỳ một cái nào bộ phận có người ở dẫn động này địa long thế thành tử thánh nữ xuất từ cốt lão hội đối thần bí học nói kiến giải tự nhiên so tiền đồng tế ti muốn thành thạo được nhiều đáng tiếc nàng cũng không có khắc chế long thế biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bị người khí t ầ m bổ ba trăm năm đại long ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới bành ra chấn diện mạo theo sương mù bị va chạm được sụp đổ vậy một chút xíu hiện ra ở vân tử lương bành thăng hồng quan nương t ử trước mặt vân tử lương khuôn mặt h à n nóng kích động nói nhìn thấy không đại long chi thế một khi dẫn động đủ để phá hủy bành ra chấn cấm địa xương mờ nếu là ở phía trên vùng bình nguyên trực tiếp dẫn động long thế hình thành đại long đại long không gặp được cấm địa bành ra c h ấ n tự nhiên vô pháp va chạm nhưng vân tử lương ngọc o triều trực tiếp đem cấm địa bên trong đại long dẫn động để nó táo bạo va chạm hủy đi x ư ơ n g mở thuộc về nội ứng chi pháp pháp này liền nghĩ được cực kỳ cao thâm b à n h ra chấn x ư ơ n g mở vỡ vụn cấm địa hình thức đã bị đánh vỡ p h á p tác tràn vào thị trấn không còn thất lạc b à n h thăng chắp tay sau lưng hướng phía thị trấn đi đến hình xăm nhất tộc đại tổ hôm nay trở lại rồi cốt lao hội thánh tử thánh nữ vậy mà cũng ở đây bánh ra chấn vừa hiện thân người ở bên trong liền rốt cuộc không che giấu được hồng quan lương tử liếc mắt liền nhìn thấy mặc áo b à o đen thánh tử thánh nữ nàng cùng cốt lão hội họa sĩ là người quen cũ đã từng đến minh giang phủ thời điểm tự nhiên gặp qua cốt lão hội tại nhân gian giới bên trong co quyền thế nhất tối cao hương h o a n g ư ờ i tăng thêm thánh tử thánh nữ tướng mạo kỳ lạ một thân ống tay áo tre như núi thị thân thể nàng làm sao lại quên mất rồi cái nào là thánh tử thánh nữ chu huyền hỏi nàng hồng quan lương tử chỉ hướng hắc b à o nữ nhân há vương lời để họa sĩ tháo cớ giết lựa trước cho ta mượn đến lắng lại minh giang phủ nguy cơ sau đó lại đem ta giết chết thánh tử thánh nữ nguyên lai liền dài bộ này tôn cái gì thánh tử thánh nữ ta nhổ vào kia cũng là loại biến dị b í cảnh bên trong tường tiểu thư dễ cận nói tường tiểu thư vì cái gì gọi biến dị cốt lao đều là ta chế tạo ra chế tạo những này cốt lao thời điểm máu thịt quá trình ra một vài vấn đề liền chế tạo ra mấy cái liền thể người chính là hai người sinh trưởng ở một đợt những người này đều là có thai chính diện người có miệng nhưng là không có nối dõi tông đường ra hỏa mặt sau người không có miệng nhưng là có nối dõi tông đường ra hỏa cho nên chính diện người phụ trách ăn uống nói chuyện mặt sau người phụ trách sinh con dưỡng cái tường tiểu thư nói sớm nhất cốt l a o bọn hắn cho rằng liền thể người là trời sinh dị tượng xưng cái gì đây là khổ nạn cùng thai ách chi tướng là minh giang phủ khổ ách thiên thần dòng dõi mới xưng những n à y liền thể người làm thánh tử thánh nữ h ả có chút rõ ràng ta luôn nghe h ò a sĩ lý thừa phong nói cái gì thánh tử thánh nữ ta vẫn cho là là hai người không nghĩ tới lại là một người bất quá hôm nay v ổ i kịp thánh tử thánh nữ hiện thế hình xăm cấm địa bọn hắn khẳng định đã cho ba đầu phật đ ã làm chó vừa vặn có thể gọi h ò a sĩ nhạc sĩ tới thanh lý môn hộ chu huyền cười lạnh nói họa sĩ lại muốn thăng con đi cốt lão hội đường khẩu bên trong quyền lý ự c cao n h thừa c í n h phong vừa mới nói xong tại nửa phút về sau chu huyền phía trên bầu trời hiện lên mấy t h u n g du thần đèn lồng họa sĩ nhạc sĩ cổ linh lý thừa phong chở cốt lao hiện thân vũ nữ thương văn quân hoa thanh ảnh cùng hai vị khác bậy nén hương vũ nữ hiện thân thành hoàng ba cái đưa ra hai vị chết ở chu huyền trong tay có thể tới chỉ có thanh phong vì trợ giúp chu huyền minh giang phủ hương hỏa cao nhất du thần có thể tới đều đã tới tiểu tiên sinh chúng ta muốn giúp ngươi tốc chiến tốc thắng để cho ngươi g i à n h tay chữa trị du thần ti giám sát đ ỉ n h đồng lão họa ngươi nhìn một cái người nọ là ai chu huyền chỉ vào xa xa hắc bảo nữ nhân thánh tử t h á n h nữ hôm nay cũng thật là cái thanh lý môn hộ thời điểm họa sĩ cùng nhạc sĩ nhìn nhau nói chu huyền ti hỏi lão họa ngươi bây giờ tám nén hương đi rồi bao xa cũng không có bao xa hương mới bắt đầu đốt ta nghe cốt lão hội bây giờ hương hỏa cao nhất chính là thánh tử t h á n h nữ còn có tại quang âm giới bên trong huyết đồng tử có phải thật vậy hay không cũng không phải là thật sự quang âm giới nhân gian giới bên trong là hai người bọn hắn người tối cao nhưng tỉnh quốc còn có c à n g sâu tầng gấp xếp không gian bên trong có chín nén nhang cốt lão còn có như vậy cao hương hỏa nhưng bọn hắn vị trí không gian cực kỳ quỷ dị nếu muốn giáng lâm nhân g i a n so thần minh giáng lâm còn muốn giang khổ vậy bọn hắn có thể kế thừa thần cách sao vô pháp kế thừa a họa sĩ cũng không biết chu huyền vì cái gì như thế hỏi tham chỉ là tình hình thực tế nói có thể kế thừa thần cách người chỉ có nhân gian giới cùng quang âm giới càng sâu tầng không gian hương hỏa cao thủ muốn nhân cách chỉ có phi thăng bầu trời chém giết cựu thần cái này con đường vậy thì dễ làm rồi ngươi đem thánh tử thánh nữ hương hỏa dùng ăn rơi nếu là có thể đến ngồi tám nghìn chín cấp độ hương hỏa làm sao vậy không thể so huyết đồng từ thấp đến lúc đó ta liền đem thiên quan thần cách trả lại cho các người giúp ngươi trở thành bầu trời thần minh chu huyền nói họa sĩ tại chỗ liền kinh ngạc được sủng ái bàng phát dun hỏi tiểu tiên sinh ngươi không phải nói cười thánh tử thánh nữ thi thể chúng ta được giữ lại cho ngươi ta sao có thể độc chiếm chỗ tốt chu huyền vừa cười vừa nói mỗi ngày tìm người hỗ trợ không cho chút chỗ tốt không thể nào nói nổi mà lại hắn hiện tại biết được ý chí thiên thư về sau liền muốn vì thiên thư làm bố cục dự định ý chí trên thiên thư tâm nguyện cần thần minh đồng ý tâm nguyện càng lớn liền cần càng nhiều thần minh đồng ý bầu trời phía trên thần minh giống bành hầu nói một tổ sinh ra quả đen làm sao có thể có trắng nói một cách khác bầu trời phía trên thần minh chu huyền không tin được hắn hiện tại muốn lợi dụng thần cách bồi dưỡng mình thần minh bố cục thần minh bành t h ă n một tôn họa sĩ một tôn đây chính là hai tôn có hai tôn thần minh cấp đứng tại bản thân trong trận、doanh. Hắn ý c h í trên thiên t h ư tâm n g u y ệ n đạt h à n h l i ề n dễ dàng h ơ n n h i ề u hai ọ bố cục thân minh ba chương ý hai trăm t h á n h n mươi hai t bố cục n nguyện thân r t minh ba chương hai trăm tám mươi hai bố cục thân minh ba chương hai trăm tám mươi hai bố cục thân minh ba chương huyền lại nói với thương văn quân vũ nữ đường chủ bành ra trong trấn có ba đầu phật đá hai cỗ phát thân hắn là tám nén hương phía trên đạo hạnh nếu là có thể đánh chết trong đó một cỗ phát thân các người vũ nữ cùng quan nương cùng hưởng vậy thì tốt quá hồng quan nương tử tính tình bạo dẫn đầu đáp lại thương văn quân thì là biểu lộ lạnh lùng vũ nữ biểu lộ đều rất lạnh lùng nhưng nàng khoe miệng y nguyên có một tia không thể phát giác tiểu dung từ khi mạc đình sinh trong viện y học tuệ phong trợ giúp triệu vô nhai tha hương du thần ti bên trong liền truyền ra phật q u ố c người mới thật sự là tu hành vật liệu ba nén hương khả năng giúp đỡ năm nén hương tha hương vũ nữ đối tiền danh khí đều không thèm để ý chỉ có trèo lên hương hỏa mới có thể để cho bọn hắn nhớ mong hiện tại ba đầu phật đá một cỗ pháp thân có thể chia sẻ sao gọi thương văn quân không phát ra từ nội tâm cao hứng trận chiến ngày hôm nay vũ nữ đường khẩu tất nhiên dốc hết toàn lực thương văn quân mang theo cùng bốn vị vũ nữ điều khiển du thần đ è n lồng lao tới chiến trường mà quan lương đã không chế nước s u ố i sóng nâng bản thân tiến vào bành ra trớn hương hỏa đều là hương hỏa vốn cho là chỉ là một trận bình thường không có gì l ạ trợ quyền lại không nghĩ rằng có thể tích lũy đến thiên đại hương hỏa vũ nữ cốt lao hội người người như rồng kích động xuất thủ chu huyền lại nói với thanh phong lao thanh à hình xăm trong cấm địa có thể động người không nhiều ba đầu phật đá hai cỗ p h á p thân thánh tử thánh nữ thi thể hương hỏa ta cho phép được chỉ còn lại cuối cùng một cỗ p h á p thân cái này cỗ p h á p thân ta giữ lại c h ị đại sư h i n h quái bệnh không thể cùng ngươi chia sẻ nhưng là phật đá cuối cùng một cỗ p h á p thân vạn s ắ c giới sớm muộn muốn cầm quy án đến lúc đó chia cho ngươi phân nửa không dùng thanh phong cười nói ta dù sao là muốn nổ hương hỏa lắp đặt mạt đỉnh sinh thái bình cái cân n g i hương hỏa sự tỉnh cho ta vô dụng lại nói ngươi là thành hoàng con chủ ta vì ngươi làm việc chính là vì thành hoàng làm việc Ta chu ũ n g k ô n g huyền q a n thúc a n h h o giục nói ai không đem ta phóng xuất ai là rùa đen rùa lớn vân tử lương nói xong liền nhảy vào trong tranh chu huyền có vẽ khởi động hàng tinh chi thuật hướng phiếu bành g ra trong trấn nhanh chóng trượt quá khứ trượt trong quá trình chu huyền thông qua liên tiếp nói tỉ tỉ ta đã tiến vào bành ra trấn không dám chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y thì khống chế tâm thần trước đem lý sương y đi lôi kéo trở về đồng thời lăng không bé bửa bản thân hướng phía tổ thụ tới gần tổ thụ vung ra cảnh đem chu linh y đi lôi kéo đưa vào minh g ra phủ bành ra trấn tiến đại nhân mở mắt thần cung mũi tên tới tay phàm là tới gần tổ thụ người rảnh rỗi hắn hết thạy bắn giết chu huyền đi vào bành ra trong trấn thả ra nhìn não nhật vân tử lương trừ bỏ cốt lão nội chiến hoa sĩ nhạc sĩ lý t h ư ợ phòng cổ linh đồng thời hướng thánh tử thánh nữ làm khó dễ bên ngoài còn lại du thần đều ở đây bạo lực chấn áp trong cổ tộc người chống cự nhưng là bọn hắn nếu là rơi xuống từ thủ bành thăng thần hồn liền sẽ ngăn cản cổ tộc người các ngươi nghe các ngươi nguyên bản không phải cổ tộc mà là hoa đảo tổ thụ xung quanh trăm dặm sinh hạ t h ụ tộc ta là t h ụ tộc bành thăng là của các ngươi đại tế ti bạch lộc tế ti tiền đồng tế ti đối mặt với bành thăng cũng cảm thấy người này quen thuộc nghe tới lời của hắn động tác trên tay đều chấm chút các tộc nhân đều từ bỏ chống lại minh giang du thần không phải hướng về phía các ngươi tới bành thăng lần nữa kêu gọi nói hôn những thứ vô dụng này phải làm cho bọn hắn nhìn thấy thụ tử chu huyền móc ra giữa h o a lục lật đến đồ đằng điện kia một tờ đối hoa đào tổ thụ la lên hai cây ra tới vành ra c h ấ n tộc nhân đều ở đây nên đ ó n ngươi vừa mới nói xong chu huyền bên chân liền mọc ra một cây nhánh đào nha sau đó cấp tốc trưởng thành đại thụ kết xuống đầy trời hoa đảo thật đẹp hoa đảo chu huyền sau lưng như trung bạc thanh â m vang lên chu linh y thìa hiền thân tỷ tỷ cái này gốc tổ thụ cùng cha ra tổ thụ ai lớn tuổi chút cha ra n o thần tổ thụ là giữa thiên địa đệ nhất gốc tổ thụ chu linh ý t ì a nói tựa hồ không cam tâm lạc hậu chu gia tổ thụ phái đoàn tựa hồ cũng là bởi vì cổ tộc người đối cây hoa đào sùng bái tuy nói bạch lộc tế ti tiền đồng tế ti đều bị đại la thiên một lần nữa bày ra dấu vết tẩy não nhưng dư tộc nhân đều ở đây trong ngộng rõ ràng gặp q u a hoa đào tổ thụ lúc này cả đời hiếu thắng hoa đào tổ thụ nó cố gắng sinh trưởng phía dưới t á n cây đã bao phủ toàn bộ bành ra c h ấ n hoa đào đầy trời bay lạ tạ bay tới thớp các tộc nhân một cái tiếp theo một cái bị tổ thụ bên người tư hấp dẫn liên tiếp thu hồi bản thân hình xăm si mê hướng phía tổ thụ đi đến không biết là ai hô một câu là trong ngộng cây đào a Tốc n chiến đấu. Chiến đấu, hồng quan nương quỷ tử tại chỗ liền hướng về phía tiền đồng tế ti phun nước bọt nếu không phải tiểu tiên sinh vành tiên sinh lên tiếng ta sớm đem ngươi đầu vào xuống vành thăng đi tới tiền đồng tế ti trước người đưa tay chiêu qua chu huyện giang sương tại tế ti trước mặt đâm ra một gốc cây hoa đảo hình xăm hắn đem hình xăm chậm rãi đầy đưa đưa vào tiền đồng tế ti trong lòng hình xăm đem tế ti trong thân thể phật quốc dấu vết cọ rửa được cực sạch sẽ tiền đồng tế ti lập tức nhớ lại hết cái kia hoa đào n g ậ u cái kia vì hình xăm thụ tộc chiến tử đào hoa vu bành thăng ba đầu phật đ ã đối thủ tộc người nô dịch ta nghĩ tới đến ta nhớ lại hết rồi tiền đồng tế ti phốc thông một tiếng quỳ dạp xuống đất ôm bành thăng chân khóc thút thích nói tiền đồng vô năng từ xuất sinh lên cơm hộp ba đầu phật đ ã k h ô i lỗi giết qua tộc nhân bên trong tiền h n g tiêu thiếu niên tiền đồng có tội bành thăng ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng đem tiền đồng tế ti ôm lấy chu linh y dịch thì lôi kéo chu huyền góc áo nói đệ, đệ thụ tộc ở giữa ô n chuyện chúng ta cũng đừng tham dự à nên giết mấy cái tạp thái cho thụ tộc t r ợ trợ hứng giết a i trước hết giết nàng đi chu linh y di chỉ vào cách đó không xa đang cùng h ò a sĩ nhạc sĩ hàm đầu thánh tử thánh nữ thánh tử thánh nữ là ngồi tám nghìn chín hưng hỏa cùng h ò a sĩ nhạc sĩ cùng thuộc cốt lao hội đau đớn phái hưng ơ hỏa cấp độ cao thủ đoạn lại là bãi cùng một cái sư phụ h ò a sĩ nhạc sĩ không chiếm được lợi lộc gì giết nàng chúng ta vừa lên đến liền đem độ khó s á c được như thế cao sao chu huyền hỏi dễ dàng liền nàng rồi chu linh y ghé ngữ khí phản phất chỉ vào chuồng gà bên trong gà hời hợt liền nó thịt mập trước nấu nó như vậy n h ẹ nhóm chương hai trăm tám mươi ba nhà có đoạn thần sắp trưởng thành một chương hai trăm tám mươi ba nhà có đoạn thần sắp trưởng thành một chu huyền thực tế không biết rõ chu linh y là lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào nhưng tỷ tỷ đã giấu ngăn xong cơm tối tản bộ như ngu bàn tay ở sau lưng cực lỏng lẻo hướng phía thánh tử thánh nữ đi đến hắn cũng chỉ có thể đuổi theo cốt l a o hội nội chiến trừ họa sĩ nhạc sĩ cổ linh lý thừa phong bốn người còn tại cùng thánh tử thánh nữ bắt đao đối đầu còn lại minh giang du thần quan nương đều bởi vì cổ tộc đình chiến mà lại ra tay thanh nhàn nhưng bọn hắn ai cũng không có đi lên giúp đỡ cốt lao ý tứ nhân ra là thanh lý môn hộ ngoại đường đi lên giúp đỡ độc thủ thực tế không g i ả n g cứu dừng lại tay v u nữ lúc này vậy chú ý tới chu linh ý n i ệ ĩ nàng hành tàu tại nàn g vạn tung bay hoa đào bên trong khí độ cực y ê u nhã không thẹn với v u nữ đường khẩu hoa đại nhân c h i danh thương văn quân hoa thanh ảnh hai vị này v u nữ chính phó đường chủ hướng chu linh ý n i ệ ĩ thi lễ thanh thúy nói hoa m g ụ y nhi đã lâu không gặp thương tỷ thanh ảnh tỷ nếu là đi bình thủy phủ ngồi ngồi mời các ngươi nghe hí chu linh ý nói chuyện thời điểm thật không có dừng lại chu huyền có chút phản nản nói Tỉ -tỉ. ngươi tốt xấu là người nhà đường khẩu bên trong đệ tử nhân ra đường chủ đánh với ngươi kêu gọi ngươi ngươi liền vội vã về một câu không quá thể diện à. tỉnh quốc bên trong chân chính có thể khiến người ta thể diện là hưng hỏa ta là lao điện đệ nhất vũ nữ tự nhiên không dùng tại ân tỉnh qua lại phía trên làm mưu đồ lớn hơn rồi đường khẩu bên trong lợi hại nhất đệ tử không phải đường chủ sao sư không cần hiện tại đệ tử đệ tử không cần không bằng sư đường khẩu năng lực cũng là đạo lý này đường chủ chưa chắc là đường khẩu bên trong đệ nhất chiến lược chu linh ý hiền nói chuyện ở giữa đã cùng chu huyền đi tới cốt lao hội nội chiến tràn diện bên trong thánh tử thánh nữ ngưng tụ lại như là liệt dương đạo diễm hỏa đẩy ra nhạc sĩ lý thừa phòng họa sĩ đã khởi động không gian phát tác ẩn náu tại hiện thực bên ngoài không gian bên trong dự định tìm kiếm cơ hội tốt tập sát thánh tử thánh nữ họa sĩ nhạc sĩ các ngươi lại thối lui chu linh y rìa đem tay hào c u ố n lên một đoạn lộ ra như ngó sen cánh tay nói hình xăm cấm địa bên trong ba đầu phật đá đóng đinh chúng ta chu ra bốn đời đại đoạn cùng chúng ta chu ra tỷ đệ kết xuống lớn lao nhân quả cửu o á n thánh tử thánh nữ nghe lệnh phật đá liền cũng là hai ta cử nhân các ngươi đi đầu thối lui do ta và đệ đệ chấm dứt thánh tử th chu linh y hiện nói đúng có lý có chứng cứ nhạc sĩ quay đầu liếc nhìn chu ra tỷ đệ liếc mắt về sau nhanh chóng làm xuống quyết đoán quát khẽ một tiếng lui cổ linh thì hỏi tiểu tiên sinh cùng hoa đại nhân có thể đối phó được rồi thánh tử thánh nữ sao nàng hỏi ra lời này đến cũng là một mảnh hảo tâm bốn cái cốt lao du thần hai cái bảy nén hương hai cái tám nén hương cùng thánh tử thánh nữ tác chiến không c ó chiếm được một chút thượng phong chu huyền là bốn nén hương hỏa còn chu linh y h i n h à cổ linh nghe nói là sáu nén hương dựa theo hai người này hương hóa cấp độ đối lên thánh tử thánh nữ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào lý thừa phong vậy nói với chu huyền tiểu tiên sinh thánh tử thánh nữ đã đ ộ t phá là ngồi tám n h ì n chín hưng ơ hỏa cũng không biết từ nơi nào lĩnh ngộ ngưng tụ liệt dương c h i pháp đạo hạnh cực cao lùi nhạc sĩ lần nữa q u á khẽ đại lực kích động chỗ n g ư ợ c bụng xương đàn lấy mánh liệt s ó n g âm tạm thời hòa hoan thánh tử thánh nữ liệt dương về sau dẫn đầu thối lui ra khỏi chiến trường nhạc sĩ rời sân cổ linh cùng lý thừa phong nghị không lùi đều không được chỉ có thể h ầ m h ự c lui lại cũng may họa sĩ còn tại ở n m á thánh tử thánh nữ ngược lại không dám đi truy kích lý thừa phong cổ linh chỉ có thể xa xa rắn co ba người đều đi về phía chu linh ý thì h phương hướng nhạc sĩ cùng chu linh ý thì gặp thoáng qua thời điểm nhẹ nói hoa đại nhân ta biết rõ dụng ý của ngươi nhìn chăm chú vào tiểu tiên sinh quá nhiều người ngươi nghĩ mượn trận này đại chiến nói cho những cái k i a đối tiểu tiên sinh người có dụng tâm khác các ngươi tỷ đ ệ đạo hạnh k ề bên người không dễ trọng đa tạ nhạc sĩ t h à n h toàn t h à n h toàn không t h à n h toàn còn phải xem các ngươi tỷ đ ệ biểu hiện các ngươi nếu là thất bại chúng ta đương nhiên sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát nhưng là về sau dám hướng tiểu tiên sinh nghĩ các người sợ là sẽ phải càng ngày càng nhiều tinh xảo đạo hạnh là đúng kẻ xấu cực lớn uy hiếp điểm này không thể nghi ngờ nhưng giả thiết chu linh y dịch cùng chu huyền không bỏ ra nổi kinh diễm đạo hành đến đừng nói cái gì uy hiếp dấu diếm kẻ x ấ u nhóm sẽ chỉ càng thêm không chút k i ế n kỵ trận đại chiến này vốn là một trận đánh cực lớn đã để các ngươi lui vậy ta tự nhiên là có lý do đệ đệ đi theo ta chu linh y dịch càng phát l ò n g lẻo cùng chu huyền một đợt xuyên qua tại đầy trời đảo hoa vũ bên trong trực diện thánh tử thánh nữ thánh nữ bờ môi đều nhanh c ắ n c h ả y ra máu nàng cảm thấy mình bị chưa bao giờ có nhục nhã hoa sĩ nhạc sĩ đều vào tám nén hương đánh với ta một trận cũng tính là cái đối thủ ngươi chu linh y bất quá là cái sáu nén hương dựa vào cái gì trực diện ta. vì đó vì ta bây giờ không đắc thế liền thừa dịp ta bệnh muốn giết ta hương hỏa là hương hỏa đạo hạnh là đạo hạnh còn chưa giao qua tay ngươi cho là như vậy chúng ta tỷ đ ệ không thể tính ngươi đối thủ chu linh y dì tay phải đã phun ra mấy ngàn cây tơ hồng muốn cầm đầu của ta dùng làm ngươi kia người kém cỏi đệ đệ công tích ta hôm nay cùng cốt l a o hội chiến đấu dù là tiêu hao lại nhiều khí lực ta cũng là tám nén hương đừng nói hôm nay chính ngươi từng tại minh giang phủ thời khắc đỉnh cao nhất cũng bất quá như thế chu linh y cười lạnh nói đều nói ngươi là minh giang thứ nhất ta lại cảm thấy không gì hơn cái này chu huyền nghe tới tỷ tỷ đối thánh tử thánh nữ đánh giá lúc này liền âm thầm n i ế t lên một cái tại hắn trong ấn tượng chu linh y trong sinh hoạt cũng rất dễ nói chuyện nhưng chỉ cần xuất thủ cho tới bây giờ đều là như thế bà khí tốt một cái không ngoài như vậy ngươi bị n g ạ n hoa có thể bao lấy ta đạo diễm liệt dương sao thánh tử thánh nữ bốn tay cùng nhau cuốn lên đạo diễm hỏa đám lửa này tạo thành mới liệt dương quan g mang v à t trượng đệ đệ đem ngôi loại thần c h i thủ dơ lên chu linh y thì nói chu huyền lập tức dơ lên tay phải chu linh ý rìa nhắm mắt hương thần tại trong thân thể phóng xuất ra u u màu l a m khí tức làn đ o ạ thần hậu nhân thể nội ẩn chứa đ ọ a thần chi lực màu l a m khí tức đưa nàng cùng chu huyền bao quanh bao trùm về sau thuận đ ọ a thần chi thủ tiến vào chu huyền thân thể chu huyền lập tức liền cảm giác được bản thân hương hỏa tại suy yếu mà chu linh ý rìa hương hỏa thì trở nên tràn đ ầ y lên trong tay nàng vô tình t ơ hồng số lượng trực tiếp nhiều gấp đôi biện hoa tại nở rộ chu linh ý a hai tay nâng dơ lên hương h ỏ a cấp độ đang nhanh chóng kéo lên bảy nén hương tám nén hương cho đến ngồi tám nghìn chín mà trong tay nàng t ơ hồng không chỉ có số lượng tăng nhiều. mỗi một cây sợi tơ đều phản phất có thể nhỏ ra huyết không ngừng đàn sen hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra hình thành một đoá hoa hình rộng lớn bị n g ạ n hoa ngươi vậy mà vậy mà có thể hấp thu ngươi đệ đệ hương hỏa thánh tử thánh nữ nhìn thấy một màn này kinh sợ rồi chu linh y dì hương hỏa là ngược lại tu bây giờ mặc dù chỉ là sáu nén hương nhưng còn dư lại ba nén hương ngược lại không cần quá nhiều hương hỏa rút vào liền có thể kéo lên cấp độ tìm áo khoác đường khẩu đệ tử cuối cùng ba nén hương cần hương hỏa rất nhiều chu linh y cùng bọn hán tương phản bây giờ có chu huyền bốn nén hương hỏa liền, liền vào hương hỏa trong chỗ sở dĩ có thể thật nhanh trèo lên hương、hỏa. loại thần chu gia cơ hồ s u ấ t không ra cao hương hỏa c h i người nhưng chúng ta chu gia ngay tại bình thủy phủ không có người nào dám đến tìm ta gây p h i ề n phước bằng vào chính là chu gia hậu nhân có thể lẫn nhau trả lại hương hòa lực lượng ta tại chiến đấu đến cực hạn thời điểm bởi vì hương hỏa ngã tu vốn là có thể đem ta hương hòa cấp độ trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép kéo lên chỉ là quá trình hung hiểm mà thôi hiện tại có đ ệ đệ ta lại không dùng cưỡng ép cất cao của chính ta hương hỏa h ắ n hương hỏa chính là ta hương hỏa chu linh y rìa biện hoa tại nợ rộ lấy tỷ đệ vì hoa tâm cánh hoa tầng tầng sắp sấp theo nàng đem hương h ư ơ n h i lực toàn bộ thả ra, đỏ vẫn còn tiếp tục trưởng thành hoa hình bên trên ẩn ẩn có vượt qua hoa đ à o tổ thụ trạng thái một ngày này bánh ra trong trấn mở ra một đoá có thể che đậy đại điệu bị ngạn hoa hoa bày khắp bánh ra chấn mỗi một tấc đất thánh tử thánh nữ liệt dương vậy lơ lửng ở biển hoa trên không ngàn vạn vị hoa hướng phía liệt dương bắn ra mà đi giống một điều đầu tinh xào n e o câu câu ở liệt dương muốn hướng trong biển hoa lôi kéo thánh tử thánh nữ biết rõ chỉ cần liệt dương một khi bị lôi kéo nhập trong biển hoa vậy bọn hắn liền triệt đề xong bị ngạn hoa chú vẫn luôn là vu nữ chín nén nhang thủ đoạn bị ngạn hoa trong biển không có phát tác, vô sinh vô tử. nó vốn là đến từ u minh bá hoa có thể tiếp dẫn thế gian vong hồn t h á n h tử thánh nữ đem hắc bào bỏ đi lộ ra dị dạng thân thể thánh nữ có miệng thánh tử không miệng hai người đối với mình thân thể điền cùng bạo động nhanh chóng đào x ố i bản thân máu thịt mỗi đào được một đ o ạ n liền hướng phía liệt dương ném đi máu thịt giống như là nhiên liệu mỗi lần bị nung chảy liệt dương liền quang mang đại thịnh thế gian trí dương tri vật cực khác quỷ túy bành thăng không có thân thể vân tử lương nửa người nửa quỷ hai người hỏa tốc lui được xa chút muốn nói vân tử lương nhìn náo nhật mức độ nghiện lớn nhất liệt dương nhiệt lượng thừa thậm chí tại bị hai cánh tay khép tại lông mày bên trên che đ ợ i nồng nặc quang mang về sau tinh tế nhìn chu huyền chu linh ý tưởng hai trăm tám mươi ba nhà có đoạn thần s ắ p trưởng thành hai chương hai trăm tám mươi ba nhà có đoạn thần s ắ p trưởng thành hai ai nha chu linh ý thật đúng là đánh không lại thánh tử thánh nữ a vân tử lương có chút nóng lòng b à n h thăng t h ì do hỏi b i ể n hoa đã tù ở liệt dương làm sao đến đánh không lại thánh tử thánh nữ là đau đớn phái cái này phe phái cốt lão có cực mạnh máu thịt tái sinh chi lực bọn hắn không ngừng đào lấy bản thân máu thịt dùng làm nhiên liệu có thể dần dần đem liệt dương thúc thành thái dương bầu trời thái dương quang mang nhất k h á c những cái kêu u minh c h i vật bị ngạn hoa biển vốn là đến từ u minh chịu khắc chế nếu là chu linh y di hương hỏa cấp độ tại thánh tử trên t h á n h n ữ những n à y khắc chế cũng không tính là sự tình gì nhưng song phương hương hỏa cấp độ đều là ngồi tám nghìn chín khắc chế chính là đại sự cao thủ quyết đấu lệnh một ly đi một nghìn dặm chịu áp chế chu linh y di hải liền không thắng được vân tử lương vội vàng sao động gào thét h ắ n quá chú ý tràng diện thế cục đã không để ý ngày xưa phong độ lý thừa phong quan tâm chu huyền vậy hỏi thăm nhạc sĩ phải trăng đi trợ quyền nhạc sĩ nghĩ rồi sau một hồi vẫn là lắc đầu chu gia tỷ đệ còn không có bại bọn hắn cốt lão liền tùy tiện xuất thủ dù là bắt lại thánh tử t h á n h nữ từ đây chu huyền chu linh ý ỉa đều có nghiệp trướng tâm m a bất lợi cho về sau tu hành nhìn nhìn lại thế cục nhạc sĩ nói đừng xem đừng xem tranh thủ thời gian cứu người vân tử lương không để ý liệt dương áp bách vọt tới nhạc sĩ trước mặt hô đồng dạng là ngồi tám nghìn chín cấp độ liền nhìn đường khẩu cùng đường khẩu ở giữa áp chế cốt lão hội chính là vượt trên vu nữ một đầu đây là vô pháp thay đổi sự thật cho dù là chu gia tu hành thiên tài chu linh ý ỉa cũng vô pháp bằng vào cùng cấp độ chiến thắng đau đớn phái cốt lão mà lúc này t i ê u che lại đại điệu bị ngạn hoa biển tại thánh tử thánh nữ không ngừng nhắc đến cung cấp nhiên liệu tình hùng dưới bị liệt dương chiếu lên tiếp cận khô héo chu linh y t h ì đại bại tựa hồ đã thành kết cục đã định vậy ta chỉ có thể ra tay rồi nhạc sĩ thấy cục diện như thế liền bắt đầu niệm động hộ thân thần chú mới niệm hai ba cái chữ đông nhiên tại trong biển hoa chuyển ra một trận t h ư c gõ đánh thanh âm một thanh quạt xếp từ trong biển hoa lăng không bay lên giống như là một thanh mũi tên hướng về phía đạo diễm liệt dương đánh tới hoa n h ộ t ngạt lại hít thở không thông tiếng va đập qua đi liệt dương lại bị q u ạ xếp đâm đến bay lên không mấy t r ư xa thần binh xoay tay lại đứng trong biển hoa chu huyền trường sam tay h áo đồng bền hướng phía quạt xếp vây tay quạt xếp rất nghe lời trên không trung sẹt qua một đầu cổ phát đường vòng cung về sau trở xuống hắn trên tay huyền tử q có xếp vân tử lương trong lúc nhất thời có chút giật mình bốn nén hương người kể chuyện quá xếp có thể đâm đến động thánh tử thánh nữ liệt dương lý thừa phong cảng là choáng có nhắc nhở của hắn vân tử lương vỗ c h á n một cái nói rõ ràng chu gia hậu nhân hương h ỏ a bổ sùng chu linh y có thể mượn huyền tử hương hòa tiến vào ngồi tám nghìn chín cấp độ đồng dạng huyền tử cũng có thể mượn chu linh y để hương hòa ngắn ngủi tiến vào ngồi tám nghìn chín cấp độ hắn dù là kích động cũng không kích động nha thỉnh quốc t ử thần minh sau khi phi thăng hai ngàn năm bên trong ai từng thấy hương hỏa cao như thế loại thần đệ tử c h ắ c không được hoa đại nhân có lòng tin như vậy muốn cùng tiểu tiên sinh độc chiến thánh tử t h á n h nữ nhạc sĩ cuối cùng xem hiểu ngồi tám nghìn chín vũ nữ là đấu không lại thánh tử t h á n h nữ bởi vì chịu đến đường khẩu áp chế nhưng là ngồi tám nghìn chín đọa thần đệ tử vững vàng nắm thánh tử thành nữ bởi vì đọa thần đệ tử có thể áp chế sở hữu đường khẩu chu huyền là nắm giữ chín nén nhang phía trên đệ thập trọng thủ loài người có được hình sam sơn hà đồ、Hồ. nhạc sĩ bên cạnh một trận ánh lửa c h ấ p động không gian xuất hiện một cái khe hở họa sĩ từ bên trong đi ra trở lại hiện thực không gian lão họa ngươi không ẩn giấu nhạc sĩ hỏi giấu cái gì giấu thắng cục đã định họa sĩ đồng dạng xem như tám nén hương nhân gian bán thần hắn căn bản không nghĩ ra được thánh tử thánh nữ có cái gì biện pháp có thể khắc chế chu huyền sơn hà đồ loạ thần đệ tử cùng cảnh giới bên trong vô địch còn có bao nhiêu vô địch ta cũng muốn biết đáp án họa sĩ cũng là nghĩ rõ ràng nhìn chàng náo nhiệt này dứt khoát lười nhác ờ nút trở lại hiện thực không gian nhìn kịch lớn tốt bao nhiêu ngồi tám n h ì n chín loạ thần không riêng gì bên ngoài sân người nhìn ra thành cựu thánh tử thánh nữ vậy nhìn thấy mánh khỏe bọn hắn lúc này liền phải thoát đi không ai dám cùng cùng cảnh giới loại thần đệ từ độc thủ bọn hắn cũng không ngoại lệ đệ đệ ta trả lại đưa cho ngươi hương hỏa chỉ ở mảnh này trong biển hoa hữu hiệu đừng để thánh tử thánh nữ bỏ chạy tốc chiến tốc thắng chu linh ý gì đem hương hỏa trả lại cho chu huyền về sau ngồi ở trong hoa tâm lúc này chính nàng đã không còn hương hỏa nhưng bị ngạn hoa nở rộ về sau không dùng hương hỏa cũng có thể tiếp tục hai nén hương thời gian nàng có biển hoa bảo hộ cũng không có gì nguy hiểm chỉ là cho chu huyền dẫn theo tình t i ê n tâm ta truy người không tính lợi hại nhưng lưu người công phu rất không tệ ta khẳng định tin ngươi chu linh y vì nhìn qua chu huyền bóng lưng tràn đầy ý cười nhà có đọa thần sắp trưởng thành ngồi tám n h ì n chín chu huyền đã có đọa thần một bộ phận phong thái chu huyền đối mặt với lòng bàn chân trượt muốn trốn mất dạng thánh tử t h á n h nữ cười lạnh nói các ngươi chỗ nào đều không đi được hóa tinh hóa tinh tinh thần pháp tắc đệ tam cảnh chu huyền thân thể bắt đầu dùng pháp tắc hóa thành điểm điểm tinh quang mượn gió núi thật nhanh gợi lên đến rồi thánh tử thánh nữ trước người hắn dựa vào cái này một hạt đùi sao g á n g lâm về sau lần nữa bắt đầu dùng hàng tình chi thuật đem chính mình thân thể hóa thành hư vô hướng phía thánh tử thánh nữ mặt đập lên tới t h á n h tử thánh nữ bất thình lình trực diện chu huyền bốn tay nắm được đạo d i ễ m hỏa hướng phía chu huyền ném đi liên hỏa xuyên thấu chu huyền thân thể hư vô không biết trôi hướng nơi nào phanh chu huyền nắm đấm đến thánh nữ mặt thời điểm hắn lần nữa sử dụng tinh thể chi thuật toàn thân cứng rắn như bàn thạch đem thánh nữ mặt nện đến nát như t h á n h tử thánh nữ dùng chung một cái miệng ăn uống cái này ngay cả cuối cùng cái miệng này cũng bị mất chu huyền lần nữa nhảy lên tui trò kích nắm chất đỉnh bay l ầ gối chỉ là nguyên thủy nhất phương thức tấn công lại nóng này được không nói đạo lý đem thánh nữ thân thể quật được tràn đầy vết nước phật đá còn tại xem kịch thánh tử thánh nữ chống g ô n g hô chỉ còn lại có đại la tiên h vô tướng ngục hai tôn pháp thân phật đá vẫn luôn tại suy nghĩ nên như thế nào đọ sức là lặng lẽ sờ sờ rời đi vẫn là cùng xâm phạm minh giang du thần quyết nhất từ chiến lặng lẽ sờ sờ rời đi sợ là không được minh giang chư du thần giữ vững bành ra chấn đậu trấn lại có chu huyền nhật du thần hồn họa sĩ không gian phát tác bọn hắn dù là may mắn trốn vậy trốn không được xa bay ở trước mặt bọn hắn tựa hồ chỉ có vì phật quốc ng nhưng là khi bọn hắn thật sự chuẩn bị ngọc nát thời điểm lại bị ngồi tám n h ì n chín chu huyền đem dũng khí dọa đến tăng ăn dã trong lúc nhất thời liền chủ trừ lên không biết nên như thế nào cho phải cũng may thánh tử thánh nữ một phen đem bọn hắn đánh thức đại la tiên h vô tướng ngục đến đây tham chiến chu huyền chỉ nhìn thấy lan g không nhảy xuống một cái người người này không có đầu lâu nhưng bởi vì trên người của hắn lu ư lam loạ thần chi lực để chu linh ý thì phân biệt ra được thân phận của hắn đệ đệ đây chính là bốn đời đại loạ thi thể chu linh ý thì nhìn thấy trên người của người này có bốn cỗ bất đồng loạ thần chi lực rõ ràng đến từ bốn cái đại loạ chu ra bốn đời đại đoạ đều bị cổ tộc đóng đinh bọn họ tàn khu tạo thành cái này người ngực phần bụng hai chân hai tay dựa theo phật đá kế hoạch chu huyền đầu vốn nên là khâu ở nơi này tôn thi thể bên trên v ù đắp cái này một bộ thân thể chu huyền ngươi hỏng chúng ta phật quốc chuyện tốt lại tàn sát chúng ta phật quốc bảo sân chùa hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu vô tướng ngục đại la thiên đồng thời thê liệt hô chu huyền chỉ cảm thấy hai người này khôi hải đều lúc nào còn nói dạng này cùng lời nói nằm mơ đâu chu huyền đối con xếp nhẹ nhàng vang v chương hai trăm tám mươi h bốn bất h động minh vương tôn h một chương n Đã c hai trăm tám mươi bốn bất động minh vương tôn một chương hai trăm tám mươi bốn bất động minh vương tôn một chương huyền đan dẹp ra một cái người kể chuyện g n mộ cảnh mộ cảnh chủ thể là hương hỏa đạo sĩ đối phật quốc tàn sát chu huyền bản thân biến thành mộ cảnh hắn đang d ẹ t ra tới phật quốc bảo sơn chùa khu vực tiếng kêu thắng thiết sơn hà đổ bên trong hai mươi ba tôn thần minh cấp xâm nhập các chùa miếu lớn bên trong r ế t tăng lúc đấm máu đương nhiên chu huyền đối trận kia chân thật phát sinh qua huyết tẩy sự kiện tiến hành rồi thích hợp thêm mắm thêm muối tỉnh quốc thần minh cấp nhóm trừ r ế t tăng cũng r ế t rơi mất bảo sơn chùa phổ thông m á h tính giấc mộng này là chu huyền vì ba đầu phật đ ã chuẩn bị nhưng kỳ quá là trong n g cảnh cũng không có ba đầu phật đá bằng dáng cũng không có thánh tử thánh nữ thân hình bọn hắn tựa hồ cũng không có tiến vào giấc mộng này bên trong người đâu chu huyền hóa thân thành mộng cảnh b Người kể chuyện tầng thứ 9 thủ đoạn, cũng không phải là người chú huyền chuyên phải kể chú thứ thủ là một ô n thiên tăng thương bên trong mang theo chơi liều thanh âm, tại chú huyền trong Đại tại chơi liều la theo chú âm, m n nổ đùng g ra ớ i Người có người kể chuyện chi chuyện mộng, có kể tiếng a cũng có. Một t thức gõ đập đường thanh âm thanh thúy v ă n g lên chu huyền chế tạo mậu cảnh liền phát sinh b i ế n hóa hắn có một nửa mậu cảnh từ huyết tẩy b ả o sơn chùa biến thành sóng lớn dìm ngập minh gian g phủ mà chu ra ban tất cả mọi người bị cuốn vào trận kia sóng lớn bên trong ba đầu phật đá đứng thẳng vu hồng gợn sóng đào phía trên tùy ý đem chu ra ban người cho vơ vất lên tay phải xuyên vào bộ n ự c của bọn hắn chu huyền nhìn thấy đại sư v i n h dư chính n g u y ê n bị giết đại sư tẩu t ử ly bị giết trịnh cựu giang bị giết ba đ ầ u phật đá mộng cảnh tại ô nhiễm lấy chu huyền tinh thần hắn vậy vận dụng ta vì mộng chủ thủ đoạn cùng chu huyền mộng cảnh địa vị n a g nhau cũng may chu huyền tinh thần lực cương đại cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng nhưng giờ khắc này hắn liền tin tưởng dùng người kể chuyện thủ đoạn là thắng không được ba đ ầ u phật đá k i a bốn đời đại đoa bên trong nhất định có một tôn đại đoa đi đến người kể chuyện đường khẩu mà ba đồ phật đá mộng cảnh thực lực cùng ta tương đương hắn đ ạ hạnh rất có thể cũng là ngồi tám nghìn chín hưng hỏa cấp độ một dạng thủ đoạn cũng không cao thấp một cái đường khẩu bản sự thực tế không phá được chiêu cũng may chu huyền có chính hắn đòn sát thủ hình xăm đường khẩu bên trong hắn tại bành thăng chỉ dẫn phía dưới lĩnh nộ chín nén nhang phía trên thủ đoạn sơn hà đồ k i a bốn đời đại đoạn nhất định không có người nào lĩnh nộ qua chín nén nhang phía trên thủ đoạn chu huyền nhanh chóng làm ra suy đoán lấy hắn thị giác để suy đoán nghĩ lĩnh nộ chín nén nhang phía trên thủ đoạn nhất định phải danh sư chỉ dẫn hắn ý chí thiên thư là do phong tiên sinh chỉ dẫn hắn là ba trăm năm đến một vị duy nhất có hy vọng đột phá đến tám nén hương người kể chuyện hắn sơn hà đồ là do đảo hoa vu bành thăng chỉ dẫn nếu là có thể lĩnh n ộ chín nén nhang thủ đoạn đã nói bên người có một vị giao t ỉ n h cực sâu hương hỏa cao nhân xem như tu hành mối nối có tốt như vậy mối nối còn bị cổ tộc đóng đinh nghĩ đến đây chu huyền kích vang lên thức gõ tháo xuống người kể chuyện mặt nạ đồng thời mang lên hình xăm nhất tộc bành hầu mặt nạ giang xương hộ thể hắn triển khai không minh kính đi b ắ t sơn hà đồ chín nén nhang phía trên thủ đoạn ngươi có ta khó đến không có ba đầu phật đá vậy triệt hạ m ộ t cảnh khống chế đại nọ thi thể sông bên hông một chảo cho đại n vậy mang lên mới mặt nạ đệ đệ là m ư ơ i sáu thế mặt nạ chu linh y dìa lên tiếng nhắc nhở mười sáu thế là đường khẩu không hỏi núi sau lưng liên tiếp thần minh thiên hạ đao thủ đều xuất từ không hỏi núi ba đ ầ u phật đá lúc này chiến đấu khí thế lên tay phải hướng phía trước một chỉ bầu trời phía trên hạ xuống mười sáu đầu thiềm điện thiềm điện ngưng tụ thành lưới đao treo ở không trung tỉnh quốc mười sáu thế phù hợp nhất chúng ta phật quốc thiên vương phái ba đ ầ u phật đá khống chế thi thể lên hoa sen tỏa hai tay bóp thành phật tấn sau lưng bắt đầu mọc ra hai cánh tay đầu lâu minh vương pháp tướng ba đầu sáu tay là phật quốc cựu chuyển về sau thủ đoạn hôm nay ta lấy pháp tướng chính ngươi sơn hà đồ ba đội phật đá tại đỉnh phong thời điểm nguyên bản là chín nén nhang phía trên đạo hạnh bằng không thì cũng không có khả năng dựng vào bành hầu đường dây này bây giờ vật đuổi sao rời phật đá đạo hạnh sớm đã không bằng trước kia nhưng thủ đoạn còn t ạ i có phật đá nghiên chiến chu huyền chiến y càng phát ra n ồ n g đậm bắt lấy sơn hà đ ổ động tắc cũng không nhịn được tăng tốc chiến đấu đến giờ khắc này tính chất đã triệt để thay đổi nguyên bản chiến đấu bất quá là chu huyền đến cấm địa đuổi bắt ba đầu phật đá là chu linh y quyết định phụ trợ chu huyền để hắn tại minh giang phủ các lộ thế lực dưới mí mắt thể hiện ra kinh diễm chiến lực nhưng từ ba đầu phật đã quyết định lộ ra minh vương pháp tướng về sau trận chiến đấu này liền trở thành tỉnh quốc mặt mũi tỉnh quốc to to nhỏ nhỏ đường khẩu bên trong đều hiểu chân chính am hiểu vượt biên đường khẩu việc nhân đức không nhường ai chính là bình thủy p h ụ chu g i a đại đoạn đoạn thần là tỉnh quốc vận mệnh thiên thần cũng là một phương này lớn lục trung mạnh nhất chiến thần xem như đoạn thần thân truyền đệ tử thừa kế một bộ phận đoạn thần ý chí chu huyền hán như thắng đã nói tỉnh quốc để lại phật quốc một đầu hắn như thắng đã nói tỉnh quốc để lại phật quốc một đầu hắn n t h ắ n đã n ó tỉnh quốc để l ạ h ậ t quốc một đầu tất nhiên sĩ khí cực kỳ xa suốt đây là một trận việc quan hệ tình quốc phật quốc đại thế chiến đấu c thánh đ nữ ngươi hỏa cấp độ t n nén g tự đều có bây giờ đã là chó nhà có tang chúng ta cốt lão hội người người có thể chu d i ệ n giống ngươi như vậy không còn khí thế nhân vật cũng không cần tại chỗ bên trong bó tay bó chân chậm c h ễ tiểu tiên sinh cùng phật quốc ba đầu phật đá một trận chiến chu huyền đối đầu ba đầu phật đá cần một cái công bằng hoàn cảnh nếu là công bằng đó là đương nhiên là một đối một tăng thêm thánh tử thánh nữ tính chuyện gì xảy ra thánh tử thánh nữ cười l ạ n h nâng lên đạo d i ễ m biệt dương công về phía họa sĩ đám người việc quan hệ tình quốc phật quốc đại thế chiến đấu họa sĩ lần này vậy không đến thăm lấy ẩn náu mà là nhiều lần sẽ rách không gian tấp nập cùng thánh tử thánh nữ giao thủ dù là không thắng nổi vậy kiên quyết không nhường bọn hắn tại chu huyền ba đầu phật đá phân ra thắng bại trước đó đi i n h trong chiến lúc đó hắn vậy hướng trên trời nhìn nhìn trên trời có hai cỗ màu đỏ thần tơ phiêu động thiên thần chi hỏa vậy từ minh giang phủ chính trên không rời đến bảnh da chấm trên bầu trời ánh mắt xuyên thấu qua tại một mảnh nhàn nhạt mây trắng chu huyền còn mơ hồ nhìn thấy màu đen đạo b à o hư ảnh minh giang phủ bây giờ hai tôn b ầ u trời thần minh cấp khổ ách thiên thần hương hỏa đạo sĩ cũng làm nổi lên chu huyền ba đầu phật đá người xem phật quốc người lần thứ nhất cùng tỉnh quốc thiên tài giao thủ thực tế dẫn dắt quá nhiều ánh mắt rốt cuộc là tỉnh quốc chín nén nhang phía trên thủ đoạn lợi hại vẫn là phật quốc cựu chuyển phía trên kim thân p h á p tướng càng hơn một bậc tất cả mọi người đang mong đợi đáp án này nhưng chu huyền cho tới bây giờ cũng không phải là gò bó theo khuôn phép người quan sát rõ ràng tình thế chu huyền không đợi khổ đợi sơn hà đồ đại thế ngưng tụ liền nhiều lần thúc giục thần hành giáp mã thuấn di đến ba đầu phật đá trước người tinh thể chi thuật chu huyền chẳng những có chín nén nhang phía trên sơn hà đồ còn có ba cảnh tinh thần p h á p tắc hắn muốn lợi dụng p h á p tắc của mình đến kìm chân ba đầu phật đá ngưng tụ pháp thân tiến độ phật đá một khi dẫn đầu tạo thành minh vương kim thân hắn liền giành được tiên cơ càng là cấp cao đối cục cướp đoạt tiên cơ luôn luôn quan trọng nhất ngưng ngược lại là không sợ chết ba đầu phật đá cảm nhận được chu huyền minh ngông lực lượng mánh đ ư c mở to mắt hai tay nắm ở lôi điện hóa thân mà thành n ư ớ i lao hướng ph chu huyền lúc này biến chiêu khởi động hóa tinh chi thuật thân thể hóa thành óng ánh bụi sao làm phật đá đao thế bổ cái không nhưng là phật đá đao thức nguồn gốc từ đi qua không hỏi núi đường khẩu đại loại thân thể lại có hắn ngồi tám nghìn chín hương hỏa gia trì không hỏi núi một mươi sáu chuôi lôi điện lưới đao ngược lại bị hắn đùa bỡn khí thế bành trướng lưới đao chém ngang chém hụt đao thế nhưng không có tản như núi như biển bình thường trục về phía chu huyền vạn điểm bụi sao đao thế qua p h o n g khoáng chu huyền cảm giác nguy hiểm liền lợi dụng một hạt đ u i sao g á n g lâm triển khai chân thân về sau lại dựa vào thần hành g i á mã thuấn di chém ngang khí thế đã phá chu huyền tựa hồ cũng không nghĩ mà sợ vừa rồi vô song đao thế lại thúc giục giáp mã lần nữa hướng phía phật đá xung phong mà lúc này phật đá ba tôn kim thân bên trong một tôn đã triệt để ngưng tụ lại là hai cánh tay r ố i ra n ắ m chặt rồi hai thanh lôi điện l ư ỡ i đao bốn chuôi đao một thanh hoành đao đó nữa đem chu huyền con đường phía trước phong kín mặt khác hai thanh song đao bổ xuống khắp thiên đao thế phong bế chu huyền lên không đường đi cuối cùng một thanh đao đột nhiên xoay chuyển lấy gió bao xét đánh chi thế ý chỉ chu huyền thân thể chu huyền lần này thật không có tránh lui mà là đem người xoay thành rồi hình ngầm máu th tại bốn cỗ đao thế gia o hội giáp công bên trong lại tìm được một góc nơi an thân tinh thể chu huyền không phải chịu tùy ý an thân người đã an toàn vậy liền muốn phát động thế công hắn lợi dụng tinh thể đem người ngưng được như là như băng sơn không thể phá vỡ đồng thời một quyền đánh phía phật đá kim thân Bành. bành băng ba Mà lớn đập lên thanh âm, vang vọng bành ra chấn.、Kim、quang cùng hoa tói lên,、chu、huyền cánh ẩn ẩn thân hoa chu hồ rách. Phật khó, phía To tói tay trái, tựa lui với đập đã đầu đá vậy gặp ra sau âm, Kim kim về có x lại cực kỳ vẫn tử á lương ngắm nhìn chu huyền cùng ba đ ầ u phật đá cận thân bác trong lúc nhất thời hắn thậm chí có chút hoài nghi chu huyền quyết sách có chính xác không ba nội hắn phật đá còn rất sẽ chọn đường khẩu tia bốn tôn đóng đinh đại đoạ sửa qua đường khẩu nhiều như vậy Hắn hết lần, lần đào người người thế, thế của c h hắn là huyền tử tinh thần pháp tắc khắc tinh vừa rồi hai thanh đao bốn trôi đao còn không phát huy ra h uy lực đến hiện tại đến sáu trôi theo ta thấy huyền tử không bằng lập tức lui về đến lợi dụng g i n g sương thần binh hộ chủ chờ sơn hà đồ thành thế v â n tử lương càng nghĩ càng thấy được chu huyền chiến đấu quyết sách làm sai hiện tại sáu trôi đao nơi tay nếu là trả lại tới kịp đợi đến ba đầu phật đá ba tôn kim thân ngưng tụ thành ba tôn kim thân tăng thêm đại đoạn thi thể tám đầu tay tám thanh đao như như gió lốc c n lên chu huyền nghĩ lui cũng khó khăn vẫn tiên sinh tiểu tiên sinh tựa hồ cũng không rơi xuống hạ phong a cổ linh quan sát lấy thế cục cảm thấy kia sáu trôi đao phong mặc dù tấn mánh mỗi một lần xuất đao đều như kinh hồng thoáng qua rất là kinh diễm nhưng càng kinh diễm là chu huyền thân hình luôn có thể lấy lệnh một ly tư thái vào thời khắc nguy hiểm nhất hoặc là xoay chuyển thân hình hoặc là giáp m khó khăn lắm né qua trong đó hiểm tượng hoàn sinh để quan chiến người bóp một cái mồ hôi lạnh tâm đều nhanh từ trong cổ họng b ậ t đi ra nhưng cực hạn chạy trốn về sau nhưng lại để vân tử lương cổ linh đám người ăn no thỏa mãn chu huyền cực hạn thân pháp là một cái hành tẩu bên trong tác phẩm nghệ thuật há ta có chút xem hiểu huyền tử cái này đầu b ó c chính là dễ dù n g vân tử lương tại chu huyền liên tục t r ố n đao thân thể nhẹ nhàng giống một trận gió tại trong đao thế luân phiên gợi lên về sau cuối cùng có chút thấy g i rồi vân tiên sinh ngươi xem rõ ràng cái gì phật c người không có cảm dân lực vân tử lương nói ta nghe huyền tử cùng t ư ờ n g tiểu thư nói qua phật quốc người không có bất kỳ cái gì cảm giác lực tỉnh quốc nhục thân cường độ rất thấp cảm giác lực vượt xa bình thường phật quốc nhục thân cường hám cảm giác lực lại hết sức thấp không có cảm giác lực đang nhanh chóng dùng đao thời điểm đao thế vô pháp thời khắc theo dõi đến đối thủ hướng đi mất đi rất nhiều biến chiêu đao pháp liền có vẻ hơi c ổ n g k ề n không hỏi núi đường khẩu đao tuy có b a đạo chi ý nhưng càng coi trọng đao thế linh động quỷ quyệt khó lường ba đầu phật đá thì không cách nào phát huy không hỏi núi chân chính đao thế vân tử lương nghĩ đến đây liền thở dài một hơi nói huyền tử chính là biết rồi phật đá nhược điểm mới dám chạy vọt về phía trước sau đó l â y hắn cực mạnh cảm giác lực cảm ứng đao thế khó khăn làm tránh thoát chém vào chém ngang lý thừa phong nghe tới nơi đây liền có chút kích động tiểu tiên sinh chiến đấu này t h i u giác quả thật khác hẳn với thường nhân đương nhiên cũng phải có đầy đủ dũng khí cảm giác lực mạnh người có rất nhiều nhưng dám ở không hỏi núi đao thế phía dưới t r ố n tránh x ê dịch không phải bình thường đại dũng khí người không dám nếm thử chu huyền người cái mạng này cũng thật là cứng rắn phật đá tại ngưng ra hai cỗ kim thân về sau sáu cánh tay sáu chối đao lưới đao lẫn nhau đao thế lẫn nhau xen lẫn s、so、a tháng chạp này phong sơn đại tuyết còn xuống được chú đáo hết lần này tới lần khác chu huyền cùng sau đầu mọc thêm con mắt tại b ạ o tuyết cồn g phong phía dưới luôn có thể tìm tới tốt nhất tận thân vị trí sáu chuôi đao tổng cộng suất đao chín lần phật đá tin tưởng vững chắc cho dù là một con bay tứ tung kiến đều đã bị kín không kẽ hở đao thế triển thành rồi bột phấn thú chi chu huyền cũng coi như thân hình tao lớn nhưng chín lần suất đao chu huyền mảy may vô thương thì thôi còn luôn có thể tại trong lúc mấu chốt đ ố i phật đá kim thân oanh ra trọc quyền hãng tinh thể đều bởi vì cường đại đập lên mà vỡ vụn qua mấy lần mỗi lần vỡ vụn chu huyền đều cần một lần nữa ngưng tụ tinh thể vũ nh có thể lần ạ i k h g này g đao thế ngay cả b á n h ra chấn xung quanh sơn đô có thể dẹp yên vẫn như trước không làm gì được chu huyền chu huyền dựa vào thân hình linh động vậy mà thuận đao thế chuyển động phương hướng cuốn bắt đầu chuyển động hắn luôn có thể tại châu nguy hiểm nhất tìm tới an toàn nhất khu vực phật đá tâm thái đều bị s ắ p bị chu huyền linh động lấy mình làm cho tiếp cận sụp đổ các ngươi phật q u ố c cảm giác con người lực tương đương không có ta ngay tại bên cạnh ngươi quấn ta xem ngươi bao lâu có thể chém ta chu huyền miệng cũng không còn nhàn rỗi không ngừng phun dễu c ẩ n ngữ kích thích phật đá tâm tính phật đá càng là tâm tính tán loạn dối loạn tức lòng chu huyền cơ hội liền càng lớn n g ã i mãi ngươi muốn bị ta bắt được ta đưa ngươi chém thành mười sáu đoạn trước sở lên ta lại nói chu huyền đang thúc giục động thần hành giã mã tránh thoát đao thế thời điểm cũng không phải là chỉ lo chạy trốn quan sát của hắn y nguyên đầy đủ tỉnh táo hắn nhìn thấy ba đầu phật đá vị thứ ba pháp thân cánh tay cơ bắp mánh tràn đầy nổi lên nổ tung lực hắn lúc này thúc giục giáp mã về sau thuần di vị thứ ba pháp thân đã thành chu huyền ta xem ngươi hướng chạy chỗ đó phật đá không kịp chờ đợi thúc giục pháp thân lần nữa n ắ m chặt rồi hai thanh lưới đ a o tám c h u ô i đao đao thế giao phòng liền đã không còn là gió bao tuyết lớn mà là một phương tiên h đ ị a như ở vào trong gió tuyết còn có nơi an thân có thể một phương tiên đ i ệ bên trong đều là đao thế vậy liền giấu không thể giấu đao thế quấn lên trào lên đem bành ra trong trấn cuốn ra cắt bay đá chạy phật đá lại tại chém lung tung sẽ không đ u a n g h ị c h đao cũng đừng bỡn làm cho người ta chê cười chu huyền thanh â m từ đằng xa truyền ra ba đậu phật đá ngừng đao thế nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện chu huyền chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi chiến trường đứng ở sơn hà đồ phía dưới mà kia sơn hà đồ đã thành thế ta bản vẽ này tên gọi vạn dặm sơn hà c h ầ n phật đà c h ầ n đúng là ngươi như vậy heo cho phật quốc người chu huyền hướng phía giang sương một c h i ề u giang sương liền trở về tay mà sơn hà đồ lại vẫn bay lên trên bầu trời nhanh chóng triển khai một tấm đồ bao phủ toàn bộ bành ra chấn vừa rồi cho hoa đảo tổ thụ q u ỳ lệ hình xăm các tộc nhân tại nhìn thấy chín nén nhang phía trên hình xăm đồ từng cái tâm tình rung động trong miệng n i ệ m t ụ n g lấy cổ tộc tế tự chú n g n ữ thành kính hướng phía sơn hà đồ q u ỳ lệ cầu nguyện sơn hà đồ đại thành đồ bên trong lần chứa tỉnh quốc cựu p h ụ nương theo lấy cổ tộc người cầu nguyện thanh â m hung hãn vô s o n g từ đồ bên trong t o á t ra đầu bình t h ủ y phủ minh gia phủ kinh xuyên phủ hoàng nguyên phủ chu huyền một tay chỉ thiên lấy điểm tướng tự tư thái mệnh lệnh các đại châu phủ từ đồ bên trong rơi xuống hãn tại chu linh y gì hương hỏa trả lại phía dưới là ngồi tám n h ì n chín hương hỏa không đến chín nén nhang sơn hà đổ bên trong, hắn cũng chỉ có thể điều khiển tỉnh quốc bát phủ nhưng cái này bát phủ khí thế đã có chút bản sơn đ ả o hải khí thế một chút tu hành yếu kém cổ tộc người bị phần khí thế này gắt gao nhấn trên mặt đất không thể động đậy tỉnh quốc bát phủ chi thế nhìn vào người nhưng ta hết lần này tới lần khác không sợ ba đội phật đá xác thực không có cảm giác lực so với linh động thân hình đến hoàn toàn không kịp chu huyền nhưng phật quốc người có chính hắn sở trường l ụ c thân dũng mãnh kim thân bất diệt vừa rồi hắn kim thân bị chu huyền không thể phá vỡ tinh thể m ư ợ tinh thần chi lực không ngừng đập lên nhưng kim thân không có chút nào tổn hại có thể thấy được phật quốc kim thân cường độ minh vương bất động chính là đại địa phật phật đ ã đem ba đầu sáu tay minh vương kim thân ném ra ngoài minh vương kim thân liền ngồi ở phía trước b à n h da chấn thổ địa bên trên đánh lấy hoa sen t ò a thân thể kim quang bắn ra chiếu qua b à n h da chấn mỗi một chỗ góc khuất chịu i kim quang chiếu s ạ trên mặt đất liền bốc lên ra một c ố vô hình khí thế bất động minh vương tôn có thể mượn đại địa chi thế dâng lên sương mù ngăn trở ngươi tỉnh quốc b ắ t phủ vô hình khí thế tại bốc lên bên trong ngưng tụ thành một cái ú t ngược t r u n g vàng đem chiến đấu sân bãi bao phủ về sau vô hình chung vàng gánh vác rơi hàng tỉnh quốc bắc phủ lấy lực khi lực so lực lượng chúng ta phật quốc sẽ không thua qua. phật đá kim thân hóa thân bất động minh vương tôn đứng vững sơn hà đồ bên t r o n g châu phủ dây hàng mà phật đá thì thao túng đại đoạn thi thể nắm chặt rồi hai thanh lưới đao hướng phía chu huyền x à i bước bước quá khứ hắn bước chân bước rất p h o n g khoáng chu huyền ngươi sơn hà đồ bị ta bất động minh vương tôn ngăn trở ngươi bây giờ làm sao cản ta tám c h u ô i lôi điện mũi nhọn phật đá rất là đắc ý quan sát trong tay hai thanh lưới đao lại ngẩng đầu nhìn nhìn lơ lửng giữa không trung mặt khác tám trôi đao phong trong tay ngươi chẳng phải hai thanh đao nhà kia đến tám thanh đừng quên ta tôn này thi thể là bốn tôn đại đoạn tạo thành mà trong đó một tô phật đ ã đem một ư ơ i sáu thế mặt nạ gỡ xuống mang lên cốt lão hội thiên quan mặt nạ nhiệm động thống khổ bãi cốt lão hộ thân thần chú tôn kia đại đoạn thi thể tái sinh máu thịt tám đầu cánh tay dài ra tới đồng thời còn mọc ra bốn cái đầu lâu ngồi tám n h ì n chín đau đớn phái cốt lão tại tái sinh máu thịt phương diện gọi là một cái tấn mánh lúc này đại đoạn thi thể liền giống bốn người sinh trưởng ở một đợt dị dạng tay chân lung tung x e n lẫn đầu vậy từ chỗ n g ự c bụng chỗ sau lưng dài đi ra so thánh tử thánh nữ còn muốn dị dạng ta ngưng tụ kim thân thời điểm không dùng được hộ thân thần chú hiện tại kim thân ly thể ta lấy cốt lão hội máu thịt tái sinh chi thuật, chữa xem ngươi làm sao cùng ta đấu phật đá lại đem thiên quan mặt nạ gỡ xuống lần nữa mang lên không hỏi núi một ư ơ i sáu thế mặt nạ tám đầu cánh tay tám trôi đao phong cuốn lại đao thế tự thành thế giới chu huyền lại linh hoạt vậy không tránh được phật đá cảm thấy cái này một thanh nắm vững thắng lợi phật quốc tỉnh quốc đại thế chi tranh phật quốc t r ư ớ c nổ thứ nhất chương hai trăm tám mươi năm tỉnh quốc một ư ơ i sáu thế một chương hai trăm tám mươi năm tỉnh quốc một ư ơ i sáu thế một trang diện thắng bại thiên bình đã hướng ba đầu phật đá phương hướng nghiêm trọng nghiêng chí ít chính hắn cho là như vậy tại minh giang phủ du thần đánh vào cấm địa thời điểm ba đ ầ u phật đá cũng có tham sống sợ chết suy nghĩ nhưng chiến cuộc tiến hành đến đây hắn cũng không sợ h ã i tử vong nữa trước khi chết thay phật quốc thắng được trận này đại thế chi tranh cũng coi như ta đối phật đà sau cùng hiệu c h u n g vì phật quốc ngọc nát ba đ ầ u phật đá trong lòng rất rõ ràng hắn có thể đánh bại chu huyền lại giết không được chu huyền những cái kêu minh giang phủ du thần nhất là chu linh ý ý ý ý sẽ không không quan tâm chu huyền sự sống còn mà lại hắn có thể thắng được một trận chiến này lại không thể còn sống rời đi cấm địa minh giang phủ cao thủ t ế tụ nhạc sĩ hồng quan lương tử hoa sĩ chu linh ý ý b à n h thăng đều là tám nén hương chiến lược nhân gian b á n thần cộng thêm cái khác những cái kia bảy nén hương du thần cùng với phản chiến hình xăm cổ tộc hắn phật đá thánh tử thánh nữ liên thủ cũng vô pháp pha vây bất quá thắng được đại thế ngọc nát liền ngọc nát chém tới nỗi lo về sau ba đầu phật đá khí thế chiến ý liền càng thêm mạnh mẽ trong tay tám c h u ô i mũi nhọn hàn mang càng thêm trói mắt b à n h thăng ngón tay đã tại không tự chủ được gậy động dự định tùy thời mượn dùng tiền đồng tế ty giang sương gia nhập chiến trường cổ linh lý thừa phong thương văn quân đám người cũng đều ngao nghe muốn động đại thế chi tranh có thể thua nhưng Chu Huyền nhất định không thể chết bầu trời phía trên phản ứng cũng lớn không giống nhau g i ấ u ở trong đám mây trắng hương hỏa đ ạ o sĩ màu đen đạo bảo theo gió nhẹ nhàng trừng dương hán tựa hồ đối chu huyền thủ thắng y nguyên coi được thiên thần chi hỏa cơ hồ không còn nhảy lên tập lấy có chút hệ v o i cảm giác minh giang phủ hai tôn bầu trời thần minh cấp buộc phát khiếp người tiếng cười đối chu huyền sắp đến thất bại không có chút nào che giấu trào phúng lúc này chu huyền lại cực kỳ bình tĩnh cô đơn kết lập vu sơn trong gió chắp hai tay sau lưng h ờ i hợt dò hỏi ba đầu phật đá lúc này ta chỉ muốn hỏi một chút phật quốc cao thủ phải chăng cũng như ngươi như vậy khờ xuân sắp ch nếu là ngươi không khờ xuẩn ngươi liền biết rõ một trận chiến này người thua là ngươi chẳng những thua chiến còn muốn thua mệnh nha chu huyền cực nhẹ doanh đi tới đi được cực tự nhiên bọc lấy gió phảng phất dạo chơi nhàn nhã hắn đi lại thời điểm ngón tay có chút dẫn ra treo ở trên trời tám trôi lôi điện mũi nhọn lại có lấy mắt trần quan sát không ra nhỏ bé rung động nếu là phật quốc người đều như ngươi giống như khờ xuẩn như thế tỉnh quốc cũng không có gì thật là sợ mang ngưu bình thường x u ẩ n v ư ợ phô trương thanh thế là các người tỉnh quốc người am hiểu nhất thủ đoạn đối mặt chu huyền đột nhiên xuất hiện lược các bách phật đá cũng không cho rằng chu huyền có phản chế hắn thủ đoạn tăng thêm dĩ vãng hình xăm cổ tộc đối chu huyền quan trắc hắn tự nhận là nhất h i ể u chu huyền chu huyền am hiểu nhất diễn kịch rõ ràng không có năng lực nhưng có thể diễn xuất đỉnh thiên nhân vật cảm giác được cầm mấy chương hình xăm liền để cốt l a o hội tin tưởng có thiên thần giáng lông mà lại hắn mới vừa vào minh giang phụ không bao lâu chu huyền vẹn vẹn cảm giác lực cường đại hiểu một chút bé nhỏ hình xăm đồ quả thực là để thành hoàng trực đêm n g i cho là hắn là hình xăm c ổ tộc tuổi trẻ thi tài đứng sau l ư n g toàn bộ cổ tộc người trình diễn quá nhiều ta xem quá l giả làm thật thì thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật phật đá tỉnh quốc cân tỉnh qua lại là ta nắm giữ một môn đại học vấn như ngươi loại này hàm hàm đần yêu, học không được thế sự nhìn rõ đây là thống trị ở ân tỉnh qua lại phía trên càng lớn học vấn ngươi càng học không được chu huyền dựa vào nhìn rõ sơn hà đồ bắt phủ giáng lâm tuy nói bị phật đá bất động minh vương tôn lấy đại địa xương mù ngắn trở vô pháp chìm nhưng chu huyền lại có cực cảm giác cổ quái khí tức của hắn tựa hồ có thể điều khiển mười sáu thế tiêm ư ờ i sáu trôi lôi điện mũi nhọn cùng chu huyền có liên tiếp cảm giác chỉ bằng cái này một điểm nhìn rõ chu huyền k ắ c sâu hơn lý giải sơn hà đồ sơn hà đồ bên trong tỉnh quốc cựu phủ rơi xuống có thể mang đến ngập trời chấn áp lực lượng nhưng tỉnh quốc là một thần quyền tri quốc đồ trong c ó tỉnh quốc cựu phủ cẳng có hai mươi bốn tôn thần minh khí t ứ c trừ bỏ cùng phật quốc khí tức tương tự thanh ý phật sẽ không đối phật quốc xuất thủ nhưng y nguyên còn có hai mươi ba tôn vận sức chờ phát động hương hỏa đạo sĩ đã từng lợi dụng tỉnh quốc cựu phủ chắn ngang đụng gậy phật quốc cao vút trong m â y b à o s â n tháp nhưng chân chính rất tăng lại là cựu phủ bên trong giáng lâm đến phật quốc hai mươi ba tôn thần minh trước đó vài ngày sơn hà đồ tại phật quốc làm xuống hạo tiếp sau、so、kia chi đạo trả lại cho người trong đó cựu p h ụ liền bị phật quốc một con bàn tay khổng lồ nâng cựu p h ụ không được rơi xuống phật quốc bảo sơn chùa khu vực người lại bị giết cái bảy tám phần ngươi đoán là vì sao chu huyền lại đặt câu hỏi phật đá bỗng nhiên bị câu nói này cho hỏi được trầm mặc hôm nay hắn cùng với chu huyền đại chiến tình hình cùng phật quốc kia có huyết án tựa hồ tới một mức độ nào đó giống nhau như đúc ngươi có thể ngăn được t ỉ n h quốc bát phủ ngăn được từ trong phủ đi ra bầu trời thần minh sao chu huyền lạnh lùng hô người kể chuyện tất phương ở đâu bị bất động minh vương tôn ngăn trở tình quốc bát phủ bên trong chuyển ra một tiếng thức gõ đánh thanh âm phật đá quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc người kể chuyện trường sam nâng thư c gõ, thân như h ạ c hình láo giả cực tiêu sái từ bát phủ bên trong kinh xuyên phủ phiêu đãng xuống tới hắn mũi chân chạm xuống đất ba một tiếng triển khai q u ả xếp càng như thế huyền diệu trừ bỏ phật đá theo tiếng quan sát rơi hàng thần minh bên ngoài vân tử lương lý thừa phong bọn hắn cũng đều liếc nhìn quá khứ gặp được nếu giả như thật sự tất phương liền cảm khái sơn hà đồ tinh diệu vân đạo trưởng bình tĩnh huyền minh đệ sơn hà đồ là hình xăm nhất tộc từ trước tới nay bức thứ nhất dung hợp sở hữu thần minh khí tức hình xăm đồ tự nhiên có hắn trỗ hơn người bành thăng ung dung nói với vân tử lương. n g ư ơ i để cho ta bình tĩnh n g ư ơ i nhất không bình tĩnh rồi vân tử lương nhìn thấy bành thăng trong mắt chưa ý cười tự hào c h i tình tự nhiên sinh ra đều hận không thể cùng người sở hữu nói rõ sơn hà đồ ta giúp đỡ chỉ dẫn ra đến sơn hà đồ bên trong thần minh vậy mà có thể nhẹ nhõm xuyên qua minh vương vô hình v ậ t trung phật, phật đã kinh ngạc nói ta không phải một người tại chiến đấu chu huyền lại đặt câu hỏi vũ nữ phụ sau ở đâu phụ về sau chính là vũ nữ sau lưng liên tiếp thần minh nàng mặc lấy màu đen vu bảo trên mặt không có ngũ quan vừa hàng lâm liền cho bành ra trớn tăng thêm ba phần vu giáo thần bí cảm giác thiên quan ở đâu t r ư ờ n g sinh giáo chủ ở đâu thìm long sơn tổ ở đâu hình xăm bành hầu ở đâu không hỏi núi mười sáu thế ở đâu theo chu huyền từng cái điểm ra một tôn lại một tôn thần minh rơi hàng nho nhỏ bành ra chấn bởi vì có những n à y thần minh xuất hiện lộ ra phá lệ chiếu sáng rạng rỡ thần minh giáng lâm tại xuống đến mười sáu tôn thời điểm liền im bặt mà rừng chu huyền chỉ cần mười sáu tôn thần minh cấp những n à y thần minh là sơn hà đồ bên trong phóng đại thần minh khí t ứ c bọn hắn không có tư tưởng không nói nên lời nhưng chỉ là xen vào nhau tinh tế đứng thẳng ở bên trong chiến trường cũng đã để ba đầu phật đá sợ hãi rồi hắn nguyên bản rất có tự tin dựa vào tám trôi đao phong có thể đem chu huyền cuốn giết tại đao thế bên trong nhưng bây giờ mười sáu tôn thần minh giáng lâm đã xem hắn l ỏ n g tin đánh c h ú n g vỡ nát chu huyền tiếp tục dục dịch mỗi đi một bước khoảng cách dù là cùng phật đá rút ngắn một thước đều là đạp ở phật đá trong tâm khảm một ước ba thước binh phong nơi tay không hỏi người đến người nào không hỏi núi mười sáu thế trên tay ngươi không phát huy ra khí thế đến không có cảm giác lực không có thần minh khí thức cũng đừng nghĩ chân chính thôi động cái này mười sáu trôi đao phong ta người này tâm điệu tốt hôm nay dạy dỗ ngươi như thế nào dùng đao chu huyền dương lên tay chỉ hướng người kể chuyện tất phương tất phương chịu triệu h á n đ ạ p đất mà lên lấy thiên địa cực tốc tiến đụng vào chu huyền trong thân thể vừa phân thần minh khí tức tan vào chu huyền trong thân thể hắn đem thần minh khí tức cùng cảm giác lực hợp hai là một phóng thích ra ngoài hướng phía treo ở giữa không trung một thanh lôi điện mũi nhọn ngoắt ngón tay trôi này mũi nhọn xẹt qua một đạo hồ quang về sau giữ tại chu huyền trong tay chu huyền nhẹ nhàng ngơn trấn lưới đ a o lưới đ a o phía trên có tuyết hoa vân văn không hỏi núi mười sáu thế cũng là thần minh chi danh cũng là mười sáu trôi đao phong chi danh đã gọi thế chính là tỉnh quốc m ư ơ i sáu loại khí thế đao này tên gọi tuyết rơi là phong sơn tuyết rơi hàng chi thế. Chu chỗ huyền này, nói đến lần ư hướng phương thường, hướng ớ i thiên đi. Thiên giống tới. đao quan quan phía chỉ bình chu huyền đánh h cũng tất p thứ t hai h ầ này minh tiến khí tức, vậy v o chu h u ề Nhiều n thân phần thần minh thể. một t khí ứ chu c huyền liền cảm ó thể cùng huyền một thanh mũi nhọn liên tiếp. huyền không nhọn chu huyền cùng c liên Lần này, mũi thấy được đ a o chính là phật đá trong tay kia một thanh hắn khẽ ngoắc một cái phật đá đ a o trong tay liền muốn bay ra hắn có một thân man lực khí đương nhiên không muốn c h u ô i này đ a o được vừa đi chu huyền trong tay chỉ là lưới đau do lôi điện mã thành vốn là vật hư vô mờ mịt chỉ dựa vào m a lực bát chỗ nào tóm được lưới đao bị phật đá nắm chặt bay không nổi mảy may liền hóa thành bù lôi từ phật đá trong tay biến mất đợi bay đến chu huyền trước người một lần nữa ngưng tụ đao hình trôi này đao tên gọi vân dũng làm â y trắng nhấp nô chi thế chu huyền vuốt ve qua thân đao về sau hai tay xê dịch vân dũng liền cùng tuyết rơi hợp hai là một chu huyền bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục triệu hoán càng nhiều thần minh tiến đụng vào trong thân thể của mình sau đó gọi đến càng nhiều lôi điện mũi nhọn đao này tên gọi khúc thủy là tình quốc dòng suối vốn lượn chi thế thế cũng không bá đạo lại thắng ở giả dích không rước nước chảy đá mòn đao này tên gọi chạy xi ế t lấy là đau này gọi là sấm cuộn lôi điện đủ đủ trời giáng đại thế đau này một thanh lại một thanh mũi nhọn tại chu huyền trong tay không ngừng d u n g hợp lôi điện mũi nhọn càng phát ra có thực chất cảm giác ẩn chứa trong đó khí tước chu linh y dì đều nhìn đến kinh hãi đệ đệ từ nơi nào nộ ra được mười sáu thế không hỏi núi cái này đường khẩu đã rách nát rồi đúng rồi không minh kính chu linh y dì tâm tư linh động rất nhanh liền nghĩ ra đáp án đệ đệ không minh kính tựa hồ vậy không giống nhau đâu chu linh y dì h ã nhớ tới chu huyền ngưng kính thời điểm biểu hiện nhân ra là ở trong kính n ộ đạo hắn là bản thân thành rồi trong kính thế giới tạo vật chủ hắn để trong kính có ánh sáng trong kính hôn độn thế giới liền dấy lên tinh thần mười sáu thế nguyên lai là như thế dùng vân tử lương vậy nhìn mắt t r ò n váng hắn đã từng chỉ là cho rằng mười sáu thế là một bộ đao pháp cần lấy cảm giác lực ngự đao đem mười sáu chuôi đao xem như một cái đao t r ợ không nghĩ tới lại là mười sáu hợp nhất xem ra mười sáu thế nguyên bản là một thanh đao lý thừa phong quyết định trở về thì đem nhìn thấy không hỏi núi đao pháp viết tại sách nhỏ phía trên đợi được chu huyền đồng ý về sau in ấn t h à n h sách bỏ vào cốt lao hội trong tiệm sách cung cấp thiên hạ đường khẩu đệ tử m ư đọc nếu là nơi đây có hay không hỏi núi đệ tử thấy huyền huynh đệ cũng phải nhận hắn làm đạo tổ b à n h thăng rất là bình tĩnh nói sợ là bây giờ không hỏi núi cũng không còn người gặp qua chân chính mười sáu thế đ a u này tên gọi vô song không có hưởng phí mây thương cho biến hóa khó lường vậy không phải buôn lôi sông lớn trọng thế nó là tỉnh quốc bên trong người sở hữu dụng mánh gan dạ người niềm tin chi thế chu huyền đem thứ mười sáu trôi vô song mũi nhọn dung hợp tiến đến mười sáu thế chi đao đã đại thành chương hai trăm tám mươi lăm tỉnh quốc mười sáu thế hai chương hai trăm tám mươi lăm tỉnh quốc mười sáu thế hai đại thành sau một ư ơ i sáu thế đem sở hữu uy thế mũi nhọn toàn bộ t h u liễm không giống danh đao sắp bén ngược lại giống một khối sẽ tìm thương bất quá đao gì chỉ nhìn bình thường không có gì lạ bề ngoài cho dù là đốn tuổi tiểu phu đều không lọt nổi mắt xanh nhưng nó lại là t ỉ n h quốc bên trong nhất phong sắc nhất đao tại hơn hai năm trước chém giết qua thiên quỷ đao Tỉnh quốc 16 thế đã thành, Phật đá, Phật quốc, tỉnh quốc đại thế chi tranh, ai nổ thứ nhất, xin hỏi đao này. Chu huyền dưới cánh tay nổ xin này. huyền cánh xuống, chi hỏi Chu phải quốc quốc, quốc đã đá, đại đao ai dưới rủ mũi lao tại xốp bùn đất mặt đất cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì điều này cũng đáp lại xuất sắc đào khách t u y ế t pháp thành phong dễ dàng thàng phong rất khó phật đá trong tay không đ a o rất là khủng hoảng hắn thậm chí mất đi trực diện chu huyền d ũ khí đổi mặt nạ nhanh đổi mặt nạ vô tướng ngục nhắc nhở lấy đại la thiên đại la thiên cuốn quýt mang lên thiên quan mặt nạ thiên quan dũng mánh máu thịt tái sinh chi lực có lẽ có thể gánh vác được chu huyền nào tại phật đá tâm tư phức tạp thời điểm chu huyền đã đến gần hắn vung tay trật động động tác vụng về giống một cái vừa mới bắt đầu làm việc nhà nông chặt chúc từ tuổi trẻ người mới đau cứ như vậy bình thường không có gì lại chém vào xuống dưới nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại không phải như thế phổ thông bọn hắn trông thấy tinh thần c h ấ p động thấy được liệt dương vào đầu sáng cùng tối đem thế giới chia cắt thành rồi mấy cái không gian cái nào không gian là hư vô cái nào không gian là hiện thực đã khó mà phân chia không gian bên trong có một đạo quang t h ắ c nước lưu tránh như kinh hồng thoáng qua một cái chớp mắt tật thì nếu là nhãn lực không nhanh thậm chí đều không cảm giác được đạo ánh sáng này thác nước một đau này vắt ngang chân trời một đau này nhưng lại giống chưa từng có bổ ra qua bình thường tình quốc chi thế tận tan đau này chờ sáng cùng tối không còn lay động không gian ổn định về sau phật đá thân thể đã phân thành chỉnh tề hai nửa đứt gãy so tấm gương còn muốn bóng loáng giống như trẻ nít vô t ư ớ ngục n g lao nhân hình thái đại la tiên h đều từ trong thân thể bị đánh chém ra tới nằm trên mặt đất tay chân đều bị chặt đứt, đạo hạnh đã bị hủy bỏ chỉ là bọn hắn mặt không biểu tình qua một hai giây về sau bọn hắn mới cảm nhận được đau đớn cảm giác đau nhức gào giống liên miên đau quá nhanh, nhanh đến ngay cả đau đớn cũng không thể kịp thời cảm thụ mà bánh ra trong trấn chu huyền một bộ n h ạ áo ngước nhìn xanh thẳm bầu trời xanh giống như là tại vượt qua hắn nhàn nhã giả n h ậ t bình thường sơn hà đồ đã mất t u n ảnh mà bất động minh vương tôn cũng bị chỉnh tề chặt thành rồi hai nửa thánh tử t h á n h nữ bởi vì cách khá xa chỉ bị chặt gãy hai chân nhưng bởi vì mười sáu thế tỉnh quốc khí thế hòa vào đứt gãy bọn hắn vô pháp tái sinh máu thịt Tỉnh quốc, Phật quốc đợt thứ nhất đại thế thắng một ở giữa. Phật quốc người, xác thực chỉ chiến người, không gì hơn cái này. quốc, quốc quốc đấu, xác cái đại đao Đao đ bại, giữa. gì ở ở chỉ giống cái có chút yêu cùng bản thân nói chuyện người trẻ tuổi nhưng người có hơn cũng không giống chu huyền như vậy bình tĩnh hình xăm tộc nhân hướng phía chu huyền cùng bái hình xăm nhất tộc truyền thừa hai n g h n năm đệ nhất hình xăm đồ xuất từ chu huyền c h i thủ minh giang phủ các lớn du thần nhóm cảm xúc kích động trong lòng bọn họ t ỉ n h quốc tu hành đệ nhất đường khẩu chính làng n u nhất cái gì bất động minh vương tôn cái gì phật quốc thiên vương phái gánh không được đoạn thần đệ t ử kinh diễn một ao chỉ có chu linh y yỉa thu lại bành da chấn bị ngạn hoa biển chậm rãi bước nhẹ lây động đi đến chu huyền bên người giút đệ đệ vớt đi cổ áo bụi bặm đệ đệ nguyên g ư ờ i kể chuyện trường sa ma không xứng ngươi nhà quá thư quyền khí đổi đến mai ta tìm may và lý cho ngươi thêm làm một cái vẫn là trường sam nhưng bản hình phải sửa đổi một chút đổi được càng phiêu giật một chút vậy không bằng giúp ta làm bộ đạo bảo đạo bảo xuyên được tiêu sái cũng được hai tỷ đ ệ tại đại chiến về sau chuyện thứ nhất lại là làm nhảm việc nhà vân tử lương cũng cho chu huyền dựng lên một cái nói huyền tử ngươi là có thẩm mỹ người cái gì áo choảng so tiêu sái hơn được chúng ta đ ạ o bảo hàn cái này có chút m è o khen m è o dài đôi mẹo khen mẹo dài đôi hiềm nghi ai không biết thì long sơn người yêu nhất mặc đạo bảo nhất chiến công thành chu linh y di cổng gỗ thời gian cũng mau một tới dặn do chu huyền nhất định phải nhớ được mở tiệc ăn mừng về sau liền đi đầu trở về minh giang phủ đệ đệ như thế nhiều người giúp ngươi phải thật tốt k h a o a chu linh y di trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chu ra ban bên trong sẽ không nhất đền đáp qua lại là nàng nhất biết đền đáp qua lại là chu huyền nhớ được a t h tỉ ngươi không nhắc nhở ta ta kém chút còn đã quên đâu trêu kẹo chu linh y di làm bộ muốn gõ chu huyền cốc đầu nhưng là chỉ là làm dáng một chút đợi nàng thân hình ảm đạm về sau liền k h á t tay áo biến mất ở bành ra trong trấn lão họa đem thánh tử thánh nữ xem như tế phẩm ăn hết ta muốn cho các người phong thần chu huyền cùng họa sĩ trước thời hạn giảng được rồi thánh tử thánh nữ thi thể do họa sĩ thôn vệ họa sĩ trở thành cốt lão hội tại nhân gian giới quan âm giới đệ nhất hương hỏa về sau chu huyền liền đem thiên quan thần cách trả cho cốt lão hội để họa sĩ trở thành mới bầu trời thần minh cấp đa tạ tiểu tiên sinh t h à n h toàn họa sĩ nhìn qua còn còn sống thánh tử thánh nữ trong lòng lại so đ o lên bầu trời phía trên cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu một là bây giờ minh giang phủ chân chính hai tôn thần minh cấp vụ nữ phụ sau thành hoàng nước dung bọn hàn ước gì chu huyền bại càng chu huyền người này chống r i ô n g xuất thế để trên trời thần minh đều nổi lên kiêm kỵ kiêm kỵ nhất khẳng định vẫn là minh giang p h ụ thần minh cấp bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy chu huyền động viên cốt lão hội vũ nữ còn từ bình thủy phụ gọi tới c ứ u binh đem bành hầu thiền quan quỷ thủ từng cái chém giết có thể nói là không sợ trời không sợ đất bọn hắn đồng dạng là cao quý thần minh cấp cũng sợ cái nào một ngày hai họa liền dẫn tới trên người mình chu huyền có phản cốt hắn không thể sống lấy phụ thần hắn không sống nổi không ai có thể chống cự ý chí thiên t ư thiên t ư trước đó vài ngày đã khởi động hắn sớm một là cái chết cũng là ý chí dưới thiên t ư nào có người sống. so với phụ về sau nước dung tức giận chu huyền truyền bại thành thắng khổ ách thiên thần gọi là một cái thông khoái hào t i ể u tử cái này kinh d i ễ m một đao đối mặt chín nén nhang cũng có một trận chiến thực lực khổ ách thiên thần gặp được tỉnh quốc một ư ơ i sáu thế tại hai ngàn năm về sau lại xuất hiện nhân gian liền hồi ức nổi lên trước kia đương thời thiên thần đánh với thiên quỷ một trận sao mà thảm liệt nếu không phải rất nhiều thiên thần đem tỉnh quốc m ộ ư ơ i sáu loại khí thế hợp nhất chỉ sợ bây giờ tỉnh quốc chính là dị quỷ nuôi nuốt heo chó chi địa thần minh phía trên là thiên thần dị quỷ phía trên là thiên quỷ chỉ là hai ngàn năm trước xâm phạm thiên quỷ bị thiên thần hợp lực đánh g i ế t về sau tỉnh quốc thổ địa bên trên liền không còn có xuất hiện qua mới thiên quỷ banh hầu thiên quỷ đ ổ được rồi một bộ phận thiên quỷ khí tức nhân gian bên trong có chín nén nhang sau trận chiến này sợ là đều muốn chu huyền mệnh hưng ơ hỏa đạo sĩ cưới lửa đen xuất hiện ở khổ ách thiên thần kia ảm đạm ngọn lửa bên cạnh nói hậu sinh là một tốt hậu sinh nhưng cái này hậu sinh muốn cải biến t ỉ n h quốc áp lực c h ủ n g điệp chín nén nhang đối mặt chu huyền chu linh ý, ý ý sợ là cũng là cân nhắc một chút tự nghĩ phải chăng có thể đỡ nổi kia kinh diễm một đao nhân gian chín nén nhang trừ bỏ những cái kia nhân gian thủ hộ giả không dám phi thăng bầu trời chém giết cựu thần có một cái tính một cái đều là thứ hèn nhát nếu là thứ hèn nhát có gì đáng sợ chứ thứ hèn nhát không cần sợ nhưng ý chí thiên thư đâu hương hỏa đạo sĩ một tay cầm p h ấ t trần nhẹ nhàng tại trên tay kia đập hỏi ngược lại người có ý tứ gì ý chí thiên thư tại bắt đầu dùng trên trời thần minh cấp cần nhờ bản này thiên thư giết chu huyền cầm thiên thư đối phó một phạm nhân thất phương hắn thật to gan chủ đã ngủ say năm trăm năm cái này năm trăm năm bên trong tỉnh quốc chư thần phản phất mất đi giám thị bọn hắn cái gì không dám làm hương hỏa đạo sĩ nói thiên thư bắt đầu dùng hậu sinh sợ là gánh không được à bất quá hắn vậy cơ duyên xào hợp lĩnh ngộ thiên thư thiên thư đối kháng thiên thư cái này hậu sinh à, luôn có thể tìm cho ta điểm thú vui nhìn một cái không giống thời không thế giới bên trong người đều là một đầm nước động không hề bất tâm nhàm chán thật sự là nhàm chán nếu là ta thức tỉnh ta cái thứ nhất chém tất phương ngươi xem lại tới chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau hưng ơ hỏa đạo sĩ lưu lại câu âm tổn lời nói liền q u ỡ i lửa đen rời đi khu khu chu huyền tại bành ra chấn trong trại cùng hình xăm tộc nhân vừa múa vừa hát uống, ngụm rượu, uống vào vốn vào lại ho ra thanh âm hắn dùng khăn tay lau khoe miệng lại quẹt tới một vệt máu tương tiểu thư khả năng thật sự là ý chí thiên thư tại làm tổn thương thân thể của ta